Mà l ú chương một trăm hai mươi mốt đại thương quốc sư đại thương cùng đông di tiền tuyến đại quân doanh địa chữ văn tinh kỳ trong gió bay phất phới đông di các tướng sĩ đều nhìn sợ hãi văn trọng qua nhiều năm như vậy thật chiến tích quả thực chính là đại thương của trông trời nhưng mà đông di vô số uy phong mất hồn mất vía văn trọng lúc này ở doanh trướng phía sau núi lại nhu thuận như là một cái học sinh một cái hơn năm mươi năm người khoác trọng giáp lao đầu bây giờ lại ngoan ngoan túi đầu còn có sau lưng bốn tên mười thước đại hán hai tên người khoác khải giáp trưởng lẫn nhau lại có chút khủng bố như là quỷ quái tướng lĩnh sư tôn làm sao ngươi tới cũng không nói một tiếng đúng thế sư tôn ngươi đến chúng ta nhất định muốn thật tốt hiếu kính xuống n g à i mới là ma gia tứ tướng cùng cao minh cao giác sáu người từng cái lấy lòng nói mà thanh vân dừng dưng n ế t miệng lên vẻ tươi cười nhìn qua chúng đồ n g á y mắt chúng đồ trong lòng không khỏi nổi lên một cái lạnh run nhìn các ngươi kiểu gì thật giống có chút sợ hãi là không chào đón vị sư sao lập tức văn trọng cùng sáu đồ một hồi lắc đầu nào dám à, chỉ là bọn hắn chỉ lo cái này không đáng tin cậy sư tôn lại muốn làm cái khác bọn hắn có chút sợ hãi tân hoàn gặp qua bảy vị sư minh đây là nhỏ gầy tân hoàn thông tuệ đứng ra hướng về phía trước mắt bảy vị uy phong lẫm liệt sư minh hành lễ nhất là nhìn thấy bảy vị sư minh k i a từng cái tươi sáng ao giáp sau càng là tràn ngập a t o a o ước đến lại là một cái người mê làm quan vốn đang tưởng rằng nhà mình sư tôn thu tiểu đạo đồng không nghĩ tới lại thu đồ đệ thanh vân nhìn xem chúng đồ ánh mắt nghi hoặc trực tiếp tiếng cười nói giống như các người đều là vi s cao giác hai huynh đệ có chút đồng tình ngắm nhìn cái này tuổi nhỏ s ư đệ đáng thương à lúc trước bọn hắn đều là như thế tới mà văn trọng nghe được cái này ký danh đệ tử sau ít có trong lòng lộ ra hối hận v ẻ lúc trước quá bất cẩn nếu để cho cái khác đồ đệ biết trong đó chơi hội nhất định sẽ âm thầm nuốt nước bọt nhà mình sư tôn quả thực chính là lòng dạ hẹp hòi cũng bởi vì lúc trước cũng chỉ thu ký danh đệ tử không tệ thanh vân thu đều là ký danh đệ tử còn chưa hề thu lấy qua thân truyền đệ tử là chướng mắt sao nghĩ tới đây lúc văn trọng chờ đồ biết trong đó thâm ý về sau không khỏi hơi có chút cảm động đây coi như là bọn hắn sư tôn duy nhất cho bọn hắn ấm áp đi sắc kiếp làm đến sư tôn của bọn hắn chính miệng từng nói như thu bọn hắn làm đệ tử thân truyền sợ chính mình điều khiển không ngừng dùng bọn hắn tới chẳng k i ế p mặc dù lời này bọn hắn không tin nhưng bọn hắn lại biết nhà mình sư tôn là dốc túi dạy dỗ xem ra văn trọng ngươi tại đại thương không tệ à lại còn là một m đầu hủy phong như vậy b o kỵ có ý riêng nhìn xem nhà mình sư tôn t r e o chọc văn trọng đ ộ i vàng vừa căng thẳng chắc tay thi lễ nói sư tôn đầu này hắc kỷ lần chính là đại, thương đại vương đế ất đưa tiễn đồ v ă nguyên t r ọ n khẩn trương đem bên trong n g đem do toàn thật tôn nhà nói ra, nếu không hắn thật sợ nhà mình bộ ra, sợ sư lai i tại ề n cùng từng t h n vân muôn h lúc treo đổ dạy ỗ kim hoa hồ điêu, nghĩ hắn điêu, đến đây lúc i ề n không run h dét mà có c t nghĩ Nguyên mà sợ. lai l ú trước văn trọng xuống núi tại đại thương hiệu mệnh sau cùng đế ớt quen biết mà hai người dẫn vì c h i kỷ sau văn trọng là từng bước lên cao đế ớt cũng lộ ra chính mình đại thương đại vương thân p h ậ n ở phía sau đến văn trọng nhiều lần lập chiến công đế ớt liền đem đầu này đại thương vương triều chân quý linh thú ban cho văn trọng văn trọng cẩn thận giải thích lúc ma ra tứ tướng bên trong ma lễ thọ nghĩ mà sợ sợ lấy trong túi tử kim hoa hồ điêu từ sư tôn đến về sau cái này ngày thường lịch ngợm từ kim hoa hồ điêu liền bị hủ không dám ra đến bây giờ trốn ở trong túi hắn cũng có thể cảm giác được run lệ bậy nhìn xem văn trọng tọa kỵ hắc kỳ lân còn có ma gia tứ tướng cùng cao minh cao giác hai anh em tươi sáng áo giáp thanh vân lập tức hài lòng gật đầu bất kể như thế nào bọn họ xuống đồ đệ cái này bề ngoài không thể mất mặt giờ khác này chúng chỉ có chút tê cả ra đầu lúc lập tức văn trọng nghĩ đến cái gì lần nữa chắp tay thi lễ cung kính nói văn trọng đa tạ sư tôn bảo giáp thần bình còn có cái kia bàn đảo ma gia tứ tướng cùng t ă n minh cao giác giờ khắp này kịp phản ứng sau cũng đ ộ i vàng chắp tay thi lễ bái t ạ nói đa tạ sư tôn đại ân đồ nhi suốt đời khó quên tân hoàn nhìn xem bảy vị sư minh không khỏi sinh lòng nga ước nhìn chư vị dáng vẻ của sư minh chỉ sợ sớm đã đều thoát ly sư tôn ma trường lúc nào hắn cũng có thể như thế à hồi bẩm sư tôn dương tiễn sư đệ cùng viên hồng sư đệ hai người bây giờ thân ở quỷ phương đại thương quân doanh tiến công lập nghiệp nghe chúng đồ đệ đều đang xây công lập nghiệp về sau thanh vân không khỏi lộ ra dáng tươi cười các người đến là giỏi tính toán đồng dạng cùng đế ất cũng là giỏi tính toán chỉ sợ văn trọng cũng đem sát kiếp hơi cho đế ớt lộ ra xuống bất quá những thứ này đều không c a n chốt mấu chốt chính là đế ớt muốn đem những thứ này văn trọng đồng môn tướng lĩnh đều kiến công lập nghiệp về sau từ mới vương phong làm đại thương các nơi tổng binh một lần hành động thu lấy nhân tâm không nói những tướng lãnh này bên trong văn trọng dương tiễn ma g i a tứ tướng đều là nhân tộc thân phận mà lại nhân tộc dưới mắt cũng không phải là hậu thế tây du thời kỳ căn bản không biết tiên nhân bên trong khác nhau được phong làm tổng binh nói rõ chính là cùng đại thương khí vận bọn hắn liền cần là đại thương trấn thủ một phương về phần sợ g i tâm h ữ phản đám người này nói rõ tu chính là luyện khí tiên đạo điên rồi phải không coi như thật điên bọn hắn cũng phải lợi đầu tiên phí tu vi làm sao có thể tu sĩ mượn nhờ nhân gian vương triều khí vận là vì tu luyện đồng dạng nhân gian vương triều mượn nhờ tu sĩ c h ấ n thủ một phương để cho mình vương triều càng thêm an ổn đây đều là lẫn nhau mà không phải đơn độc lợi dụng nguyên tắc phong thần bên trong ân thương chú tam sơn quan c h ấ n đóng tổng binh quan khổng tuyên không phải liền là bởi vì cùng đại thương khí vận liên lụy quá sâu căn bản là không có cách thoát thân độc thân duy nhất c ả n tây kỳ xiển giáo đại quân chẳng lẽ hắn không biết đối phương là thánh nhân môn đồ không kh n h ư hắn trông thấy ân thương không được trực tiếp đi thẳng một mạch quắc khí v ậ n phản vệ liền đầy đủ hắn uống một b ì n h được không bù mất hỗ lợi xong doanh mà thôi văn trọng nhìn xem xuống núi sư tôn không khỏi nhỏ giọng cẩn thận dò hỏi xin hỏi sư tôn nhưng cũng là chuẩn bị lấy thân nhập tiếp thử hỏi tham xuống thanh vân nhẹ nhàng ngắm nhìn văn trọng hắn lập tức nhìn ra nhà mình tên đồ đệ này đối với đại thương chỉ sợ là động chân tình không khỏi lắc đầu nói văn trọng người ta đều là thân ở trong tiếp tránh không xong mà lại cũng là vì sư không may nói tới chỗ này lúc xanh mây không cao hứng chừng mắt nhìn bọn này không bất lo đồ đệ vi sư vốn là người thế ngoại. không nghĩ tới thu một cái sọt đồ đệ vậy mà không có một cái là b ấ t lo vậy mà tất cả đều thân phạm s á t kiếp nhất làm cho người b ấ t lo thiền nha đầu lần này không có nàng nhưng lần tiếp theo đâu tốt rồi vi sư biết lần này đông di chiến đấu chỉ sợ là đại thương ổn định thế cục mấu chốt đánh một trận nhiều lập chiến công khí vận càng nhiều vượt qua s á t kiếp cơ hội cũng càng lớn lần này thanh vân cũng là có chút thấp t h ỏ g nhiều như vậy đồ đệ không thu đi tiện lợi người khác thu tay lại tâm mưu bàn tay đều là t h i ệ t đừng nói bọn hắn lần này chính mình cũng thân phạm xác kiếp đây cũng không phải là nói lung tùng hắm hãm sâu xác kiếp tự thân cũng khó khăn bảo đảm hơn nữa còn không thể bộc lộ ra thân phận của mình biệt khóc ta bất quá sát kiếp cũng là kỳ n g ộ tại thời gian ngắn nhất chỉ cần thực lực đột nhiên bay manh tiếng bảo lại thêm hắn cùng bản thể một sáng một tối còn có một cái ngoại lực xuống phần thắng tỷ lệ cũng không nhỏ đúng v ă n trọng thật tốt mang mang ngươi sư đệ tiểu tử này cũng là giống như ngươi trời sinh tu luyện lôi pháp hạt giống tốt một thanh đẩy ra một bên tân hoàn tại tân hoàn mộng b ư ớ c bên trong ngay sau đó ánh mắt hưng phân xuống q u n trọng lập tức lộ ra dáng tươi cười sư tôn đại thương chi vương bây giờ chính trong quân doanh phải chăng vừa thấy nhìn xem q u n trọng cái kê ân cần bộ dáng thanh vân nhẹ nhàng tung bay l ê n mắt vườn cười nói chỉ sợ ngươi đã sớm nói cho đế ớt đi bất quá quên đi gặp một lần cũng tốt dù sao hắn ham sâu s ắ c k i ế p hắn cũng chuẩn bị mượn nhờ đại thương khí vận tu luyện thậm chí hắn âm thầm tính toàn xuống hắn nếu sớm ngày giúp đại thương ổn định thế cục sớm ngày mượn nhờ khí vận trước giờ để đại thương bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức đâu xoay trướng rộng lớn khí p h á i trong xoay trướng văn trọng cung kính s ố c lên m ạ n h lều lập tức bên trong đã sớm chờ đã lâu đế ớt chỉnh lý tốt y quan càng là cười tươi như hoa xải bước đi tới đại thương tri vương đ đầy đ ầ u tóc bạc xuống đỏ hồng khí sát xuống càng là lộ ra một cỗ phủ phiếm nhưng vẻ mặt chân thành tha thiết d á n g tươi cười xuống hoàn toàn chính xác cho người một cỗ hào cảm ở trong mắt đế ấ t một thân trường bảo mẫu xanh bên hông càng là treo một thanh cổ phát bảo kiếm thiên phong đạo cốt phong mạo xuống càng là lộ ra một cỗ siêu thoát thế tục rừng rừng trong lòng càng là thầm khen tốt một cái tiên gia cao nhân a c h ắ c không được có thể dạy dỗ văn trọng chờ nhiều như vậy cao đồ nhân tộc là người sơn g i ã thanh vân gặp qua đại vương nhưng mà thanh vân một cái ngón tay kiếm tự giới thiệu về sau lập tức đế ớt nụ cười trên mặt càng thêm nồng đến sau từ văn trọng vẫn lạc về sau đế tân liền trực tiếp đặc biệt mời trào sơn g i a tinh quái cũng có thể là ậ công từ nơi này liền có thể nhìn ra n h â n tộc bây giờ là bài ngoại bất quá thanh vân nhưng không có nói mò hắn hoàn toàn chính xác xác thực thực tế ở là thuần túy nhân tộc kinh lịch qua luân hồi truyền thế nhân tộc tốt tốt tiên tôn có thể đến giúp ta đại thương quả nhiên là đế ớt ba sinh may mắn vậy thân thiết càng là hạ thấp tư thái mời lấy đối phương vào chỗ đế ớt không có chút nào cảm thấy khó chịu ngược lại trong lòng càng là kích động không thôi chỉ cần có thể đem vị này tiên tôn lưu lại trong lòng hắn có thể so với cái thứ hai q u n trọng không phải nói lâu dài đến xem muốn vượt qua văn trọng có thể dạy dỗ nhiều như vậy lợi hại đô đệ cái này nếu là hộ đại thương cái mấy trăm năm còn không phải dạy bảo ra một sóng lớn văn trọng nhân tài như vậy ha ha là người sơn giá đại vương k h á c h khí đối mặt k h á c h khí như thế đế ất bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười thanh vân cũng là cung kính một lần lễ tiếng cười nói là người sơn giá đến c ầ u nhậu đại vương thương vương không trách đã là b ẩ n đạo may mắn vậy văn trọng cung kính đứng ở bên cạnh tự thân vì nhà mình sư tôn dọn sóng chỗ ngồi sau thanh vân lúc này mới dưới trướng đồng thời thương vương cũng ngồi xuống xuống tới một bên văn trọng nô hành cử chỉ cung kính ở một bên hầu hạ. t i luyện cô l i ký sĩ theo đuổi không phải người ta giàu sang càng không phải là quyền n g h i ê g triệu chính ngược lại là tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên không vào luân hồi đồng thọ cùng trời đất thậm chí càng thêm một bước siêu thoát tình trạng mà hắn này nhân gian đế vương theo đuổi bất quá là đế quốc ổn định thậm chí có thể tụ lại nhân tộc khí vẫn không dám yêu cầu xa vời tam hoàng công lao nhưng truy cầu xuống ngũ đế nhân hoàng quyền lợi vẫn là dám nhìn xem thương vương đế ớt như thế thẳng thắn thành khẩn thái độ thanh vân cũng là vừa làm vái chào lắc đầu nói bản tôn không có bất luận cái gì công lao sao dám đảm nhiệm đại thương quốc gia sư nhưng mà nghe được câu này thương vương đế ớt lại vui vẻ ra mặt kích động chắp tay nói tiên tôn k h á c h khí bây giờ t i ề n tôn giới trướng văn trọng dương tiễn ma gia tư tướng cao minh cao giắc cùng viên hồng chờ người trung nghĩa vì ta đại thương mở man như đại thương bách quan biết văn trọng c h i sư đến ta đại thường cô như lãnh đạo sợ biết triều đình dung chuyển còn mời tiền tôn không cần chối tử thương vương đế ớt một phen lời khách khí xuống tới ngay sau đó thanh vân cùng thương vương đế ớt có thể nói là trò chuyện với nhau đều vui mừng hoan thanh tiếu ngữ càng thỉnh thoảng truyền ra ngoài trướng làm cho bên ngoài t r u y ề n tâm chờ đợi ma ra tứ tướng ảo thở dài m ộ t hơi sư đệ người b á i sư tôn nối người không tệ đi có chút đồng tình nhìn qua tuổi nhỏ tân hoàn ma lễ thọ không khỏi nhẹ nhàng nói đồng thời còn lại ba vị huynh đệ càng là liên tục gật đầu mà nhận quan tâm tân hoàn kích động gật đầu sư huynh nhìn qua bốn vị sư huynh tân hoàn g trong hốc mắt hiện ra sương mù b á i sư trước quả thực cũng không phải là người qua thời gian nhưng b á i sư sau chó đều khinh thường thời gian a một ngày ba bữa đều là hoa quả miệng này đều nhanh đạm ra chìm đến mà lại nhà mình cái này không đáng tin cậy sư tôn động một tí còn l ư ờ i bất việc trực tiếp đ ạ p ở trên lưng của hắn bay có đôi khi hắn đều âm thầm hoài nghi mình đến cùng là ký danh đệ tử vẫn là toạ kỵ dù một câu cũng không có nói nhưng ma g i a tứ tướng h u y n h đệ hào hào đồng tình nhìn qua nhà mình tiểu sư đệ sư đệ các sư h u n h đều hiểu nhưng đều chịu đựng chính là không nói n h i nhịn một chút chờ ngươi lớn lên xuất sư liền tốt rồi không tệ sư tôn mặc dù có chút không đáng tin cậy nhưng cũng là vì tốt cho ngươi ngươi một lời ta một câu vừa mới bắt đầu tân hoàn còn kích động nước mắt lương trọng cảm giác nhà mình bốn vị này sư huynh quá tốt rồi cao minh cùng cao giác hai vị sư huynh lại đứng ở một bên miệng này đần căn bản sẽ không nói chuyện nhưng mà sau một khắc h ắ n tựa hồ cảm giác có chút không đúng bốn vị sư huynh không hẳn là sáu vị sư huynh ánh mắt có chút quái dị tựa hồ quan tâm này cũng có chút biến vị đúng rồi sư đệ ngươi chiếc cánh này làm sao tới t đúng thế là sư phó cho ngươi làm ra đến cánh sao vẫn là trời sinh nghe sư tôn ý tứ ngươi tựa hồ cũng là tinh thông lối pháp có hay không đại sư huynh b à con mắt nói một chút thôi ngày thường đến sư tôn đều thế nào chiếu cấu ngươi có hay không nhường ngươi biểu diễn cái gì ví dụ như mỗi ngày nhường ngươi dương cánh bay lựa ư trong nước bơi lội a vấn đề là một cái so một cái quái mới vừa rồi còn quan tâm đồng tình trên mặt bây giờ lại tràn ngập cười trên n ỗ i đau của người k h á c dáng tươi cười tựa hồ tại hỏi thăm chuyện thương tâm của hắn để bọn hắn vui vẻ một cái tân hoàn lập tức n ộ n g sững sờ nhìn qua bọn này sư huynh lúc này hắn giật mình mới phát giác chính mình tựa hồ có chút bị hố nhà mình sư tôn không đáng tin c ậ tính cách tựa hồ biết chuyển nhiễm hắn bọn này sư huynh cũng có chút không nghiêm trình nhìn xem có chút còn phản ứng không kịp tiểu s ư đệ trong sáu người so sánh thành thuộc ổn trọng ma lễ thanh đồng tình lại trêu tức vỗ xuống chính mình cái này nhập môn tiểu s ư đệ s ư đệ à, thật tốt tiếp nhận sư tôn thụ nghiệp t ấ n y sáu người hào hào lộ ra trêu tức dáng tươi cười cái này có tiểu s ư đệ coi như sư tôn đến hẳn là cũng không để ý tới tìm bọn họ để gây sự đi ha ha chương một trăm hai mươi hai thế gian quy củ đông di chiến trường kinh lịch một năm rằng co về sau đông di cơ hồ nằm ở thủ thế thương vương đế ất cảng là u y danh đại trấn bốn phía chư hầu đều chấn động trong lúc nhất thời tám trăm chư hầu bắt đầu chân tay co cóng Thương vương đại ế kế ớt vị sau đ thương quốc tế h đã hướng tới không có lạc hậu đến đế ớt rời đô triều ca càng là đến sau phân công văn trọng hoàng c ồ n lỗ hùng trở năng trinh thiện chiến đại tướng lúc này mới miễn cưỡng ổn định đại thương xu hướng suy tàn đông di đại chiến một năm quỷ phương càng có hoàng c ồ n đại tướng ngăn cản càng là có xuất hiện dương tiễn viên hồng hai vị đại tướng trực tiếp thất bại một trận quỷ phương đại chiến càng là thanh danh v ă n g r ộ i khuyển nhung coi như so sánh trung thực chính là một chút quy mô nhỏ chiến đấu cơ hồ là đồng thời ba chỗ khai chiến nhưng đại thương lần này lại vững như thái sơn đây cũng là làm cho tám trăm chư hầu bắt đầu đảng hoàng nguyên nhân đại thương quốc tế hướng tới ổn định về sau. đ ế ất liền tại năm thứ hai mang theo đại thắng s u thế lựa chọn trở về chiều ca đông di chiến trường đại thương quân doanh điện hạ thế nào còn nghĩ đi trước chướng hiệu lực hay không quân doanh phía sau núi chỗ tử t h ụ cùng hoàng phi hổ hai người mặt mũi bầm dập bị người khiển trách cũng không dám có chút l ử a giận ngược lại có chút sợ sợ người trước mắt chỉ gặp trong rừng cây một thân áo bảo xanh thanh vân một bộ cao nhân diễn xuất ngồi ngay ngắn ở trên ngọn cây phía dưới hai người toàn thân mồ hôi đầm địa g i m trung bình tấn bẩy ra một bộ kỳ quái tư thế bắc thịt cả người càng là đang run r u y như là có rút như vậy thống khổ xuống hai người y nguyên cắn răng kiên trì đúng lúc này khác một bên trên ngọn cây tân hoàn dạng là mồ đồng dạng làm ồ hôi đ ồ n g địa nhất là phía sau một đôi cánh phảng phất trong nước mới vất ra lúc này mới đến cái k i a à, thời kỳ thượng cổ hiên viên si vu liên thủ cùng yêu tộc đại chiến thượng cổ nhân tộc vô số tiên hiển càng là dùng máu tươi của mình đi ra đường đi v õ đạo một đường dù kiếm tàu tiên h phong nhưng không thể không nói tốt thành chí ít hai người các ngươi thật tốt tu luyện ngày sau tiên nhân tầm thường cũng không phải là đối thủ của các ngươi thanh vân d ư n g dưng nói những lời này rất rõ ràng là nhằm vào tử thụ cùng hoàng phi hổ hai người nói hắn lời này thế nhưng là không có chút nào không có nói khoát thời kỳ thượng cổ h â n tộc cùng yêu tộc đại chiến mấy chục năm yêu tộc cường đại đối với ngay lúc đó h i ê n viên cùng siêu vưu đến nói áp lực quá lớn bởi vậy mới có cái này võ đạo một đường không cầu trường sinh không cầu siêu thoát chỉ cầu cực hạn tiến công lấy quân sát nhập thể làm gốc trong thời gian cực ngắn hấp thu linh khí rèn luyện thân thể nếu là ngộ tính căn cốt xuất chúng người chỉ cần ngắn ngủi mấy chục năm liền có thể có thể so với tiên nhân thậm chí có thể cùng huyền tiên vật lộn bất phân thắng bại cái này giới hạn tại vật lộn người tu tiên không sử dụng pháp luật thần thông cùng pháp bảo điều kiện tiên quyết phong thần trong nguyên tắc không biết có bao nhiêu năng t r i n h thiện chiến võ tướng không phải cũng là cùng tiên nhân đánh có đến có về sao thậm chí những thứ này nhân tộc võ tướng lại tu luyện một chút dị thuật thần thông bản thân có đôi khi quả thật có thể đánh bất ngờ võ đạo truy cầu dùng võ nhập đạo cực hạn nhân tộc tu luyện công pháp chỉ thích đứng tại nhân gian vương triều võ tướng thời kỳ thượng cổ bản thân cái này chính là nhân tộc sáng tạo ra đến có khuyết điểm nhược điểm công pháp sư tôn điện hạ cũng không phải là cần t r i n h chiến chiến trường phải chăng như thế có chút không n đúng lúc này tuần sát tam quân sau đó văn trọng lại tới nhìn thấy lại bị nhà mình sư tôn làm khó dễ tử thụ cùng hoàng phi hổ hai người sau không khỏi có chút đáng cười mà hai người nhìn thấy văn trọng sau lập tức lộ ra mừng rỡ thần sắc có thể ngay sau đó văn trọng lấy câu nói nhất thời làm hoàng phi hổ khóc không ra nước mắt bất kể nói thế nào ngươi tốt xấu xem như ta nửa cái sư p h ò a thế nào trong mắt cũng chỉ có điện hạ a mà tử thụ nghe được văn trọng lấy thân phận của hắn làm lý do lập tức trong lòng dâng lên một cỗ biệt khuất khí cắn răng lựa chọn tiếp tục kiên trì như phía trước văn trọng nếu như tử thụ lại sợ vừa sợ lao sư lời nói dưới mắt cái này thanh v quả thực chính là thay đổi biện pháp đến tra tần hắn hết lần này tới lần khác hắn còn không làm gì được nghĩ tới việc này về sau tử thụ liền một hồi khóc không ra nước mắt hắn tưởng tượng lên ba tháng trước chính mình phụ vương chuẩn bị trở về chiều ca lúc hắn vừa vặn mượn cơ hội áp giải lương thảo đến tiền tuyến chạm mặt sau trực tiếp chính là bị rũi u cho một trận sau đó hắn phụ vương đế ớt mang theo hắn cung kính đi tới trong x o á y trướng càng l à vì hắn tiến cử phụ vương hắn vừa mới nhận mệnh quốc sư ngầm đầu trong chốc lát tử thụ chừng lớn mắt hắn nhìn thấy thanh vân cái kia không có chút r u n động nào dừng dưng bộ dáng nhưng một đôi mắt đen lại tràn ngập vẻ ngơ ngơ ngác ngác xuống hắn càng là nghe nhà mình phụ vương nói liền văn trọng bây giờ đại thương cuộc trống trời vậy mà đều là người ta đệ tử về sau hắn lập tức có chút phun máu hắn phụ vương trước khi đi cứ như vậy phó thác văn trọng cùng quốc sư thanh vân chân nhân thật tốt dạy bảo hắn hoàng phi hổ cơ h ổ chính là t i ệ n thể nhìn xem đã đến văn trọng thanh vân chậm rãi từ trên ngọn cây hạ xuống lúc này trên ngọn cây một đạo khắc bóng người tân hoàn đầu đầy mồ hôi hai cánh hình như có vạn cân lực lượng làm hắn khổ không thể tả hai cánh tê dại vô cùng thống khổ phía dưới tử thụ cùng hoàng phi hổ cũng là không dễ chịu ba người nhìn xem văn trọng cùng quốc sư bóng lưng rời đi về sau ào ào âm thầm thở dài một hơi đáng chết cái này không đáng tin cậy quốc sư cuối cùng đi trong rừng cây từ đầu đến cuối rớt lại phía sau nhà mình sư tôn nửa cái thân ảnh văn trọng cao mày trầm giọng nói sư tôn ngày gần đây đông di có chút quái dị từ thương vương trở về chiều ca về sau cái này đông di ngược lại có đại binh điều động dấu hiệu đối với nhà mình đồ đệ ý tứ thanh vân không cao hứng chừng mắt nhìn chính mình tên đồ đệ này lãnh binh đánh trận là các ngươi tướng quân vấn đề lại nói hắn liền một quốc gia sư cũng không phải tướng quân bây giờ hắn đã dinh líu vào sát k i ế p bây giờ càng là lấy thân nhập k i ế p hắn cũng không phải c u ồ n g vọng tự đại một chút tán tiên hoặc là không biết trời cao đất rộng ai dám sử dụng pháp thuật diện tích lớn tổn thương phạm nhân đừng nói hắn liền đại la kim tiên hiện tại cũng không dám trừ phi ngươi có công đức b ằ n g thân nhưng cũng công đức lại nhiều cũng chịu không được tiêu hao a chiến trận thực lực quân đội bên trên văn trọng ngươi là tam quân thống xoái chính ngươi làm chủ thanh vân trực tiếp nhẹ nhàng một câu càng là nói rõ thân phận của mình cái này cũng tiếng tốt trọng âm thầm thở dài một hơi mặc dù là sư đồ nhưng ở bực này việc lớn bên trên nếu có xung đột có thể làm không cẩn thận đây cũng là hắn là từ đâu đến xin chỉ thị chân chính y tứ ghi nhớ thế gian liền dùng thế gian quy củ gặp được tu sĩ cũng không cần lưu tình b i n h đ ố i binh vương đ ố i vương thanh vân nhẹ nhàng ngắm nhìn v ă n trọng đối phương y tứ hắn há có thể không biết mà lại bây giờ tâm hắn nghĩ căn bản không tại công lao này phía trên ngược lại âm thầm trầm tư thương triệu từ thụ vị này sau cùng thương trụ vương đã có thể được xưng là vị cuối cùng nhân hoàng như vậy nhất định là làm ra một phen làm cho n h â n tộc nhìn mà phát khiếp công tích mới có thể gây nên nhân tộc khí vận tụ lại hắn bây giờ đã là chiếm giữ quốc sư độ cao vị có thể nói tại thương triều địa vị trừ bỏ không có căn cơ bên ngoài cơ hồ đã là trên vàng người cái kia một người cũng là bình đẳng vị trí tình huống công lao trong mắt hắn đã tính không được cái gì ngược lại thương triều sớm ngày xuất hiện nhân hoàng đối với hắn tu luyện đến nói mới phải chỗ tốt rất lớn sư tôn bây giờ đông di phía sau binh mã liên tiếp điều động t ạ o y tại đông di binh mã còn chưa tể tụ lúc c h í n h phạt ngày mai phát binh khiêu chiến đông di v ă n trọng tất cung tất kính thái độ nhìn thanh vân càng là một hồi một cười v ă n trọng a v ă n trọng ngươi đều biết tính toán bản tôn bất quá ngươi yên tâm đi tam quân t r i n h phạt là ngươi vị này tam quân thống x o á y sự t ì n h mà ta cái này đại thương quốc sư trong quân đội nhiều nhất bất quá một quân sư thôi v ă n trọng sao dám được rồi ngày sau người ngoài trước mặt ngươi chính là đại thương tam quân thống x o á y ta chính là đại thương quốc sư thanh vân đạo nhân vậy nói tới chỗ này lúc thanh vân không khỏi ngẩng đầu nhìn phương đông trên không nổi lên binh qua sắc khí nhân gian sát phạt sắp nổi như hôm nay đạo thế nhưng là đối với tiên nhân hạn chế là càng ngày càng nhiều chắc không được c à n g về sau thế gian tu sĩ lại càng ít quả thật thiên đạo hạn chế nhiều lắm mà một bên văn trọng nhìn xem nhà mình sư tôn cảm khái nhìn qua hoàng hôn vòng trời hắn không khỏi cũng lộ ra vẻ mặt n g ư i ê m trọng đúng vậy à kể từ hôm nay bọn hắn sư môn hữu cơ hồ toàn bộ đều đặt cửa tại đại thương vương triều quốc sư chúng ta cũng nghĩ ngày mai tham gia chiến đấu chẳng biết lúc nào đầu đầy mồ hôi tử thụ cùng hoàng phi hộ lộ ra thân ảnh ánh mắt kiên định nhìn qua quốc sư nói mà thanh vân cũng là cười một tiếng ngươi cần phải hỏi các ngươi lão sư mới là ta có thể chẳng qua là làm hay văn trọng mới là đế ất cho tử thụ tìm lão sư hoàng phi Mà quốc sư t lần h này bất quá l t i ệ tử h còn xuống, dù sao Văn Trọng bận rộn quân sao người người t thụ cùng hoàng phi hổ là lấy trong quân tướng lĩnh thân phận xưng hô đồng dạng văn trọng cũng là lấy tam quân thống xoáy thân phận xưng hô nhà mình sư tôn là quốc sư trong quân không phụ tử ngày thứ hai sáng sớm một mươi phần dung trời nổi trống âm thanh quanh quận tại vùng bỏ hoang đen nghịt hai trăm ngàn đại thương tướng sĩ、si、tại văn trọng chỉ huy dưới đây trận trợ lệnh từng chiếc tản ra kim loại sáng bóng trên xa trong quân binh lính từng cái tay cầm sắt nhọn binh khí quân trận trên không càng là tràn ngập một cỗ sát khí quân sát chữ văn đại kỳ trong gió bay p h ấ t phới trung quân xới xoáy kỳ văn trọng cưới một đầu hắc kỳ lân một thân đen như mực chiến giáp uy phong lấm liệt nón trụ tiếp theo mở không g i ậ n tự uy khuôn mặt nhìn qua đối diện đông di mấy chục ngàn đại quân hai tay cầm một đôi thư hùng dao long song tiên chính là đông hải long cung bảo vật dù không vào linh bảo hà ngũ nhưng cũng là thiên hạ ít có thần binh lợ lập tức đối diện đông di đại quân dối loạn tư mừng ngay sau đó văn trọng càng là d ừ n g dưng cười một tiếng tại tam quân tướng sĩ lòng tin tràn đầy dưới tầm mắt hắn cơi hắc kỳ lần chậm rãi đi đến trước trận đồng dạng đi cùng còn có thanh vân khác biệt cũng là hắn đứng ở trên chiến xa d ừ n g dưng nhìn qua song phương quân dùng bên cạnh hai bên chính là cơi chiến mã tử thụ cùng hoàng phi hổ hai quân tướng sĩ rằng có xuống thanh vân cũng là trông thấy song phương trong quân đều có mặt mũi giữ tận dị thú còn có một chút thần thái quái dị trong quân tướng lĩnh tại đây cái thời kỳ đối với hậu thế đến nói linh khí vẫn là tương đối giàu có nhân tộc bên trong ha ha văn trọng lao nhi ngươi đừng tưởng rằng ỵ vào binh mã nhiều liền lợi hại thiên hạ này nếu là nhìn binh mã bao nhiêu luận thắng bại lời nói như vậy tám trăm chư hầu liên thủ chẳng phải là sớm đã đem ngươi cái kia thương vương thay vào đó ha ha đông di trong đại quân một vị tướng mạo thu cùng đại tướng trực tiếp nạo g mạn hét lớn trào phúng làm cho đối diện thương quân càng là tràn ngập phẫn nộ đi tới trên chiến trường lúc t h a n h vân trong mày một c ố vô hình khí tức ngăn chặn người tu h hành ngẩng đầu thật sâu ngắm nhìn trời xanh trách không được rõ ràng thần tiên sát kiếp xuống cái này bình thường nhân tộc sĩ t u t vì sao còn có thể trở thành vật làm nền mà lại phong thần bên trong thật nhiều lãnh binh tác chiến trong lúc đánh nhau song phương tướng lĩnh cơ hồ đều là bắt cặp chém giết dù cho là tập kích bất ngờ c u â n địch ví dụ như dương tiễn na cha hàng ngũ ngược lại sẽ không vận dụng đủ loại pháp thuật mà là dùng thuần túy năng lực của thân thể khí v ậ n áp chế càng là hạn chế người tu tiên pháp thuật dù cho là trong lòng hắn đều có một cỗ không tên cảm giác không thể dùng thần thông pháp thuật coi như dùng đến cũng biết uy lực giảm nhiều nhưng nếu là cùng đối diện dị thuật tướng lĩnh đấu tướng lời nói ngược lại không có việc gì thương quân tiểu nhi nhóm nhưng có lá gan đ ế chiến lúc này đông di trong đại quân xông ra một tướng một thân g ã man khối cơ thì xuống càng là lưng hùm vai gấu dưới hông cưới một đầu giống giận mánh hổ quả thực là hủy phong l ắ m liệt nhìn thấy đông di tướng lĩnh têu gào về sau văn trọng cũng là nhìn c h u n g quanh chư tướng tự r ễ p cười bản xoáy nhìn quanh trong quân chư tướng vậy mà phát hiện địch tướng không một người đáng giá quân ta tướng lĩnh xuất chiến ha ha văn trọng không hổ là chiến trường lao tướng cứ như vậy một câu bình đạm cười trào phúng âm thanh xuống lập tức thương quân chư tướng tiếng cười một mảnh một bên chiến xa mùi xe xuống thanh vân càng là âm thầm gật đầu văn trọng không hổ là có thể làm tây kỳ sợ hai tồn tại à nếu không phải tiên thần q u á mức không hợp t h o i thưởng thắng b không biết quốc sư cảm giác quân ta bên trong vị kia vô danh tiểu tướng có thể đi chém địch tướng thủ cấp lúc này văn trọng quay đầu cười nói nhưng trong n ô n ngữ tràn ngập cung tính ở thời điểm này cũng không phải bình thường trong quân không phụ tử thanh vân càng là cười chỉ vào bên cạnh trái phải nhị tướng trong quân chư tướng xuất chiến quả thật giao châu mổ gà ta xem ra không bằng liền để chúng ta trong quân áp lương thực quan xuất chiến như thế nào tựa hồ hỏi tham ngữ khi xuống văn trọng cùng thanh mắt mây trong mắt toát ra một cô ý cười kỳ thực từ vừa mới bắt đầu văn trọng liền nhìn ra đối diện địch tướng sâu cạn vừa vặn có thể rèn luyện xuống tự thụ không nghĩ tới hai người phối hợp vậy mà như thế ăn ý một bên tử thụ còn sững s ở không có kịp phản ứng cho đến một bên hoàng phi hổ âm thầm đ ẩ y một cái đồng thời lấy một loại ánh mắt hưng phấn ra hiệu cái này thế nhưng là đại soái nói rõ muốn cho hắn vớt công lao à dù sao sau khi trở về chính là muốn tranh đoạt vương vị lúc này công lao của người nào lớn nhất người nào liền có khả năng kế thừa vương vị làm kịp phản ứng tử thụ vội vàng ôm q u y ề n ngựa đầu quá to áp lương thực quan đế tân bái kiến đại soái bái kiến quốc sư tử thụ thân phận trong quân trên giới trừ văn trọng cùng thanh mây sư đổ mấy người biết ra lại không người nào biết bởi vậy chư tướng cơ hồ đều hiếu kỳ nhìn qua cái này tướng mạo vai hùng bất phạm mà văn trọng ngạo nghễ chỉ vào trước trận phách lối đông di địch tướng trực tiếp khinh thường nói áp lương thực quan tử thụ ngươi đi đem này tặc tử chém thủ cấp cũng không cần mang về lao phu còn khinh thường cái này man từ bẩn đem địch tướng dưới hông mánh hổ đầu cho lao phu mang về mặt tướng tuân mệnh tuổi trẻ chính là khí thịnh lúc tử thụ hưng phấn vỗ một cái chiến mã tay cầm một thanh màu đồng cổ trường đao liền liền xông ra ngoài cái này tử thụ quả nhiên không hổ là trời sinh đ ế vương càng không hổ vì nhân tộc sau cùng nhân hoàng tại song phương mấy trăm ngàn đại quân trên chiến trường không chút nào luôn cuốn không nói càng là hưng phấn máu nóng sôi trào đến đem người nào đông di tướng lĩnh chế nhưng mà tử thụ lại khinh thường tùy tiện cười to nói ngươi còn không có tư cách biết bản tướng danh tự sau một khắc đối diện đông di đại tướng lập tức tức giận xuống hung hăng vỗ một cái nhanh xuống mánh hổ lập tức tại hồ k h i ê u xuống g ọ t thẳng ra tới mà tử thụ dưới hông chiến mã cũng không phải bình thường lương câu vậy mà không sợ chút nào hồ uy tạp sát song phương giao thủ trong chốc lát lập tức đông di vị này cao lớn vạm vỡ h ổ tướng trực tiếp kinh sợ nhìn qua đối phương lúc này cầm binh khí hai tay đã nứt gan bàn tay trái lại tử thụ cũng là hưng phấn một tay cầm đao lần nữa lốp bút chém mà tới cái này tử thụ thế nhưng là tương lai trụ vương không hổ là ngày sau tại quân vây bốn mặt lúc. một người n ê n chiến tám trăm chư hầu liên trạm hai mươi bảy chư hầu nhân hoàng a trời sinh thần lực đã không đủ để hình dung phong thần trong nguyên tắc quân vây bốn mặt lúc thương trụ vương đại chiến khương văn hoán ngạc thuận súng ứng loan ba người nguyên văn nói chỉ g i ế t đến trời đất thú ám mặt trời mới mọc không ánh sáng đủ thấy chém giết kịch liệt thấy khương văn hoán ngạc thuận đám ba người vậy mà đấu không thắng trụ vương khương tử nha ra lệnh một tiếng nội chống trợ chiến thế là trái phải hai phương mỗi người xông ra ba mươi năm mươi vị võ nghệ thành thạo chư hầu đem trụ vương quay trùng quanh ở hải tâm thấy chu quân như thế xem thường quân vương thương quân diện cũng không làm lỗ n h â n kiệt lôi bằng lôi côn ba người cũng xông vào chiến đoàn cùng chư hầu chiến tại một chỗ đối mặt thiên hạ chư hầu bánh xe đại chiến thương chủ vương khiếp làm sao nguyên văn nói cái tiết trụ vương lực như ba tháng mùa xuân mậu cỏ càng đánh càng có tinh thần trụ vương đao mở như phi long chém đem tổn thương quân như tuyết rơi lốp bốp chư hầu như là trò đùa chém đại tướng quỷ khóc thần kinh hãi mắt thấy hơn m ộ ư ơ i vị chư hầu vẫn không có cầm xuống thương trụ vương phía sau lược trận na tra dương tiễn thực tế nhìn không được hai người bọn họ dẫn đầu x i n giáo môn nhân cũng vung vẩy binh khí thế ra phát bảo gia nhập chiến đoàn kết quả dương tiễn một đao l na cha tế ra c ả n k h ô n q u y ể n đập chết l ô i nhân k i ệ t lôi chấn tử một hoàn g k i m côn đánh chết lôi bằng chính là tại dạng này quẫn cảnh xuống thương trụ vương hét lớn một tiếng lại đem nam bá hầu ngạ thuận chém ở dưới ngựa bất quá tận mắt nhìn đến na cha lôi chấn tử đám người hoặc là có tiên gia pháp bảo hoặc là đ ô n g dương phi hành đều không phải p h à m nhân d ũ n g bánh gan d ạ n như thương trụ vương cũng khó tránh khỏi trong lòng bối d ố i thấy có thể thừa dịp thương văn hoán lấy ra roi vàng chiếu vào trụ vương liền đánh tới thương trụ vương vội vàng t h u c ngựa trốn tránh lại bị roi vàng đánh trúng phía sau lưng thương trụ vương bị đau chỉ có thể trốn về ngõ môn nguyên văn nói từ nhà kiểm số lớn nhỏ kiểm số chương Lại một Bá Hậu n g ạ bị trăm vương hai mươi ba quốc sư có giám đốc pháp keng ken. hai quân trước trận giao thủ bất quá một mươi lần hợp một tiếng hét thảm tiếng vang lên đồng thời còn nương theo lấy t h ê thảm tiếng hổ gầm tại hai quân tướng sĩ ánh mắt khiếp sợ xuống thương quân bên trong tuổi trẻ tiểu tướng tử thụ tay cầm cổ đồng trường đao vậy mà trực tiếp đem địch tướng liền người mang hổ cho lốt bốt thành hai đoạn giống giống thương quân tướng sĩ một phương ảo ả o hưng phấn gào thét mà tử thụ như là cái k i a trời sinh chiến thần về sau trực tiếp một đao chặt xuống mảnh hổ đầu lâu toàn thân máu me cao cao giơ mảnh hổ đầu lâu diệu võ dương a i hưng phấn tại hai quân chức trận khiêu khích mặc dù hưng phấn máu nóng sôi chào nhưng tử thụ cũng không bị thắng lợi choáng váng đầu góc v ngay sau đó thương n t quân truyền ra trận trận tiếng hoan hô mà đối diện đông di đại quân rõ ràng có chút sĩ khí sa sút nhưng đối diện thủ lĩnh lại cười lạnh một tiếng vung tay lên lập tức một vị bẩn thỉu bóng người xuất hiện trên chiến trường chỉ gặp một cỗ chiến xa chậm rãi đem cái này người khoác ra thú thân hình có chút quỷ dị bẩn t h i u người kéo đến trên chiến trường sau đó đông di binh lính liền cung kính đứng tại sau lưng chỉ gặp vị này bẩn t h i u người n ế t miệng lộ ra miệng đầy đen nhánh răng lúc này khát mau rút ra một thanh kiếm gỗ xa xa chỉ một cái v ă n trọng lập tức một đường hỏa xà xông tới trong chốc lát thương quân dối loạn tương bừng xuống hỏa xạ tại khoảng cách thương quân ngoài mới bước tiêu tán đối diện quái nhân càng là phát ra khàn khàn tiếng cười q u n trọng có dám ra tới cùng nào đó ngồi ngay ngắn ở hắc kỳ lần trên lưng văn trọng hơi nhúng mày lập tức hai đầu lông mày cái tia cái thứ ba mắt thần lóe qua một đạo tinh quang lập tức trong l đối phương bất quá là vừa tu luyện dị thuật thần thông hàng ngũ luyện khí sĩ quốc sư đông di tả đạo người luyện khí sĩ nhìn nó vừa rồi người này phải làm tinh thông hòa hệ pháp thuật còn mời quốc sư xuất thủ làm nhìn ra đối phương hư thực về sau văn trọng ghé mắt hướng về phía ngồi ngay ngắn ở trong chiến xa quốc sư thanh vân nói xong cung kính trên nét mặt hai con ngươi lại tràn ngập ý cười thanh vân thần sắc hiểu rõ đồng thời trong quân chư tướng nhìn thấy nhà mình đại x o á i vậy mà thỉnh cầu quốc sư xuất thủ lập tức ảo lộ ra hương phấn vẻ tò mò dù sao cái này đột nhiên nhiều một tôn quốc sư vẫn là bọn hán đại vương đế ất tự mình phong không hiếu kỳ là giả dối nhưng có thể làm đến một quốc gia chi sư vị trí dưới mắt chư tướng xem ra c à n g là rất được bọn hắn đại soái văn trọng tôn kính chắc hẳn tuyệt đối là có đạo chi sĩ lòng biết rõ thanh vân d ừ n g dưng cười một tiếng trực tiếp ngựa đầu chuẩn bị xuất chiến lúc một bên hoàng phi hổ cùng tử thụ hai người nhìn nhau liền trực tiếp tung người xuống ngựa tự thân vị quốc sư xua đuổi chiến xa thấy cảnh này hậu văn trọng khẽ h í p một cái mắt cái này tử thụ quả nhiên thông minh à, thu mua nhân tâm thủ đoạn vậy mà như thế thuần t h ụ nhìn xem vì hắn khu chiến xa chính là hoàng phi hổ cùng tử thụ về sau thanh vân ngược lại cười một tiếng tốt một cái gian xảo hai người đây là nói rõ như tốt Đi tại ớ i chiến Phi đối diện đông di như thế, xuống xe đứng ở chiến xa hai bên trái phải, trên trường tử thụ thế, thị t bên cùng Hoàng cũng đông như xuống đứng học Hổ về vệ. sau, xa làm xe ở phong thần thời kỳ này rất kỳ quái nhưng cũng không kỳ quái có thể nói phong thần thời kỳ này là thần thông dị thuật hoành hành thiên hạ tại huyền tiên thậm chí kim tiên phía dưới cơ hồ không thế nào nhìn chúng tu vi chỉ cần dị thuật đặc biệt thần thông quỷ dị hơi không cẩn thận tu vi vượt qua một hai cái cảnh giới đều muốn chơi xong cái này cũng là ngày sau trôn xuống phút bút thần thông không địch lại số trời phong thần sau cơ hồ tả đạo dị thuật thần thông liền cô đơn đồng thời còn có nhân tộc bên trong võ đạo Các à, nghe nói đại thương đế ất váng đầu vậy mà tùy tiện liền phong một cái sơn giá hạ người vô danh là quốc sư xem ra quả nhiên là mắt mờ vẫn là sớm một chút thoái vị đi ha ha c h ó i hai khó nghe âm thanh quanh quẩn trên chiến trường thanh vân nhìn đối phương có chút bất đắc dĩ sau đó trực tiếp vừa thu lại khí thế trực tiếp đem tu vi của mình hạ thấp cùng đối phương một cảnh giới pháp lực càng là giống nhau lớn nhỏ giờ khác này thanh vân khỏe miệng chậm rãi câu lên lộ ra dáng tươi cười có lẽ thân vào sát kiếp cũng rất có thú có nhiều thứ tự mình trải nghiệm cùng biết là hai chuyện khác nhau ví dụ như hiện tại thiên địa đối bọn hắn tu sĩ hạn chế bông ra tựa hồ cái này hạn chế chỉ nhằm vào tiên đồ một đường người trái lại nhân tộc tu luyện võ đạo ví dụ như có thể cùng tiên nhân vật lộn hoàng phi h ổ chủ vương hàng ngũ nhân gian võ tướng vậy mà không bị hạn chế sơn giá hạ người vô danh ta trăm năm trước liền đắc đạo tu luyện một thân hỏa hệ thần thông xem chiêu đột nhiên đối diện bẩn thiệu âm thanh khàn khàn không phân do nam nữ tả đạo tu sĩ đột nhiên quát to một tiếng kiếm gỗ chỉ một cái đối diện trong chốc lát miệng mũi đều là phun ra hai đầu hòa x à nhìn ta thần hỏa hiền uy lửa cháy mạnh ngút trời thế c ẳ n quát kim xả vạn đạo quân không trung khói bay quận lấy chục dặm nhìn thanh vân nhưng ghé mắt xuống hắn nhìn thấy sau l ư n g thương quân vô số tướng sĩ ánh mắt tò mò hắn biết đây là văn trọng giúp hắn lập uy ngày sau trở lại chiều ca cái này quốc sư vị trí cũng kiên cố b ấ t có người nói ba đã bốn chỉ gặp thanh vân nghiêm sắc giả trang ra một bộ tiên phong đạo cốt cao nhân bộ dáng tay trái thành kiếm chỉ đặt ở trước miệng tay phải kiếm chỉ trực chỉ vòm trời đột nhiên quát o hồng vân thánh nhân cấp cấp như luật lệnh phiêu miệu thần công hiển vi năng phong hỏa lôi điện thấy cảnh này thanh vân càng là khoe miệng cười một tiếng ngón tay kiếm lần nữa chỉ trời quát o hồng vân thánh nhân cấp cấp như l u ậ t lệnh phong hỏa lôi điện lôi điện đến mưa đến tập sát ầm ầm khoảnh khắc v ò m trời mây đen dày đặc k i a chốc tiếng sấm rung động ầm ầm đối diện tả đạo tu sĩ càng là kinh sợ ngẩng đầu nhìn vòng trời trong chốc lát mưa như chút nước sợ hãi tại hai quân tướng sĩ trong mắt cũng là ta đ â y đại thương quốc sư phất tay chỉ vào v ò m trời niệm động vài câu chú ngữ trong khoảnh khắc cuồng phong gào thét mưa xối xả phiến tức liên tới càng quỵ dị hơn chính là cái này đen nghịt mây mưa vậy mà chỉ hướng phía đông di một phương rơi xuống hai quân t r ư ớ c trận cũng liền thường quân phía trước tướng sĩ cảm nhận được mưa xối xả bắn tung tóe tới nước đọng dầm dầm mưa như chút nước rơi xuống đứng ở chiến xa mui xe xuống thanh vân buồn cười nhìn qua đối diện lúc này đỉnh đầu mui xe hắn thế nhưng là rất là h uy phong mà sau lưng tử thụ cùng hoàng phi hổ lại gặp hại trực tiếp bị hạ thành ngất s ú n g bất quá tử thụ vừa vặn có thể nhờ vào đó cọ rửa xuống vừa rồi xuất chiến làm đầy người máu tươi chiến trường cái kia m ê n h mông hỏa x à đã sớm mưa như chút nước xuống xì xì rung động toát ra từng trận khói trắng sau liền biến mất không thấy chỉ gặp đối diện thi triển ra chính mình đắc ý thần thông tả đạo tu sĩ mắt t r n tròn ha ha xem ra các hạ thần hỏa uy lực không đủ mạnh mẽ a chỉ là mưa to liền dập tắt thanh vân câu này dễ c ậ n lập tức khi đối diện mặt đỏ cổ thô run rẩy chỉ vào đối phương sau đó quay người trực tiếp phẫn nộ hét lớn sư phó lớ tiếng hô song tả đạo tu sĩ trực tiếp tại chật vật tại trong mưa dùng kiếm gỗ hung hăng đập xuống hai tên đông di sĩ tốt tức miệng mặt o còn đứng ngây đó làm gì không có điểm ánh mắt đồ vật nhanh đi mưa s ố i xả xuống đối diện chiến x a chật vật trốn trở về một màn này nhìn thanh vân càng là buồn cười lắc đầu đối phương tuy là tà đạo tu sĩ càng đem chính mình làm thành bộ dáng này nhưng không thể không nói trên người đối phương vậy mà không có bao nhiêu nghiệp lực ngược lại còn có không ít công đ ứ c so ra mà nói đối phương cũng không phải là một cái lạm dụng thần thông tạo giết chóc tu sĩ bởi vậy hắn cũng không thương tới đối phương tính mệnh mưa s ố i xả đến nhanh đi cũng nhanh trong chốc lát mây đen tán đi lộ ra ánh mặt trời sáng rỡ nếu không phải đông di một phương còn có hai quân chức c t ướt x u n g đại địa còn có đông di tướng sĩ cái kia ướt xuống bộ dáng chỉ sợ đều coi là vừa rồi chính là ảo rác chướng nhãn pháp loại hình chớ có căn dỡ bần đạo đến đây gặp gỡ ngươi cuối cùng đến một cái tương đối mà nói người bình thường chỉ gặp đối diện xông ra một thân khoác trên vai đạo bảo màu tím tu sĩ nhanh chân đạp ở ớt súng trên bãi có đế d à y vậy mà không có nhiễm một tia bùn đất m ắ t s á c t ử thụ đồng dạng thấy cảnh này lập tức ngưng tiếng nói quốc sư cẩn thận đạo nhân này cần phải có chút b ả n sự một bên hoàng phi hổ đồng dạng là ngưng trọng gật đầu thậm chí đã âm thầm chuẩn bị kỹ càng đợi chút nữa tình huống không thích hợp trực tiếp liền hộ vệ lấy từ thụ trước chạy trở về yêu đạo chỉ là ngắn ngủi kêu mưa gọi gió có gì tài ba ngươi có dám cùng ta so sá đối diện rõ ràng mặc đạo bảo nhưng lưng hùm vai gấu t h u cậy bộ dáng muốn nói là hổ tướng chỉ sợ càng thêm khiến người tin phục a không biết thế nào cái so pháp đối diện hùng tráng đạo sĩ nghe nói như thế sau lập tức đôi mắt bên trong lóe qua một đạo âm lưu đạt được vẻ mặt lộ gian xảo dáng tươi cười cười to nói thật tốt không hổ là đại thương quốc sư quả nhiên có quyết đoán hôm nay đông di trong quân có sư huynh đệ ta ba người đặc biệt hướng đại thương quốc sư thỉnh giáo một phen không biết thế nào cái thỉnh giáo pháp rất rõ ràng thanh vân có chút hiếu kỳ nhìn qua đối phương quả nhiên ngay sau đó tại ánh mắt của hắn xuống xuất hiện mặt khác hai cái đạo sĩ một cái gầy như quét tủi lại dài một cái to con một cái khác lại thấp lại đen giữ lại d â u d ê vẻ r à n mua bộ dáng ba huynh đệ đứng chung một chỗ sau càng là trở thành một đường xinh đẹp phong cảnh đại thương quốc sư có d á m cùng bần đạo so chặt xuống đầu lâu còn có thể bất tử chi thuật rõ ràng là lão đại lần thứ nhất ra sân lưng hùm vai gấu đạo sĩ trực tiếp nạo nghệ hét lớn một tiếng lập tức hai quân tướng sĩ một hồi xôn s a o hoảng sợ không thôi chặt xuống đầu còn phải không chết dù cho là tu sĩ tầm thường cũng biết bởi vì bị chặt xuống đầu chết bọn hắn còn không có gặp qua như thế không hợp t h i thường độ pháp lão nhị gầy như que tuổi lại có chín t ư ớ c thân cao khâu c à n đứng ra đạo bạo rộng lớn trong gió bay phất phới nhìn thanh vân đều không đành lòng nhìn thẳng chỉ lo một trận gió đem đạo nhân này cho thổi chạy đại thương quốc sư ngươi có dám cùng bần đạo so mở ngực mồ bụng ngay trước tam quân tướng sĩ mặt lấy ra tâm can ruột mà không chết sau lấp về trong bụng hoàn hảo như thế vị cuối cùng lại thấp vừa ra thậm chí tướng mạo l ệ xấu đạo sĩ cười ha hạ đi tới vớt vớt cái cằm t r ò m d â u dê dừng nói đại thương quốc sư ngươi có dám cùng bần đạo so trong lửa một bình yên vô sự hay không người nào trước chống đỡ không ra người nào liền vua ba vị đạo nhân cùng nhau n ạ o n g ễ cười to xuống càng là mà nhìn hai quân tướng sĩ hoảng sợ không hai thôi, sĩ sợ đại ố i diện thanh vân l có c h ú thương ngạc n i cái này ba cái cực phẩm nơi ê n này nào đến. n cực ba phẩm h n xuống nửa g mà câu đối p h ư càng còn là làm hắn không còn gì để nói. Haha, đại thương gì Haha, để đại quốc sư người ta như thế đấu pháp không bằng ném cái tặng thưởng như thế nào đúng đấy bằng không người ta ngay trước hai quân mặt đấu pháp quá mức không thú vị vậy rất rõ ràng ba người chính là sớm có dự mưu ngươi một hát ta quát một tiếng vậy mà bắt đầu khích tướng nhất thời làm đối diện thanh vân không còn gì để nói lắc đầu xem ra hôm nay có chơi đại thương quốc sư không bằng như vậy đi ba huynh đệ chúng ta cũng không khi dễ ngươi ngươi thua hoặc là không dám l i ê n đem vừa rồi cái kia kêu, kêu mưa gọi gió bản sự g i a o ra nếu chúng ta thua ngươi yên tâm huynh đệ chúng ta ba người quay đầu đút đi đồng thời đem riêng phần mình công pháp toàn bộ thua ngươi như thế nào làm lão đại l ư n g hùm vai gấu đạo sĩ trực tiếp hét lớn chỉ vào thanh vân nói một bộ hào tình vạn trượng cỡ nào sảng khoái bộ dáng nhìn đối diện thanh vân càng là nết miệng lên dáng tươi cười b ậ n đạo như thắng lại thêm ngươi cái kia kiếm trong tay như thế nào l ư n g hùm vai gấu đạo sĩ nghe xong đầu tiên là x ư n sở ngay sau đó túi đầu vừa nhìn chính mình trong lòng bàn tay chuôi này bề ngoại thật tốt vạn nam kiếm gỗ đào lập tức nết miệng cười lên ha hạ hôm nay bất luận thắng thua vần đạo đều đem kiếm này tặng cùng ngươi cho dù thân ngươi chết chiến trường vần đạo đều biết đốt cho ngươi hào sảng đối phương như thế hào sảng một màn càng là đánh thanh vân khoe miệng có giật một đôi mắt đen nhìn xem đối diện ba người quả thực chính là cực phẩm a hôm nay vậy mà đụng phải đối thủ đại thương chiến trong danh o đã có không ít tướng sĩ thầm mắng vô sỉ vậy mà ba cái đấu một cái thậm chí có người đều h ừ lạnh mắng to lên nhưng văn trọng cùng ma gia tứ tư tướng còn có cao minh cùng cao giác hai anh em cũng là khoe miệng có quắc một trận nhất là văn trọng phía sau ma gia tứ tư tướng bên trong ma lễ thọ âm thở dài một hơi không khỏi an ủi trong túi t ử kim hoa hồ điêu nhỏ giọng hướng về phía nhà mình đại sư huynh văn trọng nói đại soái ngày sau có thể hay không nhiều để quốc sư đấu đấu pháp ta nhìn quốc sư thật thích như thế cũng bất dày vò chúng ta còn lại ma gia tam tướng còn có cao minh cao giác hai anh em nhất là tuổi trẻ tân hoàn g càng là kích động liên tục gật đầu tại các sư đệ chờ đợi ánh mắt xuống văn trọng cương trực công chính nhìn qua chiến trường bình đ ẳ n nói nhìn tình huống trong lòng mọi người có chút thất vọng lại không biết đại sư h u n h của bọn hắn văn trọng lúc này trong lòng cũng là âm thầm khẩn cầu nói hy vọng ngày sau có thể đến tìm nhà mình sư tôn phiền phức đạo nhân nhiều một chút không đúng Láo không tệ quốc sư chúng ư ta trong quân đại xoái dưới trướng năng nhân dị sĩ cũng không ít mà lại quốc sư đã đấu thắng một hồi ngay sau đó chính là hoàng phi hổ mở miệng hát đệm làm việc hai người phối hợp quả nhiên ă n ý nhất là hoàng phi hổ càng là biết rõ khuyên không bằng tìm xuống thang một câu vừa rồi quốc sư ngài đã đấu thắng một trận pháp lúc này tiêu hao nhiều như vậy pháp lực hoàn toàn chính là không công bằng đấu pháp chúng ta có thể không đấu thanh vân liếc mắt ngắm nhìn hai người nhất là đang nhìn hướng tử thụ lúc thật sâu dừng lại thêm một lát nhất thời làm tử thụ run lên trong lòng lúng túng cười một tiếng nhưng trong lòng thẩm nghĩ đáng chết nói nhầm vẫn là phi hổ biết nói chuyện về sau đến luyện chuyển điểm nhưng mà lại không biết thanh vân lúc này càng là âm thầm chế dễ ư n g ư ơ i cũng biết không công bằng à, nếu biết vì sao còn như h ố n g h ố n g trong tương lai quân vây bốn mặt lúc đơn đao cứng rắn đòn tám trăm chư hầu c h ư ơ một trăm hai mươi bốn chém tương lai trụ vương thủ cấp đại thương quốc sư có dám đông di ba đạo người nạo mạn bá khí q u á t một tiếng xuống đối diện thương quân quốc sư thanh vân càng là khỏe miệng co q u á t một trận mà đối diện ba người cho là h ắ n sợ lập tức tùy tiện cười ha ha. người tới đâu tiên để đại thương quốc sư kiến thức xuống ta đông di đại pháp chỉ gặp lưng hùm vai gấu manh h á n đạo sĩ trực tiếp phách lối hét lớn một tiếng xuống lập tức đông di trong đại quân đi ra một viên tay cầm quỷ đầu đại đao tướng lĩnh nhìn chuẩn hướng phía bần đạo nơi này chém dùng đủ kinh đạo để đại thương quốc sư xem thật kỹ một chút chỉ gặp lưng hùm vai gấu đạo sĩ đã ghìm lại cổ áo lộ ra cái k i a lông tóc tràn đầy cổ lông xù một mảnh có chút biến thành màu đen cổ nhìn đối diện thanh vân càng là một hồi ác hàn hai quân tướng sĩ càng là chừng mắt mắt to chỉ gặp đông di vị này lưng hùm vai gấu đạo sĩ vậy mà đi thẳng tới hai quân trước trận tự giữ tợn phẫn nộ tiếng giống to xuống mặt đỏ của bộ dáng không biết cho là có sâu bao nhiêu thù đại hận thương quân tướng sĩ càng là nhìn ảo ảo kinh ngạc kinh ngạc không thôi đạo nhân này là cùng chính mình có thù đi đạo trưởng bản tướng chém chém phẫn nộ gầm thét xuống lập tức đông di đại tướng c ắ n răng một cái phẫn hận hai tay cao cao dơ lên trong lòng bàn tay miệng hồ đại đao lập tức hàn quang lóe lên tạm sát một tiếng một khoảng ngủ cục nhấp nô đầu lâu càng là trên mặt đất l a n l ộ t máu tươi văng khắp nơi xuống cũng vẹn vẹn trong khoảnh khắc dòng máu liền ngừng lại ở phía sau hai vị sư đệ lo lắng ánh mắt xuống đã không có đầu vô số người thấy cảnh này sau càng là một hồi sợ h ã i c h ấ n kinh liền t ử thủ cùng hoàng phi hổ đều không khỏi có chút c h ấ n kinh cũng không trách bọn hắn đừng nói người bình thường liền xem như tu sĩ tầm thường cũng không dám làm như vậy từ phong thần nguyên tắc hương tử nha cùng thân công bao đánh cược chém xuống thủ cấp cái này một chuyện liền có thể nhìn ra chặt xuống thủ cấp không chết tu sĩ tầm thường cũng muốn sợ hãi ha ha đại thương quốc sư có dám chém xuống đầu lâu đúng lúc này l ư n g hùm vai gấu không đầu thân thể vậy mà chậm dài đứng lên càng là trực tiếp lên trước một phát bắt được chặt xuống lăn xuống trên mặt đất đầu lâu đầu lâu này vậy mà vừa mở mắt lập tức cười như điên giờ khác này thương quân càng là một mảnh xôn s a o ả o ả o khiếp sợ không thôi đông di một phương đại quân càng là sĩ khí phóng đại mà giờ khác này đạo sĩ còn không bỏ qua càng là ngạo nghệ ném đi trong lòng bàn tay đầu lâu lập tức cái kia thu kệch gương mặt thủ cấp vậy mà bay lên trời hướng thẳng đến đại thương trước quân mà đi lập tức từng trận hít vào khí lạnh khiếp sợ âm thanh không ngừng vang lên một lần hành động càng đem đại thương sĩ khí áp chế rơi theo đối phương yêu đạo tùy tiện tiêu gạo đại thương các tướng sĩ ánh mắt ào ào nhìn tới quốc sư của bọn hắn phương này liền hoàng phi hồ cùng tử thụ cũng là ánh mắt mong chờ nhìn qua quốc sư nhưng mà thanh vân nhìn thấy đối phương phách lối một màn sau ghé mắt nhìn qua sau lưng hai người cuối cùng làm nhìn tới tử thụ sau lập tức lộ ra không có hảo ý dáng tươi cười chỉ là chém đầu không chết phi lô chi thuật tiểu đạo thai há lại dùng bản t ô n ra trận thử chờ bản t ô n một đường đùa vàng cầu nguyện hồng vân thánh nhân liền có thể làm ta đại thương nhân người như thế nói tới chỗ này lúc thanh vân trực tiếp chỉ một cái sau lưng tiểu tướng tử thụ q u á to bản t ô n liền dùng sau lưng tiểu tướng đến chém xuống thủ cấp phá ngươi tiểu đạo phi hổ n g u y ệ n thay quốc sư t r i ể n lộ cái này chém đầu không chết phi lô chi thuật một bên hoàng phi hổ nhìn thấy quốc sư trực tiếp yếu lĩnh tử thụ biểu diễn cái này muốn mạng đạo thuật lập tức mặt đều biến vội vàng đứng ra ôm quyền chuẩn bị thay thế hắn điện hạ nhưng mà thanh vân cũng là hít mắt cười một tiếng không n ó n g n ả y muốn chết cũng phải xếp hàng không phải sao phi hổ nhìn xem hoàng phi hổ còn chuẩn bị nói cái gì tử thụ lại trực tiếp vươn tay ngăn lại chính mình vị huynh đệ kia hắn càng là hít một hơi thật sâu ánh mắt kiên định nhìn qua quốc sư mặt tướng áp lương thực quan tử thụ tuân quốc sư lệnh câu nói này càng là hướng hoàng phi hổ tr đó chính là hắn bây giờ thân phận không phải đại thương vương t r i ề u điện hạ mà là đông di trên chiến trường một cái không có ý nghĩa áp lương thực quan điện hạ cái này chặt xuống đầu lâu cũng không phải trò đùa a hoàng phi hổ có chút lo lắng ánh mắt bên trong càng là dâng lên một cỗ sát khí nhìn chòng chọc vào quốc sư lúc này ở trong lòng của hắn đã dâng lên yêu đạo hai chữ mà tử thụ cũng là trực tiếp h ử l ệ n h một cái trầm giọng nói hoàng phi hổ chống lại quân lệnh người phải làm như thế nào một câu hét lơn xuống hoàng phi hổ biệt khuất hai con ngươi đỏ bừng sung huyết cuối cùng biệt khuất cắn răng gần từng chữ một kẻ trái lệnh chém nhìn xem một bộ cố nén p ẫ n nộ hoàng phi hổ. tử thụ cũng là mặt lộ nụ cười vỗ xuống hảo huynh đệ này b ả vai hoạn nạn thấy chân tình bây giờ vào thời khắc này hắn hảo huynh đệ này càng nguyện thay thế hắn đi chết trong lòng càng là không khỏi dâng lên một cỗ gợn sóng ấm áp sài bước đi đến trước trận tử thụ trực tiếp cung kính ô m quyền q có to đại thương áp lương thực quan tử thụ b á i kiến quốc sư nhìn xem ánh mắt kiên định tử thụ nhưng sắc mặt này còn có chút trắng bệnh thanh vân không khỏi cười chỉ vào sau lưng hoàng phi hổ tiếng cười nói áp lương thực quan hoàng phi hổ phụ trách chém đầu một câu tử thụ biến sắc sau đó lại khôi phục bình thường hoàng phi hổ cũng là sắc mặt đỏ lên ngươi cũng biết một khi ngươi thuật pháp hơi không cẩn thận sẽ là như thế nào hạ tràng phi hổ tới đi hoàng phi hổ y nguyên chưa từ bỏ ý định cuối cùng hạ giọng uy hiếp mà tử thụ cũng là cười lớn một tiếng trực tiếp hai tay gỡ ra áo giáp nội y và tháo chỗ cổ áo tức giận hoàng phi hổ bất mãn bước nhanh đến phía trước một bộ vừa muốn rút kiếm động thủ bộ dáng nhìn thanh vân không khỏi cười khẩy nói ngươi muốn thật muốn giết tử thụ liền trực tiếp đ ộ n g thủ ánh mắt hai hước xuống phẫn nộ hoàng phi hổ đột nhiên có chút ngạc nhiên x ấ hổ một bên tử thụ cái chán càng là toát ra một tầng mồ hôi lạnh không chỉ có đẹo mặt đỏ tới mang thai tựa hồ chính mình quá mức phẫn nộ đều quên đi nhà mình quốc sư còn không có thi pháp cái này nếu là động thủ không được chết oan trong lúc nhất thời tử thụ đều không khỏi có chút oán trách ánh mắt ngắm nhìn chính mình người huynh đệ này quá hố kém chút liền thật không có hai quân trước trận đông di đại quân từng cái kêu gào sĩ khí đại trấn hai quân tướng sĩ c h ú mục xuống chỉ gặp đại thương quốc sư cũng là phất tay cách không rút ra áp lương thực quan nhỏ đem bên hông b ộ i đao sau đó ngón tay cách không rút ra áp lương thực quan nhỏ đem bên hông nội đao ngay sau đó thanh vân trực tiếp ngay trước hai quân tướng sĩ mặt trực tiếp quá to hồng vân thánh nhân cấp cấp như luật lệ trong chốc lát bùa vàng tự đốt ngón tay kiếm kẹp lấy thiêu đốt bùa vàng trực tiếp rơi vào c h ô i này sắc bén sáng loáng tránh màu đồng cổ trường đao bên trên lập tức thân đao toát ra một hồi ánh lửa ngay sau đó trên thân đao ánh lửa lại biến mất làm xong đây hết thầy thanh vân tiện tay liền đem trường đao ném cho hoàng phi hổ ngay trước hai quân mấy trăm ngàn đại quân mặt vẻ mặt tự tin tiếng cười nói dùng đao này chém áp lương thực quan nhỏ đem tử thụ thủ cấp b ạ tôn đảm bảo tử thụ chém đầu mà không chết còn có thể thi triển hoàng phi hổ bán tín bán nghi có chút h ồ nghi mà tử thụ trực tiếp khen một cái b ư ớ c lộ ra chính mình cái tia cổ hào phóng cười to nói đại thương có quốc sư không lo vậy phi hổ ngươi còn đang chờ cái gì hoàng phi hổ có chút lo lắng nhưng nhìn lấy quốc sư cái kia nụ cười tự tin còn có phía sau bên trong quân trận đại x o á i văn trọng càng là không động dung chút nào hắn lập tức cũng có chút lòng tin đáy lòng sau cùng một tia lo lắng bất quá là sợ cái này phải có cái một phần bạn hắn hoàng gia có thể thành xong phi hổ tử thụ lần nữa tiếng hét lớn xuống hoàng phi hổ lập tức cắn răng một cái quyết định chắc chắn trực tiếp đi đến trước người đối phương hai tay nắm trường đao cao cao điện hạng như n g à i có chuyện bất chắc phi hổ liền tại hai quân t r ư ớ c trận tự vẫn tạ tội tại hai quân mấy trăm ngàn tướng sĩ、si、c h ú mực xuống chỉ gặp đại thương trong quân tiểu tướng hoàng phi hổ cao cao dơ lên trong lòng bàn tay trường đao vung v ẩ xuống lập tức t ạ m sát một tiếng tại vạn quân tướng sĩ、si、ánh mắt khiếp sợ xuống hoàng phi hổ càng là tại vùng đ a o sau run dậy mở ra hai con mắt của mình chỉ gặp chính mình dưới đao đã là một bộ không đầu thân thể trên lưới đao không có chút nào vết máu thậm chí liền bị chém đứt cổ chỉ có thể nhìn thấy vẫn là cái tiêu ế t n h c mơ hồ đứng ở trên chiến xa thanh vân thấy cảnh này sau càng là cười một tiếng trực tiếp v lan xuống ở trên mặt đất mặt không có chút máu càng là đóng chặt lại hai con ngươi thủ cấp đột nhiên ở giữa m ở mắt ra ánh mắt bên trong càng là tràn ngập c h ấ n kinh lúc này t ử thụ thấy rõ ràng hoàng phi hổ còn có chính mình c ỗ kia không đầu thân thể ha ha ta không sao ta không sao tại t ử thụ cùng tiêu xuống đầu lâu của mình vậy mà quỷ dị bay lên tựa hồ hắn còn có thể khống chế thân thể của mình chỉ gặp không đầu thân thể vậy mà chậm dại đứng lên hai tay còn tại sở loạn thấy cảnh này sau hoàng phi hổ càng là nước mắt lưng tròng kích động hô lớn quốc sư vũ giống giống quốc sư vũ nháy mắt đại thương tam quân sĩ khí đại trấn từng cái hưng phấn nóng bỏng hoan hô trong ử thụ học đối phương khiêu khích cái cũng kia đối lơ lửng lâu đầu bộ á n diện đông quân dương n g g trực tiếp tới trước, đối di đại quân phía trước, diều phía bay vọ lúc nhất thời đông di tam quân tướng sĩ lặng ngắt như tờ t ừ n g cái hoảng sợ nhìn xem phi lô tại bọn hắn trước trận cười to mà qua đại soái quốc sư pháp thuật cao a nhưng vì sao trước kia không biết thương quân bên trong c h ư tướng đều l à o hào khiếp sợ không thôi phất tay có thể làm một phạm nhân chặt xuống thủ cấp không chết quả nhiên là lợi hại mà xem như tam quân chỉ huy văn trọng trên trán tăng mục lại nhìn rõ ràng không khỏi khoe miệng chậm rãi câu lên lộ ra dáng tươi cười tại hắn tăng mục thần qua xuống Hắn t đại, đại, đại, đại ca nhanh chóng quý vị đây là gầy tê dại cán đông di đạo sĩ hướng về phía trên bầu trời lao vùn vụt đầu lâu chính là một hồi la to đại ca của bọn hắn viên kia tùy tiện đầu lâu bây giờ cũng là mặt như giấy vàng mồ hôi lạnh không ngừng trượt xuống đang nghe nhà mình huynh đệ triệu hoán về sau hắn không khỏi phô trương thanh thế tại đại thương quân trận chức cười như đ y nói ha ha b ẩ n đạo quy vị vậy hét lớn một tiếng viên này đầu lâu là tại bên trong bầu trời là ngã thoải mái đáng lo lắng đội vàng trở về mà nơi xa trên chiến xa thanh vân thấy cảnh này sau cũng là lộ ra t r e o tức dáng tươi cười một bên thở dài một hơi như là từ trong nước mỏ ra tới hoàng phi hổ mệt là sát mồ hôi lạnh lại đột nhiên nhìn thấy quốc sư trêu tức dáng tươi cười lập tức âm thầm ngón tay kiếm khái động khẩn trương nuốt từng ngụm từng ngụm nước hoàng phi hồ chật vật quay đầu nhìn qua đông di phương hướng chỉ gặp viên kia lơ lửng đầu lâu trở về trong chốc l á t càng là hét lớn một tiếng đầu đến quý vị tạp sát một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên về sau đông di vị này lưng hùm vai gấu đạo sĩ lập tức tùy tiện cười ha h a nếu là không có cái kia sắc mặt tái nhật còn có một mặt đổ mồ hôi liền tốt hơn rồi ha ha bần đạo chém đầu phi lô chi thuật như thế nào nhưng mà đúng vào lúc này tùy tiện âm thanh im bật mà rừng sau lưng hai vị sư đệ càng là đệ thấp giọng gấp giọng nói ngược, ngược. sư huy ngược đầu ngược giờ khác này hắn mới phát giác không thích hợp lưng hùm vai gấu thân thể có chút không bình thường tựa hồ là không cân đối túi đầu vừa nhìn hắn trừng mắt trông đồng lớn con mắt khiếp sợ phát hiện chính mình vậy mà nhìn thấy chính mình nô ra mông lớn còn có phía sau lưng cùng góc chân các ngươi thế nào vừa rồi không nhắc nhở ta để thấp giọng lão đại không khỏi phẫn nộ đối với sau lưng hai sư đệ nói xong mà hai sư đệ càng là phàn nàn một gương mặt nói đại ca lúc trước ngươi nhanh đầu lâu quý vị hai huynh đệ chúng ta cũng là lo lắng đại ca ngươi có cái gì sơ suất làm đầu lâu này quý vị sau chúng ta mới phát hiện a đầu trở về thời điểm ăn n g ư ợ c giờ khác này thân thể cực kỳ không cân đối hai cánh tay quả loạn hai chân càng là không cân đối kém chút ngã sấp xuống nếu không phải nhà mình hai vị sư đệ tiến lên đỡ lấy hắn chỉ sợ cũng bị trò mèo nhìn xem kém chút bị trò mèo bộ dáng lưng hùm vai gấu đông di đạo sĩ đầu đầy mệt là mồ hôi cắn răng túi đầu ngưng tiếng nói các ngươi một người vì ta đừng để ta xấu mặt chờ trở về pháp lực khôi phục tại đem đầu ngược lại đại ca ngươi lần này không có sao chứ ta nhìn thấy ngươi lưu lại thật là nhiều máu đối mặt hai vị sư đệ lo lắng h ắ n khóc không ra nước mắt không có việc gì không có việc gì cài dám ngươi đi thử một chút hôm nay vì thắng đối phương thuật pháp hắn cũng là không thèm đếm x ỉ a ngày xưa cái này bản sự chặt xuống thủ cấp sau cũng là nhanh chóng trở về cơ h ồ nghỉ ngơi cái hai ba ngày liền tốt rồi có thể hôm nay đầu này bay thời gian dài như vậy trong thân thể máu tươi là hào hào ra bên ngoài trần a máu này thế nhưng là tinh k h í a đầu bên ngoài thời gian càng dài tổn thất tinh khí thì càng nhiều hôm nay quá treo xin hỏi vị này khỏe mạnh kháo khỉnh đông di đạo trưởng trận đầu này thắng bại như thế nào đây là đứng ở trên chiến xa thanh vân buồn cười nhìn xem cái này ba cái cực phẩm cười to càng là chỉ và bây giờ còn hưng phấn cười to không có bất kỳ cái gì sự tình như cũ tại trước trận d i ê u võ dương ai tử thụ bây giờ đế tân sắc mặt đỏ hồng nào có mảy may tổn thương nguyên khí bộ dáng sau lưng thân thể càng là không ngừng đi theo đầu chạy l o ạ n quả thực chính là một bộ hưng phấn không được bộ dáng tựa hồ lại chơi mấy canh giờ cũng không vướng bận giờ khác này đông di ba vị đạo sĩ đưa mắt nhìn nhau cuối cùng cao lớn vạm vỡ đạo sĩ sắc mặt trắng bệnh h ư lãnh hét lớn một tiếng nói đại thương quốc sư vần đạo đầu này trở về cũng không sự tình nguy thủ đoạn cũng không kém trận đầu này bất phân thắng lại có lá gan dám cùng chúng ta so trận thứ hai sao nói tới chỗ này lúc cốt lục như t u ổ i lại dài một lớn người cao như là một cái cây gậy trúc đông di đạo nhân ngạo nghễ đi tới đạo bào rộng lớn trong gió bay phất phới nhìn thanh vân là một hồi chật chật lắc đầu quả nhiên thiên hạ này cái gì kỳ nhân cũng có à, ba vị này quả thực chính là c ự c phẩm đại thương quốc sư ngươi có dám so với ta thử mở n g ư ợ c một bụng mọi tim móc phổi để tam quân tướng sĩ nhìn qua về sau lại lấp vào bụng lời khôi phục như lúc ban đầu tại hai quân tướng sĩ trước trận vị này để đó hung á c nói cây gậy trúc đông di đạo sĩ trực tiếp tàn nhẫn đem cái kia rộng lớn như sưởi ấm đạo bào cởi bỏ nửa đoạn dưới lộ ra cái kia cốt lục như t gậy yếu bàn tay càng là v ỗ chính mình cái k i a gậy trơ cả xương ở ngực nhìn người càng là một hồi lo lắng chỉ lo đem chính mình cho chụp chết Trước 125, Hoàng Phi Hổ mở ngực một bụng. Cây gậy trúc trần Hoàng ngực Phi di cái Cây đông đạo sữa, ra kia gà con chơ cả xương, cao khiêu Vừa thường hồng, p h、so、đi đi. quả nhiên quốc sư thanh vân ánh mắt hài hước xuống mở miệng liền không có chơi tốt hoàng phi hổ lộ ra một tấm so với khóc nụ cười khó coi mạnh mẽ rất khó coi khuôn mặt tươi cười hít một hơi thật sâu âm thầm cho mình động viên không có gì đáng ngại không có gì đáng ngại vừa rồi điện hạ chém đầu đều vô sự một câu sư t bị hù hoàng phi hổ mặt trong chốc lát trắng xanh vô cùng vợ ngôi đều có chút run run dày tội nghiệp hai con ngươi nhìn qua quốc sư tựa hồ lại nói quốc sư ngươi cũng đừng làm t a sợ đi thôi để bản tôn nhìn xem đại thương tướng môn đời sầu đàm phách quốc sư an ủi một câu cũng là làm cho hoàng phi hổ cưỡng ép chấn định lại xoay người trực tiếp hướng về phía tử thụ liền ôm quyền thấp giọng nói điện hạ bảo trọng dứt lời sau liền muốn nhanh chân hướng phía trước trận đi tới lúc quốc sư thanh vân khỏe miệng chậm rãi câu lên vẻ t ư ơ i cười thế nào gấp gáp như vậy đi chịu chết sao vẫn là nói ngươi biết cái này mở ngược mổ bụng bất tử chi thuật nghe nói như thế sau hoàng phi hổ cũng là quay đầu sắc mặt mặc dù vẫn còn có chút trắng xanh nhưng vẫn là cường tráng chấn định ngưng tiếng nói quốc sư ngươi chính là đại thương quốc gia sư đại thương ai không thể ném còn mời quốc sư nghỉ ngơi dưỡng sức nhất định muốn thắng trận thứ ba không thể rơi ta đại thương ai dứt lời sau hoàng phi hổ càng là lộ ra một bộ khát vọng không có thực hiện thần thái nhanh chân hướng phía trước trận đi ra thấy không hổ là tướng muôn đời sau a hồng vân thánh nhân cấp cấp như luật lệ hét lớn một tiếng xuống lập tức hai ngón tay ở giữa b ù a vàng trong chốc lát nóng lửa phất tay tay phải càng là xuất hiện một cái đựng đầy nước trong chén lớn b ù a vàng trực tiếp rơi vào trong chén trong khoảnh khắc b ù a vàng cùng nước tương d u n g thanh tịnh nước càng là chuyển biến thành màu vàng từ thụ n g ư ờ i đi đem chén này phù thủy đưa qua để hoàng phi hộ uống đồng thời đưa n g ư ờ i lao cấp cho phi h ổ dùng để mở ngược một bụng lại là qua loa như vậy một màn nhìn từ thụ khoe miệng co quắc một trận có thể lại nghĩ tới tình cảnh vừa nay chính mình cũng bình yên vô sự liền lòng tin tràn đầy bưng phù thủy hướng ph hai quân trước trận vô số tướng sĩ càng là hít sâu một hơi khiếp sợ muốn nhìn một chút cái này mở ngực mổ bụng sau lại là như thế nào khôi phục như lúc ban đầu chỉ gặp đông di cây gậy chúc đạo sĩ cùng đại thương hoàng phi hổ hai người đều là đi đến trước trận hai quân tướng sĩ càng là nhìn rõ ràng nhất là có chút tu vi tướng lĩnh càng là nhìn dị thường rõ ràng nhanh phi hổ uống hết mặc dù đã ôm quyết tâm quyết tử nhưng nhìn lấy đưa tới phù thủy hoàng phi hổ cái kia tràn ngập tử trí đôi mắt bên trong lại dâng lên một cỗ cầu sinh dục vọng quay đầu nhìn qua sau l ư n g y nguyên đứng ở trên chiến xa phiêu nhiên quốc sư trong lòng không khỏi hiện ra một c cơ lấy phụ thủy chính là cô đông cô đông làm tiến vào trong bụng càng là chỉ lo có một tia lơ là sơ xuất hoàng phi hổ một giọt không lọt xuống cạn sau càng là lẹ lưỡi đem chén cho liếm sạch sẽ một bên tử thụ càng là không có chút nào trách móc ngược lại hưng phấn cầm trong tay còn chưa thu hồi vỏ đào trường đao lấy ra hưng phấn nói phi hổ đợi chút nữa ngươi liền dùng ta đao mở ngược m ổ bụng tử thụ cái này hưng phấn bộ dáng nhìn hoàng phi hổ càng là khóc không ra nước mắt hắn lúc này quả thật không biết là nên cảm ơn vị này điện hạ tốt đâu vẫn là không dụng đối phương bộ dáng này thế nào cảm giác có cô ước gì hắn tranh thủ thời g vận đạo không sẽ cùng ngươi s o đo đối diện đông di cây gậy trúc đạo sĩ mặc dù thần sắc có chút n lạ mạn nhưng cái này lòng dạ còn được nhưng mà đối mặt cái này hoàng phi hổ cũng là hư lạnh một tiếng trực tiếp ngay trước hai quân tướng sĩ mặt gỡ ra nửa người trên giáp ngực đầu tiên là c h ú t bỏ giáp ngực sau đó đẩy ra quần áo lập tức lộ ra cái kia cường trắng cơ bắp nổi cục mạnh mẽ dắn chắc từng khối cơ bắp nhìn đối diện đông di cây gậy trúc đạo sĩ càng là vẻ mặt màu đỏ bừng nhìn lại mình một chút tựa hồ giữa hai bên cái này về ngoài bên trên kém không chỉ một bậc đạo sĩ gầy liền ngươi thân thể này không bằng sớm một chút nhận thua đi chúng ta đại thương tướng sĩ đều sợ ngươi đạo sĩ kêu một đao mổ đi xuống trực tiếp đem eo cho ngượng n g hiệu thành hai đoạn ha ha nháy mắt đại thương tướng sĩ từng cái cười vang hoàng phi hổ càng là ánh mắt trào phúng nhìn qua đối phương gầy tê dại cán dáng người coi như ngươi dứt bỏ bụng chỉ sợ đều chưa hẳn có thể lấy ra tâm cắn tới ha ha là được cái này đông di đạo sĩ gầy liền theo cây gậy trúc chỉ sợ cái này dưới da thịt chỉ có xương cốt ha ha uy đông di đạo sĩ đợi chút nữa cẩn thận một chút đội đem điểm nhỏ truy thủ không cần thiết dùng các tướng sĩ đại đao bằng không hơi không cẩn th vô cùng đúng vô cùng đúng cái này đông di thủy thổ cũng không biết thế nào nuôi cái này gầy tê dại c á n so với bọn hắn nhà con gà con còn gầy ha ha đại thương cái này một khối càng là cười vang một phòng càng là làm cho đối diện gầy tê dại c á n đạo sĩ chừng mắt phẫn nộ mắt to thật tốt bần đạo lòng tốt nhắc nhở ngươi ngươi vậy mà như thế làm khinh thường bần đạo đợi chút nữa thấy rõ ràng đạo sĩ gầy mặc dù sinh khí đại thương tướng sĩ chế dê ễ nhưng vẫn là phẫn nộ cầm trong tay kiếm gỗ đào hướng phía nơi xa trên chiến xa đại thương quốc sư ném đi một thanh tiếp được đối phương ném qua tới này trôi bề ngoài thật tốt kiếm gỗ đào về sau. chỉ gặp đối diện cây gậy trúc đông di đạo sĩ gầy trực tiếp cười lạnh nói lấy được đừng nói chúng ta huynh đệ ba người không nói thành tín dứt lời sau đông di cây gậy trúc đạo sĩ gầy càng là ngạo nghệ đứng ở hai quân trước trận sau đó khẽ vươn tay quát o nhận lại đao tới lúc này đông di tướng sĩ vội vàng chạy ra một tướng nhìn thấy đến nhân thủ bên trong đại đao sau hắn mặt đều xanh tội nghiệp nhìn về phía sau lưng cách đó không xa hai cái sư huynh đệ mau đem thủy thủ này còn có khay làm cho chúng ta tướng sĩ đưa qua sư huynh đệ ba người lâu dài cùng một chỗ tu hành sâu cạn đều biết vết thương này càng lớn sói mòn nguyên khí cũng càng lớn lao tam lại thấp lại xấu đạo sĩ vội vàng hướng về phía sau lưng một chiêu hô lập tức chính mình bộ lạc bên trong một vị tướng sĩ vội vàng lao đến cứ như vậy tại hai quân t r ư ớ c trận vị này tay cầm quỷ đầu đại đao đông di tướng sĩ vẻ mặt n g h i hoặc chính mình một mực dơ trong tay đại đao mà vị đạo trưởng này lại làm như không thấy một bộ ngạo mạn bộ dáng mồ hôi lạnh từ tóc mai trở xuống cuối cùng tại cây gậy chúc đạo sĩ gầy ngàn cầu vạn hô xuống hắn bộ lạc tướng sĩ sài bước đi đến hai tay nâng khay bạc trên khay bạc càng là còn có một thanh sắc bén tiểu t r y thủ thấy cảnh này sau đạo sĩ g ầ y cuối cùng thở phào nhẹ nhõm không cao hứng chừng mắt liếc cái này nhãn lực tình mãn phu người cái này quỷ đầu đại đao rộng như vậy lưỡi đao một đao xuống thật đúng là phải đem chính mình cho ngượng n g ệ u thành hai đoạn hắn làm mổ bụng n g o i tim cũng không phải đem thân thể chém làm hai đoạn đúng lúc này tử thụ trong lòng bàn tay đồng dạng đột nhiên xuất hiện một tấm k h a y b ạ c ngoái nhìn nhìn một cái c h ỉ gặp quốc sư trên mặt nụ cười nhìn qua bọn hắn cứ như vậy chiến trường trung ương hoàng phi hổ cùng cây gậy chúc đạo sĩ gậy nhìn nhau cùng một chỗ bên cạnh đều có một người hai tay dâng màu bạc hay chỉ gặp đạo sĩ gậy c trực tiếp dôi ra cái kia làm cho vô số nữ nhân đều muốn đấu kỵ m ạ n h k h á n h cánh tay nhẹ nhàng nắm chặt cái kia chỉ có lớn chừng bàn tay sắc bén trùy thủ sau đó ngạo mạn tự tin vô vô chính mình cái kia khô c á t bụng sau đó ngay trước hai quân tướng sĩ trước mặt trùy thủ chậm rãi đâm đi vào một đoạn nhỏ sau đó hướng xuống như thế một n g ư ỡ n g nhựu máu tươi chậm rãi chảy ra cây gậy trúc đạo sĩ gầy càng là đầu đầy mồ hôi chật vật r ậ t ô i ra cái kia gầy ba ba tay cầm móc vào bụng bộ bên trong tại hai quân tướng sĩ tê cả ra đầu kiếp sợ trong mắt cái kia cái kia tâm can còn có cái kia trắng bóng ruột cho móc ra máu trực tiếp đặt ở màu bạc trên t h a y cây gậy chúc đạo sĩ gầy lúc này vẻ mặt trắng xanh như làm ấ t nước hai tay gắt gao che lấy mở tiền lệ phần bụng lập tức máu tơi ư không tại ra bên ngoài thấm đầu đầy mồ hôi lạnh hắn càng là đối với lấy bên cạnh rõ ràng là quen biết tướng sĩ run giọng nói nhanh nhanh đi cho hai quân tướng sĩ nhìn qua ngay sau đó đông di đạo sĩ gầy ánh mắt nhìn về phía đại thương cái này một khối nhìn qua hoàng phi hổ trẻ tuổi khuôn mặt mồ hôi lạnh chảy dòng hắn ý nguyên nhịn không được run g i ọ n ó i tiểu tử cái này mở ngực mồ bụng lấy tim đảo lá gan sau cực kỳ tổn thương vật khí các người đ nhưng mà đối mặt đông di đạo sĩ g ầ y lời ngon ngọt khuyên bảo hoàng phi hổ cũng là trực tiếp cười lạnh một tiếng đưa tay tiếp nhận tử thụ đưa tới cổ đồng lớn t r ư ờ n g đ a o lập tức hắn cái kia khỏe mắt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy r u n g dậy nhìn qua đối diện người ta cái kia lớn t r ư ờ n g bàn tay truy thủ chính mình đao này có thể so với vừa rồi cái kia quỷ đầu đại đ a o à một đ a o kia đi xuống lỗ hổng này cũng không phải đối phương cái kia hai tay che lấy liền có thể ngừng lại máu tươi hoàng phi hổ không khỏi nhìn qua tử thụ ba ba ánh mắt tựa hô lại nói điện hạ có thể hay không thay cái điểm nhỏ đạo à nhưng mà tử thụ nhưng không có nhìn thấy hoàng phi hổ ánh phi hổ yên tâm to gan động thủ đi cái này thế nhưng là quốc sư tự mình nói nhường ngươi dùng trôi này chừng nào nghe nói như thế sau hoàng phi hổ mặt đều xanh khổ ba ba nhìn qua đứng ở trên chiến xa quốc sư trong lòng hối hận không thôi đáng chết về sau cũng không còn có thể đắc tội quốc sư quốc sư cái này lòng dạ hẹp hỏi qua hố cắn răng một cái lật tay nắm chặt lưỡi đau hoàng phi hổ quyết định chắc chắn trực tiếp đâm vào phần bụng kịch liệt đau nhức còn có đối với sợ hãi tử vong xuống mồ hôi lạnh khống chế không nổi hào hào ra bên ngoài b ư c lên loảng、soảng. vừa mới đâm vào đi trường đao trực tiếp rút ra còn tại trên mặt đất lúc này hoàng phi hổ cũng không dám học đối diện đạo sĩ gầy còn phủi đi một cái liền cái này vẹn vẹn một đâm vết thương đã từ ở ngực trải rộng đến phần bụng máu tươi chạy xuôi xuống làm tráng kiện bàn tay xâm nhập ổ bụng về sau lập tức hoàng phi hổ mồ hôi lạnh hứa ra lại nhìn một bên tử thụ cái kia thần sắc kích động tựa hồ đang khích lệ hắn mà lúc này hắn lại có khổ khó nói quá mẹ nó đau đau càng là đập vào lạnh run mồ hôi lạnh phảng phất là không cần tiền không ngừng n o h o ra bên ngoài bước lên nhìn đối diện đông di nào hào Máu me bàn tử a ra can ra y đầy này vậy gầy từ trong tâm tràn một ruột, biết tráng ruột to một ổ bụng bên béo, cùng không chăng cường người cũng diện đông di nhìn như lớn so đạo móc mâm mà móc cái là là đối phải di sĩ thụ cổ vũ nói một câu về sau đồng dạng cũng là ngạo nghễ bưng khay bạc ngay trước hai quân tướng sĩ mặt bắt đầu khoe khoang lại không nhìn thấy hảo h u y n h đệ của hắn hoàng phi hổ thân thể kia không ngừng đập vào l ạ n h run nhanh mệt là bộ dáng mà đặt chân tại trên chiến xa thanh vân thấy cảnh này sau cũng là lộ ra dáng tươi cười trong mắt hắn máu me che lấy ổ bụng lỗ hổng hoàng phi hổ hoàn hảo không chút tổn hại chứng nhân pháp bất quá cái này đau nhức vẫn là biết đau cái này tự mình moi tim ngóc lá gan thống khổ vẫn là rất thống khổ nghĩ đến đây thanh vân không khỏi sờ lên cằm nhìn qua nơi s a ngạo nghệ tử thụ âm thầm nuốt nước bọc đạo phải chăng hôm nào cũng làm cho tử thụ cũng nếm thử xuống thống khổ này đông di đại thương hai quân tướng sĩ đều nhìn thấy cái này phanh phanh khiêu động trái tim còn có cái kia bốc hơi nóng trắng bóng ruột vô số nhân tâm n ấ y bốc lên khí lạnh khiếp sợ không thôi đông di cây gậy chúc đạo sĩ lúc này trên mặt bên trên đổ mồ hôi hào hào trượt xuống cảm thụ được trong cơ thể pháp lực cùng nguyên khí tiêu hao không khỏi âm thầm tiêu khổ ta ngoắn mau trở lại đi không về nữa bần đạo cái này coi như thật nhịn không được. đồng thời đối diện hoàng phi hổ cũng là không dễ chịu một cái là cái k i a không tên sợ hãi sợ hãi một cái khác đây là mỗi giờ mỗi khắc thống khổ hừ hạng giá áo túi cơm ngay tại đây là đứng ở trên chiến xa quốc sư thanh vân lập tức hử lạnh một tiếng tay cầm vừa rồi đối phương ném qua đến kiếm gỗ đào trực tiếp liền chỉ một cái vòm trời quát o hồng vân thánh nhân cấp cấp như luật lệnh phong hỏa lôi điện điện đến tạp sát một đường sấm xét giữa trời quang đột nhiên hạ xuống tử thụ chính bưng lấy khay bạc hướng về phía đông di tam quân diễu võ dương nói lúc đột nhiên xông tới một cái, toàn thân lập sát khí hoang. Đột nhiên, cái này tia chớp hạ xuống tại giã chó kêu rên một tiếng xuống trực tiếp biến thành thăng cốc cũng chính là một màn này nhất thời làm hai quân tướng sĩ bầu không khí hào hào ngưng trọng lên đông di một phương càng là có chút rối loạn trong đó đang bị vị l ư n g hùm vai gấu đạo sĩ trực tiếp quay đầu tức miệng mắm to đáng chết cái kia hôn trướng đồ chơi vậy mà đi tên tiểu nhân này hành vi đại ca ngươi đừng nóng giận chỉ sợ là đông di côn s â n bộ lao tam chính là lại thấp lùn vừa ra chảy dâu dê đạo sĩ nhỏ giọng nuốt nước bọt lấy đồng thời càng là âm thầm đề phòng càng là đối với lấy bên cạnh một cái bộ lạc binh lính đánh một cái thủ thế đi. Mau mau để lão đại mặc dù tức giận không thôi nhưng cũng không thể tránh được ai bảo bọn hắn bộ lạc thế lực tương đối kém đâu hơn nữa còn là so sánh càn cối bằng không làm sao lại như thế không nói quyền cũng là bởi vì trận này ngoài ý muốn phát sinh nhất thời làm song phương ảo thảo đề phòng đồng thời đế tân cũng là âm thầm giật mình cùng đông di tướng sĩ ảo thảo lựa chọn trở về tại song phương tướng sĩ khiếp sợ con ngươi xuống chỉ gặp đối phương gậy tê dại cán đạo sĩ như là đói khát đại hán mồ hôi đầm đĩa xuống hai tay là vội vàng nắm lấy ruột cùng tấm can liền hướng trong bụng thi đấu mà đấu thành một bên hoàng phi hổ cũng là đau mồ hôi lạnh chạnh chạy d hai tay cũng là không để ý chút nào cùng hình tượng hai người như là đói khát đại h á n trứng mắt mắt to thở hồn hển điên cuồng hướng trong bụng thi đấu nếu không phải hai người cũng không mở ra miệng giọt ăn chỉ nhìn biểu tình chỉ sợ còn tưởng rằng là hai cái bị đói bao lâu đói khát đông di đạo sĩ gầy nhét xong n g ầ g đầu nhìn lên lập tức lộ ra đắc ý dáng tươi cười giờ khác này hắn tự hồ lại cảm giác gầy cũng là có chỗ tốt đây không phải là trong bụng ruột cùng t â m căn đều muốn nhỏ thi đấu trở về tốc độ cũng nhanh trái lại đối diện hoàng phi hồ đói khát liền mồ hôi lạnh trên chắn đều không để ý tới lau ngay sau đó tê dại cán đạo sĩ gầy vội vàng hai tay càng là đang khô c ắ t phần bụng không ngừng bắt đầu vớt ve ngắn ngủi chốc lát sau chỉ có cái kia máu đen vết tích vết thương vậy mà đã khép lại khi hắn ngẩng đầu trong chốc lát đối diện hoàng phi hổ mới vừa vặn đem đẩy mình đồ chơi cho lắp hoàn tất vội vàng chính không biết nên như thế nào cho phải lúc đột nhiên phần bụng có cũ cảm giác nóng bỏng ngay sau đó một đường ánh sáng xanh lấp lóe xuống vết thương vậy mà khép lại giờ khác này hai người bản sự cũng là làm cho s o n g phương tướng sĩ mở rộng tầm mắt tào h ả o khiếp sợ không thôi làm xong đây hết thể gầy tê dại cán đạo sĩ vội vàng nuốt mấy chương ì một c h trăm hai mươi sáu hỏa long ngốc trời ở giữa da như thế một sự tình đại thương đại quân cùng đông di đại quân đều có chút khẩn trương đông di sau cùng vị kia lại thấp lùn vừa ra chạy tròm râu dê rừng đạo sĩ chậm rãi đi tới nhìn đại thương quốc sư cung kính chắp tay thi lê nói vừa rồi chính là bên ta tiểu nhân quay phá ba huynh đệ chúng ta dù nguyện nhận thua nhưng thân không phải do mình còn mời đạo hữu chớ trách đầu tiên là xin lỗi ngay sau đó vị này già trước t u ổ i giữ lại dâu dê đạo sĩ trực tiếp quát o hôm nay b ầ n đạo cái này trong lửa tắm rửa chi đạo liền để đại thương quốc sư dám thường xuống dứt lời sau vị này giữ lại t r ò m dâu dê dừng đạo sĩ lập tức hét lớn một tiếng một thanh giật xuống trên người đạo bảo ném cho một trận đi theo mà đến tướng sĩ trên tay cũng không biết ba huynh đệ có phải hay không đều là cái này ham mê đâu pháp chức đều thích t h i quần áo tại tam quân tướng sĩ、si、ánh mắt khiếp sợ xuống chỉ gặp cái này bề ngoài xấu xí、si、toàn thân đều là r u n gió làn da đạo sĩ đột nhiên hét lớn một tiếng trong miệng mũi càng là phun ra lửa lớn rừng rực lửa cháy mạnh n g ú t trời thế càng quát kim xà vạn đạo quân không t r ù n g khói bay quận lay động ba mươi dặm trong chốc lát hai quân tướng sĩ、si、trước trận vậy mà xuất hiện một cái biển lửa ngay sau đó tên này dâu dê đạo sĩ cười lớn một tiếng vậy mà trực tiếp nhảy vào trong biển lửa tại cười ha ha âm thanh xuống vậy mà như là trong nước du động chuyển đến bơi về đi tiếng cười to quanh quẩn tại hai quân trước trận q u a n quẩn song p ư ơ n g tướng sĩ、si、càng là khiếp sợ nhìn Haha <cười> thương quốc sư, đạo cái này trong lửa tắm chi thuật như thế khác ánh nhìn phía thương hối, không phái chiến. lửa rửa ra đại đạo đại cái Giờ cái biết người trong tắm mắt một xuất sư, sư sư vần này nào? này này lần này không biết vị quốc sư này muốn phái ra người nào quốc quốc quốc số vô về ảo ảo vị ngay tại tất cả mọi người ánh mắt nghi hoặc xuống đại thương quốc sư thanh vân cũng là cười một tiếng cái này ba cái cực phẩm cũng là đủ có thể nhưng cũng bởi vì như thế sát ý trong lòng hoàn toàn không có chỉ gặp đại thương quốc sư thanh vân chân nhân ngay trước t a m quân tướng sĩ mặt trực tiếp nhảy lên một cái dưới chân lên tường vân đứng ở không trùng tại hai quân tướng sĩ ánh mắt kinh ngạc xuống chỉ gặp tay hắn cầm kiếm gỗ đào trực tiếp chỉ vào đầu tiên là chỉ vào trời niệm động lên nghe nhiều nên thuộc chú ngữ hồng vân thánh nhân cấp cấp như luật lệ thái dương linh ánh sáng tại phương nam ta như lửa cháy mạnh lửa cháy mạnh như ta lửa đến trong chốc lát kiếm gỗ đào chỉ một cái vòng trời trong khoảnh khắc một cái hỏa long dương nanh múa vút gào thét ra trong khoảnh khắc một cái ngàn dặm hỏa long xuất hiện ở trên vòng trời lập tức một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt đánh tới vô số tướng sĩ càng là khiếp sợ nhìn qua màu lửa đỏ vòng trời h ỏ a long dương n h a n h múa v ú t giống dẫn xuống tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ xuống đại thương quốc sư vậy mà trực tiếp đạp ở đầu này dài ngàn dặm hỏa long đầu lâu núi như là trong lửa linh càng là điều khiển lấy ngàn dặm hỏa l o n g trên vòm trời du động giờ khác này phía dưới chỉ là ba mươi dặm hỏa x à quả nhiên là là một cái con rắn nhỏ t r ó n g d â u dê rừng đạo nhân chừng mắt mắt to nhìn lên bầu trời bên trên hòa long n bên lớn hai quanh quần đại ca âm thanh lần này chạy tròm râu dê rừng đạo nhân không có phản bác chỉ có thật sâu bất lực phất tay lửa lớn tiêu tán ánh sáng rắt rác hắn tiếp nhận vừa rồi cởi đảm bảo cứ như vậy bọc lấy ngựa mặt lên trời gào to nói đại thương quốc sư ngươi thắng chúng ta ba huynh đệ bội phục hôm nay tâm phục khẩu phục đại thương quốc sư chúng ta ba huynh đệ tâm phục khẩu phục Đông di xa chỉ b tập tập trên phục. bầu trời hỏa long tiêu tán đại thương quốc sư thanh vân chân đạp tường vân chậm rãi rơi vào đến chính mình trong chiến xa hít mắt nhìn qua cái này kỳ hoa ba huynh đệ không khỏi cười nói tuất đã các ngươi ba huynh đệ như thế nói lời giữ lời bản tôn dù thắng nhưng thưởng thức ba người các ngươi tính cách này trong lúc nói cười đại thương quốc sư trấn thanh vân chân nhân trực tiếp một điểm lập tức một đường ánh sáng xanh rơi vào tại b a huynh đệ trong tay ngọc giản têu mưa gọi gió chi thuật giờ khác này ba người nhìn thấy cái này thần thông về sau lập tức kích động không cách nào ngôn ngữ n g ẳ n g đầu càng là nhìn thấy đại thương quốc sư cái k i a tự tin rừng rừng dáng tươi cười bóp lấy thanh vân nhìn qua đối phương ba người trực tiếp rừng rừng nói bạn tôn tính tới các người đông di bộ lạc bên trong cũng không phải là tất cả mọi người muốn chiến tranh nhất là các người đông di xa chỉ bộ lạc đại hạn mấy năm không thu hoạch được một hạt nào lại thêm bộ lạc thực lực nhỏ yếu thiên t a i nhân hòa xuống cũng là không dễ chịu Nhìn x một một dứt lời sau ba huynh đệ có thể nói là kiên định trực tiếp gọi dưới tay mình bộ lạc liền muốn rút lui mà đông di thống xoáy thấy thế sau lập tức tức giận không thôi trực tiếp quá to đại thương quốc sư thủ đoạn như thế quá mức ti tiện đi giống giống đông di vô số tướng sĩ phẫn nộ giống to đấu pháp thua bọn hám nhận nhưng thủ đoạn này có chút ti tiện mà lớn thương vương sư cái này một khối văn trọng thấy thế sau càng là ghìm lại hấp kỳ lần không giận tự uy cao cao d ơ lên trong lòng bàn tay roi vàng quá to đông di man t ử tự tiện hương binh phạm ta đại thương nếu như không lùi lao phu dưới trướng cái này mấy chục vạn đại quân cũng sẽ không lưu tình giống giống đại thương quân đội cũng là không chút nào l u n g c uống rồi i í t vung vẩy binh khí kêu gạo lập tức song phương nào hào g i à n g co khai chiến giống giống trong khoảnh khắc song phương nào hào ràng co khai chiến giống giống trong khoảnh khắc song phương nào hào r n g co mấy trăm ngàn đại quân tại vùng bỏ hoang bên trên phát động tiến công cũng là tại song phương nhìn chằm chằm chuẩn bị phát động tiến công phía trước thanh vân đã tại hoàng phi h ổ cùng đế tân bảo vệ dưới lai chiến xa trở về bên trong quân trận những mày hắn nhìn thấy trên chiến trường làm giữ ma gia tứ tư tướng còn có như vào chỗ không người văn trọng không có vận chuyển bất luận cái gì pháp lực càng l à hoàn toàn lương tựa theo nhục thân cường đại mà thanh vân lại có chút những mày không đúng hẳn là hiện tại sát kiếp còn chưa chính thức mở ra bởi vậy nhân tộc khí vẫn còn có rất cường đại áp chế tính nhưng đến phong thần đại kiếp mở ra lúc thiên cơ càng thêm hối loạn thiên đạo đối với nhân tộc khí vận tựa h một chút tu sĩ đã có thể kiếm tàu tiên h phong không chút kiên cự kỵ tổn thương nhân tộc đại quân phong thần đại kiếp hậu kỳ bên trong liền có gan lớn tu sĩ kiếm tàu tiên h phong không phải ôn dịch làm đến toàn bộ tây kỳ đại quân à. mà lại thật sâu ngắm nhìn văn trọng cùng ma g i a tứ tướng các loại vì nước chinh chiến chỉ cần không khác người rất rõ ràng những thứ này sát nghiệp là đại thương khí vận đánh vác căn bản sẽ không tổn thương đến bọn hắn quay đầu nhìn xem thần tình kích động hoàng phi hổ cùng từ thụ thanh vân không khỏi cười đây không phải là vừa vặn có hai vị sao người ta là nhà mình quốc gia chiến đấu cái này thế nhưng là danh chính ngôn thuận từ thụ hoàng phi hổ hai người các ngươi xuất lĩnh hai nghìn tinh bình còn có cái này một trăm chiến xa vây quanh bên trái chờ đ ạ i quân lộ ra sơ hở lúc vọt thẳng giết tới quân địch phân bụng hai người còn động bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới lưu lại nước bị bảo hộ sư vậy mà còn có thể xuất chiến nhìn xem hai người ngạc nhiên t h ầ n sắc thanh vân không khỏi cười hẳn là hai người các ngươi không dám lên chiến trường làm kịp phản ứng tử thụ hít một hơi thật sâu c u n g kính ôm q u y ề nói n quốc sư chúng ta thế nhưng là phụng mệnh nước bị bảo hộ sư cái này hai nghìn binh mã không thể động hẳn là hai người các ngươi cảm giác bạn tôn cần các ngươi bảo hộ sao rừng tự nhiên dáng tươi cười xuống thanh vân trực tiếp khoát tay nói các ngươi đi thôi bản tôn muốn về t r ư ớ c quân doanh cho các ngươi chuẩn bị tiệc ăn mừng cái này hai nghìn binh mã chính các ngươi nhìn xem xử lý đi là kiến công lập nghiệp vẫn là ngoan ngoan trở về quân doanh bảo hộ bản tôn các ngươi tùy ý dứt lời sau thanh vân càng là vung lên ống tay á o trực tiếp chân đạp tường vân hướng phía thương quân đại doanh bay đi thấy cảnh này s a u hoàng phi hổ cùng tử thụ đưa mắt nhìn nhau điện hạ chúng ta là không phải mướn chỉ gặp hoàng phi hổ âm thầm khoa tay mà tử thụ cũng là cao mày thật sâu n ắ m nhìn biến mất tử vân ngay sau đó tử thụ n h ữ n mày xuống nhìn qua chiến trường hôn chiến thế cục hắn không khỏi có chút trầm tư người tu đạo đủ loại thần thông hắn biết nhưng cũng biết nhân tộc khí v ậ n hỗn hợp hôn chiến xuống người tu đạo đều cho rằng l à kỵ thế cục này tối thiểu nhất chứng minh là quốc sư dùng mắt thường cũng là người bình thường thị giác nhìn ra bên trái có sơ hở từ thụ có chút h ồ nghi trầm tư sau đó khoát tay ngưng tiếng nói đại quân đi vòng bên trái lần này bản tướng muốn đích thân nhìn xem đông di đại quân phải chẳng quả thật sẽ có sơ hở lộ ra ẩm ẩm 2 dẫu ở bên trái tử thụ cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ quốc sư năng lực quả nhiên là thông tin ê triệt địa a sau hai cách giờ quả thật đông di bên trái đại quân có chút hôn l o ạ n lên tử thụ càng là bắt lấy lần này cơ hội trực tiếp cùng hoàng phi hổ xuất lĩnh lấy hai nghìn tinh nhuệ liền xông ra ngoài chiến xa mở đường lại có hoàng phi hổ cùng tử thụ hai vị này nhân gian đ ỉ n h cấp chiến tướng quả thực chính là đột nhập chỗ không người bên trái sông bên phải d ế t xuống vậy mà d ế t đông di đại quân liên tục bại lui một lần hành động đem cục diện rằng có cho đại phá một trận chiến này cho đến hoàng hôn mười phần đông di đại quân bại lui đại thương thì đại thắng mà về sau đó tiếp xuống nửa năm đông di các bộ đ i ề u tinh nhuệ càng là không ngừng vào tới thời kỳ này dù cũng không ít tả đạo tu sĩ tham dự chiến đấu nhưng vẫn là không có phong thần thời kỳ càng hẳn d ỡ vẫn tương đối hiếm thấy song phương là ngươi tới ta đi nhân tộc mặc dù là phạm nhân nhưng cùng tây du thời kỳ phạm nhân thế nhưng là khác nhau rất lớn lúc này trong quân phạm nhân đều tu luyện võ đạo cũng là thời kỳ thượng của h â n tộc chuyển xuống tới truyền thừa ngắn ngủi thời gian nửa năm đại thương cùng đông di liên tiếp tác chiến còn lại mấy chỗ chiến trường cơ hồ đã yên lặng hoặc là nói từ vừa mới bắt đầu liền chưa chân chính đánh lên đều đang ngồi núi xem hồ đấu nhìn đại thương cùng đông di đấu cái cả hai đều thiện đông di tiền tuyến đại thương trong quân cũng thanh danh vang dội hai vị nhân tộc chiến tướng theo thứ tự là từ áp lương thực quan thăng lên lên tuổi trẻ tướng l ĩ n h hoàng phi hồ cùng tử thụ hai người càng là rất được tam quân thống x o á y văn trọng thưởng thức tuy không sư đồ chi danh lại có sư đồ thật quốc sư đông di bên trái tuyến sụp đổ ngắn ngủi thời gian nửa năm đã từng có chút ngây ngô non nớt tử thụ đã trưởng thành là một vị không giận tự uy đại tướng mỗi tiếng nói cử động tự hồ là trời sinh lộ ra một cô vương giả pháo phạo thành thục màu đồng cổ làn r a càng thêm thành thục tử thụ không chỉ là khí thế còn có cái kia thủ đoạn ngắn ngủi thời gian nửa năm lập công vô số không chỉ có hỏa tốc lên trước trong quân văn trọng tay trái tay phải tại dung người mời chào nhân tài bên trên cũng là có đặc biệt n ị lực chẳng qua là đối với đây hết thẻ văn trọng cũng không có ngăn cản thôi dù sao đây là đế ất tự mình chuẩn bị khảo hạch thanh vân quay đầu nhìn xem cung kính hai tay ôm quyền hướng hắn hồi báo tử thụ hắn không khỏi lộ ra dáng t ư ơ i cười nguyên lai là đại tướng quân tử thụ a cái này trong quân chiến sự tướng quân chỉ sợ tìm nhầm người đi bản tôn chỉ phụ trách tạ đạo tu sĩ đối với thanh vân t r e o t r ọ c tử thụ không chút nào là tức giận ngược lại vẫn là cung kính trên mặt dáng tươi cười đôi mắt bên trong có thể thấy rõ ràng tôn kia kính quốc sư chính là ta đại thương đỉnh chóp lương trụ cùng văn thái sư đồng dạng tử thụ không có tìm lầm người phía sau c h i ề u ca đế ất thể cốt kém xa trước đây văn trọng cũng bởi vì lao khổ công cao được phong làm thái sư mà hắn cũng bị chính thức phong làm đại thương quốc sư nhìn xem mỗi tiếng nói cử động đều lộ ra nhìn qua phong phạm nhưng không có một tia áp bách khiến người cảm giác hít thở không thông cũng là làm cho thanh vân không thể không nói thầm khen cái này tử thụ quả thực chính là trời sinh vương dạ tay này cổ tay tựa hồ là trời sinh. dùng tặc giác ha ha đã như vậy cái kia điện hạ cũng hẳn là đi tìm trong quân tướng l ĩ n h chuẩn bị xuất trinh sự tình a đối mặt m à y may không nể mặt hắn quốc sư tử thụ không chỉ có không có chút nào v ẻ giận dữ ngược lại càng thêm t ô n kính chính là như vậy không kết đảng mỗi ngày chỉ lo tu luyện quốc sư mới là trong lòng của hắn tốt nhất quốc sư ha ha lần này tử thụ xuất trinh nghị phiền phức quốc sư đoán một quẻ, một trận chiến này hung hiểm như thế nào nhìn xem tử thụ tất cung tất kính bộ dáng nửa năm qua này hắn không ít thu thập vị này ngày sau bạo quân nói như vậy dừng nửa năm này xuống tới tân hoàn cùng hoàng phi hổ trông thấy hắn đều là trốn tránh duy chỉ có vị trí này chịu dĩ nhiên khiến hắn càng ngày càng nhìn không tấu k hiếp mắt thanh vân cười lắc đầu nói phạm la đến tìm bản tôn người đều hỏi thăm chính là thắng bại duy chỉ có n g ư ờ i lại hỏi thăm hung hiểm không phải là sợ tự thân an uy không mời quốc sư tính m ộ t quẻ một trận chiến này quân ta tướng sĩ thương vong hung hiểm như thế nào lenken có lực âm thanh quanh quẩn tại trong trướng thanh vân meo lại mắt nhìn lấy vị này tuổi trẻ lại như là mới thăng mặt trời mới mọc vương giả h ắ n tử trong mắt đối phương nhìn thấy chỉ có một tiên h â n tử càng nhiều hơn là dục vọng chân trụi dục vọng nhìn xem quốc sư nhìn lấy mình ánh mắt tử tụ h không có chút nào khúc mắc ngược lại thẳng thắn mà cười cười gật đầu nói một trận chiến này thắng bại như thế nào đông di đều muốn chiến binh mà ta cũng muốn trở về chiều ca mà cái này một nhánh đại quân cơ hồ là đại thương tinh nhuệ nhất quân đội như trận chiến này hung hiểm lời nói ta biết lấy lớn thương vương t ử thân phận tìm thái sư thương thảo ngưng chiến quyết định như đại thắng sau trận chiến này ta đem mang theo đại thắng s u thế trở về chiều ca nhìn xem thẳng thắn nói ra chính mình dã tâm tử tụ thanh vân cười càng la lắc đầu nói không chỉ là những thứ này đi chỉ sợ ngươi còn nghĩ lấy chờ xác lập người thừa kế vị trí về sau. ngươi vị này tương lai đại thương vương biết trong thời gian ngắn nhất dùng nhánh đại quân này đánh xuống đại thương vô thượng uy nghiêm đ ặ tới t dùng võ uy hiếp chấn áp tám trăm chư hầu mục đích đúng không từ t h u cười cung kính lần nữa chắc tay mà thanh vân đồng giặc cười phong thần bên trong có quá nhiều quỷ dị địa phương trụ vương nhân tộc sau cùng một vị nhân hoàng dù cho là thánh nhân xuất thủ cũng biết bị khí vận p h ả n vệ thú n g chi hỏa v â n động tam hoàng làm sao lại không có phản ứng còn có nữ hoa thánh nhân quá nhiều bí ẩn bất quá hắn đem làm chứng đây hết thảy trận chiến này làm đại thắng nhưng bản tôn cho điện hạ một lời khuyên cáo ít tạo giết chóc có lẽ ngày sau có n g h e bấm ngón tay sau thanh vân lời nói tử thụ n h ư mày hầu nghi chỉ chốc lát sau vẫn còn có chút không giải ngưng âm thanh dò hỏi quốc sư có ý tứ là quả nhiên cái này tử thụ không hổ là có thể trở thành lực á p tám trăm chư hầu vị cuối cùng nhân hoàng a đã nghĩ đến cái gì chỉ là không có xác nhận thôi đi một bước nhìn mười bước điện hạ là chạy tới vị trí kia đi cái này đông di bị điện hạ phá tan ngược lại sẽ làm cho xung quanh chư hầu làm lớn như lưu lại một cái không thể uy hiếp đại thương lại có thể uy hiếp chư hầu đ ô n g di phải chăng đối ngày sau điện hạ thống trị có lợi đâu húng chi ít tạo giết chóc điện hạ không phải đã âm thầm thu mua không ít đông di bộ l Mang theo ẩn ý ba chỗ đại cười thắng cũng lệnh là tri chịu n n g sư trở về đại thương quân dân sĩ khí đại chấn lúc đầu có chút dung chuyển quốc thế trượt xu thế cũng ổn định thậm chí đều đang chậm rãi tăng lên đế ớt mặc dù gần đây thân thể nghèo nàn hôm nay cũng là tinh thần phân chấn quét qua bình thường thần sắc có bệnh theo thường lệ cảm tạ s o n g thần linh cùng tổ tiên về sau chân chính công thần thái sư văn trọng cùng quốc sư thanh vân chân nhân cùng chư tướng cuối cùng lấy được v ô n có khen thưởng đại thương thái sư văn trọng bề ngoài xem ra ngoài năm mươi tuổi tướng mạo uy nghiêm hai mắt có thần một bộ cương trực công chính dưới khuôn mặt càng là toàn thân tản ra một cỗ không giận tự u y khi thế đối với vô cùng quen thuộc thương cuộc chống trời văn trọng hôm nay càng để người chú ý cũng là văn trọng bên trái đạo nhân một thân áo bảo xanh xuống chắp tay sau l ư n g tiên phong đạo cốt bộ dáng càng là khiến người không ngừng thấm khen tốt một cái người thần tiên. Đại thương quốc sư, đây là đại thương vương t r i ề u bách quan thứ nhất nhìn thấy vị này vì danh hiến hách l i ề n văn trọng đều cam tâm tình nguyện để vị quốc sư này đứng ở bên trái đứng đầu liền không thể không khiến bách quan âm thầm trấn kinh hạ thương tây chu chủ thể t ô n phải ẩn thương x u n g quỷ tại tế tự lễ nghi phương diện càng rất mạnh hơn điều t ô n trái chỉnh thể vẫn lấy phải là chủ xung quanh phản thương cường hóa t ô n phải lúc này đế ất cuối cùng phát biểu h o à n tất người chủ trì tuyên bố kéo dài ghế bắt đầu nhạc sĩ hòa thuận vui vẻ nô nhóm tại thanh đồng chế tác tinh mỹ trung c ổ bên trên đánh ra một hồi cổ phát g m thai chống tiếng ngạn dáng người hiện chuyện các cung nữ đem phong phú rượu và đồ nh đây là thương triều nổi tiếng sống xa hoa trước đem làm tốt ăn thịt đặt ở đưa tốt trong đỉnh đun sôi lại từ người hầu từ trong đỉnh lấy ra thấm đủ loại gia vị tiến vào dâng cho thiên tử cùng đại thần thú vị là sống xa hoa còn có nghiêm khắc cấp bậc chế độ thiên tử là chín cái đỉnh chư hầu là bảy cái đại phu năm cái còn lại quan viên ba cái nếu có vi quy liền là làm m ư phản đủ loại trong đỉnh đồ ăn cũng có khảo cứu ở đây liền không đồng nhất một lắm lời lúc này đỉnh đã không chỉ là một loại đơn thuần đ ồ dùng nhà bếp mà là một loại tương đương có đại biểu ý nghĩa lễ khí lần này có thể nói là đại thương đặt chân chiến đấu tám trăm chư hầu c ả n g là bởi vì đại thương h i ể n hách hung uy đều run như cầy s ấ y liền thật nhiều năm cũng không từng tiến công chư hầu đều lào bắt đầu phái phái sứ giả m à tới ha ha chư vị hôm nay cô làm kính tam quân tướng sĩ càng muốn kính chư vị vì ta đại thương giục hết phân chiến tướng lĩnh như thế ta đại thương mới có thể bị chấn thiên hạ cũng tương tự muốn kính tự đại thương cái này cả chiều văn võ, như không có các cụ, ngươi này văn như không phương an ổn hậu thế võ, ở đời i ề u p h thứ ba mươi tám quân vương kế vị lúc đại thương quốc sư đã hướng tới xuống dốc vị này quân vương tuy không bao lớn năng lực nhưng lại chỉ dùng người mình biết nhất là để bạn văn trọng càng là trở thành đại thương cột c h ố n g trời càng giống như hơn nay quỷ thần khó lường quốc sư thanh vân chân nhân chúng ta kính đại vương cung đình đại yến bên trên lần này văn võ bá quan nào ảo mặt lộ vẻ vui mừng dù sao hướng tới xuống dốc đại thương không vẹn vẹn kẹt lại suy sụp s u thế dưới mắt càng là loáng thoáng có lệnh tám trăm chư hầu lần nữa kiêng kỵ tôn sùng s u thế bọn hắn ha có thể không thích một ngụm uống vào rượu thương vương đế ớ t vớt dâu cười to ngày xưa thân thể kiêng nghèo nàn sắc mặt p h ủ phiếm sắc mặt hôm nay càng là ít có h n g luận nhìn qua cả c h i ề u văn võ đôi mắt bên trong càng là lộ ra một cố v ẻ tự hào nghĩ hắn tiếp tay cái này đại thương lúc hoàn toàn chính là một bộ cục diện rồi dám bây giờ hắn không thể nói ngăn cơn sóng g ữ đi nhưng cũng đích thật là làm cho đại thương quốc lực phát triển không ngừng nhất là tại binh chư quân rộng mở sung sướng yến thiệt là đủ khó được tâm tình thật tốt đế ớt càng là lần nữa bưng rượu lên bình rượu ngay trước cả triều văn võ mặt trực tiếp uống một hơi cạn sạch ra hiệu chư vị không cần giữ lễ thiết nhưng văn võ đại thần mặc dù kích động nhưng cái kia dám làm c à n a vội vàng đắp lễ mời rượu nhưng mà đế ớt cũng là không quan tâm trực tiếp cười to gọi quen biết mấy cái vương tộc người tán g u lạc cũng là trực tiếp bày ra tư thế làm cho chư vị hôm nay thỏa thích uống không thể không nói đế ớt mặc dù không có bao lớn công tích nhưng cái này thu mua nhân tâm thủ đoạn bên trên tuyệt đối là số một cao thủ cái này tử thụ cũng là hoàn toàn kế thừa chính là phong cách của cha. theo đế ất một bộ không quan tâm thái độ xuống phía d ư ớ i văn võ bá quan cũng nào hào bắt đầu có chút bông ra lẫn nhau cười to mờ i rượu tam vương đệ bình thường ngươi thích nhất uống thả cửa hôm nay vì sao như thế câu nệ đâu nói chuyện chính là hàng đầu một vị áo trắng dâu nắn g tuổi trẻ chính là thọ vương huynh trưởng đế ất hết thệ có ba cái con trai vi tử khải là huynh trưởng vi tử diễn trung tâm tử thụ thương trụ vương nhỏ nhất mẫu thân của vi tử khải sinh con mở cùng trung diễn lúc vẫn là thiếp thân phận đến sau trở thành chính thê sau mới sinh ra đế tân là cùng cha cùng mẫu thân anh em ruột y theo thương triều lễ pháp tử khải cùng tử diễn đều thuộc về thiếp thất con trai chính là cái này tiếp thất con trai thân phận dùng hai vị vương minh câu đối chịu tràn ngập kỳ ý liền từ thụ vị k i u bể ngoài nhân hậu thân ca ca vi tử khải đều không ngoại lệ trên tiệc r ư ợ u hướng về phía nhà mình huynh trưởng vi tử khải ra vẻ quan tâm bộ dáng tử thụ trực tiếp dừng dưng cười một tiếng n ô n hành cử chỉ không có chút nào thất lễ đắp lễ đa t ạ đại vương minh quan tâm quả thật ngu đệ nhiều năm như vậy trong quân đội quen thuộc cái này ngày thường không uống rượu thật xấu một câu đánh về xuống nhất thời làm ở đây bên trong văn vo bá quan từng cái giả cầm vờ đất tựa hồ không có nghe được càng không trông thấy là vi tử khải cũng là mỉm cười nhìn như niềm u i nói cái kia tam dù sao triều ca cũng không phải trong quân hai người ngôn ngữ giao phong xuống mùi thuốc súng rất đủ à, tử thụ ý tứ chính mình cũng không phải n g ư ơ như vậy ổn thỏa phía sau an vị thu công phiền hắn thế nhưng là tự mình lánh binh ở tiền tuyến trinh chiến chiến trường lời này ý tứ vi tử khải há có thể nghe không hiểu không chỉ có không hề tức giận ngược lại cười ha hả phản kích ý tứ nói nơi này thế nhưng là đại thương vương đô triều ca cũng không phải trong quân chẳng lẽ còn có nguy hiểm sao đây không phải là khinh thường đại thương à? đối trọi gây gắt xuống hai người nhìn như hòa thuận cũng là làm cho một bên văn vo bá quan nào hào g i vơ n ê n ố c một bộ không thắng t i ể u lực vẻ mặt tường hồng cái gì đều không nghe thấy bộ dáng việc này bọn hắn cũng không thể tùy ý lẫn vào cái này hơi không cẩn thận chính là dẫn l ử a thiêu thân a nhìn xem đế tân cái kêu màu đồng cổ cường tráng ra thịt vi tử khả i hiếp mắt chậm rãi gật đầu hắn cái này vương đệ thật đúng là trời sinh tướng quân a tại đây điểm thật sự là hắn chịu phục đáng tiếc bọn hắn cũng không phải là tướng quân đại thương vương càng là không phải một cái tướng quân liền có thể làm nghe nói tam vương đệ lần này lánh binh thống kích đông di càng là còn thu hoạch được đông bá hầu khương hoàn sở đích trưởng nữ ư ái đại ca trước trước giờ chúc hạ tam vương đệ v i tử khải bộ dáng này xuống càng là lệnh tử chịu lộ ra dáng tươi cười một bộ h u y n h hữu đệ cung bộ dáng không biết còn tưởng rằng h u y n h đệ tầm đó tình cảm tốt bao nhiêu đây ha ha lần này quả thật đệ tử may mắn xuất lĩnh q u â n điểm trợ tiến đánh đông di đại quân lúc trùng hợp nghị cách cứu viện đông bá hầu con gái về phần ư u hái bất quá là phụ vương ban đ ơ n thôi đối trọi gây gắt phản kích đạo cũng không phải hắn hữu đồ mà là may mắn không nói càng có nhà mình phụ vương đế ất ý tứ không biết còn tưởng rằng đế ất đã khuynh hướng hắn bên này mà vi tử khải nghe nói như thế sau không chỉ có không hề tức giận ngược lại lông mày nhữu lại lộ ra dáng tươi chắp tay nói như thế đại ca trước chúc mừng tam vương đệ ôm được người đẹp về nhà kể từ đó chắc hẳn sẽ không lại cùng đại vương huynh tranh hoàng cổn lao tướng quân dưới gối con gái đi trong chốc lát tử thụ hơi n h e o lại mắt nguyên lai nhà mình vị này đại vương huynh đánh chính là dạng này b ả n tính a bây giờ đại thương trừ thái sư văn trọng bên ngoài thuộc về hoàng cổn vị lao tướng này quân trong quân đội nhất có hy vọng vi tử khải trên mặt dáng tươi cợi nhưng sáng tỏ đôi mắt bên trong lại lộ ra sắc bén ngươi tử thụ hoàn toàn chính xác lợi hại không chỉ có lập xuống chiến công hiển hách càng là còn lôi kéo đông bá hầu khương h o à n sở nhưng thì tính sao nước xa không cứu được lửa gần. hắn nếu có thể cưới hoàng gia con gái có thể nói tại đại thương trong quân có người một nhà để ớ t ba cái con trai bên trong trưởng tử vi tử khải từ trước đến nay quan văn bên trong có nhân mạch có danh tiếng trong quân đội hơi kém một bậc nhưng nếu có thể cưới hoàng gia con gái liền không tồn tại điểm ấy mà tử thụ thì là trong quân đội có sở trường nam trinh thiện chiến danh tiếng càng là sớm đã truyền khắp thiên hạ hoàng gia con gái nghĩ tới đã từng cái k i a múa đào chơi thương nha đầu về sau tử thụ lập tức lộ ra dáng tới cười nết miệm nhìn qua nhà mình đại vương h u n h tiến cười nói tam đệ có thể nghe nói hoàng gia đầu múa đào chơi thương càng là lớn tiếng trừ phi có thể ở trên ngựa đánh bại nàng mới có tư cách đi hoàng gia cầu hôn nếu không đến chính là tự d ứ t lấy、đủ. nụ nụ c ư ờ i như có như không xuống nhìn vi tử khải càng là hít mắt hắn há có thể không biết hoàng gia bây giờ đã chịu đại thương lục thế ân vinh lần này đi tiền tuyến cũng là rất có ý tứ hắn phụ vương đế rất dĩ nhiên khiến hoàng gia ba đứa con phân biệt phụ tá ba người bọn họ vương lệnh phía dưới chỉ là một hoàng gia con gái mà thôi cuối cùng có thể làm gì vi tử khải cùng đế tân cười nói xuống lại đối trọi gay gắt làm lão nhị vi tử diễn lại chuyện trò vui vẻ nhộn nhẹt nhưng tử thụ lại sẽ không xem thường n h à mình cái này nhị、ca. vi tử khải cùng vi tử diễn cơ hồ chính là quan hệ mật thiết ai cũng biết đế ất lão nhị cơ hồ không có ý chí chiến đấu đi tranh cái này vương vị nhưng lại đã sớm lập trường rõ ràng đỉnh nhà mình đại ca so sánh có ý tứ chính là thương diện chu đời thứ năm vi tử khải bị xung quanh thành vương phong tại thương t r i ề u cố đô thương khâu thành lập tống quốc tức vị công tước đặc chuẩn nó dùng t i ê n tử lễ nhạc dâng thương t r i ề u tông c u n g tế trở thành chu t r i ề u tống quốc khai quốc thủy tổ hậu thế xưng là tống vi tử càng có ý tứ chính là vi tử khải sau khi chết hai đệ vi tử diễn tống nhỏ trọng kế thừa tống quốc quân chủ vị trí đúng í c lúc này nhỏ không thể nghe thấy âm thanh văng lên ngay nắn lên một chén rõ ràng rượu nhỏ uống lúc thanh vân không để lại dấu vết ngắm nhìn phía trên đế ất quả nhiên chỉ gặp văn trọng dừng dưng chậm rãi thu hồi ngón tay kiếm càng là có một tầng gợn sóng pháp lực đạm hóa thanh âm này tựa hồ tất cả mọi người không nghe thấy Trái đại điện ớt h nở mức vị nẹ võ đại thần ô hương ương một mảnh không nói ánh sáng võ tướng một hàng bên trong nếu không phải có văn trọng âm thầm dở trọ liền thanh âm này đã sớm kinh động t r o n g quân võ tướng tạp sát lần này là tất cả mọi người nghe thấy thương vương đế ớt đang cùng gần ba vị vương tử trọng thần đàm tiếu lúc c h ợ t nghe đỉnh đầu tạp sát một tiếng đây là bên trong đại điện yên t ĩ n h một mảnh vô số người ngẩng đầu nhìn lên chỉ gặp trên đại điện có một cây trụ chặn ngang b ẻ gãy mắt thấy đại điện liền muốn ầm ầm sụp đổ giờ khác này mọi người đã không kịp phản ứng thậm chí âm thầm văn trọng thi phát xuống dĩ nhiên khiến vô số võ tướng âm thầm hoa mắt v ắ n đầu tựa hồ là rượu này khí cấp trên cây cột chặn ngang bẹ gãy cái này đen nghịn đập vào phía dưới dù cho giữ được tính mệnh sợ rằng cũng phải thương cân độ cốt mọi người thất kinh trong lúc nhất thời không biết nên đi hộ giá vẫn là phối hợp đào m ệ n h lúc đế ớt giả trang ra một bộ hốt hoảng bộ dáng hoảng sợ nói vương nhi nhanh cứu vi phụ giờ khác này đế ớt tựa hồ quên đi dưới trướng văn võ đại thần càng phản g phất quên đi dưới tay mình không biết có bao nhiêu năng nhân dị sĩ ngược lại tại đây loại thời khắc nguy cấp nhớ tới chỉ có chính mình thân nhân có lẽ đây chính là nhân tính đi tại sống chết trước mắt nhớ tới vĩnh viễn là thân nhân của mình mà không phải ngày thường nhìn như nặng bao nhiêu dùng thưởng thức đại tướng vi tử khải mộng nhìn xem gần sụp đổ đại điện trước tiên con ngươi bên trong c h ỉ có sợ hãi mà hắn nhị đệ vi tử diễn càn g là phản xạ có điều kiện xuống n ộ i vàng kéo lại đại ca của hắn muốn ra bên ngoài chạy trốn phụ vương cẩn thận nói thì c h ầ m mà xảy ra thì nhanh chỉ gặp vương tử ghế ở giữa đột nhiên nhảy ra một người đến chỉ gặp tử thụ tại đây loại dưới tình thế cấp bách cơ hồ liền suy nghĩ cũng không kịp đôi mắt bên trong c h ỉ có lo lắng đồng thời hướng về phía hắn phụ vương giống giận ở thời điểm này cái k i a còn có người trách tội điện này trước thất lễ sai a tại đế ất cùng cả triều đại thần thất kinh ánh mắt xuống tuổi trẻ tử thụ trực tiếp xông lên đi. Hai tay thoáng cái li đột nhiên hét lớn một tiếng phát lực xuống đỏ bừng cả khuôn mặt c h á n nổi gân xanh lên nổi g i ậ n gầm lên một tiếng chỉ gặp cặp kia cánh tay đều không thể vây quanh ở cây cột lớn trực tiếp liền nhảy lên đỉnh đầu cái kia mắt thấy là phải sụp đổ xuống đại điện lại bị tử thụ hai tay vây quanh cây cột cho đứng vững cực lớn lực đạo phản c h â n xuống đế tân đỏ bừng cả khuôn mặt hai con ngươi càng là sung huyết một bên đám vệ sĩ tựa hồ đã sớm chuẩn bị vội vàng n h ấ c tới một cái mới cây cột chỉ gặp tử thụ nổi dận gầm lên một tiếng một t a y nắm chặt lấy phía dưới đột nhiên dựng thẳng lên đến cây cột càng là khi đi tới. bị hắn trực tiếp v ô một cái phình một tiếng mới tinh cây cột thay thế cũ kỹ bẻ gãy cây cột tử thụ chiêu này nâng lương đổi trụ c à n g là làm cho lớn thương văn võ bách qua nào hào khiếp sợ không thôi dù cho là văn trọng cũng không từng muốn đến cái này đế tân vậy mà như thế vũ dũng đôi mắt bên trong đều lóe qua một đường v ẻ kinh ngạc phụ vương đại vương nguy hiểm đi qua sau đám người lúc này mới kịp phản ứng nhất là vi tử khải sắc mặt tái nhận từng cảnh tượng lúc nãy hắn khoảnh khắc liền muốn rõ ràng không nói những cái khác liền nói thần sắc dừng d ư thái sư văn trọng thợ ơ hắn biết đây là một trận tỉ mị bảy kế thai hoạng n g đầu đừng nói bọn hắn. l i ê n bách quan phần lớn đều âm thầm c h ầ n kinh chuyện đột nhiên xảy ra không kịp cân nhắc suy nghĩ nhiều lúc này đầu đ ầ y mồ hôi tựa hồ có chút thoát lực tử thụ đột nhiên minh mộ tới ngầm đầu hắn nhìn thấy nhà mình phụ vương cái kia thất kinh trên gương mặt ánh mắt bình đạm bên trong lộ ra một c ố vui mừng trận này để quân thần tránh một trận thai họa ngập đầu sự cố tử thụ một hồi c ư ờ i khổ nguyên lai đều là nhà mình phụ vương tính toán lúc này trong lòng tràn ngập phức tạp có vui mừng cũng có một tia c ư ờ i trên nỗi đau của người khác tử thụ lúc này đã không cách nào hình dung tâm tình của mình phi vân các đại thương tam vương tử t ử thụ nâng lương đổi trụ chiêu này xuống tới làm cho đại thương văn võ hào hào mở to hai mắt nhìn tại l à thời đại này võ lực cơ hồ là trí thượng trong lúc nhất thời vô số người càng là lửa nóng nhìn qua vị vương tử này l i ê n đế ất cũng nhịn không được c h ấ n kinh chứng to mắt nếu nói từ vừa mới bắt đầu đều là hắn đoán trước tốt dạng như vậy chịu chiêu này nâng lương đổi trụ quả thực chính là ra ngoài ý định làm hắn càng là nhịn không được bật tốt lên khen con ta thần uy văn võ b á quan như ở trong ngộng mới tỉnh liên tiếp cao giọng uống lên màu đến văn thái sư trong mắt thần quang sáng dực không ngừng gật đầu hoàng phi hổ vốn là quân lữ xuất thân nhìn thấy tử thụ như thế r u n g manh phi t h ư ờ n g càng lớn tiếng gọi tốt đồng thời trong điện vô số đại tướng ảo hào gọi tốt không nói cái khác liền nói trong phi vân cấp cái này đại lương ít nhất cũng có và cân tam vương tử tử thụ nâng lương đ ộ i trụ liền chiêu này liền làm cho vô số trong quân tướng linh à o hào tin phục tối thiểu nhất thủ đoạn này trong quân còn không người dám lớn tiếng có thể làm ra tới tử thụ trở lại trong bữa tiệc phản phất vừa rồi cái gì đều không có phát sinh còn tấp nập hướng hai vị huynh trưởng người diệu vi tử khải cùng vi tử diễn nhìn xem trên mặt hắn vô hại rừng rưng dáng tới cười phản phất qua nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên nhận biết vị này xa lạ vương đệ trong lòng không hẹn mà cùng dâng lên thấy l ệ n h cả người tựa hồ cái này ngắn ngủi một năm khác biệt không chỉ là hai người bọn họ thành thục liền hắn vị này vương đệ càng là trưởng thành đến một cỗ sâu không lường được tình trạng tiệc r ư ợ u kết thúc về sau quân thần tận hứng mà về tử thụ đang muốn hồi phụ lúc đ ỗ n g nhiên bị một vị thái giám lưu lại nói là thương vương đế ớt có chuyện quan trọng khác triệu kiến thương triều đã có hoa quan giáp cốt văn bên trong từng xuất hiện lồi đào chữ nói nghĩa cùng tiến chữ tương thông nơi này là phương liền liền lấy thái giám xưng hô tử thụ không dám thất lễ tùy theo đi tới chiêu tiến điện phát hiện vi tử khải cùng vi tử diễn thế mà cũng tại ba cái con trai trong điện đầy đủ chờ một canh giờ sau đế ớt lúc này mới đi tới chỉ gặp ba cái con trai cả đám đều chờ một bộ dáng không có chút nào lo lắng nhất thời làm hắn âm thầm tán thưởng xem ra đều lớn lên a trong màn đêm có chút ưu ám k i ể m chế bên trong đại điện đế ớt ngồi ngay ngắn ở trên long ỉ trầm ngâm n ử a này g để trong lòng ba người thật tốt nghi hoặc ba vị vương n h i đầy đủ tại khí tức ngột ngạt xuống sau nửa canh giờ đế ớt lúc này mới sâu kín thở g i ả i khí cuối cùng mở miệng trầm giọng nói các ngươi cho rằng hiện nay thiên hạ xu thế như thế nào đế tân cùng vi tử khải đều là chấn động biết bọn hắn phụ vương đế ớt vấn đề này tuyệt không phải vô cớ mà phát cũng không dám lập tức châu nối yên lặng suy tư vì tử diễn không nghĩ tới nhiều như vậy thấy hai người không nói lời nào còn chính mình đạo cơ hội biểu hiện đến trực tiếp trầm tư chỉ chốc lát sau liền đoạt trước nói hôm nay thiên hạ phản loạn đ ã bình thiên hạ chư hầu thần p h ụ t ứ phương bách tính đều ca tụng phụ hoàng nhân đức tin tưởng tại phụ hoàng quản lý phía dưới nhất định có thể lại xuất hiện võ đinh tình thế vì tử diễn thật to ca tụng một phen thiên tử công đức sau đó dương dương đắc ý nhìn xem không kịp trả lời huynh trưởng cùng tam đệ đang chuẩn bị tiếp nhận p ụ thân khen ngợi không ngờ đế ớt cũng không như trong không nói một lời vi tử diễn nhìn mặt mà nói chuyện biết mình nói nhầm túi đầu không dám nói nữa lời nói vi tử khải thấy đế ớt như thế trong lòng càng thêm cẩn thận tử thụ cũng không có tùy tiện mở miệng một bên suy nghĩ một bên âm thầm phân tích đế ớt lần này đặt câu hỏi d ụ ý thật lâu vi tử khải phát biểu cuối cùng phá vỡ hiên lặng bầu không khí khải bầm phụ hoàng nhi thần cho rằng vừa mới nhị vương đệ lời nói cũng không có nói sai phụ hoàng uy đức vô song tứ p ư ơ n g con dân đều vui lòng phụ tùng thoáng nhìn đế ớt y nguyên khóa chặt lông này vi tử khải lập tức đình chỉ ca tụng lời nói xoay chuyển nhưng mà trước mắt tây có bắc có quỷ phương thỉnh thoảng quấy n h i u ta đại thương con dân chư hầu bên trong cũng có cá biệt con sâu làm g i à u nổi canh mang trong lòng dị tâm nhất định không thể phớt lờ vương nhi nói có lý đế ớt hơi gật đầu hỏi vậy theo ngươi ý kiến cô như thế nào mới có thể gối cao không lo đâu t ử thụ âm thầm quan sát đế ớt biểu tình phát hiện hắn mặc dù mặt lộ khen ngợi nhưng trong ánh mắt vẻ buồn dầu lại chưa giảm n ử a phần liền hơi suy nghĩ nhớ tới tại đông di lúc quốc sư dạy bảo lúc này hắn càng thêm xác định ý nghĩ của mình vi tử khải thấy phụ thân khẳng định chính mình thuyết pháp d ũ khí một cường tráng tiếp tục nói tám trăm chư hầu dù vàng thao lẫn lộn may m à tuyệt đại đa số y nguyên trung tâm t r i ề u ta nhất là tứ đại chư hầu đông bá hầu khương hoàn sở nam bá hầu ngạc sùng n ũ tây bá hầu cơ sương bắc bá hầu sùng hầu h ổ mỗi một vị đều là trung thành tuyệt đối có thể trở thành phụ hoàng đắc lực giúp đỡ cái này tứ đại chư hầu mỗi người lãnh hai trăm chư hầu phân mã quản đông bá hầu khương hoàn sở cùng tây bá hầu cơ sương còn có thể dẫn đầu đông tây hai đường chư hầu phân cự đông di cùng khởi nhung nay vừa đến phụ hoàng có thể tự an cư triều ca g i n g thi hành nhân nước ngồi hưởng thái bình tình thế vi tử khải nói xong nhìn thấy đế đế đế đế đế đ mừng thầm trong lòng lại nghe một bên truyền đến cười lạnh đại vương minh ra tốt thượng sách như này nói không khác tự chui đầu vào g ọ t h ự c tế buồn cười đến cực điểm t a m vương đệ ngươi vi tử khải chính nói hưng p h ấ n lúc đột nhiên bị đánh gây lập tức quay đầu chỉ gặp tử thụ một mặt sát khí phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm cỗ này phệ nhân bộ dáng c à n g là làm hắn trong lòng g i ậ n mình thụ nhi thế nào vô lễ như thế đế ớt đ ố i đế tân q u á t lên ngươi có gì kiến giải có thể từ nói tới bị đế ớt như thế một răn dậy sau tử thụ hít một hơi thật sâu hắn nhớ tới quốc sư đã từng không để lại dấu vết dạy bảo lúc này nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai quốc sư đã sớm nhìn ra đây hết thảy mà hắn cũng cũng giờ khắc này mình ngộ tới đã từng không hiểu hết thảy chỉ gặp hắn nâng lên đầu m ụ xem nhà mình phụ vương nghiêm túc nói nhi thần cho rằng trước mắt đại thương lớn nhất gian nan khổ cực không ở bên ngoài mà ở bên trong đế ất mày d ầ m vầy một cái trong mắt nhanh chóng lướt qua một đạo tinh quang mặt ngoài y nguyên lung dung thản nhiên mà hỏi thăm lời ấy giải thích thế nào nhi thần chỉ nội y ê u chính là phân cư các nơi tám trăm chư hầu t ử thụ ánh mắt sắc nhọn nhìn ra đế ất có chút ý động cũng không lo được nói lời kinh người nói tiếp trước mắt các lộ chư hầu mặc dù mặt ngoài thần p ụ vụ trộ nhất là lấy thế lực lớn nhất tứ đại chư hầu là cái gì nếu như theo đại vương h u n h kế sách vương xuôi bỏ mặc thả nó phát triển an toàn há không tương đương đem tự thân tính mệnh thậm chí ta đại thương giang sơn đều đưa vào người k h á c tay bọn hắn một khi phản địch hậu quả khó mà lường được càng nói càng là thông thuận tử thụ bây giờ triệt triệt để để minh nộ g tới đã từng quốc sư nhìn như trong lúc vô tình dạy bảo hắn hết thảy nguyên lai、like、đã từng là hắn chưa linh ngộ bây giờ từng cái so sánh nghĩ kỹ lại hắn càng là một hồi tê cả ra đầu tam vương đệ thật to gan vậy mà tại này nói chuyện giật gân chửi bới trung lương vi tử khải lớn tiếng đánh gãy tử thụ lời、nói. tứ đại chư hầu trung thành tuyệt đối nhận nguyện chứng giám không nói đến đông bá hầu cùng ngươi lập tức liền có cha vợ tỉnh nam bá hầu cùng bắc bá hầu cái nào không phải trung tâm vì nước càng có tây bá hầu cơ sương chính là nhân đức quân tử riêng có thánh nhân tiếng tam năm đó từng c ư ớ i phụ hoàng hội tại vị thủy van danh thiên hạ nơi nào đến cái gì phản nghịch câu chuyện ừ tây kỳ chỉ sợ mới là ta đại thương lớn nhất hiểm họa từ bên trong đi coi như trung thần cơ sương hiện tại không n g ư ợ c ai có thể cam đoàn con cháu của hắn đời sau đều trung thành với đại thương cái gọi là thánh nhân còn như vậy thống chi cái khác chư hầu Từ、thụ ừ t lúc này càng nghĩ càng là trong lòng phát lệnh những vấn đề này cho dù là thái sư văn trọng đều chưa từng dạy bà qua ngược lại thân là nhàn tản thế ngoại người quốc sư lại nhìn thông suốt càng l à đã sớm không để lại dấu vết đem hết t h ể đề điểm cho hắn chẳng qua là lúc đó hắn chưa từng minh ngộ thôi n h ư còn không biết g i á c ngộ đến lúc đó nhất định sẽ xuất hiện không tuân theo đại thương diễn phần mình làm chủ cục diện nó hậu quả tất nhiên là cương thổ phân liệt nước mắt nhà tan lịch từ im miệng đế ấ t gầm thét một tiếng thống khổ che lại ở ngực cơ hồ không thở nổi xem ra ngực đau bệnh cũng lại phạm vi tử khải cùng vi tử diễn tranh thủ thời gian quỵ dạp dưới đất không dám mà tử thụ y nguyên ánh mắt bình tĩnh mà nhìn xem thịnh nộ vô cùng phụ thân vi tử khải cùng vi tử diễn thấy đế ất quát mắng tử thụ vi tử diễn mừng thầm không thôi ban ngày còn đối cái này để đệ biểu hiện dũng manh phi thường cảm thấy lo lắng vậy mà như thế không biết tiến tới chê đến phụ hoàng thật sự nổi giận mà vi tử khải cũng sắc mặt có chút tái nhợt cái chán càng là không ngừng trượt xuống ra từng khỏa m ồ hôi lạnh đôi mắt bên trong càng là lộ ra một cỗ vẻ sợ hãi tựa hồ tựa hồ hắn cái này vương đệ cồn ngôn không giả chư hầu nhất là tây kỳ nghĩ tới dĩ vãng chính mình sơ sót đủ loại giờ khác này vi tử khải nâng lên đầu mục xem thần sắc rừng dương tam vương đệ lập tức trong lòng dâng lên một cỗ cao không thể chạm vào g i á c ta đại thương từ thành thang thánh quân đến nay đến cô đã trải qua hai mươi chín đời quân vương dù trong đó cũng có khi chứa suy giang sơn nhưng thủy trung vững như bàn thạch nay cô trên thừa thiên mệnh lấy nhân quản lý tư phương đức phục thiên hạ tám trăm chư hầu đều tâm phục khẩu phục từ đâu đến v o n g quốc ngôn luận n ị c h tử sao dám như thế nói chuyện giật gân cô hiện phạt ngươi q u ỷ này tỉnh lại n h ư lại không biết hối cải ổn thỏa không tha đế ất phí sức thở phì phò giận dữ mắng mỏ tử thụ một phen về sau tựa hô hứng thú thú tẻ nhạt hai người các ngươi còn lui ra lưu nịch tử này ở đây tỉnh lại ai cũng không cho phép xin tha cho hắn từ vi tử diễn trong mắt cười trên nỗi đau của người khác thần sắc có thể thấy được đế ớt câu nói sau cùng tương đương nói vô ích hai người lên nhau hành lễ cáo lui đế ớt ngang đế tân lên mắt phất tay áo trực tiếp rời đi đại điện nhưng mà vừa mới ra ngoài gió mát như thế tội h vi tử diễn hưng phấn vừa muốn nói tử thụ không biết tiến thối va chạm v ụ vương lúc chỉ gặp hắn vương h u y n h vi tử khải lúc này sắc mặt tái nhật toàn thân càng là toát ra một tầng mồ hôi lạnh tựa hồ mới vừa từ trong nước mỏ ra tới đại ca ngươi đây là cái gì rồi nhìn xem nhà mình từ nhỏ đã theo chính mình tốt nhị đệ vi tử khải gượng ép kéo ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn trong lòng trở nên lạnh lẽo khi hắn bừng tỉnh đại ngộ nghị thông suốt xuyên qua lúc mới phát hiện đã quá trễ tam đệ đêm nay ngươi cùng ta trở về một chuyến thanh âm khàn khàn xuống vi tử khải cũng không phát hiện chính mình cái kia thất lạc ánh mắt tựa hồ hắn đã biết kết cục mà vi tử diễn nhìn ra nhà mình đại ca sắc mặt không tốt không khỏi thấp giọng c a o mày nói đại ca như thế nào rồi cái kia tử thụ hôm nay thế nhưng là va chạm phụ vương a tựa hồ muốn nói ngươi thế nào không cao h ư n g a rõ ràng lần này chúng ta đánh bại tử thụ tên tiểu tử tú ngươi cần phải cao hơn à đối mặt nhà mình nhị đệ cái này một bộ dáng không biết nên như thế nào mở miệng vi tử khải khổ sở cười một tiếng lắc đầu thở dài cùng nhà mình nhị đệ thân ảnh chậm dãi biến mất tại trong cung điện sắc trời dần chìm đại điện cũng sáng lên tươi sáng ánh đến trong bất chi bất giác đã qua hai canh giờ đế tân y nguyên quỷ trên mặt đất sắc mặt rất là yên lặng tựa hồ không có bởi vì đế ất thịnh nộm mà cảm thấy m à y may lo lắng mà là nhữ mày xuống trong đầu không ngừng hồi tưởng lại đã từng quốc sư tựa hồ một câu t i ê câu bình thường lơ đẳng bây giờ lại cảm giác rất nhiều thấy xa là chính mình xuẩn tài là làm đã từng dạy bảo thậm chí trong mắt hắn là làm khó dễ chê b ộ a hắn lúc giờ khác này t ử thụ đôi mắt bên trong không khỏi dâng lên một c ỗ thật sâu vẻ hối tiếc chính mình thế nào đần như vậy à biết rõ chư hầu đôi to khó v ấ y đại thương thế nhỏ chư hầu liền dương nhanh muốn ư ớ t chính mình vậy mà không có hướng cấp độ sâu nghĩ nghịch tử ngươi cũng biết hối cải chẳng biết lúc nào để ất âm thanh bỗng nhiên từ phía sau chuyển đến nhi thần tự biết có c ó n vụ hoàng sai thích không quá nhi thần cũng không cho là mình sai giờ khác này bị đánh thức t ử thụ đôi mắt bên trong càng là kiên định không thay đổi mặc dù hắn đã sớm nhìn ra chư hầu không phải người tốt thậm chí cũng đã sớm quyết định ngày sau phải đề phòng nhưng xưa nay không có quốc sư nhìn như vậy t ấ u triệt kỳ quái là đế ất lần này cũng không có giận dữ mà là hư lạnh một tiếng nói tốt bị tử thế mà chết cũng không hối hận đã ngươi kiên trì như vậy cô lại nghe một chút ngươi lý do thoái thác nếu ngươi nói không nên lời cái đạo lý quả nhân liền đưa ngươi đổi ra chiều ca trục xuất hải ngoại t ử thụ nhìn ra đế ất s ắ c lệ nội cha biết mình phụ vương chỉ sợ cũng đã sớm trong bóng tối đề phòng chư hầu không khỏi khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ xem ra cái này vương vị cũng không hướng hắn nghĩ dễ dàng như vậy à kết hợp đã từng quốc sư lơ đãng cố sự trêu đùa hắn về sau lúc này tử thụ như là thể hồ q u c n đ ỉ n h miệng lưỡi lưu loát đem biết chư hầu chế độ phân đất phong hầu lợi và hại một năm một m ư ờ i trình bày ra tới quốc sư đã từng cố sự bên trong một chút chưa từng nghe qua vương triều phân liệt d i ệ t vong chư hùng hôn chiến cục diện cũng bị hắn lấy một cái góc độ khác gián tiếp nói ra còn nâng lên để đế ớt tim đập thỉnh thịch quân chủ tập q c ự n chế quốc sư đã từng nói ba nghìn chư thiên thế giới vương triều phân liệt diện vong mỗi giờ mỗi khắc đều đang trình diễn đế ớt một mực đối các đại chư hầu mang trong lòng kiến k � nhưng chưa hề nghĩ tới như càng chưa từng nghe qua như thế sâu sắc độc đáo kể đến giải rất nhiều từ ngữ vậy mà là chính mình chưa từng nghe thấy liền v ẻ giận dữ ngưỡng liễm tự thân lên trước đỡ dậy đế thân trên mặt càng là t r à n n g ậ p kích động ửng hồng khải cung diễn một cái chỉ biết cái gọi là nhân đức phục người một cái tuy có mới lại không thông võ lực càng là không cách nào trưởng không cái này đại thương tam quân vợ sĩ đại thương bây giờ đã là loạn trong giặc ngoài bấp bênh ta đại thương từ võ đinh thịnh thế về sau quốc lực dần suy trái lại các phương chư hầu hào mạnh mẽ lên càng thêm khó mà điều khiển tiên hoàng thái đinh thời điểm liền từng kỵ tây kỳ thế lớn đem n a y lúc đó tây bá hầu cuối mùa trải qua cơ sương chi phụ tù mà giết còn hắn cơ sương lại kế thừa c h a trí tây k ỳ xu thế không kém được mạnh quả nhân làm phòng cơ sương báo thù bất đắc dĩ đem ấu nổi quá tự gà cùng hắn giảng hòa quả thật đại thương x ỉ nhục vậy nói tới chỗ này lúc đế ớt phẫn nộ gương mặt càng là lộ ra một tia hửng hồng vi phụ tuy là đại thương quân nhưng không quá mức tài năng dốc cả một đời nếu không phải trời xanh có mắt để cô gặp gỡ trong quân bừa bãi vô danh văn trọng cái này đại thương chỉ sợ sớm đã thùng trăm là lỗ cũng chính là vừa ă n t nói đến g chiến công của mình lúc đế ớt cũng là ít có lộ ra một tiêng nặng nế dù sao lúc trước hắn tiếp tay lúc cái này đại thương chính là một cái cục diện dối dắm kết quả trong tay hắn ba mươi năm công phu không nói cường thịnh đi nhưng thế nào cũng là binh uy hưng thịnh càng là có thể uy hiếp chư hầu cái này công tích là không thể bắt bẻ nguyên lai tưởng rằng con ta dũng lực kinh người n h u trí dù không tệ nhưng hôm nay mới biết nguyên lai con ta ngút trời kỳ tài thật là ta đại thương may mắn à. đế ớt vui mừng nhìn xem tử thụ lộ ra nét mừng chẳng qua là theo vương nhi lời ấy nên như thế nào giải quyết cái này địa phương uy hiếp trung ương vấn đề đâu vừa nghe thấy lời ấy về sau tử thụ cũng là hơi k h ẽ to mày vấn đề này cũng liền quốc sư tùy ý cạn đàm luận nói mới nói nhưng bây giờ nghĩ đến cũng là tinh diệu đến cực hạn ứng càng mạnh mẽ thương quyền lực khai thác lúc trước nhi thần chỗ nâng lên lấy đại thương làm trung tâm trung ương tập quyền kế sách đang không ngừng lớn mạnh tự thân đồng thời từng bước suy yếu chư hầu lực lượng chờ thời cơ chín mùi lại phối hợp võ lực triển khai biến đổi sáng lập ngàn đời sự nghiệp vĩ đại tốt một cái ngàn đời sự nghiệp vĩ đại đế ớt ánh mắt sáng rực rơi vào tử thụ trên thân đột nhiên hỏi một câu như con ta là đại thương vương nên lấy sao sách trị quốc nhi thần sợ hãi đế tân nghe được lời ấy trái tim một hồi máy ngày tranh thủ thời gian quý xuống nói ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng vài câu hào nôn làm thi hành nhân chính giáo hóa vạn dân lấy uy tu luật pháp sáng tỏ quản lý tư phương tái hiện thành thang thánh tổ t h ị n h thế uy ân cùng làm khai thông dạy tinh tế quả chính là đế vương c h i đạo vậy đế ớt hai mắt sáng lên sắc mặt dần dần ra h á n ra phản phất rỡ xuống một bộ gánh nặng bật thốt lên khen vương nhi trí dũng vô s o n g càng thêm mưu tính sâu xa minh xét vạn dặm quả thật thái tử không có hai nhân tuyển đa tạ phụ hoàng hậu ái nhi thần nhất định không phụ kỳ vọng cảm ơn sau đó tử thụ cũng là cực kỳ người kiêu ngạo trực tiếp khâm phục thở g i i nói hồi bẩm phụ vương kỳ thực những thứ này đã từng quốc sư đều từng một bộ trong lúc lơ đãng nói qua bây giờ nghĩ lại quốc sư mới là ngốt trời kỳ tài n ha ha. Ha ha. một câu từ thụ vị này hắn hài lòng người thừa kế cái gì cũng tốt nhất là võ lực cái này một khối càng là hắn đại thương kiệt xuất nhất tồn tại đế ất hài lòng đồng thời có chút thở dài nếu là có thể tại không muốn điểm mặt liền tốt rồi đế vương không chỉ là vương đạo cùng bá đạo có lúc còn nhất định phải vô s ỉ hai lòng đế ớt giải quyết một cọp tâm sự lớn nhất tim rồng cực kỳ vui mừng cười to ba tiếng về sau trên mặt lộ ra trêu ghẹo dáng tươi cười câu nghe nói đại ca ngươi cùng ngươi trong điện muốn tranh hoàng gia con gái lời n à y lệnh tử chịu xứng sở còn chưa kịp phản ứng lúc hán phụ vương đế ớt trực tiếp hài lòng gật đầu chờ ngày mai cô tự mình hạ lệnh làm ngươi cưới đông bá hầu khương gia con gái về sau lại một đường vương lệnh mang đến hoàng gia con ta yên tâm cái này hoàng cộn chính là cô một tay để bạt đế ớt cái này một bộ vô xỉ bộ dáng làm cho tử thụ có chút trở tay không kịp nhìn đế vẫn là kém một chút bất quá mạnh hơn hắn nhiều ngày hôm nay sau triệu đ ỉ n h đối mặt hết thảy còn có đại thương đủ để khiến tiểu tử này biết vô s ỉ có lúc cũng là một loại làm cho chư hầu bó tay toàn tập nói chương một t r ư ơ chín cường hóa trụ vương chiêu ca ưu á m đại điện bên ngoài tử thụ thân ảnh có chút kích động biến mất nhìn xem đi xa biến mất thân ảnh về sau trong điện sắc mặt t n g hồng đế ớt lập tức hư nhược ho khan cái kia ử hồng sắc mặt càng là lập tức ở giữa chấm bệnh nguyên lai đế ớt thân thể ông bệnh chư hầu đều biết nhưng hôm nay mở tiệp chiêu đãi quần thần cũng là một cái chướng nhãn pháp hư nhược ngồi vào mặc dù là hỏi thăm tại ngồi ngay ngắn ở trên vương vị đế ớt cái kia sắc mặt tái nhợt lại lộ ra vẻ đắc ý dáng tươi cười tựa hồ lại nói câu người thừa kế này không tệ đi lúc này trong điện cây kia trụ đứng sau trợt phát hiện ra thương dung cùng văn trọng còn có thanh vân thân hình đến nguyên lai ba người một mực mượn thanh vân đạo thuật thân thân đem đế ớt cùng ba đứa con đối thoại nghe cái rõ ràng không phải lão thần du tử tam điện hạ hùng tài đại l ư ợ c hữu dung hữu n g i u rất nhiều diệu luận để lao thần hiểu ra thương dung khen b ậ hạ có con như thế là triệu ta phúc cũng là đại thương hương thịnh hy vọng a nói tới chỗ này lúc thương dung chuyển qua đầu m quốc sư trí thiên như vậy thương dung b á i phục ha ha nhìn xem thương dung cái này lão cốt đầu đều bội phục không được lập tức đế ất nhịn không được cười ha hạ đại thương có hợp cách người thừa kế so cái gì đều muốn làm hắn vui v ẻ à. v ă n trọng cũng là trên mặt tán thưởng nụ cười gật đầu tam điện hạ trời sinh thần lực càng là tại trong đại quân xưa nay có hy vọng nhất là đông di càng là âm thầm thu mua không ít bộ lạc bây giờ đông bá hầu không chỉ có muốn đối mặt đông di uy hiếp càng là có tam điện hạ giám thị à. q u n trọng đánh giá rất đúng trọng tâm đế tân thật là không tệ bây giờ càng là triển lộ ra kinh người võ lực còn có trong quân địa vị nhưng ở cái này trị quốc bên trên cũng không phải là mỗi tiếng nói cử động liền có thể quyết định chỉ có thể nhìn n g à y sau nhưng cứ như vậy cũng làm cho đế át nhịn không được lộ ra nụ cười vui mừng phải biết chính mình cái này lão ca thế nhưng là tích chữ như vàng a cho tới bây giờ không gặp hắn như thế khen qua chính mình cuối cùng ánh mắt rơi xuống không có nhất tồn tại cảm quốc sư trên thân một thân áo bảo xanh thanh vân d ừ n g dưng cười một tiếng tại đế ất chờ đợi trong ánh mắt hắn lại câu nói tiếp theo cũng là làm cho thân là người cha đế ất chừng lớn mắt từ thụ thiên tư không tệ càng có nhân vương tri tư nhưng một đường tới quá mức thuận lợi một khi làm vương như gặp ngăn trở sợ rằng sẽ thẹn quá hóa giận hiện tại thân làm vương tử còn nhìn không cái gì một khi thành vương liền sợ thích việc lớn hám công to ách ách thương dung cùng văn trọng nghe xong đều như mày đây là tính cách vấn đề chỉ có thể nói gặp được lại nói dù sao không có cách nào nhìn ra mà đế ất càng là một gương mặt mo chỉ run r u dậy cái này quốc sư quá thẳng nói chuyện hoàn toàn chính xác có chút sông lên a ngay trước người ta phụ thân mặt nói người ta như vậy h à i tử như vậy được không văn trọng bất đắc dĩ nhìn qua nhà mình sư tôn cho dù có vấn đề ngày sau đây không phải là có người lao tại cái kia đế tân còn có thể lận trời không được nhưng mà thanh vân mí môi cười một tiếng nhìn qua đế ấ t nói khẽ thương vương việc này giao cho ta chỉ cần bảy ngày bản tôn tuyệt đối làm cho tam điện hạ biết tao ngộ ngăn trở sau phẫn nộ cùng tự đại là giải quyết không được bất cứ chuyện gì ngược lại chỉ có tỉnh táo mới có thể có hy vọng mặc dù không biết vị quốc sư này muốn làm cái gì nhưng đế ấ t nằm ở tin tưởng văn trọng tâm thái nhà mình lao ca sư tôn cho dù như thế nào đi nữa cũng không biết hại mà đứa con trai này không khỏi cắn răng một cái trực tiếp trầm giọng nói như thế liền làm phiền quốc sư không ngại nghe được trong t r i ề u đắc lực nhất văn võ hai thần còn có quốc sư đều tán thành chính mình chọn lựa người thừa kế đế ớt đại giác vui mừng đã là như thế c h ờ cô về trời sau tam khanh làm tận tâm tận lực phụ tá tiểu nhi tử thụ văn trọng cùng thương dung tranh thủ thời gian chắp tay ngã bậy hạ thỏa đáng t r ắ n g n h i ê n còn có ngàn đời sống thọ mời trân trọng l o n g thể ngàn vạn không thể lại ra lời ấy lời nói các ngươi không cần an ủi cô đế ớt thở dài nhìn qua ngoài cửa sổ bầu trời s a u mang trên mặt gợn sóng mệt mỏi cô chính mình dự cảm ra tới cô thời gian không nhiều nói tới chỗ này lúc đế ớt mặc dù sớm đã biết thiên mệnh nhưng vẫn là có chút hy vọng ánh mắt nhìn về phía quốc sư mà thanh vân ha có thể nhìn không ra ánh mắt này bên trong đối với sinh khát vọng nhưng mà hắn cũng là lắc đầu nói nhân tộc đế vương không được xuất hiện bất lão không chết quốc gia quân đây là thiên địa quy tắc đừng nói bản tôn dù cho là thánh nhân cũng có giải mặc dù đã sớm biết không thể nào nhưng ở một kia hy vọng cuối cùng rơi vào khoảng không xuống tại thời khắc sinh tử đế ớt vị này đại thương đế vương y nguyên đào thoát không được là lẽ thưởng sâu kín thở g i i khoát tay nói thôi thôi quốc sư lời nói cô ha có thể không biết thượng cổ từ tam hoàng về sau thiên địa liền không cho phép ra hiện nhân gian đế vương trường sinh đây là tuyên cổ bất biến thiên địa quy tắc văn trọng cùng thương dung đồng thời chấn động ôm quyền cùng t ê o lên nói thần tự nhiên máu chảy đầu rơi phụ tá tam điện hạ m u ô n lần chết không p h ả i thác đế ớt vui mừng gật gật đầu phất phất tay h á o dài ra hiệu hai thần ư u i a mà quốc sư thanh vân đã sớm vừa làm vai trào hóa thành một sợi ánh sáng xanh biến mất không thấy gì nữa ưu ám lên xuống đế ớt giàn mua đục ngầu ánh mắt sâu kín nhìn qua bầu trời đêm trường sinh bất tử ha ha tuổi già cô đơn hồ đồ quả nhiên không có người không sợ chết ta câu nguyên lai cùng người bình thường đều như thế đều không mu vi tử khải vi tử diễn cùng đế tân triệu triệu tiến về t r ư ớ c long đức điện tham dự triều nghị vi tử khải sắc mặt tiểu thụy nhìn qua đã từng không phục tam đệ tử thụ lần này đôi mắt bên trong chỉ có thật sâu thất lạc hắn thua thua tâm phục k h ẩ u phục nhị vương tử vi tử diễn trong ánh mắt có chút t r ố n g tránh trong lòng có chút lo lắng hắn cái này từ trước đến nay cương liệt tản nhẫn vương đệ ngày sau kế thừa vương vị sau có thể hay không ra tay với hắn đâu tại hai người lo lắng xuống tử thụ cũng là một ngày chưa ngủ mặc dù vương vị đã sắp đến có thể nội tâm của hắn bên trong lại hiện ra quốc sư đã từng nhẹ tô đạo i ế t luận nhất thời làm hắn một đêm chưa ngủ th không có chút nào bởi vì gần kế thừa vương vị vui sướng ngược lại có một cỗ chiếu nặng áp lực q u â n thần vừa làm lễ h o à n t ấ t thủ tướng thương dung thái sư văn trọng thượng đại phu mai bá triệu khải chờ trọng thần liền cùng nhau lên vốn lấy tử thụ chính là đông cung hoàng hậu con trai trưởng làm lý do m ờ i thương vương lập làm thái tử bình thường một mực đối xác lập thái tử sự t ì n h do dự đế ớt hôm nay vậy mà không cần nghĩ ngợi vui vẻ tử đế ớt trước mặt mọi người tuyên bố lập tử thụ là thái tử về sau hạ chỉ tại hai tháng sau cử hành chính thức xác lập đại điện làm cho các lộ chư hầu đến đây chầu mừng đồng thời cũng hạ chỉ tứ hôn đầu ti đem võ huy đại tướng quân hoàng cổ đấu nữ làm tiểu thiếp gả cho thái tử chọn ngày tốt thành hôn cái này tứ hôn hoàng mệnh mới ra mới vừa rồi còn đối cầm giữ lập tam điện hạ là thái tử biểu thị ngạc nhiên hoàng cồn lập tức tỉnh ngòi sắc mặt biến đến cực kỳ phức tạp cuối cùng chỉ có thể đ à n g hoàng dập đầu cảm tạ hoàng â n đã từng âm thầm bị đại điện hạ cùng nhị điện hạ thu mua hoặc là duy trì văn võ đại thần lúc này từng cái sắc mặt tái nhật càng là có c ỗ trời sập cảm giác mặc dù hôm qua không biết xảy ra chuyện gì nhưng tàn khốc sự thật đã bày ở trước mặt không cần nói là tại hoàng vị người thừa kế hoặc là mỹ nữ về lo sư tôn như thế có thể hay không xảy ra chuyện a n g a y thương tại lớn thương văn võ bách quan mãi mãi cũng là một bộ không giận tự uy gương mặt văn trọng lại tại không người lúc đối mặt quốc sư cũng là một bộ cẩn thận từng ly từng tý bộ dáng nếu muốn để người ta biết chỉ sợ quả thật muốn làm người giảm lớn tầm mắt hai ngón tay ở giữa kẹp lấy một cái cô động huyết hồn đan thanh vân tình không thể gặp tung bay liếc mắt văn trọng khoe mắt lại lộ ra vẻ tươi cười yên tâm đi ngươi thật tốt cho bản tôn mang tốt người tiểu sư đệ tân hoàn là được cái này đế tân chỉ cần nghỉ ngơi bên trên bảy ngày từ nay về sau tuyệt đối là trong mắt người anh minh thần võ quân vương Tự tin tươi thấy trọng một bất tôn thế tin thể cười, hồi người lại không dám nói cái gì, chỉ có thể ôm quyền rời đi. như xuống dáng nhìn văn hắn này như không đáng nhưng hắn không quyền chỉ sư vậy cậy, đều gì, dĩ, dám đắc có là là ôm ở trước mặt người ngoài thái sư văn trọng cùng quốc sư thanh vân chân nhân cơ hồ không nhiều lắm giao tình đại thương đế ất cùng biết trong đó quan hệ tử thụ cũng không để lộ ra đi dù sao đại thương vương t r i ề u dưới trướng t i ệ t giáo môn nhân đồng dạng không ít tiêu giao tán tiên đồ văn trọng có thể an ổn ngồi người thái sư này vị trí c à n g có thể cùng tiết giáo chúng môn nhân giao hảo nhưng nếu một khi phát hiện bọn hắn một nhà sư môn toàn ở nơi này liền không tốt bởi vậy không chỉ là quốc sư dự nghe trọng chỉ gặp thậm chí ma gia tư tướng dương t i ễ n chờ cái này đám người bên ngoài cũng là lấy tướng quân tôn xương đối phương mà không phải lộ ra thân phận vừa mới đi vào nhân sinh đỉnh phong tử thụ nhữ mày chỉ cảm thấy đầu trộn lẫn phồng làm mở mắt ra nháy mắt vô số ký ức điên cuồng hiện lên nhất thời làm hắn tràn ngập c h ầ n kinh một cái xa lạ thời xuân thu một cái chưa từng nghe qua ngô quốc đại vương p h ụ sai tiến công người tử thụ hoảng sợ phát hiện rõ ràng là thân thể của mình chính mình vậy mà không cách nào khống chế phản phất câu này thân thể có chính mình ý thức không phải nói hắn như là một cái khác cô độc linh hồn cứ như vậy lấy phù sai thân thể này cảm thụ được hết thảy phẫn nộ bồi dối đến sau cùng bất lực không biết trôi qua bao lâu hắn tựa hồ đã thành thói quen như thế tự thụ lấy một loại người đứng xem thân phận quan sát đến chính mình thân thể này hết thảy phù sai kế vị về sau vì rửa sạch cha của hắn ngô vương t u a với việt vương câu tiễn sỉ nhục h ă m lo quản lý n g ô quốc cũng cấp tốc tăng cường sau đó làm cho đế tân hưng phấn báo thủ chiến đấu bắt đầu cũng như ước nguyện của hắn thế như trẻ tre đại bại v ư ợ qua cuối cùng rực rỡ thành tích càng là làm cho vua của một nước đầu hàng sau đó ngô vương phủ sai càng là thành cái này một châu bá chủ đã t ừ n g cựu nhân càng là việt quốc t r i vương câu tiễn như là một cái nô lệ tại dưới chân hắn bị dẫm đạp một màn này nhìn đế tân càng là cười to thoải mái không thôi có thể ngay sau đó hắn liền phát hiện không thích hợp mỹ nhân kế tây thi dụ hoặc còn có cái này việt vương câu tiễn vô sỉ còn có cái k i a cực giống hắn đại thương đế quốc lúc thái sư văn trọng ngũ từ t ừ cuối cùng hạ chẳng đều dị thường thê thảm côn vọng tự đại tựa hồ hướng phía không tốt phương hướng đi tới lúc tự thụ có chút kinh hoàng xuống không biết làm sao quả nhiên như tâm hắn có cảm giác không phải nói so hắn tưởng tượng còn muốn khiến người phẫn nộ sợ hãi. nước mất nhà tan mặc dù không phải đại t h ư ờ n g càng không phải là hắn tự mình chỉ huy đế quốc nhưng hắn chân chân chính chính cảm nhận được một lần cái gì gọi là nước mất nhà tan dã tâm bừng bừng ý chí bá nghiệp p h ụ sai chết rồi trái lại trong mắt mình không có cốt khí tiểu nhân câu tiễn nhưng đứng ở người thắng vị trí đây hết thể ngay tại hắn h o à n g hốt lúc ngay sau đó hắn lại đi tới chiến quốc hắn thành triệu đan triệu quốc vương nhưng mà hắn đối mặt chính là nhân sinh bên trong mạnh nhất đối thủ tần quốc trương b i n h chiến đấu hắn nhìn tay tâm đổ mồ hôi loại này ở xa ở ngoài ngàn dặm lại lúc cần phải khắc chú ý chiến trường hết thạy càng cần hơn điều lệnh hết thệ cảm giác làm hắn có cố bị khuất t r ư ơ n g binh chiến đấu hạ màn kết thúc lại làm cho tử thụ tay chân lạnh b ướt hắn hoảng sợ phát hiện triệu quốc trải qua trận này sau quốc lực giảm nhiều cũng không còn đã từng mạnh mẽ triệu s u thế theo thời gian trôi qua tựa hồ tử thụ đã dung nhập thời đại này hắn nhìn thấy hết thạy càng là có thể cảm nhận được hết thạy xì nhục một đời sau đó ở trong bóng tối khi hắn lần nữa mở mắt ra sau lần nữa đổi nhân sinh lần này là một quốc gia có tin ở kiếp trước c ử u nhân của hắn tần quốc vương t h ấ t dòng dõi có được thân phận của cao quý lại trải qua thấp nhất chất lượng sinh hoạt làm người đứng xem tử thụ từng có phẫn nộ cũng từng có bất đắc dĩ đủ loại cảm xúc xuống chầm dai h ầm ầm sóng dậy một đời mở ra tại tử thụ nhận biết xuống thế giới này không có cái gọi là thần tiên quy thần chỉ có phạm nhân hơn nữa còn là rất yếu phạm nhân hùng t a i đại lược nhất thống b ệ quốc xe cùng đường dây sách đồng văn càng là làm cho tử thụ nhịn không được lớn tiếng khen hay nhưng sau đó si mê trường sinh cuối cùng vậy mà rơi kết quả như vậy càng là khiến người bị thương đợi thêm hắn mở mắt ra lúc vậy mà thành ở kiếp trước diệt đi sở quốc trong quý tộc hạng thị nhất tộc hạ vũ tại tần quốc sụp đổ lúc càng là cầm vũ khí nổi dậy uy chấn thiên hạ cự lộc đánh một trận đập nổi dìm thuyền thành danh bành thành chiến đấu càng là lần nữa uy chấn thiên hạ tây sở bá vương danh tiếng càng là chuyển khắp thiên hạ mà ở tử thụ vốn cho rằng lại là ầm ầm sóng dậy một đời lúc lại tại cái này nhân sinh đ ỉ n h phong nhanh quay ngược trở lại xuống từng trang đại chiến sau đó vậy mà phát hiện khắp thiên hạ đều là đ ị c h nhân thiên hạ đều là địch x o n g quyền nan địch tứ thủ bá vương bị cơ thập diện mai phục binh bại ố giang sau ranh liệt tự vật chết đây hết thể phản g phất đều là chính hắn tự mình kinh lịch sau đó lại một lần nữa tỉnh lại lúc lại thành lưu triệt một thế này hoàn toàn chính xác lại là ầm ầm sóng dậy một đời nhưng mà đồng dạng là nhanh quay ngược trở lại xuống cực kỳ hiếu chiến nhất là tuổi già hoa mắt tù thả sau đó càng là chê khen nửa nọ nửa kêu hoàng hôn trung độ qua quãng đời còn lại t ă n g quốc lúc tào tháo khát vọng không có thực hiện tuy chiều thích việc lớn h á m công to dương quảng đường triều lúc hoàng xảo nhiều lắm cho đến cuối cùng sợi cỏ chu c h ọ g bát xin cơm hòa thượng cơ hồ là nhân sinh tối tăm nhất thời gian liền tử thụ đều nhìn lòng chua sót như thế không bằng chết sớm một chút mới tốt nhưng mà một màn kế tiếp màn càng là phá vỡ hắn hết thảy khai quốc đế vương khởi đầu một cái chen kết cục một cái quốc càng là triệt để phá vỡ tử thụ nhận biết làm hắn mở to hai mắt nhìn mơ màng âm thầm bên trong lại một lần nữa lúc thất tỉnh đột nhiên tử th đầy đủ nửa ngày vịn vồng đau đầu khiếp sợ nhìn qua bốn phía hết thảy ta trở về trở về rồi người suy nghĩ nhiều tại tử thụ mừng rỡ thần sắp kích động xuống đột nhiên bên trong phòng của hắn xuất hiện quốc sư thanh vân chân nhân thân ảnh đối phương t r e o tức nhìn qua hắn lập tức hắn liền biết đây hết thảy đều là đối phương dợ cho quỷ nhưng mà còn không đợi hắn nói cái gì lúc đối phương vung lên ống tay nào trong chốc lát bốn phía không gian chuyển biến quốc sư ngươi muốn làm gì tử thụ chừng lớn mắt thực tế không giải đối phương đến cùng ý muốn như thế nào mà thanh vân cũng là không cao hứng chừng mắt liếc hắn một cái bạn tôn cũng sẽ không rảnh rỗi không có việc gì đối phó ngươi bốn phía khắp nơi đều là giá sách ô ư ơ n g ương một mảnh thư tịch cơ hồ trông không đến đầu thanh vân cười lạnh chỉ vào trong không gian hết thẻ tiếng cười đến nơi này có năm nghìn bản thẻ tre chính là thời kỳ thượng cổ n h â n tộc từ phát minh văn tự sau liền ghi lại hết thảy có thời kỳ thượng cổ đến bây giờ nhân tộc lịch sử cũng có từng cái thời kỳ nhân tộc thánh hiển trước tác đương nhiên được nhiều n g ư ờ i nghe đều chưa từng nghe qua thật tốt toàn bộ xem hết dũng t â m nhìn cái này viễn cảnh mới có thể tiêu tán bây giờ tử thụ còn hoa mắt vắng đầu mà đối phương thân ảnh nháy mắt biến mất nhất thời làm hán hoàng sợ nói quốc sư quốc sư đáng chết yêu đạo ngươi liền không sợ nhân tộc khí v ậ n phản vệ sao điên cuồng gầm thét xuống không biết trôi qua bao lâu tại bên trong ảo cảnh tử thụ thân ả n h kia chẳng biết lúc nào xa vào đến c h i thức đại dương mênh mông ở trong mà làm đây hết thể thanh vân lại mọi mệnh l a o chán nhìn xem bản thể y nguyên nằm tại phủ đệ mình trên giường tử thụ t h ở g i i nói bản tôn lần này thế nhưng là không thèm đếm s ỉ a ngươi lần này cũng đừng thất vọng vị cuối cùng nhân vương ngươi có thể được không phụ lòng cái danh xưng này một khi chờ tử thụ ngồi lên vương vị đại thương vương triều khí vận ra trí xuống hắn thủ đoạn này liền khỏi phải nghĩ đến thành công về phần thành là nhân vương đừng nói hắn liền xem như thánh nhân tự mình động thủ cũng phải bị nhân tộc khí vận p h ả n vệ cũng may mắn hiện tại nhân tộc không phải toàn t h ị n h lúc dù sao ba nghìn chư thiên thế giới phân dưa không ít nhân tộc đồng dạng nhân tộc khí vận cũng chia đi không ít bởi vậy cái này nhân hoàng so với thượng cổ thời kỳ t r ê n lệch không phải một điểm nửa điểm nhưng coi như như thế thánh nhân cũng không nghĩ không có việc gì trêu chọc nhìn xem cao mày tự thụ thanh vân không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía núi cô lôn thủ dương sơn còn có đông hải bà phương hướng lộ ra t r e o tức dáng tươi cười lần này hắn liền không tin dạng này trụ vương còn có thể trên danh nghĩa bại bởi tây kỳ hắn liền không tin dạng này nhân hoàng cuối cùng sẽ không cho các c h ư ơ n một trăm ba mươi khổng tước huyên điều chiếu Ca, đại thương xác nhận thái tử vị trí tứ đại t r ư hầu dù không có tự mình đến nhưng cũng phân biệt phái ra chính mình sứ giả về phần tám trăm l i ư hầu cơ hồ đều phái ra thân phận so sánh nặng đại biểu ví dụ như trưởng tử đến đây chúc mừng trung trung điệp điệp đại thương vương triều thái tử vị trí xác nhận đồng thời cũng làm cho thiên hạ tám trăm l i ư hầu biết vị này tương lai tuổi trẻ đại thương quân vương cực kỳ am hiểu vũ dũng nhất là tại trên đại điện đến từ đông di bộ lạc đưa tới chín đầu bạch ly n u đột nhiên phát tuồng kết quả xuất hiện trấn kinh thế nhân một màn đế ất cùng đại thương văn võ tại đây đột nhiên x u n đ ộ xuống chấn kinh sau khi càng nhiều hơn chính là phẫn nộ tám trăm chư hầu cũng tại âm thầm bật cười cái này nói rõ chính là đông di không chịu thua âm thầm tính toán kết quả vị này tương lai đại thương vương triều người thừa kế tử thụ trực tiếp hét lớn một tiếng hất lên trên người quần áo đen trực tiếp nhanh chân rộng nhảy vào bên trong đại điện đối mặt phát của m ộ c h í n đ ầ u l i n h y ê u vị này vương giả trẻ tuổi trực tiếp tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ xuống một thanh tiếp lấy một thanh đem chín đầu phát c n g l i n h y ê u sau lưng dây thường giữ chặt chín đ ầ u dị thường cường tráng ly n h i ê u ra sức v à bốn h tiếng kêu xuống ngã t ú n chín châu thần lực càng là chấn kinh thế nhân nhất là tám trăm chư hầu đều lệnh ha ha con ta dũng mãnh phi thường đế ất càng là vui mừng ngay trước cả triều văn võ còn có tám trăm chư hầu mặt cười to gật đầu phía dưới tám trăm chư hầu bên trong tám thành trở lên đều là tương lai người thừa kế tới làm người sứ giả này càng là tận mắt nhìn thấy đây hết thẻ đều chấn kinh sau đó càng là nồng đậm khâm p h ụ từ thụ triển lộ thần uy quét ngang tám ngựa ngã t u n chín châu phi vân các nâng lương đổi trụ càng là theo tám trăm chư hầu mà truyền lưu thiên hạ từ đó thiên hạ nhân g i a n đều biết đại thương vị này tương lai tuổi trẻ đế vương có thần q u dũng phôn hoa náo nhiệt t r i ề u ca theo tám trăm chư hầu sứ giả mang theo tương lai nơi này tân chủ nhân dũng m á n h phi thường truyền thuyết sau khi rời đi t r i ề u ca lần nữa hồi phục đến bình tĩnh của ngày xưa mấy ngày về sau võ thành tướng quân hoàng phi hổ đ ỗ n g nhiên tới chơi mời thái tử điện hạ tiến về trước đông giao du liệp tử thụ vui vẻ đồng ý hắn biết đây là hoàng gia triệt để đầu nhập cử động ngay tại lúc cái này ánh nắng tươi sáng một ngày đột nhiên vòm trời lóe qua một đường năm màu ánh sáng trong chốc lát ngay tại t r i ề u ca quốc sư trong phủ thanh vân mở mắt ra k h o miệm càng là lộ ra dáng tươi cười chiều ca vùng ngoại ô trên v ò n trời xuất hiện một năm ánh sáng màu mũi nhọn. càng lúc càng lớn càng là hướng bên này bay tới không biết là vật gì ngay tại hoàng phi hổ đề phòng thử thụ ánh mắt lạnh lùng nhìn c h ă m chú xuống một đường ánh sáng xanh thoáng hiện quốc sư khi thấy đến người về sau hoàng phi hổ lập tức thở phào nhẹ nhõm mà thử thụ ánh mắt chỗ sâu lại có một tia vẻ sợ hai loại qua cố nén chấn định bộ dáng chắp tay nói quốc sư hắn là thật sợ cái này quốc sư quá không đáng tin cậy phía trước một mán k i a màn như là muôn đời luân hồi kinh lịch còn có bị giam tại một tòa vô tận b i ể n sách bên trong đầy đủ trăm năm thống khổ gần như sắp để hắn sụp đổ n ổ i điên nếu không phải mỗi qua một đoạn thời gian đều có một đoạn t ĩ n h tâm trú quanh quẩn chỉ sợ hắn đã sống điên cho dù sau khi ra ngoài hắn biết quốc sư thiện ý nhưng không thể không nói dạng này thiện ý hắn có chút sợ còn hết lần này tới lần khác không cách nào cự tuyệt trên bầu trời cái tiêu đạo năm màu ánh sáng tốc độ cực kỳ cấp tốc không lâu liền tới đến chiều ca trên không tốc độ đột nhiên chậm lại mà lại dần dần hạ xuống tựa hồ đã kiệt lực làm thần quang năm màu rơi vào đám người trước người lúc hoàng phi hồ trực tiếp để phòng q u ắ to bảo hộ điện hạ ánh sáng màu dần dần tán đi lộ ra bên trong sự vật đến thế mà là một cái màu sắc sặc sỡ chim lớn chậm dại hướng bên này đi tới thấy cảnh này thanh vân càng là lộ ra hiểu rõ t h ầ n sắc quả nhiên là cái này màu sắc sặc sỡ xinh đẹp chim lớn à, hoặc là nói khổng tức mới lạ là... d ừ n g tay tử thụ vội vàng v h ấ t tay quát bảo ngưng lại chính mình dưới trướng ở trong mắt hoàng phi h ổ từ trước đến nay ung dung tự tin điện hạ hôm nay vậy mà ít có lộ ra vẻ kinh ngạc hắn đương nhiên không biết nguyên nhân nhưng cơ hồ đã chắc chắn phải thừa kế vương vị tử thụ thế nhưng là biết rõ vật trước mắt là cái gì lập tức đầu hắn ra tóc sợi tay hắn lần này mới giật mình kinh hãi ngộ. muôn đời luân hồi bất quá đều là quốc sư huyễn cảnh thủ đoạn nhân quỷ thần hôn loạn thiên địa mới là hiện thực mà lại vật trước mắt làm đại thương lịch đại quốc gia quân mới biết được đây chỉ có đại thương quốc quân mới có thể biết cái này màu sắc sặc sỡ chim lớn là huyền đ i ể u trên trời rơi xuống huyền đ i ể u hàng mà sinh thương trong cung tự nhiên có cái này một cái huyền đ i ể u bức họa kinh hoàng sau khi tử thụ vội vàng chỉ vào cái này chim lớn mặc dù không biết có phải hay không cùng một con nhưng hắn biết một sự kiện đây là bọn hắn đại thương biểu tượng thân điều ta biết ngươi là tu luyện linh vật nhưng không biết bây giờ vì sao trọng thương Ta chính h n là â quốc sư hoàng phi hộ lại một lần nữa càng là để phòng đối với quốc sư thanh vân nhìn sau cũng là cười không nói lắc đầu hít mắt thanh vân càng là âm thầm gật đầu quả nhiên suy đoán của hắn không sai đầu này khổng tức cùng đại thương khí v ậ n có thiên ti vạn lũ quan hệ mặc dù không nhiều nhưng từ giờ trở đi chỉ sợ cũng muốn liên lụy không rõ nhìn thấy thần điệu cầu cứu tử thụ vẹn vẹn chần chờ chỉ chốc l á t liền g ậ t đầu thần điệu không biết tan ê n như thế nào cứu ngươi khổng tước nhìn đám người lên mắt nhất là khi thấy thanh vân lúc cao ngạo trong ánh mắt càng là loẽ ra một cỗ bản năng k i ê n kỵ nhưng hôm nay dưới tình thế cấp bách hắn cuối cùng nhìn về phía tử thụ nói khẽ đa tạ điện hạ kêu khẽ một tiếng hóa thành một đường ánh sáng mẫu hướng phía tử thụ bay tới tại hoàng phi hổ lo lắng mà quốc sư tùy ý đưa tay ngăn lại hắn chớ có hành động thiếu suy nghĩ d á n g tươi c ư ờ i xuống ánh sáng màu vây quanh tử thụ phía sau kèm theo đi lên đám người liền cảm giác mắt một hoa ánh sáng màu đã biến mất không thấy gì nữa nhưng thấy thái tử phía sau áo choàng bên trên thêm ra một cái điều hình đồ và tới giá bạch quang là một cái thân hình hơi mập trung niên đạo sĩ lúc đầu một bộ cười ha hả khuôn mặt như thế lại tràn ngập phẫn nộ trên người đạo b à o tổn hại còn có m ả n g lớn đen nhánh vết máu trong ngọn lửa thì là một vị tuổi trẻ đạo cô dung mạo xinh đẹp người khoác trường b à o đầu đội kim quan mi tâm có bên trong một cái ngọn lửa màu đỏ tiêu ký trong tay còn lấy ra một thanh cổ kiếm mấy người các ngươi vừa rồi có thể từng thấy đến một đường ánh sáng màu nữ tử nhìn đám người như lấy thanh vân cầm đầu hướng hắn lớn tiếng hỏi thái độ rất là kiêu căng những người khác coi như bỏ qua tử thụ cũng là nhìn âm thầm kinh hãi mặc dù đạo này cô tướng mạo m ư ơ i phần mỹ lệ, nhưng hắn lại không lòng dạ nào thưởng thức bởi vì hắn tại cảm giác bên trong đã cảm thấy hai người này đều người mang vô cùng sức mạnh đáng sợ đây chính là luyện khí sĩ sao nhìn xem thái độ kêu i căng nữ tử thanh vân bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hơi n h ư n g mày trực tiếp cười lạnh nói thiệt giáo thánh nhân môn hạ chính là bực này cồn u g vọng t ư thế quả nhiên còn phải là xiển giáo môn hạ một câu nhất thời làm này hỏa hồng sắc đạo bảo đạo cô lông mày nhữ lại hai con ngươi tràn ngập một cơn l ử a giận mà một bên hơi mập đạo sĩ cũng là phất tay ngăn lại hoàng phi hổ sao cho nữ tử này làm cản dùng n g a tiến quắt lớn n ộ đạo cô kia không được vô lễ Đại thương thái tử điện hạ ở đây. đạo sĩ béo đạo sĩ vừa nghe cái này người trẻ tuổi thế mà là đương t r i ề u thái tử trong mắt thần quang l ó e lên trên giới dò xét tử thụ vài lần quả nhiên nhân tộc vương t r i ề u khí v ậ n che chở còn có một bên vậy mà liếc mắt có thể nhìn ra thân phận của hắn đạo nhân kim tiên cảnh tu vi trong chốc lát không thể không khiến đạo sĩ béo giật mình này nhân gian tu sĩ vậy mà cường đại như vậy rồi nhưng mà tiếp xuống hắn lại lộ ra bừng tỉnh đại nộ g thần sắc vừa rồi một vòng kinh ngạc càng là tiêu tán nguyên lai là mượn nhờ nhân gian vương t r i ề u khí v ậ n tu hành tu sĩ đáng tiếc cái này liên lụy quá sâu đạo sĩ béo không nhìn thẳng vị này liếc mắt liền có thể nhìn ra bọn hắn chính là t i ệ t giáo môn hạ sâu cạn kim tiên tu sĩ dù sao bọn hắn t i ệ t giáo trải rộng thiên hạ đã có thể cùng đại thương vương t r i ề u khí vận quân giao sâu như thế hạ có thể không biết bọn hắn t i ệ t giáo đại pháp liếc mắt nhìn ra rất là bình thường chỉ gặp đạo sĩ béo trực tiếp lên trước hướng về phía khí vận n ồ n g hậu dạy đặc tử thụ chấp tay thi lễ hành lễ nguyên lai、like、là thái tử điện hạ bần đạo là bích du cung môn hạ đa bảo đạo nhân đây là tiểu đồ hoà linh vừa mới ta sư đồ truy sát một yêu nhật đến đây chỗ thất lễ còn mong rộng thanh vân lập tức lộ ra dáng tươi cười quả nhiên là tính khí nóng nảy vị này hỏa linh thánh mẫu trước mắt vị này đa bảo đạo nhân chính là thông thiên giáo chủ thủ đ ồ bích du cung tứ đại đệ tử đích t r u y ề n một trong nghe đồn rất được thông thiên giáo chủ c h â n t r u y ề n là tiệt h giáo trong hàng đệ tử đ ờ i thứ hai mạnh nhất một người có thể lấy lục thân đón đỡ quản g thành tử pháp bảo thành danh phiên tiên h ấn hỏa linh đạo cô chính là hỏa linh thánh mẫu pháp lực tinh thâm trên đầu kim hà quan còn có ẩn thân diệu dụng từng lấy lực lượng một người đối kháng khương tử nha na cha vi hộ hợp công m ạ không bại liền giao chỉ kim mẫu nữ nhi long các công chúa đều bị nó lấy kỳ kỹ sát thương nguyên lai là tiết giáo thánh nhân môn hạ đa bảo tiên trưởng cùng hỏa linh thánh mẫu pháp giá đến đây bản điện hạ kính đã lâu hai vị đại danh hôm nay nhìn thấy tiên nhan quả thật cực lớn chuyện may mắn t ử thụ tuy là nhân gian đế vương nhưng ở thời kỳ này há có thể không biết thánh nhân môn hạ nhất là tiết giáo môn nhân hắn đại thương vương triều không biết có bao nhiêu bởi vậy cũng không dám lãnh đạo trực tiếp tung người xuống ngựa đáp lễ khách khí nói đa bảo đạo nhân mặc dù là phương ngoại tri nhân nhưng trong thiên hạ đều là vương thổ dẫn đầu thổ tri tân hẳn là vương thần người tu luyện cũng tại đại thương phạm vi thống trị bên trong nhất là bọn hắn tiệc giáo không biết có bao nhiêu sư đệ cùng nhân gian đại thương vương triều có liên quan vì để tránh cho phiền thoái không cần thiết cho nên không nghĩ đối vị này tương lai thiên tử thất lễ không n g ờ thái tử điện hạ vậy mà đối với mình sư đồ cung kính như thế trong lòng không khỏi cực kỳ vui mừng hỏa linh thánh mẫu căng cứng mặt cũng n u hòa xuống kinh lịch nhiều như vậy lại bị nhà mình quốc sư ở trong giấc ngộng u ô n đời luân hồi tử thụ nôn hành cử chỉ cơ hồ không có chút nào sơ hở càng là làm cho đa bảo cùng hỏa linh tràn ngập hài lòng vận đạo sư đồ làm tại phương ngoại không nghĩ chút danh mỏng cũng có thể đi vào điện hạ trong hay thật sự là hồ trên mặt nhưng không có mảy may hổ thẹn biểu tình ngươi nghe qua cái cầu cái này chuyện ma quỷ hắn vậy mới không tin đâu bất quá hoa này t i ệ u hoa t ử đám người n h ấ t sao bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười xin hỏi điện hạ có thể từng gặp một đường ánh sáng màu đi qua đồng dạng là hướng nhân gian vị này thái tử đặt câu hỏi lần này h ỏ a linh thánh mẫu thái độ rõ ràng đã khách khí rất nhiều nhưng hắn đôi mắt bên trong cái k i a bôi ngạo nghệ từ đầu đến cuối cũng không tiêu tán trong mắt hắn dù cho là nhân gian đế vương lại như thế nào cho dù có nhân tộc vương triều khí vận hộ thân đại la cũng không dám đơn giản đất tội nhưng hơn trăm năm sau đó bất qu một cái ngắn ngủi không cách nào t r e o chọc tồn tại thôi há có thể cùng bọn hắn bọn này đồng thọ cùng trời đất đại năng đánh đồng đối mặt hỏa linh thánh mẫu hỏi thăm tử thụ cơ hội là không có chút gì do dự trực tiếp một bộ thản nhiên chỉ vào phương tây không tệ vừa rồi hoàn toàn chính xác có một đường ánh sáng màu đi qua bất quá cũng là hướng phía phương tây mà đi phương tây hỏa linh thánh mẫu có chút ngạc nhiên nàng rõ ràng nhìn thấy thần quang năm màu biến mất tại nơi này làm sao lại đi phương tây mà một bên thanh vân nhìn xem một bộ thẳng t h ắ n lợi nói dối nói thật sự nói còn muốn thật bộ dáng tử thụ không khỏi lộ ra dáng tươi cười xem ra hắn dạ vừa rồi một đường thần quang năm màu sau khi hạ xuống đột nhiên chui vào bên trong lòng đất chúng ta chỉ thấy một vòng năm màu ánh sáng lấp lánh ở trên mặt đất lấp lóe sau đó hóa thành một đường ánh sáng lấp lánh phải làm thi triển chính là địa hành thuận đích thật là hướng phía phương tây mà đi đế tân cho dù lại cơ trí gặp lại diễn kịch đáng tiếc căn bản không hiểu người tu tiên hết thảy chính là một kẻ tay n a n g trong ngôn ngữ lại lộ ra sơ hở nhưng thanh vân h à có thể không biết trực tiếp dừng dưng cười một tiếng chỉ vào trên mặt đất còn lưu lại vừa rồi khí t ứ c một phen giải thích xuống đến về sau lập tức họa linh thánh mẫu lộ ra vẻ chợt hiểu Sư phó, cái vậy mà lợi dụng địa hình thuật che giấu t hai mắt người đào thoát hòa linh hướng về phía nhà mình sư phó căm vẫn rất phàn nàn mà đa bảo nhìn qua trên mặt đất dấu vết lưu lại hắn cũng là những mày sau đó càng là lắc đầu thở dài một tiếng cái này nghiệp trướng tinh thông ngũ hành c h i đạo cũng là vị sư đại ý. nhìn xem đa bảo thanh vân vừa làm vai trào tiếng cười nói xin hỏi đạo trưởng vừa rồi chính là sao yêu vật ư vừa rồi màu sắc sặc sỡ thần quang xuống thậm chí ngay cả nhân tộc vương triều khí vật đều không sợ bình thường đến nói chỉ bằng bên cạnh tử thụ vị này hữu nhân gian vương triều khí vận tre trở chủ tại cái t i ế có thể có hung ác như thế yêu vật cắn rỡ nghe nói như thế về sau đa bảo trong lòng ngưng lại nhìn xem thanh v â n vị này phụ tá nhân gian tu sĩ hỏi thàm còn có một bên nhân gian vương triệu thái tử tự thụ tâm hắn lý cũng là âm thầm nuốt nước bọn này yêu tên là khổng tước từ cái này hỗn độn tiến hành cùng lúc vạn vật tất cả đều sinh vạn vật có thú chạy phi cầm tẩu thú lấy kỳ lân làm theo d à i phi cầm lấy phượng hoàng làm theo d à i cái k i a phượng hoàng lại được giao hợp khí sinh sinh khổng tước đại bằng hai yêu cái này khổng tức yêu lực cường hành dị thương hung ác thiện nuốt ăn vật sống có thể tại bốn mươi lăm dặm đường đem người một mục hút mười ngày trước ta tại tuyết s â đình h ã i tinh hoa nhật n g u y ệ t tiến hành lúc tu luyện vô ý bị nó một n g ứ t vào may mắn ta đạo pháp cao minh mới bảo đảm thật thân bất d i ệ t ta dù nhất thời không cách nào đạt được trong cơ thể nhưng khổng tức cũng vô pháp đem ta an bảo song phương rằng c o mấy ngày đều là sức cùng l ự c kiện sau đến tiểu đồ hỏa linh trợ giúp lấy t i ê n kiếm thai a xé ra nó lưng sướng mới vừa thoát khốn đang muốn chém giết này yêu không ngờ bị nó mượn cơ hội bỏ chạy này yêu sinh tính hung hãn ngang ngược vô cùng điện hạ như thế làm sớm cho kịp tránh né để tránh bất trắc quả nhiên nghe nói như thế sau thanh vân trong lòng hiểu rõ mà hoàng phi hổ một đoàn người cũng áo áo toát mồ hôi l ạ n h kinh hô tử thụ nghe xong cũng là híp mắt lộ ra vẻ cung kính như thế còn muốn đa tạ đạo trưởng ân cứu mạng rõ ràng lông sự tình không có làm nhưng cái này tử thụ thủ đoạn quả thực là gian xảo vậy mà muốn phải lôi kéo làm quen một màn này cũng là làm cho đa bảo trường lớn mắt xem thường này nhân gian đế vương quả thực chính là vô sỉ à. vị này nhân gian thái tử như thế vô sỉ kéo quan hệ đa bảo há có thể không biết có ý tứ gì lập tức im lặng phía dưới lại nghĩ tới nhà mình tiệt giáo cùng đại thương dây dựa không rõ bất đắc di từ trong ngực lấy ra một ngọc bội trực tiếp p h i u lạc đến tử thụ trong lòng b điện hạ chính là một quốc gia người kế vị càng là ngày sau đại thương vương giả vốn là chịu thiên địa yêu thích vạn ta bất sâm các pháp không dính này ngọc bội lâu dài đi theo bần đạo tại bích dù cũng nghe thánh nhân c h i đạo trong đó càng là ẩn chứa một tia thiên địa thánh nhân c h i đạo có tính tâm ngưng thần hiệu quả dứt lời về sau không chút nào nghĩ này nhân gian vương triều nửa đ i ể m quan hệ đa bảo liền dẫn nhà mình tiểu đồ h o a linh liền chắp tay thi lệ chuẩn bị rời đi h o a linh thánh mẫu tại nhìn về phía thanh vân đạo nhân lúc ánh mắt rõ ràng lộ ra một câu ngạo nghễ khuyên n ủ đạo hữ một câu nhân gian vương triều khí vận ra thân tưng á c h ách. ngạc cẳng c nhìn thanh vân ngạc nhiên, Một màn lộ này là vân buồn sau ra đó ư ờ i xem ra cái n à là y hỏa linh thánh、mâu、chính là tính khí n n mâu ó g nảy một c h ú trăm tính c ba mươi một khổng tuyên t i ệ t giáo đa bảo mang theo đồ đ ệ h ỏ a linh hướng phía phương tây đuổi theo rất rõ ràng là báo thù đi bởi vì có nhân tộc vương triều khí vận che chở vạn pháp bất x â m chư t a không dính dù cho là đại la cảnh đa bảo đạo nhân cũng không từng nhìn ra nửa điểm làm hai vị đạo nhân sau khi rời đi rất rõ ràng ánh mắt của mọi người nhìn về phía quốc sư của bọn hắn mà t h thụ cũng là có chút thấp phỏm nhìn qua phía sau áo choàng chỉ gặp một đường ánh sáng màu loại qua áo chẳng bên trên cái kia huyền điệu đồ án hóa ra vừa rồi khổng tức nguyên hình màu sắc sặc sỡ khổng tức nhưng như thế lại thu liễm khí thế trên người nhìn qua cứu hắn một mạng đại thương thái tử còn có bên cạnh chỉ có kim tiên tu vi lại làm hắn bản năng k i ê n kỵ đạo sĩ đa tạ điện hạ đạo hữu tương trợ ân cứu mạng không dám q u ê n mất nói tới chỗ này lúc miệng nói tiếng người khổng tức lại có chút p h ấ n hận trực tiếp quát lệnh nói ta chính là phượng hoàng con trai khổng tức điểm này không giả nhưng sớm đã tu thành đạo thể càng biết thiên địa nhân quả quan hệ lợi hại quan hệ sao lại như hung thú lung tung giết hại sinh linh. cái kia tuyết sơn đỉnh rõ ràng có một gốc linh quả gần thành t h ụ ta đầy đủ chờ đ ợ i chờ hơn trăm năm mắt thấy là phải thành t h ụ kết quả gặp t i ệ t giáo một hai giải đạo nhân vậy mà vọng tưởng c ấ p đoạn ta vốn không nguyện gây chuyện liền đấu pháp người này là được không nghĩ tới vậy mà lại tới một cái t i ệ t giáo đa bảo lúc ấy mắt thấy t i ệ t giáo người đông thế mạnh ta vốn muốn một n g ụ m nuốt vào tuyết sơn đỉnh bên trên linh quả cái kia từng muốn cái này đa bảo đạo nhân vậy mà không có chút nào phòng bị một n g ụ m bị tan vớt vào vừa nói đến việc này về sau khẩm tước rất rõ ràng có chút phẫn nộ lúc này hắn có ngốc cũng hiểu được bị tính kế cái kia hai g i i tặc quả nhiên g ả o hòa ta Vậy mà âm thầm dẫn một vị đại la kim đến, trong h ầ m lòng bất kể thế nào nghĩ nhưng cái này tử thụ so ngày xưa càng thêm khiến người nhìn không thấu nhất là một bên hoàng phi hổ càng là ẩn ẩn có cố cảm giác vị này quen biết điện hạ ngắn ngủi mười tháng biến hoa quá lớn quả thực chính là thoát thai h o n cốt mà thanh vân càng là buồn cười nhìn xem cái này khổng t ứ c như thế ngươi còn là tìm một chỗ dốc lòng tu luyện khôi phục thương thế đi nếu không lại bị người ta tìm tới cửa nụ cười như có như không xuống khổng t ứ c gật đầu hướng về phía hai người tử tụ h lấy nhân tộc vương triều khí vận c h e trở ẩn tàng khí tức của hắn một bên luôn làm tâm hắn cuối mùa k i m tiên đạo sĩ càng đem hoang nôn tròn không chê vào đâu được hai người đều là ân nhân cứu mạng của hắn ngày sau nhất định có cho báo một tiếng quát nhẹ xuống trong chốc lát năm màu lấp lóe trốn vào bên dưới trước khi đi khổng tức cũng là âm thầm nuốt nước bọn hắn tinh thông ngũ hành tri đạo cái này độn th nhìn xem biến mất khổng tước thanh vân vừa mới quay đầu rõ ràng còn chưa nói cái gì chỉ gặp tử thụ vội vàng chắp tay nói tử thụ đa tạ quốc sư ân cứu mạng hắn là thật sợ đối với thái sư văn trọng vị lao sư này nhìn thấy hắn phát sai sau răn g dậy thậm chí đã từng dùng thức g õ hắn lúc này nhớ tới sau tử thụ càng là trở nên kích động lao sư văn trọng mới là thương ta người à, cái này quốc sư quả thực chính là yêu m à không đánh không mắng nhưng thủ đoạn lại làm hắn đau đến không muốn sống ngươi nói hận đi biết rất rõ ràng đây là chuyện tốt có thể ngươi muốn nói không hận đi quả thực chính là vô sỉ nhìn xem bị dọa sợ giống như ngoan ngoán học sinh tốt bộ dáng một bên hoàng phi hổ rõ ràng cũng là cúi đầu đối với vị quốc sư này hắn rõ ràng cũng là sợ nhiều hơn tính theo quốc sư biến mất không thấy gì nữa về sau trận này vùng ngoại ô đi săn giải sầu cũng không còn tâm tình tử thụ cùng hoàng phi hổ một đám nhân mã cũng bắt đầu trở về quốc s ư phủ trở lại phủ đệ trong phòng thanh vân khỏe miệng chậm rãi câu lên vẻ t ư ơ i cười nhìn xem trống rông bên trong đại điện cũng là yên ổn làm xuống đã đến liền đi ra đi nhẹ nhàng lại tràn ngập cực kỳ tự tin một câu quanh quẩn ở trong đại điện quả nhiên một đường năm màu ánh sáng l o a qua dưới mặt đất toát ra vừa rồi gặp phải khẩm t ư c năm màu ánh sáng lấp l o e xuống khổng tước lắc mình biến hóa thành một vị tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ nhưng hai đầu lông mày lại lộ ra một khâu ngông nên khí thức sắc mặt có chút tái nhật rất rõ ràng tổn thương nguyên khí khổng t u y ê n gặp qua đạo hữu hôm nay đa tạ đạo hữu tương trợ ngày xưa cực kỳ cao ngạo khổng t u y ê n lúc này lại tràn ngập kính trọng một cái là bởi vì ân cứu mạng một cái khác chính là trước mắt vị này kìm tiên kỳ tu sĩ hôm nay cho hắn một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm so thiệt giáo thánh nhân thân truyền đệ tử đa bảo còn kinh khủng hơn hoàn toàn không phải một cái cấp bậc k h ô n g tiên lúc này cũng bắt đầu đánh giá tỉ mỉ đối phương một bộ áo bào xanh xuống giống như cười mà không phải cười khuôn mặt nhưng cặp kia mắt đen hắn lại có thể cảm giác đạo đối phương cũng là một cái cực kỳ cao ngạo người ha ha k h ô n g tiên đạo h ữ u không biết đến bản tôn nơi này chuyện gì k h i ế p mắt thanh vân tựa hồ đã đoán ra cái gì dù sao phong thần trong nguyên tắc vị này ân thương chu tam sơn quan c h ấ n đóng tổng binh quan tất nhiên là tại trụ vương giới t r ư ớ n g lập qua hắn ngựa công lao và không ha có thể đơn giản làm đến tổng binh vị trí nhìn chung phong thần nguyên tác đại thương các nơi trấn thủ tổng binh đều là không tầm thường người mà lại quan trọng hơn chính là trong nguyên tắc đế ất trị quốc trong lúc đó đại thương thế nhỏ. đại ế tân thương, thương a các nơi h trụ v ư n g l tổng binh liền có thể nhìn ra đều là trụ vương nhận mệnh t â n phúc trần đường quan lý tĩnh thê tự ấn thị bởi vậy có thể thấy được còn có tại văn thái sư chiến tử về sau trụ vương phái ra đại quân tướng lĩnh cơ hồ đều là các nơi tổng binh bởi vậy có thể thấy được đại thương tổng binh đều là vị này trụ vương tâm phúc mà lại trụ vương biết người ánh sáng s ắ c thực bất p h ả m trừ chân đường quan tổng binh lý t ĩ n h cùng tam sơn quan tổng binh đặng cựu công mịt mở không có mấy mấy người bên ngoài cơ hội toàn bộ đều là chiến tử chiến trường như vậy bởi vậy liền có thể suy đoán ra tại nữ hoa cung dân hương phía trước bảy năm vị này trụ vương liền nam trinh bắt chiến đánh xuống thật to cơ sở càng l à trở thành vị cuối cùng nhân hoàng mà cái này trong vòng bảy năm nam trinh bắt chiến bên trong đề bạt ra đến chiến công hiển hách tướng lĩnh hẳn là ngày sau các nơi tổng binh nhìn xem đại thương quốc sư khổng tiên cung kính vừa làm bái trạo hôm nay khổng tiên h a y là nghị kết giao đạo h ư u cao nhân như vậy rõ ràng tính cách cực kỳ cao ngạo khổng tuyên bây giờ lại thành khẩn muốn cùng hắn cái này k i m tiên tu sĩ kết giao phải biết đối phương thế nhưng là đại la cảnh a thanh vân càng là lộ ra dáng tươi cười đạo h ư u lấy đại la cảnh cùng k i m tiên cảnh kết giao liền không sợ hạ mình sao ha ha đạo h ư u chỉ sợ không phải bình thường k i m tiên thậm chí tại hạ càng là có thể cảm thụ được đạo h ư u mức độ nguy hiểm so tiết giáo đa bảo đạo nhân còn kinh khủng hơn đạo hữu nên có đại khủng bố khổng tuyên chân thật như vậy thẳng thắn mấy câu nói nhất thời làm thanh vân lộ ra dáng tươi cười tốt không hổ là giữa thiên địa cái thứ nhất khổng tước mang theo ẩn ý ngắm nhìn khổng t u y ê n phía sau cái kia ảm đạm năm màu b ó n g loáng thanh vân càng là khỏe miệng chậm rãi câu lên khẽ cười nói xem ra đạo hữu cái này ngũ sắc thần quang đã tới thời kỳ mấu chốt đạo hữu tốt nhã lực giờ khác này khổng t u y ê n không thể không cảm thán một tiếng hắn cảm giác không có sai đối phương quả nhiên có đại khủng bố vậy mà trong chớp mắt liền nhìn ra hắn hư thực nhìn không được một kính sau khổng t u y ê n thở d à i nói khổng t u y ê n khi xuất hiện trên đời đã là vu yêu quyết chiến thời điểm gặp qua thời kỳ thượng cổ đại năng hủy thiên diện địa thần thông tam hoàng ngũ đế càng là kiến thức đạo thánh nhân đạo thống tranh trên trời rơi xuống huyền điệu, hàng mà sinh thương. ý trời khó tránh năm đó một trận ngẫu nhiên vậy mà cùng n h â n tộc đại thương có nhân quả vương triều khí vận mê n h m ô n g sắc thực khiến người năm xưa văng phản càng là muốn ngừng mà không được nói tới chỗ này là lúc khổng t u y ê n nói về đã từng hết thảy nhưng hắn cũng biết cùng nhân gian vương triều liên lụy nhân quả quá sâu tuyệt đối không tốt bởi vậy mới nếm thử ngon ngọt sau hắn liền bừng tỉnh vội vàng khống chế lại loại dục vọng này đưa tay mời khổng t u y ê n ngồi tại đối diện về sau đối phương càng đem đã từng kinh lịch thẳng thắn nói ra càng là nói ra hắn cùng ân thương quan hệ làm sao khi ngay xong thanh vân không khỏi lắc đầu thiên mệnh cho phép a cái này khổng t u y ê n thật vất vả mới cùng ân thương phủi sạch quan hệ kết quả hôm nay lại bị ân thương tương lai người thừa kế cứu khổng t u y ê n đạo h i ế u ngươi ngày hôm nay sau kế hoạch như thế nào đối mặt ân thương quốc sư hỏi thăm khổng t u y ê n c ư ờ i khổ một tiếng lắc đầu thiên mệnh đã như vậy ta khổng t u y ê n làm lại phụ tá đại thương tân vương trăm năm trở về sau nhân quả nhìn xem đại la kim tiên tu vi khổng t u y ê n càng là bởi vì hôm nay c h i nhân mới quyết định lưu lại về sau thanh vân cũng là minh nộ g tới vì sao phong thần bên trong vị này thần thông to lớn khổng tiên rõ ràng đã là chuẩn thánh tu vi sớm đã có thể nhảy ra trận này sát tiếp hết lần này tới lần khác còn vượ chỉ sợ trận này nhân quả không có tốt như vậy trả mang theo ẩn ý ngắm nhìn vị này phong thần bên trong cơ h ộ là thánh nhân phía dưới mạnh nhất chiến lược hắn không khỏi lay động đầu nhìn khổng t u y ê n càng là cho mày không biết đạo hữu có gì kiến l í giải rất rõ ràng khổng t u y ê n đang thử thăm d o hắn thanh vân lộ ra thần bí dáng tươi cười bản tôn có một cơ duyên to lớn không biết đạo hữu có dám cùng bản tôn cùng nhau lấy hay không một câu trực tiếp làm cho khổng t u y ê n nhữu mày gắt gao nhìn chằm chằm đối phương đại cơ duyên hắn không đốc nào có cái gì tiện lợi có thể chiếm cho dù có trả ra đại giới cũng tuyệt đối không ít tại khổng t u y ê n từng bước băng lánh rất rõ ràng không tin cái này cái gọi là đại cơ duy ê n lúc chỉ gặp thanh vân chậm rãi lộ ra một k i a khí t ứ c nháy mắt cặp kia ánh mắt lạnh lùng bên trong lóe qua một đường v ẻ khiếp sợ rất quen thuộc khí t ứ c không đúng là hắn giờ khác này khổng t u y ê n mở to hai mắt nhìn hắn nhớ tới đến tại thượng cổ thời kỳ hắn vừa mới xuất thế không bao lâu đông hải trận kia dung trời hám địa đại chiến càng là làm cho thiên hạ vạn vật c h ầ n kinh nam tiên đứng đầu đông vương công cô đông mặc dù tâm tính cực kỳ kiêu n ạ o nhưng khổng tiên ha có thể không biết thời kỳ thượng cổ đại năng khủng bố cỡ nào nhất là lại là thượng cổ đại năng bên trong đứng hàng đầu tồn tại. đừng nhìn đông vương công vẫn lạc nhưng ngươi cũng phải nhìn xem người ta gặp phải đối thủ là người nào hoàn toàn có thể nói lúc ấy tuyệt đối là đỉnh tiêm đại năng tồn tại ngay tại khổng tên c h ấ n kinh thân phận đối phương lúc thanh vân cũng là híp mắt chậm r a i nói ra một câu nhất thời làm hắn càng khiếp sợ hơn thiên địa sát kiếp đã tới nhân tộc sắp xuất hiện một tôn nhân vương cứ như vậy ngắn ngủi một câu lập tức khổng tên toàn thân lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên sát kiếp lúc này hắn cái k i a n g ngạo nghễ đôi mắt chỗ sâu đều hiện lên ra thời kỳ thượng cổ trận kia lượng kiếp khủng bố thiên băng địa liệt là không chút nào quá đáng n â y đủ nửa ngày lúc này mới tiêu hóa khổng tuyến rất rõ ràng lại không một tia hoài nghi lúc này hắn càng là âm thầm kinh hãi xem ra ta đây đại năng chuyển thế trùng tu là nhắm chuẩn trận này sắp tiếp càng là để mắt tới vị này nhân vương nhân vương n h â n tộc đã rất lâu không có đi ra nhân hoàng tam hoàng ngũ đế về sau nhân tộc khí v ậ n phân tán chư thiên thế giới về sau lại không nhân hoàng từ đó chính là nhân vương tự xưng tụ tập nhân tộc tám thành trở lên k h í vận đồng thời còn tuân lệnh bốn hải yêu ma quỷ quái đều là triều bái mới có thể danh hiệu là nhân vương đạo hữu người đây là khi ế p mắt khổng t u y ế n tựa hồ phát hiện chính mình rơi vào một cái t r à n ngập mê hoặc trí mạng c ả m b ấ y bên trong nhưng đến cùng là từ thượng cổ kinh lịch qua đến sinh linh càng là biết một chút thiên địa bí ẩn lại thêm cực kỳ tính cách cao ngạo thanh vân cười gật đầu s á t kiếp cũng là cơ duyên tại s á t kiếp tiến đến phía trước mượn nhân vương khí vẫn chưa chắc không thể quay về thánh lộ vê anh thánh lộ cái gì gọi là thánh lộ chỉ có thời kỳ thượng cổ đại năng mới biết được đại la sau bước vào c trần thánh lộ cũng là thành tựu thánh nhân hoặc là hôn nguyên con đường về phần đại la bất quá mới bắt đầu thôi trí mạng dụ hoặc xuống khổng tiến rất rõ ràng tâm loạn khí tức càng là có chút hỗn loạn mà thanh vân càng là lắc đầu bản tôn tính tới tử thụ chính là lấy nhân vương vị trí mở ra sát kiếp mấu chốt người đạo hưu hôm nay cùng thiệt giáo thánh nhân môn hạ kết xuống nhân quả việc này nếu là sớm ngày bước ra sát kiếp không dính nhưng mà chính là chính là một câu như vậy hảo tâm nói lại làm cho khổng t u y ê n trong lòng cảm giác nặng nề sát kiếp không dính có thể cái này nhân quả s á t kiếp thoáng qua một cái khí vận phản vệ cũng tốt hơn thân tử đ ạ o tiêu ý tứ rất rõ ràng tránh thoát s á t kiếp người thiếu ân thương nhân quả lớn không được khí vận phản vệ xuống chính là dù sao cũng tốt hơn thân tử đảo tiêu khổng tiên mặc dù có phượng hoàng nhất tộc cũng biết rất nhiều thời kỳ thượng cổ bí mật nhưng dưới mắt phong thần kiếp giữa thiên địa chỉ có thánh nhân biết được còn lại đại năng cũng bất quá biết sát k i ế p b u ô n g xuống như thế nào rõ ràng biết phong thần một chuyện đầu g óc không ngừng chuyển động nhân hoàng có c ố trí mạng dụ hoặc bây giờ hắn đã đến thời kỳ mấu chốt lần này bị đa bảo truy sát cũng là bởi vì hắn tu luyện thần t h ô n g tổn thương nguyên khí và không sao lại chán nản như vậy mà lại không tuyến hít mắt nhưng trong lòng lại một hồi rời sông lớp biển thời kỳ thượng cổ tam thi chứng đạo hắn không có đi qua từ tiêu cùng càng không phải là thánh nhân môn hạ căn bản không biết mà lại phượng hoàng nhất tộc trong truyền thừa đến là có hai con đường tử một cái chính là khí vận chứng đạo. cái này không đùa cái thứ hai chính là thời kỳ thượng cổ cơ hồ là tất cả mọi người đi đường đó chính là nước chảy đá mòn l ụ c thể có thể dựa vào thời gian tích lũy mà đột phá đồng dạng nguyên thần cũng là như thế nhưng tất cả những thứ này đều quá chậm bởi vậy hắn đi thẳng chính là thần thông chứng đạo phương pháp bây giờ trước mắt hắn cũng là xuất hiện một con đường khác phụ tá nhân gian đế vương đăng lâm nhân hoàng vị trí riêng này khi vận ra trì xuống như vậy hắn thần thông chứng đạo phương pháp cơ hội đột phá cơ hồ có thể để cao ba thành thậm chí năm thành tâm hỏa nóng nhưng khổng tiến vẫn là cưỡng chế tỉnh táo lại đối mặt thanh vân trầm giọng nói xin hỏi đạo hữu phần cơ duyên này có nhiều nguy hiểm lấy thân nhập kiếp t h ắ n g thì chứng đạo có hy vọng bại thì thân tử đạo tiêu là được như thế một câu tại đối phương trong miệng cũng là nói như thế thoải mái tiêu sái nhìn khổng tên i sửng sốt mà đối diện thanh vân cũng là cười chân thành tha thiết ngươi chính là sao thánh nhân môn hạ không đến dính phần này nhân vương nhân quả khó được thánh nhân không biết sao thanh vân cười lắc đầu thánh nhân biết nhưng cũng biết nếu ai kiếp vị này nhân hoàng khí vận tu luyện đột phá cái kia nhân quả cuốn thân có thể thành nặng sắc kiếp xiền giáo thập nhị kim tiên vết xe đổ rõ mồn một t r ư ớ mắt ai dám a điên rồi phải không bởi vậy cho dù là thông thiên cũng đều không có để nhà mình đệ tử đời hai xuống núi tương trợ nhân vương ngược lại một chút đệ tử đời ba cùng ký danh đệ tử hắn cũng không đáng kể mà khổng tuyên nghĩ tới cũng là thánh nhân môn hạ người ta không cần thiết nhưng đối với hắn bực này tán tiên quả thực chính là trí mạng dụ hoặc a mất đi lần này thần thông đột phá độ khó hắn đã thấm sâu trong người bây giờ chưa nói xong phải đợi bao lâu hắn căn bản không nhìn thấy tương lai tính cách cao ngạo khổng tuyên âm thầm bắt đầu tính toán lại nhìn xem vị này lấy thân nhập tiếp đem sinh tử nhìn như thế đạo quốc sư lập tức trong lòng dâng lên một cố mặc cảm ạo giác g i t ố t hai a không hổ là thời kỳ thượng chương á i này p o n g thái thật t h là một trăm ba mươi hai thương vương đế tân ngay tại thái tử sắc phong đại điện hai tháng về sau nguyên bản liền nhiễm bệnh trong người đế ớt bỗng nhiên bệnh tình tăng thêm ở ngực đau đớn ho ra máu triệu chứng càng ngày càng tấp nập một số thời khắc thậm chí ngay cả lời đều nói không nên lời n h â n tộc đại thương c h i vương đế ất cuối cùng vĩnh biệt coi đời trước khi lâm trung ủy thác cho thái sư văn trọng cùng thủ tướng thương dung còn có quốc sư thanh vân chân nhân ba vị là ủy thác đại thần đế ất quanh năm năm hai năm tại vị hai mươi sáu năm gần ba mươi năm trình tiếp tay lúc đại thương cũng đã bắt đầu thế nhỏ nó tại vị trong lúc đó dù chưa lớn bao nhiêu cống hiến nhưng ở b u ô n g t a y nhân gian lúc vẫn là so đã từng tiếp tay lúc nội tỉnh thật nhiều nhất là đại thương binh uy càng là tăng lên một cái cấp bậc lần nữa có có thể uy hiếp chư hầu n h thế mà thái tử tử thụ vừa mới đăng cơ thiên hạ đều gọi vị trí trụ cũng chính là đến sau trụ vương chu cũng không phải là biệt danh đại thương c h i tân vương đế v đăng cơ đợi thứ ba mươi một đế vương xưng đế tân vị này tuổi trẻ thương vương đế tân vừa mới đăng cơ liền không kịp chờ đợi bắt đầu t h i ế n lộ chính mình mạnh hùng Củng cố chính càng mình vương vị, càng là âm thầm âm vị, là đế ể bạt b trong tác đã sớm đầu đồng đều sớm nguyên nhập hắn người, cơ hồ cùng trong nguyên tác vương đồng dạng, hộ i cơ trụ tân rõ binh quyền nơi、tây、thiên quyền này. hạ tay ta t đạo có Đế lý chính thê đông bá hầu con gái họ khương được phong làm trung cung hoàng hậu thống lĩnh hậu cung các phi cũng chính là đến sau khương hoàng hậu tiên đế tứ hôn hoàng phi yến cũng bị đặt vào trong c u n g phong làm tây cung quý phi còn có một vị tây cung quý phi dương phi theo đế ớt mới mất vừa mới ổn định thiên hạ tựa hồ lại có chút không ổn định tám trăm chư hầu đều trong bóng tối xem náo nhiệt nhất là tứ đại chư hầu thái sư văn trọng càng là tự mình lãnh binh toạ chấn triều ca lấy chấn đạo trích t để rất nhiều người bất ngờ chính là đông bá hầu con trai hoàng hậu đệ khương văn hoán được phong làm phụ quốc tướng quân dù chưa triệu đến triều ca đến nhưng bởi vậy có thể thấy được trụ vương thủ đoạn độ cao đầu tiên là làm yên lòng tứ đại chư hầu một trong đăng cơ về sau đ ế tân đi qua nghị sâu tính kỹ về sau vậy mà bắt đầu trước nhằm vào đại thương bây giờ chính trị hệ thống bắt đầu nước ấm nấu hết xanh cải biến dù sao kinh lịch quốc sư thời gian dài như vậy dạy dỗ nhưng cũng có rất nhiều không thực tế ví dụ như hắn kinh lịch muôn đời luân hồi tựa hồ cũng là một cái thuần túy phạm nhân thế giới mà không phải hắn cái này tiên nhân quỷ thần hỗn loạn thế giới bởi vậy rất nhiều đều không t h í chứng thiên hạ chư hầu đều đang nhìn náo như lúc không ai từng nghĩ tới vị này dùng võ dũng nổi tiếng tân vương dĩ nhiên khiến người trong thiên hạ giảm lớn tầm mắt đại thương vương đế tân đẩy ra một bộ ký thư đại thương lễ n h ạ không tệ lại là đạo văn đạo văn chu vũ vương đệ đệ chu công đán tương lai tư tưởng lý luận cải biên m à thành chính là đại thương quốc sư thanh vân gây nên chu công đán đối với chúng ta trung hoa văn minh lớn nhất một cái c ô n g hiến chính là chế lễ tác nhạc dùng quy phạm đạo đức mọi người hành vi khiến cho nhân loại cáo biệt dã man thời đại đại thương lễ nhạc phân lễ cùng nhạc hai đại thiên lễ thiên là toàn thư trọng điểm tam cương ngũ thường đẳng cấp lý luận tam cương là chỉ quân vi thần cương phụ vi tử cương phụ vi thế cương yêu cầu là thần là con làm vợ nhất định phải tuyệt đối phục tùng tại quân cha chồng đồng thời cũng muốn cầu quân cha chồng vi thần con vợ làm ra làm g ư ơ n g mẫu nó phản ứng lập tức thời đại quân thần phụ tử vợ chồng t â m đó một loại đặc thù đạo đức quan hệ ngũ thường tức nhân nghĩa lễ trí tín là dùng để điều chỉnh quy phạm quân thần phụ tử huynh đệ vợ chồng bằng hưu đám người luân quan hệ hành vi chuẩn tác mặc dù từ lịch sử góc độ đến xem nó thể hiện toàn bộ phong kiến thống trị đủ loại quan hệ trở thành phong thành lập pháp chỉ đạo tư tưởng là phong kiến giai cấp thống trị dùng để khống chế giam cầm mọi người tư tưởng phòng ngừa nhân dân phạm thượng làm loạn tư tưởng vũ khí nhưng ở cái này càng thêm nguyên thủy g ã man thần quỷ xã hội không thể nghi ngờ có cực lớn tích cực tác dụng đồng thời còn có thể tiến một bước từ tư tưởng trên lý luận củng cố đại thương chính quyền cũng vì tương lai phổ biến mới chế độ xã hội đánh xuống cơ sở đương nhiên vì tiến một bước thắng được dân tâm càng là vì làm cho này sách có thể chuyển thừa tiếp thanh vân càng là trong sách đặc biệt vạch quân vương muốn coi trọng dân tâm ủng hộ hay phản đối muốn cân nhắc dân chúng càng thụ còn trích dẫn nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền danh ngôn có những lý luận này đừng nói đế tân liền xem như hậu thế vương đều cũng ước gì dùng cái này hoàn toàn chính là làm cho người trong thiên hạ biết chủ nghĩa càng là ngày sau từng cái vương thích nhất mục đích a đại thương lễ nhạc kỳ thư mới ra chấn kinh thiên hạ nhất là bây giờ nhân gian thế nhưng là nhân tộc thiên hạ à đừng nói đến tân liền thiên hạ tám trăm chư hầu đều gào gào dẫn là trí bảo đặt lệnh truyền bá tri hạ đây không phải là nói rõ chính là đưa cho bọn họ đương nhiên để người phía dưới nghe lời biết chủ nghĩa n từ g tư tưởng à. dù sao thiên hạ hôm nay chư hầu chính là nước nhỏ đại thương là không có tư cách chen tay vào bọn hắn chính vụ giữa song phương quan hệ rất vi diệu thương triều tựa như chính thống nhân gian vương triều mà phía dưới phân đất phong hầu chư hầu nơi đều là từ bản địa chư hầu trưởng không cái này quản lý trong đất hết thảy bọn hắn chỉ cần mỗi năm ti ngay tại đế tân lực mạnh củng cố chính mình thống trị lúc đông di chuyển đến một phong khẩn cấp chiến báo nhất thời làm hắn giận dữ không thôi đông di bảy kẻ cướp đã diệt thuyền chớ mấy cái biên cương chư hầu nước nhỏ bắt đi nữ tử tiền tài vô số đông bá hầu đông lỗ nơi cũng lọt vào quy mô lớn tập kích úc còn không mang nổi mình úc cho nên mời đại vương phát binh c h i viện tay cầm đông bá hầu đưa tới cấp báo đế tân không khỏi trào phúng cao cao dơ lên trong lòng bàn tay cái này phong cái gọi là tin chiến thắng lập tức hắn giận không thể đụng úc còn không mang nổi mình úc hừ, hừ các ngươi tin sao nụ cười quỷ dị xuống đế tân trực tiếp trào phúng đem cấp báo ném tới dưới chân. xem ra cô vị này nhạc phụ là nghĩ bảo tồn thực lực không n g u y ệ n ý hao tổn binh lực cùng đông di chân chính chém giết đi c h ắ c không được mỗi lần đều cấp báo cần tiếp viện mà đông di lui bước sau vừa nóng tâm địa trợ giúp những cái kia nhỏ các phú quốc vừa đến tranh thủ nhân nghĩa danh tiếng thứ hai tránh lãnh địa của mình cùng đông di d ắ p giới để tránh lợi ích xung đột trực tiếp cho nên mỗi lần đông di họa bị hao tổn đều là những cái kia tiểu t r ư hầu nhóm tốt một cái đông bá hầu mặc dù là hắn lao t r i ệ nhân nhưng vương gia không tình thân đế tân cẳng là khắc sâu rõ ràng đạo lý này lúc này bên trong đại điện chỉ có thái sư văn trọng Quốc sư thanh vân chân nhân cùng thủ tướng thường d u n g đại tướng hoàng phi hổ m ờ i mấy vị hắn đế tân thân t í n tướng lĩnh đối mặt vấn đề này thái sư văn trọng neo h lại mắt cái này đông bá hầu cũng là có chút không biết tốt xấu chỉ sợ âm thầm cũng có chư hầu lửa cháy thêm dầu muốn phải thăm dò xuống đại thương tân vương a lao thần bất tài nguyện lãnh binh trước đông trình lấy bình đông di nguy hiểm văn thái sư là thuộc về an lộc của v u a vì v u a lo nghĩ tiêu chuẩn trung thần lập tức xung phong nhận việc nắm giữ ân soái xuất trình nhưng mà vừa mới đăng cơ đế tân cũng là hít một hơi thật sâu đâu di nơi đó hắn thế nhưng là hết sức rõ ràng rất ta lao thái sư, Người là ta đế ạ i trinh i thương h c n công cao, cô không đành lòng lại để cho người việc lại ệ cấp bách, cao, cô cho khổ lao để m tân mọc. mời thái sư tại chiều ca chấn, Lần này muốn ngự Thái tại giá tọa t h Sư cô trinh, thề bình di. Đế tân bỗng ì n đông tân h Đế di. b nhiên đứng dậy trong mắt bắn ra sáng rực bóng loáng nhưng mà trong tưởng tượng văn trọng lần nữa chờ lệnh xuất trinh lại không xuất hiện chỉ gặp văn trọng trực tiếp có chút liền ôm quyền lui trở về hơi n h a o lại mắt giờ khác này đám người lại nhìn đế tân t h ầ n s á c lập tức ảo hào bừng tỉnh đại ngộ đế tân chức lúc này nhưng chính là tại đông di đánh trận càng là rất có uy danh bây giờ vừa vặn có thể mượn cơ hội này mới vương đại thắng đông di đạt tới uy trấn chư hầu mục đích sau một k h ắ c chư tướng bên trong ảo hào lộ ra l ử a n ó n g ánh mắt mà lại rất rõ ràng thủ tướng thương dung cũng đồng ý việc này dù sao thế giới này thần q u ỷ đều tồn tại vương triều vương thiện chiến cũng không phải là chính là không tốt ngược lại thời đại này một cái vũ dũng vương càng làm cho người ta yêu quý đại thương tử võ đinh trở xuống ngày càng suy thoái sớm không làm nổi canh thánh tổ uy đức tứ phương xu thế bây giờ bên trong có tám trăm chư hầu diên phân minh bụng ngoài có khuyền nung đông di nhìn chằm chằm thật đã đến trong ngoài đều khốn đôi lúc cô tử đăng cơ về sau dù tận sức phát triển phong phú quốc lực nhưng muốn thay đổi xu hướng suy tản tuyệt không phải thời gian sớm bên ngoài quản lý võ bị quốc sư ban xuống kỳ thư thiên hạ đều là khen thật là bày ra đức bây giờ ngự giá thân trinh đông gì, là vì lập uy uy đức sắp nhập t h ô n g tính mới có thể khuất phục thiên hạ chư hầu lấy mở ra đại thương vạn hướng đến trúc đại kế đế tân nhìn bên trong đại điện đều là tâm phúc của mình sau không chút nào giữ lại nói ra dã tâm của mình lập tức văn trọng cũng n h ị n không được mở mắt ra lộ ra v ẻ tán thưởng thủ tướng thương dung đồng dạng cũng là gật đầu tiếp lấy đế tân càng là xoay đầu lại nhìn quốc sư lần này không chỉ là vì đại thương lập uy càng là vì chính hắn trực tiếp cung kính trầm giọng nói trận chiến này cô chỉ huy đại quân thân trinh đông di làm thu thập đại thương bên trong đại quân tinh nhuệ ba trăm n g à n đồng thời còn mời quốc sư giúp ta không tệ người khác không biết quốc sư thân phận nhưng hắn thế nhưng là hết sức rõ ràng liền thái sư văn trọng đều là người ta đồ đệ hơn nữa còn là ký danh nhưng người ngoài này không biết ta mà lại quốc sư tại đại thương rất rõ ràng thuộc về uy danh nhỏ nhất cái kia cùng chiến công hiển hách thái sư văn trọng còn có quản lý ân thương mấy chục năm thủ tướng thương d u n g vị quốc sư này thanh vân chân nhân tại đại thương nhân trong mắt quả thực chính là tầm thường nhất lần này đồng dạng cũng là, là vị quốc sư này chính danh nhưng trên thực tế trụ vương hiếp mắt tâm hắn lý bản tính cũng là đánh ba ba tiếng vang mang văn trọng đi hắn không có uy danh không đạt được chính mình lập uy tình trạng thủ tướng thương dung càng kéo đạo ngược lại thương dung lưu lại triều ca tiếp tục xử lý triều chính võ có thái sư văn trọng toại t ấ n triều ca đủ để uy trấn thiên hạ mang theo bừa bãi vô danh quốc sư xuất trinh càng có một tầng bảo hiểm mà lại lập công người trong thiên hạ chỉ biết cho rằng là hắn đế tân tính toán nhỏ nhặt thanh vân có thể nào không biết bất quá hắn không chỉ có, không có ác cả ngược lại lộ ra dáng tươi cười quả nhiên cái này trụ vương trưởng thành không ít ta thủ đoạn lao đạo hoàn toàn không phải đã từng năng tương so bản tôn tức là Đại thương quốc sư, đương nhiên muốn giúp đại thương ổn định phản loạn mọi người thấy tầm thường nhất quốc sư chắp tay thi lễ sau khi trả lời cũng không có cảm giác cái gì ngược lại đế tân cũng là lộ ra dáng tươi cười văn trọng càng là yên tâm không thôi thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng chờ đợi tin chiến thắng truyền về thái sư cô muốn chọn tuyển đại thương tinh binh h á n tướng tinh binh ba trăm ngàn đế tân cuối cùng lửa nóng ánh mắt nhìn về phía thái sư chỉ gặp văn trọng đốt dâu gật đầu đôi mắt bên trong lóe qua một đường vẽ tán thưởng lão thần định toàn lực tương trợ đại vương quả nhiên không hổ là nhân vương chi tư a trận chiến tranh này không chỉ có cho đại thương tân vương lập uy cơ hội càng là bị trọng chỉnh đại thương tam quân càng là có thể nuôi dưỡng tân quân người một nhà cơ hội đế tân trưởng thành là kinh người nhất là đã từng còn hơi có vẻ non nớt thủ đoạn bây giờ quả thực chính là lô hỏa thuần thành liền thủ tướng thương dung cũng không khỏi âm thầm khâm phục nhà mình cái này lớn vương giản thẳng chính là trời sinh vương a t r u n g t r u n g điệp điệp đại thương bắt đầu vận chuyển lại đồng thời thiên hạ tứ đại chư hầu tám trăm tiểu chư hầu ánh mắt ảo ảo nhìn về phía đại thương hỗn nộn hoàng cung nữ h a sư tỷ lần đầu tiên tới hoàng cung hồng vân lập tức nhìn mắt đều thẳng điện này bên trong khắp nơi đều là tiên thiên đồ vật không nói nhất là nữ hoa khánh vân làm giường ngồi thẳng giường mây xuống càng là lập lòe linh quang lít nha lít nhít cái này đều là tiên thiên linh bảo mới có thể xuất hiện linh quang a hồng vân sư đệ nữ hoa lười biến rỗi cái l ư n g mệt mỏi sau đó như có như không c ư ờ i nói sư đệ hôm nay đến ta hoa hoàng cùng có gì muốn làm a nhìn xem nữ hoa lần này hồng vân cũng không có do dự trực tiếp n à m bài sư tỷ đại thừa phật giáo muốn đông truyền không biết làm sao tam thanh thế lớn cái này cũng thì thôi hết lần này tới lần khác trận này phong thần sát kiếp thái thanh tính toàn chúng ta người bởi vì cái gọi là ai có thể nhịn không thể n h ẫ n đ ủ dạng này tính tính hắn môn nhân hắn hồng vân ha có thể không còn sớm làm chuẩn bị nữ hoa vừa nghe là cái này lập tức meo lại mắt sư đ ệ ý của ngươi là nhìn xem vẫn còn giả bộ ngốc nữ hoa hồng vân lần này có thể che lấp trực tiếp tiếng cười nói sư tỷ biết được tam thanh là một thể phương tây có hai thánh sư tỷ ngươi ta thế nhưng là kết minh hậu thổ lại tại lục đạo một câu người khác đều là báo đoàn ngươi muốn tại không trả giá thành ý chúng ta thật là cũng bị người từng cái đánh bại sư tỷ nhân tộc ngươi đến cùng có cái gì tính toán còn có tam thanh trong lòng c n ngập c ư âm thầm thở dài một hơi nữ hoa cũng là mang trong lòng may mắn còn tưởng rằng lần trước sự tình hồng vân phát hiện cái gì cảm giác không cân bằng đặc biệt đến tình nàng nói nhân tộc nữ hoa mới là có quyền lên thứ nhất mà hồng vân nghe xong lại n h ữ n mày nhớ tới trong nguyên tắc hoa hoàng cung sự tình hoàn toàn chính xác có rất nhiều kỳ quặc ngươi nói tại một cái thần thoại thế giới bên trong hạ giới đương đại nhân vương vậy mà không biết nữ hoa có gì công đức đây không phải là kéo đạm sao càng kéo đạm chính là cả triều văn võ vậy mà không một cảm giác kinh ngạc thủ tướng thương dung càng là còn trịnh trọng phổ cập khoa học một cái quý dị cái này chỉ có thể ngày sau hay nói nhưng hồng vân nhìn qua nữ hoa tiếng cười nói vậy sư tỷ hoa hoàng cung linh châu từ đâu hồng vân nói ra chính mình trong nội tâm nghĩ hoặc ấn ly đến nói nữ hoa cần phải tại phương đông là bị xa lánh Tam h o à nghe l được hồng vân hỏi thăm về sau nữ hoa càng là âm thầm kinh hãi nàng lúc này mới chân chức vừa có kế hoạch đối phương là thế nào biết đến hẳn là dòng sông thời gian nghĩ đến đây về sau nữ hoa mặt lộ mỉm cười nói linh châu tự tử tưởng chính là núi càn nguyên động kim quang bên trong kỳ chân nguyên là nguyên thủy thiên tôn trong lòng bàn tay trí bảo Tử t về phần g ngọc h e đạo l hư cung nói tới chỗ này lúc nữ hoa càng là híp mắt cười lạnh nói tam thanh đồng khí liên tri khí vận tương liên tam đại giáo đừng nói người ta coi như tăng thêm tây phương nhị thánh lại như thế nào hai giáo chưa chắc là thầm căn cố đế tam thanh đối thủ dưới mắt phong thần s á t kiếp mở ra sắp đến cái tiên nguyên thủy cao cao tại thượng quá lâu n ạ o nghệ tính tình xuống hắn không nghĩ bại cùng thông thiên tây một món tiên thiên linh bảo đổi lấy cái này đã từng trí bảo mà lại sư đ ệ ngươi không có phát hiện sao phong thần s á t kiếp chính là tam thanh tam g i á o đấu đến lúc đó ngươi ta âm thầm khiêu khích một cái tam thanh nội đấu nếu không hợp ha ha nữ hoa lời nói hồng vân nâm sau lập tức minh ngộ nguyên lai linh châu t ử có tầng này nhân quả quan hệ tại a hoặc là nói nguyên thủy muốn về món trí bảo này chính là vì cho hắn đệ tử thái ất cả kiếp dù sao linh châu tự từng chính là núi càn nguyên động kim quang bên trong hoạt bảo kỳ chân mà bây giờ tòa này đạo tràng cũng là thái ất tất cả hai người từ khí vận đi lên nói vẫn là có thiên ti vạn lũ quan hệ về phần nữ hoa muốn phải khiêu khích hồng vân nghĩ kỹ lại h i ê n viên tam yêu phải chăng chính là nữ hoa nhờ vào đó hoác loạn đân t h ư ờ n g một cái là vì báo thủ một cái khác chính là làm tiệt giáo khí vận lý do này là quang minh chính đại tam thanh ai cũng không lời nói nà cha liền không nói nói rõ chính là nữ hoa đã từng từ nguyên thủy trong tay vật lấy đi đây không phải là người ta nguyên thủy dùng nó hắn bảo vật lại đổi lại sao Mà mới tam mặt, tiệt giáo càng là đại thế đã mất, mà một là càng là viên vạch xui tiệt giáo đại tiệt giáo kia liền tại ân thương bên trên. hồng nhất, thanh cùng chuyển hồng ân thương thế lúc sau xẻo ấy tại cơ đã đã dù sao tiệt giáo cùng nhân gian vương triều khí v ậ n cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ như ân thương có c h u y ể n cơ như vậy tiệt giáo liền có một tia cơ hội nữ hoa chính là trực tiếp đem t r ư ớ n g ngại vật viên hồng cho cầm nã chính là vì giúp tây kỳ sớm ngày công phá ân thương cũng là giúp xiển giáo triệt để nghiền nát tiệt giáo hy vọng cuối cùng mà bây giờ nữ hoa cũng không biết một trận tại thánh nhân trong mắt bình thường sát kiếp cuối cùng vậy mà hoàn toàn không kém thượng cổ vu yêu đại chiến chương một trăm ba mươi ba ô văn hóa Đâu gì? Tiểu nhưng đứng lên nói cách khác người này chỉ ít có hơn ba m thân cao nhìn trước mắt cái này quái vật khổng lồ thanh vân không chỉ có khỏe miệng giật một cái vị này vậy mà sớm như vậy liền xuất hiện nói một chút ngươi là thế nào đi bộ đội đối với quốc sư hỏi thăm vị này cao hơn ba m t cự nhân thật thà ông thanh nói hồi bẩm quốc sư tiểu nhân họ ô tên vô hóa tám tuổi mất cha chín tuổi mất mẹ ă n chạy thân thích nghèo chịu nhà ă n xin đây không phải là nghe nói quốc sư tại dân gian chiêu hiền sao phàm là thiên phú dị bẩm thần thông làm rộng rãi tinh thông binh pháp người đều có thể đến tiểu nhân tự nhận có một nhóm người khí lực mà lại từ nhỏ đầu đồng cánh tay sát bình thường đao kiếm càng là khó thương náo đầu thật thà nói xong thân thế của mình nhất thời làm quốc sư thanh vân bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế à trong nguyên tắc ân thương đại thế đã mất lúc này mới bắt đầu gián tiếp chiêu hiền bảng đương nhiên chiêu này hiền bảng đã không cố kỵ gì nhân yêu đều có thể tới mà dưới mắt ân thương còn chưa tới tình trạng kia bởi vậy chỉ ở nhân tộc bên trong tìm kiế kết quả vị này liền tới âu văn hóa tương t ạ i phong thần trong nguyên tắc mạnh tân dạ tập tru danh đại phá võ vương chư hầu liên quân giết chết khương tử nha môn nhân long thu hổ cũng đánh giết ba bốn mươi viên chủ tướng dùng tây kỳ tổn binh hao tướng m ấ y tên sau binh mệnh tại bản lòng đường núi bị mai phục chu quân phóng to hỏa t h i ế u chết hồn phách vào phong thần bảng sau khi chết được phong làm lực sĩ tinh tri thần ngươi tử quân là nghĩ nhét đầy cái bao tử đi nhìn xem từ phía sau mang tới vị này ô văn hóa tự tiến đến sau vẫn che lấy khô quét bụng nhìn thanh vân càng là một hồi b u ồ n cười nếu nói từng tại trong quân ma g i a tư tướng đã thuộc về là cao lớn uy manh từng cái đều tại hai mét trở lên manh tướng hình tượng lời nói nhưng ở trước mắt này vị diện chức nhưng lại lộ vẻ có chút nhỏ cô cô bụng một mực kêu ô văn hóa gái đầu lại cười nói đều nói ta bản lãnh này chỉ cần quốc sư thưởng thức ngày sau liền có thể bữa bữa ăn c ơ m no ha ha nhìn xem như thế thật thà đại hán lập tức thanh vân phát ra cởi bà qua thân cao mấy t r ư ợ lực có thể lục địa đi thuyền n ừ n g bữa ăn con trâu dùng một cái xếp đảo m ộ t làm minh khí tuất ngươi đây quả thực là trời sinh m á n h tướng mang theo ô văn hóa trong quân đội lúc đi lại lập tức gây nên một mảnh xôn xao vô số tướng sĩ hào hào kinh ngạc nhìn qua ngọn núi lớn này mánh không ít người người đều mở to hai mắt nhìn khiếp sợ không thôi l i ê n lần này trong quân bị điều khiển mà đến ma g i a tứ tướng cũng nhịn không được t r ừ n g mắt mắt to đi ra thanh vân nhìn xem đám người ánh mắt khác thường lập tức người mà sau lưng ô văn hóa tựa hồ đã sớm quen thuộc bãi kiến quốc sư bước vào trong xoái trướng căn bản cũng không người ngăn cản nhưng ở tiến vào cao đại xoái trướng lúc lúc này đế tân đang cùng chư tướng vẻ mặt ngưng trọng thương thảo như thế nào lần nữa đối đông di khai chiến lúc lập tức rộng thoáng trong xoáy trướng xuất hiện một tầng bóng ma khi mọi người khi nhấc lên bọn này đại thương vương triều hạ tướng từng cái cẳng là ngày sau dương danh thiên hạ nhân vật hôm nay lại từng cái mở to hai mắt nhìn đã là thiếu niên bộ dáng tân hoàn c à n g là chừng mắt mắt to chắt lưới nói ta dọn cái ai ra đây là ở đâu ra núi nhỏ a lúc này trong xoáy trướng đang cùng đế tân cùng nhau thương thảo chiến sự chư tướng phân biệt có ma ra tư tướng dương tiễn viên hồng cao minh cao giác tân hoàn không nói cẳng có cũng còn chưa dương danh hoàng ph t ha ha, lời này nhất thời làm đế tân hai mắt tỏa sáng nhìn xem chất phác lại như là chiến thần ô văn hóa hắn cảm thấy mừng rỡ trực tiếp cười to nói ban thưởng ghế ngồi hôm nay làm chúc cô lại được một viên đại tướng ha ha hào phóng tiếng cười xuống chư tướng từng cái càng là lộ ra dáng tươi cười không thể không nói đế tân nhân cách bị lực tuyệt đối nhất lưu bằng không làm sao lại trở thành vị cuối cùng nhân vương theo sau đám người hạ xuống đang thoải mái vui sướng bầu không khí xuống chư tướng nào hảo bắt đầu uống đàm tiếu đến đông di ba tháng bọn hắn có thể nói là liền chiến liền thang a h á có thể không thoải mái quốc sư đông di đại quân liên chiến liên bại cô muốn tìm tìm chiến cơ đánh một trận xây toàn công qua ba lần rượu về sau một thân quân phục đế tân càng là không giận tự uy hào phóng cười to cao cao d ơ lên bình r ư ợ u hướng về phía quốc sư hỏi thăm nói quốc sư thanh vân nghe xong ngầm đầu nhìn đế tân khoe mắt ý cười hắn lập tức hiểu rõ cười không nói chậm rãi d ơ lên bình r ư ợ u đối ẩm cao minh cao giác hai vị trong quân đội cơ hồ xem như bình thường đại tướng đi cơ hồ phần lớn đều là lấy trụ vương tâm phúc mưu trí c h i tướng tồn tại không tệ hai người cái tia thần thông thiên lý nhãn cùng thuận phong n h ị từ xuống núi lúc trừ đồng môn biết ra lại không người nào biết lúc này muốn nhiều hơn một cái đế tân không thể không nói văn trọng đem hai người phái đến trụ vương dưới trướng m cao cao ộ cô đông, cô đông. trong c á trường chư tướng h một không kinh ngạc liền đế tân đều bị trước mắt một màn làm trấn kinh chẳng biết lúc nào bắt đầu trong trường yên tĩnh một mảnh chỉ có cái tia nhấm nuốt nuốt cùng uống nước âm thanh chỉ gặp đặt mông ngồi dưới đất âu văn hóa so đám người đứng lên còn muốn cao thân hình khổng lồ lúc này đang bưng một cái thùng gỗ ăn như hồ đói ăn cơm là thành thùng thành thùng làm uống nước là thành vò thành vò rót nhìn đắm người càng là trợn mắt mất mồm liền ngày xưa xưa nay vinh lục không tinh dương t i ệ n đôi mắt bên trong đều có vẻ kinh ngạc tốt đừng n ữ a ăn con trâu quả thật kỳ nhân vậy nhìn xem c ơ m khô ấu văn hóa đế tân càng là nhịn không được cười ha hả có thể ăn tính là gì coi như ấu văn hóa lượng cơm ăn lại lớn gấp mười hắn cũng không lên k i n h thường ngược lại còn biết mừng rỡ như thế kỳ nhân hiệu mệnh chư tướng cùng nhau ngạc nhiên ánh mắt xuống cuối cùng nào hảo sợ hai thán phục thiên hạ kỳ nhân dị sĩ như vậy chỉ là bọn hắn không biết thôi quốc sư ngươi nhìn sau ba ngày quyết chiến như thế nào ngay tại lúc đế tân h ò a quốc sư trao đổi việc lớn chư tướng đều l ặ n g lặng nghe thời điểm vừa mới ăn uống no đủ ô văn hóa lại không thông nơi này ngược lại cảm giác hôm nay chính là hắn ra đời đến bây giờ ăn nhất no bụng một trận lại nghe nói ân nhân của mình có hoang mang trực tiếp chất phát nói không cần chờ ba ngày đêm nay vì sao không thừa dịp cơ hội này dạ t h ậ một câu nhất thời làm trong chướng chư tướng nào hào biến sắc nhất là lý tịnh âm thầm tức giận người này không biết lễ số cũng dám tại trong lều vua luận nói phải biết bây giờ chính là đại vương cùng quốc sư trao đổi mà không giống chư tướng trao đổi bởi vậy lúc này chư tướng chỉ có nghe phần cũng có người lắc đầu cười một tiếng mà qua toàn bộ làm như người này là l ô mãn g chất phát người ngược lại hết lần này tới lần khác ô văn hóa một câu thật thà nói nhất thời làm đế tân biến sắc quốc sư thanh vân càng là chuyển qua đầu mục xem đối phương thẳng nhìn ô văn hóa l u n g túng gãi cái óc hắn mặc dù chất phát nhưng không ốc hủy dị như vậy bầu không khí hắn cũng phát giác được không thích hợp ha ha cô tự nhận không kém nhân kiệt thiên hạ hôm nay lại còn không bằng vị tướng quân này nhưng mà lý t ĩ n h trong tưởng tượng giận dữ cũng không xuất hiện ngược lại đế tân vô chán một cái ảo nao thở dải khí sau đó liền làm lấy chư tướng mặt trực tiếp cười ha hả càng là nhìn qua vị này dị thưởng cực lớn đại tướng lại nhìn về phía quốc sư quốc sư cô quả nhiên là thông minh quá sẽ bị thông minh hại vậy mà chưa nghĩ tới đêm nay đi tập doanh chắc hẳn cái kia đông di cũng chưa chắc có thể nghĩ đến à. nhìn xem đế tân lập tức việc mừng dáng tươi cười, cười thanh vân cũng là gật đầu cười chỉ và o ô văn hóa cái này ô văn hóa thật là đại vương phúc tướng vậy thưởng làm thưởng chờ hôm nay đại phá đông di đại quân cô nhất định muốn luận công hành thưởng ha ha không bám vào một khuôn mẫu càng là hào phóng đế tân không thể không nói toàn thân lộ ra một cỗ thu hút trừ tướng hiệu mệnh mị lực ba tháng ngắn ngủi thời gian ba trăm ngàn đại quân còn có trừ tướng cái kia không phải tin phục vị này tân vương đại trí g i ngu đối với ô văn hóa thanh vân cười gật đầu một cái hoàn toàn chính xác điểm ấy đừng nói đế tân cùng chư tướng liền hắn cũng không có nghĩ đến tu tiên cũng không đại biểu cho biết tất cả mọi chuyện đây là nhân gian vương t r i ề u đại quân chiến tranh bằng không phong thần chi chiến liền sẽ không thê thảm như vậy thanh vân càng là thầm suy nghĩ lên tại trong nguyên tắc không phải là ô văn hóa đột nhiên dạ tập chu danh liền khương tử nha cũng không n g ờ tới kết quả đánh một trận tổn bình hào tướng càng là thương vong hơn hai mươi vạn đại quân làm trụ vương cùng chư tướng an bài đột nhiên quyết định tập kích bất ngờ nhiệm vụ sâu đã là nửa đem thời gian tập sát tạp sát nhìn xem chính mình trong d a n h không ngừng nhấm Thanh vân lộ ra dáng tươi thiên không hổ ra Vân dáng lộ là cười, phong ú dị bầm bên hiện nhân tại tộc t r bực mặc cùng này nhân không nhiều, nhưng cùng đằng sau Tây du thời kỳ dị dù sĩ sau thần â y Du t ờ i kỳ không là nào cách sánh Phong h được. so t thời kỳ bên trong nhân tộc thường xuyên có loại thiên phú này dị bẩm tồn tại rõ ràng một kẻ phạm nhân không tu tiên đạo không tu dị thuật không tu võ đạo liền dựa vào thiên phú của mình dị bẩm vậy mà có thể cùng tiên nhân làm thậm chí phong thần bên trong đều có thể nhìn thấy phạm nhân thân thể chiến tiên người tồn tại hít mắt khánh vân nhìn xem ô văn hóa nhân vũ hôn huyết không có tu luyện qua bất kỳ cái gì công pháp ô văn hóa cái này binh khí ngươi cầm đêm nay thật tốt kiến công lập nghiệp ngày sau liền đi theo dương tiễn được rồi quốc sư làm ô văn hóa lúc ngẩng đầu lên nhìn xem quốc sư phất tay một vệ ánh sáng vàng loại qua lập tức bên cạnh hắn xuất hiện một thanh tráng kiện cao lớn binh khí về sau hắn càng làm mở to hai mắt nhìn liền bên miệng cơm đều không thơm quốc sư cái này thần binh đều cái gì hắn gờ nhưng không nốc sắc bén sáng loáng l o á n lên càng là trong trước mắt hắn nhìn tận mắt b i ế n lớn cái này thế nhưng là trong truyền thuyết có thể biến lớn thu nhỏ thần binh n hắn ha có thể không biết cái đồ chơi này hiếm có cái này thần binh gọi cựu sĩ đinh ba toàn thân đen nhánh chỉ có đinh ba một mặt lập lõe sáng như bạc ánh sáng còn có một cái g i ữ t ậ n hình thú mặt quả thực l à hủy phong l ấ m liệt nhìn xem ô văn hóa yêu thích không buông tay một nắm đinh ba một cô nặng nề cảm giác chuyển đến hắn lập tức nhịn không được cuồng hỉ cười to nói tốt thân binh quốc sư cái này đinh ba tốt sức nặng à? ha ha cựu sĩ đinh ba nặng đến 5,048 cân vừa v ậ n nhất tàng số lượng quốc sư thanh vân cười lớn giải thích ô văn hóa mặc dù nghe không hiểu cái gì nhất tàng số lượng là cái gì nhưng hắn phỏng đoán lại cảm giác binh khí này trước nay chưa từng có tiện tay so hắn trước kêu binh khí tiện tay nhiều ô văn hóa bái tạ quốc sư đại ân đại đức ngày sau quốc sư ngươi để ô văn hóa làm gì ta liền làm cái đó nhìn xem hai đầu gối quỳ xuống đất càng là trực tiếp hướng về phía hắn dập đầu ô văn hóa thanh vân cười cũng không ngăn cản dù sao cầm hắn chỗ tốt mấy cái đầu mà thôi tương đối tính được đối phương mới là kiếm l ợ i nhưng hắn vĩnh viễn cũng không đổi lúc đầu tại đông hải long cung lúc hắn chọn lựa các đồ đệ thần binh sau liền không chuẩn bị lấy thêm có thể lúc gần đi biết làm người đông hải long vương ngao quẳng trực tiếp hướng trong tay hắn thi đấu mấy món thần binh không nghĩ tới trong đó có một món thần binh vậy mà đúng lúc là đinh ba thanh vân càng có phải hay không cũng đem như ý kim cô đồng tiếng tâm cũng đoạn rồi quên đi định hải thần t r â m bây giờ còn tại đông hải long cung cũng không phải là không có xuất thế ngược lại cái này chính thức đinh ba cái đồ chơi này người nào trước dùng người đó là chính tông quyền công pháp này vốn là nhân tộc thời kỳ thượng cổ vô số tiên hiển dùng máu tươi sáng tạo ra đến thật tốt tu luyện võ đạo nhân hoàng trong lúc đó s cvu cùng h i ê n viên còn có vô số nhân tộc tiên hiển tại cùng yêu tộc huyết chiến xuống dùng vô số máu tươi sáng tạo ra đến chính là cái này cực kỳ tốc thành lại truy cầu cực hạn công pháp mới để cho dân tộc thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất đồng d ạ n g hiện nay nhân tộc bên trong phần lớn phạm nhân võ tướng tu luyện đều là cái này cực kỳ đơn giản lại của bạo võ đạo đây cũng là vì sao phong thần thời kỳ nếm thử có phạm nhân cùng tu tiên đánh tình huống võ đạo truy cầu cực hạn lực lượng tham khảo chính là luyện thể chi pháp nhưng lại khác biệt chính là truy cầu cực hạn như trên dạng cũng vứt bỏ rất nhiều ví dụ như tuổi thọ lâu đời tuổi thọ võ đạo hoàn toàn không có trừ phi đạt tới dùng võ nhập đạo cảnh giới này càng là vứt bỏ phong ngự tiên nhân luyện thể thân thể có thể n g n h kháng linh bảo mà tu luyện võ đạo lực lượng có thể cùng tiên nhân giáo thủ nhưng ở nhục thể cường độ bên trên lại trên lệnh không phải một điểm nửa điểm một ư ợ n n h vòng linh quang quanh quẩn trong đầu về sau âu văn hóa lập tức cảm kích nước mắt lương trỏng hốc mắt đỏ lên thậm chí đều có chút nghẹn nào hắn bởi vì cái này dị tượng từ nhỏ đã bị người trào phúng bây giờ quốc sư thế nhưng là hắn nhiều năm như vậy quan tâm nhất hắn người nào đối tốt với hắn người nào đối với hắn xấu hắn không nốc tốt rồi chớ làm nữ nhi tư thế ăn uống no đủ đêm nay kiến công lập nghiệp nghe quốc sư lời nói ô văn hóa liên tục gật đầu càng là cười tươi như hoa tráng kiện bàn tay vô ở ngực tự tin nói quốc sư ngươi cứ yên tâm đi ta bản sự khác không có chính là có một nhóm người khí lực nhìn xem đơn thuần thật t h ả ô văn hóa thanh vân là một hồi b u ồ n cười thiên phú dị b ầ m a không có bất kỳ cái gì công pháp xuống lực lượng này vậy mà đã không kém cõi tiên nhân tầm thường mà lại tại phong thần trong nguyên tắc liền có thể nhìn ra đây là không phải đối phương cao nhất tại phong thần trong nguyên tắc ô văn hóa dạ tập chu danh giết khương tử nha đám người là chạy chối chết cuối cùng vẫn là dương tiễn thiên thân huyên hóa ra một tôn cự nhân lúc này mới dọa chạy đối phương từ điểm đó liền có thể nh lấy dương tiễn ngay lúc đó thực lực tuyệt đối không cách nào t ố c thắng thậm chí cuối cùng đều vẫn là khương tử nha thiết kế phóng hỏa mới thiêu chết người này bởi vậy có thể thấy được ô văn hóa lực lượng không nói cỡ nào b i ế n thái tối thiểu nhất dương tiễn không cách nào t ố c thắng mà căn cứ suy tính dương tiễn thực lực tại phong thần ở trong tại kim tiên h à n g ngũ phong thần bên trong dương tiễn thực lực đại khái cùng tây du thời kỳ hầu tử thực lực tương đương mà chư bát giới còn có xa tăng hòa thượng thực lực yếu hơn hầu tử nhưng cũng có thể cùng hầu tử so chiêu cần phải tại huyền tiên cấp bậc như vậy liền có thể suy tính ra trong nguyên tắc ô văn hóa lực lượng cần phải tại huyền tiên hạng ngũ võ đạo có cực kỳ lớn tệ nạn, ô văn hóa không có tu tiên như vậy cưới mây l ư ớ t gió bản sự bằng không cũng không biết bị thiêu chết tại bản l o n g đường núi phong thần sĩ khí nhân tộc thật rất mạnh thanh vân càng là âm thầm trầm tư hoàn toàn chính xác có thể xuất hiện nhân vương nhân tộc làm sao lại yếu ngược lại phong thần sau lại không nhân vương đồng dạng nhân tộc bên trong vực này thiên phú dị bẩm tồn tại cơ hồ mai danh nhận tích có rất ít như thế trời sinh dị tượng tồn tại cho dù có cũng không có phong thần thời kỳ biến thái tại phong thần lúc p h à m nhân cùng tiên nhân đánh bình thường thậm chí còn có làm chết tiên nhân nhất là một chút tướng lĩnh tu luyện một môn dị thuật đánh bất ngờ xuống tây kỳ x i n giáo môn nhân không ăn ít qua thua thiệt. trong ư ớ c chấn 134, uy chấn Đông Di t r đêm đông di đại quân đại bộ phận tướng sĩ đều ngay tại ngủ say chỉ có l ẻ t ẻ tuần tra sĩ tốt vừa mới tới đại thương giao chiến thất bại bọn hắn thua chạy ba mươi dặm chưa hề nghĩ tới đêm nay đại thương hội đột kích doanh dù sao đại thương binh lính cũng m ỏ i m ệ t không chịu nổi đầy trời ngôi sao xuống đen nghịt bóng người như không có âm thanh hướng phía đông di đại doanh đi tới cầm đầu chính là một vị hơn ba m gần g ôi bốn m quái vật khổng l ồ trên bờ vai cảng là khiêng một cán tráng kiện đinh ba mặc dù có chút vụ về nhưng cái kia khí thế một đi không trở lại lại cho trong bóng tối đại thương sĩ tốt một cỗ lực lượng văn hóa phía trước chính là đông di doanh trại quân đội đợi chút nữa ngươi nhớ k ỹ dùng binh khí quét ngang hai bên đem trại địch kéo ra một lỗ hổng ta từ trên trời cho ngươi giám thị tỉnh thiếu niên tân hoàn ngồi ngay ngắn ở ô văn hóa trên bờ vai dặn dò người khổng lồ này thân ảnh n ế t miệng thật thạc ư ờ i thấp giọng nói tiểu tướng quân yên tâm quân sư đến thời điểm đã căn dặn tốt rồi chỉ cần buồn bực đầu sông về phía trước chính là rõ ràng cao ba bốn mét cự nhân lại như thế chất pháp nghe lời nhất thời làm tân hoàn vui mừng hắn người sư tôn này chính là bản lánh l u n a vậy mà có thể tìm được bực này kỳ nhân dị sĩ cánh bung lên lập tức tân hoàn biến mất tại trong màn đêm nơi xa ghìm ngựa nhìn chăm chú yên t ĩ n h đông di đại doanh trụ vương ngưng t i ế n g nói quốc sư trận chiến này ổn tỏa h đại thắng a quốc sư thanh vân chân nhân trong quân đội địa vị giống như vậy quân sư nếu như là phong thần thời kỳ khương tử nha là cái kia tam quân thống x o á y lời nói thanh vân nhưng không có trực tiếp quản lý tam quân ngược lại là tại mấu chốt lúc cần thiết mới có thể bày mưu tinh kế nhưng phần lớn đều là nhắc nhở hoặc là lấy một loại nào đó thần thông phá địch người dị thuật đế tân hỏi tham xuống quốc sư thanh vân nhìn qua đông di đại doanh gật đầu mà đế tân một đại chỉ gặp cao minh tay cầm đặt ở cái chán một đôi mắt to càng là t r ừ n g t r ò n t r ị a ở trong bóng t ố i càng là hiện ra gợn sóng ánh sáng vàng phảng phất là tại quan sát nơi xa một vị khắc tướng lĩnh cao giác tay cầm thả đến bên thai nghiêng đầu híp mắt là đang lắng nghe lấy cái gì cuối cùng hai người hào hào thu hồi t h ầ n thông những người khác không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại lúc hai người đi đến trụ vương trước người cùng kính ô n quyền đế tân hạ giọng trầm giọng nói hai vị tướng quân đông di đại doanh như thế nào đại vương mặc tướng nghe khắp, đông di, đại doanh tiếng khắp nơi trên đất, đông di đại quân ít nhất cũng có tám mươi chín ngay tại ngủ say cao giác chỉ mình lỗ thai nhỏ giọng hồi bẩm làm đ người. hai người ánh hồi n bẩm xong cung kính đứng ở đế tân sau lưng mà bốn phía thân binh cảng là khoảng cách có năm sáu trượt xa quan trọng hơn chính là bực này đón sát thủ đế tân cũng không đốc vẫn luôn lén đặt đi nghe được hai người hồi bẩm về sau đế tân mặt lộ dáng tới cười nhìn qua đen nhánh trong màn đêm nơi xa cái kêu ưu ám khổng lồ quân doanh chậm rãi giơ lên trường cùng kéo trúng dẫn mũi tên trong bóng tối mũi tên tiêu đốt lên một đám lửa v ù v ù một tiếng bén nhọn to rõ c h ạ m canh gác thấy trực tiếp quanh quẩn tại màn đêm đen kịp xuống đồng thời còn nương theo lấy không chung một đạo hòa quang không cần nghĩ c h ạ m canh gác mũi tên chính là đế tân muôn đời luân hồi sở học màn đêm đen kịp xuống to rõ tiếng còi vừa mới vang lên còn không đợi đông di đại quân kịp phản ứng chỉ gặp đông di đại doanh một tiếng ẩm vàng tiếng vang một tôn quái vật khổng lồ mánh liệt xông vào quân doanh đồng thời tiếng rết nổi lên chỉ gặp cái kia cao ba bốn mét cự nhân ô văn hóa tay cầm c ự sĩ đinh ba chẳng qua là quét ngang hai b s ừ n g hiệu đủ loại nặng nề phòng ngự tại trong tay người ta như là dơm dạ bị trực tiếp gậy đầy hai bên âm âm tiếng bước chân xuống ố văn hóa khí thế hùng hổ xông vào đông di đại doanh chính là một hồi lao nhanh cũng không quản sau lưng đại thương tướng sĩ có thể hay không đổi theo đông di sĩ tốt kịp phản ứng nào hào kinh sợ nhìn qua cái này như thần nhập ma cự vật cũng có đông di đại tướng gầm thét đây là đại thương dị thuật chướng nhã pháp đ ừ n g sợ giết cho ta người này vô số đông di tướng sĩ xông lên ố văn hóa cũng là không quan tâm trực tiếp vung vẩy binh khí một mực đầu sông về phía trước do lớn quét lá rụng xuống trước người một mảnh mưa máu thịt nát Cho dù có mang hình nhanh nhẹn dù mang đại ô sông n dũng sĩ xông lên trước vùng vầy binh vung xuống g di sĩ l trước chặt vầy khí chỉ có thương ể tại đối p h tiên r ê n thân thể lưu l ạ mấy đạo vật trắng, ngược lại bị sống sờ sờ Đại lại vật vỗ trắng, thành thịt nát. thương t ngược sống i bị sở sở ZA. quân phân biệt từ bốn phương tám hướng lao ra giết đông di đại quân một cái bày ra không kịp càng giết đông di đại quân một cái nghe tin đã sợ mất mật đứng ở đông di đại doanh nơi xa một chỗ cao điểm thượng khán đại thương tướng sĩ như mánh hổ z vào b ầ y dê ngang dọc về sau đế tân càng là nhịn không được vỗ tay cười ha hả ha. ha ha quốc sư ngươi nhìn cô đại tướng âu văn hóa quả nhiên dũng manh phi thử hà liền trong quân hãn tướng hoàng phi hồ Ma ra thoại ứ tướng n c ù đế tân vậy hào phóng cười to thanh vân cũng nhìn tới trong quân tôn kia cự nhân mạnh mẽ đốc tới như là một khỏa cực lớn đã tròn sông vào phạm nhân thân thể trong quân doanh không người có thể ngăn ha ha ô văn hóa như thế dũng manh phi thưởng quốc sư là đại thương tiến cử như thế manh tướng làm trọng thưởng đây cũng không phải là đế tân làm ra vẻ ngược lại là thật thoải mái cười to cái này ô văn hóa quả thực chính là trên chiến trường đại sắc khí thậm chí tại trong loạn quân tác dụng so bất luận cái gì mạnh tướng đều mạnh hơn một màn này nhìn thanh vân càng là mặt lộ dáng tươi cười gật đầu vị này ô văn hóa trong nguyên tắc ra sân lúc đơn đ ấu quyết đấu có chút không lý tưởng nhưng tại trong loạn quân quả thực chính là sức chiến đấu phá truyền trong nguyên tắc nói như vậy ô văn hóa đem xếp đảo m ộ t chẳng qua là quét ngang hai bên cũng là chu doanh quân sĩ gặp nạn đáng thương bị hắn trùng sát thơi ngang đồng nội máu chạy thành sông sáu trăm ngàn nhân mã tại chúng quân hô h u n h gọi đệ tìm ki sáu trăm l i n chu quân kêu cha gọi mẹ sau khi chiến đấu kiểm kê có tới hai trăm l i n người mất mạng chẳng qua là quan tướng liền tổn thất ba bốn mươi vị đến mức chu quân thi thể nhét vào mạnh tân ngăn trở dòng sông thương quân trận chiến này thắng lợi cũng là thương chu chiến đấu đến nay thương triều lấy được lớn nhất một lần thắng lợi trận chiến này cũng đủ để phản ứng ra ô văn hóa lực sát thương mạnh phải biết ô văn hóa hiện tại còn chưa trưởng thành đến đ ỉ n h phong trong nguyên tắc cơ hồ chính là dựa vào thiên phú dị bẩm liền đến loại tình trạng này như tu luyện nhân tộc võ đạo âu thanh vân khỏe miệm chậm rãi câu lên nở một nụ cười phải biết vị này thế nhưng là được xưng là phong thần lúc thập đại phạm nhân đỉnh cấp chiến lược một trong a lực lớn xếp núi khí nhà cầu vồng tay cầm cựu sĩ đinh ba nhanh như gió, đại phá đông di một triệu quân ngọc thọ rơi về phía tây kim ô mọc lên ở phương đông sau khi trời sáng đông di đại doanh trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi màu tươi đang đánh quét chiến trường đại thương tướng sĩ càng là từng cái hưng ơ phấn hoan hô đại t h ắ n g a đại t h ắ n g a ha ha chưa từng có đánh qua thống khoái như vậy trận a ngươi là không biết a đêm qua cái kêu văn hóa tướng quân quả thực giống như như vào chỗ không người Đại đại chỗ đứng ở trên chiến mã một thân quân phục đế tân không dận tự uy dò xét đêm qua chiến quả nhưng làm nghe nói đêm qua kiểm điểm chiến báo về sau lập tức nhịn không được lộ ra dáng tươi cười ha ha thưởng cô muốn khao thưởng tăng quân đông di đánh một trận mà bại ha ha đế tân lần này thế nhưng là vui sướng cười ha h a cũng không trách hắn như thế p h ó n g túng quả thật áp lực gây nên dù sao vừa kế nhiệm đại thương vương vị có thể cái này đông di liền nhảy ra ngoài đây không phải là rõ ràng lấy khiêu khích cả thiên hạ tám trăm chư hầu không biết có bao nhiêu người đang xem hắn trò cười đâu lần này t r i n h phạt đông di không chỉ có là hắn vị này tân vương lập uy chiến đấu càng là đại thương có thể hay không lần nữa uy chấn tám trăm chư hầu mấu chốt đánh một trận h ắ n thắng vẫn là trước nay chưa từng có đại thắng quan trọng hơn chính là hắn ngự giá thân chinh lúc này mới bao lâu vẫn chưa tới một năm ba trăm ngàn tinh nhuệ đại quân càng là không có bao nhiêu thương vong xuống biển giải quyết cái này cực lớn thai hoàng ẩm ha ha ô văn hóa ô văn hóa tướng quân ở đâu ha ha cô muốn t ầ n g tầng lớp lớp thưởng đêm qua có thể có như thế đại thắng không chỉ là tập kích bất ngờ đế tân cùng rất nhiều tướng lĩnh đều là tận mắt nhìn thấy cự nhân ô văn hóa quả thực chính là một cái hình người q u á i vật đều bị vị này dễ như chở bàn tay quét ngang pha tan quốc sư đại vương nơi xa toàn thân máu mẹ nhất là trong lòng bàn tay cái kia cán cựu xỉ đinh ba càng là huyết nhục mơ hồ đ i n h ba giang bên trên còn mang theo vỡ vụn huyết n ụ quả thực là vô cùng kinh khủng nhưng mà thấy cảnh này sau đế tân không chỉ có không trách tội ngược lại nhịn không được khỏe mắt s e n lẫn ý cười ha ha ô văn hóa lần này cô nhất định muốn tầng tầng lớp lớp thường ngươi một cái ô văn hóa so lấy được một cái kim tiên còn cao hứng hơn dù sao tu sĩ không thể lạm dụng pháp thuật còn muốn thời điểm bị nhân tộc khí v ậ n áp chế bởi vậy trên chiến trường ngược lại nhận hạn chế tương đối nhiều cũng chỉ có một chút tu luyện n ụ c thể tu sĩ có thể chịu được dùng một chút nhưng đối với ô văn hóa đánh đồng quả thực chính là hai cấp bậc quan trọng hơn chính là đế tân nhìn xem ba bốn mét cự nhân ô văn hóa nụ cười thật hà Chuyển qua đế ầ u quốc Quốc mục xem mình tâm mắt. càng là không có chút nào ngăn cản chính mình cặp kia tràn ngập tâm đôi mắt. Quốc sư sư. là nào tràn không ngăn ngập kia đôi giã tân hai mắt lập lòe cái kia cùng nhật gia tâm không có chút nào giữ lại đã sớm biết đối phương gia tâm quốc sư thanh vân thấy thế sau càng là hơi điểm nhẹ đầu tiếng cười nói đại quân tu dưỡng nửa tháng đồng thời chờ đông di các bộ dân lên thư xin hàng thần phục đại thương về sau đại quân xuất phát trực tiếp lao tới bên i c ả n h uy c h ấ n quỷ phương đồng thời đại vương mang theo đại thắng đông di xu thế làm uy c h ấ n tám trăm chư hầu đối mặt quốc sư thanh vân đồng ý đế tân n i t miệng cười ha hả không chút nào ngăn cản nói cô không chỉ có muốn uy c h ấ n quỷ phương còn có khởi nung lần này cô tự mình dẫn ba trăm ngàn đại quân đều muốn từng cái đi qua hoặc là thần p h ụ hoặc là tựa như đông di như vậy bị cô giết máu chạy thành sông lúc này đế tân càng là toàn thân tản ra một cô bá đạo khí thế đôi mắt bên trong càng là tràn ngập một c ô thần sắc kiên định một bên thanh vân càng là nhìn mặt lộ dáng tươi cười quả nhiên vị này trụ vương chính là tại kế thừa vương vị thời gian bảy năm bên trong uy c h ấ n thiên hạ chư hầu lúc này mới có cuối cùng nhân vương danh xưng phải biết tại trụ vương tại vị tiền ký lúc thế nhưng là triệu tập tứ đại chư hầu tiến vào triều ca trực tiếp chơi chết đông bá hầu khương hoàng s ợ nam bá hầu ngạc sùng vũ bác bá hầu sùng hầu hổ đối trụ vương là nói gì nghe đ ấ y không có việc gì tây bá hầu cơ sương tức thì bị cầm tù tứ lại chư hầu trực tiếp bị giết hai cái cầm t ù một cái còn lại một cái vẫn là mình người bởi vậy có thể thấy được lúc ấy trụ vương thống trị đại thương tuyệt đối là uy c h ấ n thiên hạ chư hầu mà trụ vương nữ hoa cung dân hương lúc là trụ vương bảy năm nói cách khác tại bảy năm thời điểm trụ vương liền làm đến làm cho thiên hạ dân tộc thần phục khi vận tụ lại xuống nhân vương vị trí ngắn ngủi bảy năm thanh vân h i p mắt quan sát tỉ mị lấy vị này hậu thế bạo quân cho dù không có ô văn hóa không có hãn tại vị này ngầm đã lôi kéo thu nạp không ít đại tướng a ví dụ như trong nguyên tắc thập đại tổng binh tam sơn xem đặng i ể u công trần đường quan lý tĩnh du hồn quan đậu vinh thành tri trương khuê thanh long sơn trương quê phương giai m ộ n g quan ma gia tứ tướng đồng quan trần đồng lâm đồng quan trương phượng xuyên vân quan t r ầ n ô thị thủy quan hàn vinh chứ ma gia tứ tướng bên ngoài thanh vân càng là âm thầm phát hiện những thứ này phong thần hậu kỳ ân thương các lộ tổng binh vậy mà đã sớm là đế tân âm thầm lôi kéo người cái này đế tân hẳn là tại đây bảy năm thời điểm chiến đông di đại thắng sau đó đại quân lại đi quỷ phương cùng khuyển nhung g i á đạt đến một v lúc này mới uy c h ấ n thiên hạ càng là uy c h ấ n thiên hạ tám trăm chư hầu liền tứ đại chư hầu lúc này mới thu liễm mà tại thân t r i n h đông di lúc những tướng lãnh này hẳn là lập xuống chiến công hiển hách lúc này mới có lúc sau các đại tổng binh còn có khổng t u y ê n tương lai tam sơn quan tổng binh vậy mà cũng tại trong quân hiệu mệnh nhìn xem tùy tiện cười to không có chút nào ngăn cản chính mình giã tâm đế tân thanh vân lộ ra dáng tươi cười có lẽ chính là đế tân b ự c n à y không kiên nghệ gì cả xưa nay sẽ không kiên kỵ dưới chướng đại tướng tính cách mới làm cho bọn này nhân tộc tướng sĩ trung tâm đi theo đi cái kia đông di hơn vạn sông ra phá vòng vây hội binh chạy trốn tới hai trăm dặm bên ngoài trong rừng tây nơi đó có một vịnh hồ nhỏ lúc này ngay tại nghỉ ngơi đúng lúc này trên bầu trời bay xuống một vị hai cánh đại thương tướng lĩnh chính là tân hoàn lúc này càng là hưng phấn hồi báo tình hình chiến đấu tân hoàn ỉ vào một đôi cánh càng là tại hai quân đối chiến bên trong một mực s u n g làm tập kích tiên phong hoặc là bí mật quan sát đây không phải là liền truy tung đến đông di t à n binh bại tướng tung tích mà đế tân đối với tân hoàn trước tôn quốc sư lại tôn hắn căn bản không có mảy may khúc mắc ngược lại trực tiếp cười tò nói t u t nhanh chóng làm cho hoàng phi hổ dương Tiễn, Ma Gia Thứ tướng. trương quế phương nhanh chóng lãnh binh đuổi theo giết đông di bại tướng tân hoàn g tướng quân là đại quân dẫn đường đa tạ đại vương tân hoàn g tầng tầng lớp lớp liền ô m quyền hét lớn một tiếng cái này thế nhưng là công lao à hắn há có thể không dụng đế tân nhanh chóng quét dọn chiến trường nhanh chóng cho cô truyền lệnh đêm nay cô muốn tại bên trong quân doanh khao thưởng tam quân xếp đặt tiệc ăn mừng hào tình vạn trượng đế tân hất lên sau l ư n g áo choàng càng là làm cho tam quân tướng sĩ cùng nhau hưng phân g i ố n to quốc sư xem ra đêm nay cái này tiệc ăn mừng làm chúc cô cái này tam quân tướng sĩ triệt để dẹp v ê n đông di nghịch tặc niềm vui đ vị này nhân gian đại vương hoàn toàn chính xác có ý tứ không chút nào làm ra vẻ càng là có chút cuồng vọng hoặc là nói không kiêng nghệ gì cả rõ ràng đại quân mới đi truy sát quân địch kết quả vị này liền bắt đầu chuẩn bị thiệt ă n mừng đây là có lòng tin tuyệt đối à. quốc sư đi. sớm rền do quấn đế tân trực tiếp gọi quốc sư bắt đầu trở lại quân về phần trong quân hắn biết đến ma gia tứ tư tướng còn có văn trọng đám người thân phận hắn mới không ngại ngược lại còn tràn ngập vui mừng về phần tân hoàn còn có ô văn hóa xưng hô hắn càng không ngại hắn còn ước gì quốc sư thu nhiều điểm đồ đ ạ lưu tại đại thương hiệu lượt đây quốc sư đi là tiên đạo luyện khí s nhiều nhất tham l u ê n xuống hồng trần nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vì hồng trần vứt bỏ hết thảy bởi vậy hắn rất t i ế n tâm chương một r ư ơ i lăm nhân vương xuất thế trụ vương một năm đông di bởi vì đại thương tân vương đăng cơ các bộ lần nữa lại liên thủ cử binh ba trăm ngàn quái nhiễu đại thương biến cảnh đại thương tân vương đế tân tự mình dẫn ba trăm ngàn đại quân tinh nhuệ ngự giá thân trinh vẹn vẹn xuất trinh chưa tới nửa năm thời gian song phương ở tiền tuyến rằng có bất quá ba tháng đế tân tự mình dẫn đại quân dạ tập đông di đại quân đánh một trận đại phá đông di chém giết đông di man binh hơn hai mươi vạn thi cốt trồng chất như núi thủ cấp càng là xây thành kinh quan sau đó đại thương tiên quân, tư quân càng là dẫn theo người này thủ cấp t h u y ể n khắp đông di các bộ cùng xung quanh các lộ chư hầu lập tức chư hầu đều là phục hào hào đưa tới rượu thịt lương thực chúc mừng bọn hắn thương vương đổi đi lâu dài quấy dối bọn hắn lãnh địa đông di đồng thời còn lại đông di các bộ c r ấ n kinh khủng hoảng xuống hào hào tự mình đến đây đại thương quân doanh biểu thị thần phục dân g ra thư xin hàng càng là quỳ xuống sưng thần phương đông hai trăm chư hầu càng là hào đến đây chậu mừng đông bá h di, di, di thập ư ơ n g h đại chư hầu đều là đã từng hắn âm thầm thu mua hoặc đối đại thương hữu hảo bộ lạc càng là danh chính ngôn thuận cho đông di thập đại chư hầu phân chia địa bàn hoàn toàn chính là để cái này thập đại đông di chư hầu chiếm đoạt đã từng một mực phản thương bộ lạc lấy giết sạch chế giết sạch đế tân lô hỏa tuần h thanh thủ đoạn càng là làm cho đông bá hầu kinh ngạc thất lạc đồng thời càng nhiều hơn chính là kinh hồn bạc vĩa vị này đại thương thiếu niên vương thủ đoạn cực kỳ lão luyện hắn không khỏi bắt đầu sợ hãi đông di thập đại chư hầu không chỉ có tránh ngày sau đông di tại liên thủ đối kháng đại thương càng là tại đông bá hầu phía sau xếp vào mười trôi sắc bén trưởng thương đông di đại thắng chuyến khắp thiên hạ lúc chư hầu đều chấn kinh nhất là có trí người càng là nhìn thấy đế tân mười phần có thấy xa thủ mà là triệt để tiêu trừ đông di cái này lâu dài k i ể m chế lấy đại thương vô số tinh nhuệ thai hoàng ẩm đem thiên hạ chư hầu hào hào c h ấ n kinh đại thương đế tân vị này vừa mới đăng cơ không đến một năm tân vương lúc ba trăm ngàn đại quân tại đế tân dẫn đầu xuống trực tiếp trùng trùng điệp điệp từ đông bộ hướng thẳng đến phương bắt chạy đi trên đường đi trùng trùng điệp điệp bác bá hầu sùng hầu hổ vốn là trụ vương người không nói bắc địa hai trăm chư hầu càng là hào hào chấn động ba trăm ngàn trùng trùng điệp đại thương tinh nhuệ cái này một bộ tuần sát thiên hạ tiết ấu bên ngoài nói là muốn trấn nhiếp bắc địa quỷ phương nhưng ai cũng k ô n g đốc trấn nhiếp quỷ phương đối với quỷ phương thế lực săn sát tại trụ vương tự mình dẫn ba trăm ngàn đại quân tại quỷ phương tập kết hai trăm ngàn rằng con nửa năm liên tiếp thảm bại về sau vốn là chính là nhiều phương lâm lập quỷ phương trực tiếp vỡ trụ vương hai năm tại quỷ phương tuy không đông di lớn như vậy thắng bên ngoài nhưng cũng là liên tiếp thảm bại xuống quỷ phương vô số thủ lĩnh dâng tấu trương thần phục cũng tương tự có người có gia tâm âm thầm muốn mượn đế tân hung uy giúp bọn hắn nhất thống quỷ phương nhưng mà đế tân dù tuổi trẻ nhưng thủ đoạn lại cực kỳ lão luyện lại là giống nhau như lúc thủ đoạn tự mình sắc phong quỷ phương tám đường chư hầu đồng dạng không về bắt bá hầu sùng hầu, hầu trực thuộc quản lý mà là trực tiếp chịu đại thương quản lý. bác bá hầu sùng hầu hổ hành cung bên trong tuổi trẻ đế tân hai đầu lông mày không che giấu chút nào vui mừng quốc sư cô công tích so với ta đại thương tiên vương như thế nào c n g vọng xuống càng là lộ ra một cỗ nồng đậm đ ủ bá khí đế tân không chút nào cảm thấy chính mình cùng tổ tiên so sánh có cái gì sai lầm thân là vương giả vốn làm u ố n như vậy mới đúng ngắn ngủi thời gian hơn một năm từ vừa mới đ ă n g cỡ lộ ra một cỗ a i hùng khí vương đến bây giờ càng thêm thành thục cũng càng thêm một trọng t ừ n g ai hùng khí bây giờ càng là chuyển biến làm nồng đậm mình ta vô địch bá khí thanh vân nhữ mày xuống tại mắt đen bên trong hắng không ngừng ngưng thực nhất là đại quân uy hiếp thiên hạ từ đó đại thương đem tái tạo thời kỳ cường thịnh đế tân chưa hề nghĩ tới cơ hội vậy mà đến nhanh như vậy càng không có nghĩ tới sự tình vậy mà tiến triển thuận lợi như vậy nếu dựa theo hắn như vậy đi xuống nhiều nhất hai năm Hắn liền có thể liền tái có tạo đối ạ đại hạ i thiên ai. thương trước từng thịnh thương trở thành thiên hạ nhân tộc hầu bên trong chưa cho nhân chư hầu không nay càng lần nữa bên có vua sự, là làm đ với đế tân gia tâm thanh vân đều không được cảm khái một câu không hổ là vị cuối cùng nhân vương a khí phách này quả thật không kém thời kỳ thượng cổ nhân kiệt phương đông du hồn quan tổng binh đậu vinh vợ chồng hai người dù thần thông binh pháp thao lược nhưng tức không dùng võ công tăng trưởng cũng sẽ không pháp thuật rõ ràng lúc này ở bắc địa đột nhiên quốc sư lại nói lên phương đông sự tình nhưng đế tân nhân vật bậc nào vậy trong chốc mắt liền minh ngộ tới một đôi mắt đen toát ra một cố gợn sóng tự tin thanh danh không lớn đậu vinh vợ chồng vừa vặn cũng tốt làm cho đông bá hầu biết cô đơn đối với với hắn tín nhiệm không thể không nói ở nhân gian còn phải là đế tân như vậy hùng tài đại lược nhân vương đến trường khống câu nói này trực tiếp làm cho thanh vân giật mình đại thương cùng chư hầu bản đồ rất q u ỷ dị đại thương hoàn toàn chính là vùng đất trung ương mà tứ đại chư hầu phân biệt tọa trấn đông tây nam bắc bốn phương tạm hướng đồng thời lại phụ trách thống l ĩ n h tứ phương mỗi người hai trăm triệu chư hầu đồng dạng tứ phương phương hướng đại thương càng là có các lộ chạm gác bảo vệ theo thứ tự là phương đông du hồ quan phương nam tam sơn quan phương tây tị thủy quan phương bắc chính là trần đứng quan mà đế tân ý tứ rất r như tại du hồn quan cất đặt quá mạnh tướng l ĩ n h hoặc là lại thêm đại tướng sợ rằng sẽ gây nên đông bá hầu kiếm kỵ ngược lại ngày thường thanh danh không hiện hắn nhưng biết rõ đ ầ u vinh vợ chồng hai người tinh thông binh pháp thao l ư ợ c là người chọn lựa thích hợp nhất không thể không nói đế tân phân biệt tại thiên hạ bố trí các đại trạm g á c tổng binh rất tinh mắt phong thần trong nguyên tắc chủ vương giết đông bá hầu về sau cái này đông bá hầu con trai ha có thể không làm cha báo thủ bởi vậy trực tiếp tuyên bố tự lĩnh đông bá hầu vị trí càng là xuất lĩnh đại quân phản thương đậu vinh hai vợ chồng chống cự đông bá hầu khương văn hoán nhiều năm tiến á n h khiến cho mười mấy năm không thể phá quan càng l à sớm ở các nơi bố trí tốt bảo vệ đại thương trọng binh quốc sư bắc địa trần đường quan tổng binh cô muốn làm cho trong quân tướng lĩnh lý tịnh phụ trách như thế nào đã quốc sư đều đưa ra tới đế tân không thể không cấp quốc sư một bộ mặt hắn mặc dù chuyên quyền độc đoán nhưng đối với có bản lĩnh người vẫn là rất tôn kính đương nhiên nhất là văn thái sư cùng thanh quốc sư hai người nhìn xem đế tân hỏi thăm kỳ thực trong lòng đã có quyết định nhưng thanh vân cũng là quỷ dị cười một tiếng hít mắt bấm đốt ngón tay xuống cuối cùng trực câu câu nhìn qua đối phương thẳng đến nhìn đối phương tâm lý rút rơi đế tân hơi nhướng mày trong nội tâm càng là âm thầm tính toán bá khí mắt đen bên trong không khỏi yếu ba phần nhưng mà quốc sư thanh vân cũng là lắc đầu nói bạn tôn tính tới ngày sau bắc địa nhất định có việc mang phải làm là tại bắc hải phương hướng vừa nghe thấy lời ấy sau đế tân mắt đen bên trong lập tức hiện ra một cô m á n h liệt sắc ý trực tiếp trầm giọng phẫn nộ quát xin hỏi quốc sư là người phương nào người nào có lá gan này dám tạo công ngược chẳng lẽ là bắc bá hầu sùng hầu hồ sao muốn nói thiên hạ tứ đại chư hầu chỉ có bắc bá hầu sùng hầu hồ tại bắc địa không được dân tâm đồng dạng cũng là hắn yên tâm nhất người nhưng hết lần này tới lần khác quốc sư lại nói bắc địa sẽ xảy ra chuyện hắn há có thể không giận phải biết hắn bây giờ đang cơ bất quá một năm lâu liền làm đến phụ vương hắn cũng không làm đến sự tình mắt thấy là phải trở thành đại thương lịch đại quốc quân mạnh nhất tồn tại kết quả lại có người muốn ngược hắn đây không phải là đánh mặt sao nhìn xem áp chế l ử a g i ậ n đế tân không giận tự uy bộ d á n g thanh vân cũng là âm thầm trầm tư chủ vương bảy năm phía trước tựa hồ thiên hạ thái bình trụ vương càng là nhân vương ân ly đến nói không nên phát sinh vực này quái sự có khác bắc thể hết tới từ trụ tháng hải lần lần này lần vương 7 năm xuân tháng 2 bắc hải 72 đường hầu đầu, vương đại ư trư ờ n viên thông g hầu phúc o hoa phản, chính hương anh ngay nữ cung dân từng sau đầu, đó đã là bắt m n nhân h vương lấy i thai. Quái! ề n vương, bắt mắt đầu Đại hoa l bản tôn ý kiến trần đường quan tổng bình có thể khiến dương tiễn viên hồng lưu lại mà lại lý tính người này lòng ham muốn công danh lợi l ộ c mạnh phó tổng binh là đủ nghe nói như thế sau đế tân t r o n g mày rất rõ ràng hai đầu lông mày có chút không bỏ nhìn thanh vân càng là một hồi bật cười ai có thể nghĩ tới cuối cùng này nhân vương vậy mà cũng là bề ngoài hiệp hội c hơn, hơn nữa còn bản sự không nhỏ bình thường không lên tiếng không thở vừa có khó xử luôn có thể cho hắn đưa ra mấu chốt biện pháp giải quyết mà lại đế tân càng là cảm giác rất hữu duyên hắn năm đó chính là áp lương thực quan kết quả tại chinh phạt đông di lúc đều muốn kiến công lập nghiệp lúc chỉ có dương tiện chờ lệnh áp giải lương thảo làm cái này áp lương thực quan như thế không tranh công còn hiệu được phân tức lại bề ngoài bề trên h ậ t tốt há mặt dáng tươi h cợi như n d ơ n gió t n ư ờ xuân lý tĩnh dương tiến mỉm cười đồng dạng chắp tay nói chúng ta đều là vì đại thương an ổn mà chiến một bên viên hồng càng là vào đầu bức thai hưng phấn không được hắn biết bởi vì chính mình là yêu tộc xuất thân tại bây giờ đại thương chính vào cường thịnh lúc dù không đến mức bị người xa lánh đi nhưng người ta nhất định có thể dùng nhân tộc tuyệt đối có ưu tiên nhân tộc mà không phải hắn như vậy yêu tộc xuất thân chẳng ai ngờ rằng hắn vậy mà mò một cái phó tổng binh chức vị mà tổng binh càng là đồng môn của hắn sư minh lập tức vui vẻ ra mặt xuống viên hồng đồng dạng chắp tay cười to nói chúc mừng dương tổng binh nhìn xem đùa dỡ viên hồng dương tiễn tùy ý cười một tiếng tổng binh hoàn toàn chính xác cũng không bôi nhỏ hắn cái này một thân bản lĩnh quan trọng hơn chính là vị trí càng nặng đến nhân tộc vương triều khí vận ra chỉ liền c đã q u y ế trong h m lòng y t h âm thầm hư lạnh một tiếng tay cầm đều không tự chủ siết thành hình quả đấm hắn trong quân đội du tẩu càng là là đại vương liều chết chém giết đại thương cũng không đốc dám cho tổng binh thực quyền một cái là người tâm phúc một cái khác chính là các nơi trạm gác bách tính không nhiều trọng binh chấn giữ t h ạ m gác người ăn nhựa nhai tiêu hao cũng không phải một điểm nửa điểm bởi vậy một mực vững vàng trưởng k h ô n g tại đại thương trong lòng bàn tay theo lý tính sau khi đi trong danh o t r ư ớ n g viên hồng nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất hắn mặc dù là hầu tử nhưng không ốc phải biết tại trong nguyên tắc hắn thế nhưng là làm đến tam quân t h ố n g x o á y càng l à ngăn lại tây kỳ đại quân tồn tại ô văn hóa chính là thủ hạ của hắn cũng có thể nói chính là tại hắn t h ố n g x o á y xuống cho tây kỳ từ trước tới nay đại quân lớn nhất trọng thương dương nhị lan cái này lý tính lòng ham muốn công danh lợi lục mạnh cũng không phải đèn cạn dầu a trong quân đội bọn hắn từ trước tới giờ không biết lấy sư huynh đệ tương xứng bởi vậy viên hồng thường thường xưng hô dương tiễn là dương nhị lan hoặc là chính là gọi thẳng tên mà dương tiễn cũng không khắc khí hai đầu lông mày lộ ra một cỗ nhẹ nhõm tùy ý nói. lòng hàm muốn công danh lợi lộc mạnh mẽ không sợ dù sao quan hơn một cấp đẻ chết người khoe miệng một màn kia dáng tươi cười nhìn viên hồng đều run dậy một chút không khỏi chỉ vào dương tiễn tức giận nói dương tiễn ngươi có thể hay không đ ừ n g cười ngươi cười một tiếng ta liền nhớ lại lò b á c quái vừa nói đến cái này dương tiễn nụ cười kia lập tức cứng ngắc một bên viên hồng càng là run dậy một chút dương tiễn cười một tiếng cực giống hắn sư tôn trong bụng ý nghĩ xấu một đồng lớn người khác không biết nhưng ở trong quân quen biết tướng lĩnh đều rõ ràng biết càng là lưu chuyển một câu dương tiễn nhất tiếu sinh chết vì thai nạn liệu bởi vậy có thể thấy được dương tiễn tại người khác trong suy nghĩ tồn tại. đế tân tự mình dẫn đại quân nói là muốn ổn định đông di quỷ p h ư ơ n g cùng khuyển n u n g tăng địa nhưng thiên hạ chư hầu đều tâm như gương sáng đây là hoàn toàn đến c h ấ n n h i ế p chư hầu càng là tuần sắt các nơi trực tiếp thu lấy dân tâm a quan trọng hơn chính là đế tân như thế chạy một vòng sau trừ chư hầu bên ngoài đại thương cùng chư hầu biên quan cũng là xếp vào tâm phúc của mình tây kỳ cơ sương nhìn xem truyền đến thông tin không khỏi lông mày nhũ chặt lại nhìn trên mặt bàn mai rủa thôi diễn ra ngũ hành bắt quái lập tức hít sâu một hơi trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ nhân vương xuất thế hãn tính ra vậy mà là nhân vương xuất thế nói cách khác nhân tộc đã mấy trăm năm chưa lại xuất hiện nhân vương đem lần nữa như thế lập tức cơ xương nhịn không được tê cả ra đầu vội vàng bắt đầu phân phó tâm phúc tranh thủ thời gian thu liễm đại thế phía dưới không thể đỡ chương một trăm ba mươi sáu đế như lai trụ vương ba năm tam đại một mực không thần phục đại thương thế lực mạnh nhất đông di cùng quỷ phương trước sau thần phục khuyển nhung cũng dâng lên thư xin hàng từ đó đại thương đông di quỷ phương cùng khuyển nhung tam đại ngoại hoạn triệt để tiêu trừ quỷ phương cùng khuyển nhung mỗi người bị chia ra thành tám đường ngoại di chư hầu đông di thì là mười đường chư hầu đế tân tự mình dẫn đại quân cơ hồ là vòng quanh đại thương bên ngoài cũng chính là cái gọi là tứ đại chư hầu cùng tám trăm đường t i ể u chư hầu toàn bộ tuần sát một lần đại thương vô thượng thần u y càng là u y c h ấ n thiên hạ từ đó tứ đại chư hầu tám trăm i n tiệu chư hầu còn có tam đại ngoại di hai mươi sáu đường chư hầu hào hào hoàn toàn thần phục đại thương thiên triều càng là tại trụ vương bốn năm chư hầu đến trúc nhân tộc khí vận chấn động xuống càng là kinh động giữa thiên địa vô số đại năng liên hỏa v â n động tam hoàng đều hào hào mở mắt ra chỉ gặp nhân tộc đại thương triều k trên không nhân tộc khí vận lập loè ánh sáng màu đỏ xông thẳng lên trời càng là làm thiên cái này mênh mông ánh sáng màu đỏ khí vận nồng đ ậ m xuống cơ hồ là từ tam hoàng sau mạnh nhất một lần liền ngũ trang quan c h ấ n nguyên tử đều mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng lẩm bẩm nói nhân vương cái này ngút trời khí vận bên trong lại lộ ra một cỗ sát khí a trong nguyên tắc trụ vương hẳn là đánh phục ba giết sạch sau đó lấy hung uy chấn phục thiên hạ chư hầu thành tựu i nhân vương vị trí nhưng coi như, như thế nữ hoa thánh nhân đều đều trụ vương ánh sáng màu đỏ khí vận chỗ cản nói lại thương còn có hai mươi tám năm khí vận bởi vậy có thể thấy được hiện tại trụ vương so nguyên bản bên trong càng là cường thịnh không chỉ một bậc long đức điện uy áp thiên hạ chư hầu đế ngồi ngay ngắn ở bên trong đại điện trên vương vị đế tân nhìn chung quanh trong điện quần thần theo đế tân hy vọng càng ngày càng tăng ngắn ngủi tiếp tay vương vị năm thứ tư lại làm đến đại thương lịch đại tiên vương cũng không hoàn thành bá nghiệp quả nhiên là khí áp đương thời nhưng mà bách quan lo lắng bên trong đế tân có thể hay không nhờ vào đó lần nữa lập quân uy chỉ lo gây nên dung chuyển kết quả tuổi trẻ thương vương so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn sâu không lường được trực tiếp phân đất phong hầu văn võ ba á quan nhất là theo hắn xuất t r ì n h từng cái thành danh đại tướng thái sư văn trọng địa vị vốn là dễ sâu kiên cố nhưng lần này sau quốc sư thanh vân chân nhân địa vị càng là thần bí trần Phó, phó, phó t ổ ngay b tại nhân gian vui vẻ phồn v i n h lúc lại không biết sắc kiếp đã gần kể gần bắc hải một ngọn núi thung lũng bên trên tán phát lấy gợn sóng ánh sáng vàng toàn thân tản ra công đức kim quang hoa lệ uy nghiêm kim ti giáp còn có cái tia tràn ngập phật quang một bộ cao quý không tản đổi khí tức cửa hàng nên đón một cốc ngạo khí càng là có bên trong m à phát hai vị thiết kế vây ta đã có ba năm d ư n g dưng ánh sáng bên ngoài xuống lại lộ ra một cỗ kiên cường kim t i giáp sau đầu càng có m ạ vàng t ặ t quang tựa hồ coi trời bằng vùng ngạo nghệ t h â n ảnh nhìn đối diện chuẩn đề càng là mặt lộ tham lam liền kém chảy nước miếng mà một bên tiếp dẫn càng là ít có lộ ra vẻ t à n thưởng ha ha tiểu hữu một giới tán tiên vậy mà tu vi đến đây có thể nói là tam giới kỳ tài vậy xin hỏi tiểu hữu chuẩn đề lúc này nào có mảy may thánh nhân ra đỡ hoàn toàn chính là một bộ kéo người nhập bọn của n h i ệ t bọn buôn người mà đối diện người cho mày một cái trong lòng cũng là âm thầ đáng chết cái này một cái không tốt coi như t h ậ c tắm ai biết bắc hải nước vậy mà cái gì sâu nhưng mà trên mặt hắn cũng là lãnh đạo dị thường dù sao người nào bị nhốt ba năm còn biết cho n g ư ờ i sắc mặt tốt chỉ gặp hắn trực tiếp h ừ lệnh một tiếng nói ta pháp hiệu đế như lai thời kỳ thượng cổ trị hỏa vân động hồng vân thánh nhân nói đại thừa phật giáo phật pháp mà đốn ngộ một câu đối diện chuẩn đề mặt đều xanh t r ứ n g mắt mắt to lại là đáng chết hồng vân không thích hợp a đối phương rõ ràng chính là một giới tán tu một bên tiếp dẫn cái kia mở khó khăn mặt càng là lộ ra chấn kinh trở về chỗ như lai hai chữ như người đúng như vậy thừa đúng như chi đạo từ bởi vì đến quả mà thành chính gi tên là như lai là chân thân như lai vậy tràn đầy cảm nộ tiếp dẫn càng là lửa nóng nhìn qua người trước mắt phật pháp trời sinh chính là phật giáo thánh nhân a này thánh nhân không phải kia thánh nhân vậy bây giờ phật giáo mặc d ù lập nhưng so ra mà nói cái gọi là hết thể đều vẫn là bắt đầu từ số không căn bản không phải tây du thời kỳ hoàn thiện phật giáo đơn giản nhất chính là bây giờ tây phương phật giáo cùng đại thừa phật giáo cũng còn không có phật tổ b ồ tát la h ắ n những thứ này chính quả danh sưng ơ c h u y ệ n đề càng là nhịn không được mặt lộ vẻ vui mừng quá thực chính là đạo tổ tông chiếu cố bọn hắn a vậy mà ban thưởng như thế phật môn thánh nhân ha ha đạo hưu cùng phật giáo có duyên phật nhưng ta xem đạo hưu vẫn là độc thân tán tu một người vẹn vẹn như lai、like、hai chữ cảm n g ộ trực tiếp liền làm cho hai vị thánh nhân lấy đạo hưu tương xứng xưng hô này không quan hệ tu vi tại phật pháp bên trên đối phương hoàn toàn chính xác đã dẫn trước bọn hắn một bước chuẩn đề trực tiếp trần trụi bắt đầu lôi kéo người rõ ràng liền một cương chuẩn thánh cảnh nhưng hắn thánh nhân c h i tôn lại hòa ái dễ gần mà cười cười gật đầu nói ta chính là tây phương phật giáo c h u ẩ n đề đạo hưu cũng biết ta tây phương phật giáo đại pháp tây phương phật giáo tiếp dẫn đạo hưu có thể nguyện theo ta về tây phương tu ta phật giáo đại pháp hai vị thánh nhân trực tiếp ném ra ngoài trần nhất thời làm đế như lai trong lòng biệt khuất không thôi nhưng mặt ngoài một đôi t r ò n g mắt càng là hiện ra ánh mắt lạnh lùng dưới mắt địch ở ngoài sáng ta ở trong tối tương kê t i ể u kế nhìn xem có thể hay không trốn tới đi bác hải có ma khí thoáng hiện hai vị thánh nhân cũng biết rõ ràng bị nhốt nhưng đế như lai lại một bộ không chút nào lo lắng t h ầ n sắc mà là trực tiếp ngưng âm thanh hỏi t h ă m việc này lập tức chuẩn để trực tiếp mặt lộ dáng tươi cười gật đầu nói lạ hữu thật không dám dầu dếm chúng ta cũng là phát hiện bác hải ma khí tựa hồ cùng thượng cổ yêu sư côn bằng có quan hệ chuyên tới để điều tra mà đế như lai、like、một bộ ánh mắt lạnh lùng trực tiếp n g h n g mai ngắm nhìn một phía t ự a hồ muốn nói đã không có quan hệ gì với các ngươi là thượng cổ đại năng côn bằng sự tình như vậy vì sao đem hắn vây ở nơi đây nhưng mà ra mặt đã sớm tu luyện thâm hậu chuẩn đề không chút nào cảm thấy xấu hổ ngược lại đ ạ m định nói tiểu hữu dù phật pháp tinh xảo nhưng tu vi vẫn là kém một bậc bây giờ sát kiếp làm đến chúng ta cũng là tiếp tiểu hữu tu vi không dễ như liên lụy trong đó sợ giày xéo một câu tại phật pháp lên ngươi tinh xảo bọn hắn sư huynh đệ hai người nhưng cùng ngươi x ư n g đạo hữu nhưng ở trên tu vi ngươi chính là tiểu hữu k m sa một bên tiếp dẫn càng là cực kỳ thưởng thức người này nếu không phải tu vi của người này sớm đã đi ra con đường của mình hắn phải không nể mặt thu đồ không thể tiểu hữu phật pháp tinh xảo ba năm này vây tiếp dẫn nguyện dùng cái này hạ t sen vàng đưa tạo chỉ gặp tiếp dẫn lấy ra mười hai phẩm công đức kim liên cái kia duy nhất một k h o a tiên tiên sen vàng về sau nhất thời là một m bên chuẩn đề khỏe mặt giật một cái rõ ràng có chút thì đau có thể lại nhìn thấy đối phương cái kia toàn thân tản ra phật quang tựa hồ cũng không thế nào đau chỉ cần đối phương gia nhập bọn hắn tây phương phật giáo không phải đều là của bọn hắn sao chỉ cần có thể lôi kéo người này theo chân bọn họ về tây phương phật giáo đừng nói chỉ là trước một thiên liên con bọn hắn lại cho ra mấy món tiên thiên linh bảo cũng cam tâm tình nguyện a nhìn trước mắt công đức kim liên hạc xen dụ hoặc đế như lai cũng là sắc mặt bình đạm trực tiếp cự tuyệt nói không có công không nhận lộc tại hạ cùng với hai vị thánh nhân không có bất luận cái gì nhân quả bị cự tuyệt tiếp dẫn cùng chuẩn đề càng là thích không được người trước mắt này không biết chuyện gì xảy ra toàn thân phật quang có cỗ trí mạng thu hút càng là làm bọn hắn có loại cảm giác phật giáo đại năng nên như vậy cảm giác nhất là đối phương p h á p hiệu đế như lai vô cùng đơn giản ba chữ nhất là như lai hai chữ quả thực chính là một lời bừng tỉnh người trong mộ a hai người càng là đại triệt đại nộ càng là quyết định về sau phật giáo tôn giản nên lấy như lai làm pháp hảo bốn phía ánh sáng vàng chậm rãi tán đi hóa thành thập nhị phẩm kim liên tiếp dẫn càng là mặt lộ nụ cười chậm rãi ngồi xếp bằng một bên chuẩn để thấy thế sau vừa nhữ mày muốn nói cái gì lúc nhìn thấy đối diện đế như lai cũng là d ừ n g dưng ngồi ngay ngắn ở trên một tảng đá rõ ràng trận pháp đã tán đi đối phương cũng chưa đi nhất thời làm hắn lộ ra vui mừng ta xem tiểu hữu phật gia tinh xảo nhưng hai đầu lông mày lộ ra một cố lệ khí làm việc càng là quả quyết giết nhiều giết xin hỏi tiểu hữu sát sinh cùng hộ sinh phương pháp luận đạo hoặc là nói vòng phật pháp trận pháp tán đi biểu thị đối phương có thể tùy thời rời đi mà tiếp dẫn câu nói này cũng là mức cực hạn muội nhử cùng thiên địa ở giữa duy hai phật giáo sáng lập thánh nhân luận phật pháp cái này thế nhưng là cơ duyên to lớn à. quả nhiên như tiếp dẫn cùng chuẩn đề suy nghĩ đến h ư lai、like、có thể cái sau vượt cái trước đối với phật pháp chấp nhất viễn siêu người bình thường hoặc là nói đây chính là hãn đạo bởi vì cái gọi là sáng sớm nghe đạo c h i ề u có thể chết đối mặt tiếp dẫn thánh nhân hỏi thăm chuẩn đề càng là ở một bên hiếu kỳ muốn nhìn một chút vị này phương đông sinh linh đến cùng n ộ g a phật pháp ra sao vậy mà đã chứng được chuẩn thánh tri đạo lấy phật pháp chứng được chuẩn thánh tri đạo liền chứng minh đối phương đã đi ra chính mình đạo mà đ ế như lai nghe nói tiếp dẫn câu nói này về sau lập tức trong lòng lộ ra dáng tươi cười trong lòng của hắn lập tức có một cái đáp án s á t sinh từ dựa vào hứng thú hành vi đến tốt cùng bốn loại nội dung cấu thành dựa vào người đối tượng hứng thú đoạt đi sinh mệnh ý niệm hành vi s á t sinh quá trình đối phương đã chết thì làm đến tốt cùng một câu tràn ngập phật pháp áo nghĩa lời nói nhất thời làm tiếp dẫn cùng chuẩn để khỏe mắt cùng khỏe miệng đều lộ ra dáng tươi cười chuẩn đề càng là tiếng cười nói làm sao gọi là hộ sinh phương pháp chỉ gặp đế như lai rừng dưng nói hộ sinh sự rừng bảo hộ sinh linh càng là rộng thi ân sông càng bệnh t r ì tản đoạn tuyệt tác nghiệm đều là hộ sinh phương pháp đế như lai như thế tinh xảo phất pháp thậm chí còn có một chút kiến giải là hai người bọn họ cũng không lĩnh ngộ qua lập tức hai người càng là lộ ra cùng n h i ệ t thần sắc nhìn nhau sau càng là lộ ra nhất định phải được thần sắc tiếp dẫn trong lòng bàn tay tiên thiên hạ sen vàng càng là ném đến đế như lai trước người một bên chuẩn đ ể không còn chút nào nữa không bỏ ý ngược lại ôn nhu nói tiểu hữu đây là mười hai phẩm công đức kim liên tiên thiên hạ sen giữa thiên địa duy cái này một khỏa vậy hôm nay liền vì người ta luận đạo lễ, nhìn xem người ta chuẩn đề mới là cao thủ à, đối phương rõ ràng còn chưa đáp ứng đi theo ngươi nhưng người ta lại trực tiếp ném ra chính mình thù lao một câu ta thưởng thức ngươi ngươi tùy ý nhưng ta chính là thưởng thức cái này linh bảo ta đưa ngươi c h ắ c không được chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người có thể làm to không thể không nói hai người mời chào sinh linh phương thức rất độc đáo phong thần bên trong t i ệ t giáo sinh linh bị lấy đi ba nghìn hồng trần khách còn có xiển giáo phản đồ cùng t i ệ t giáo vì sao đi phật giáo đều thành thành thật thật cần cụ chăm chỉ đâu nguyên nhân trọng yếu nhất chính là đi phật giáo người ta hai vị thánh nhân cái gì đều mặc kệ ta chỉ để ý chiêu đến đủ nhiều người việc lớn xuống chúng ta quyết định bình thường chính các ngươi làm phật giáo quyền quản lý hoàn toàn giao cho phật giáo môn nhân thậm chí khí vận càng là ném ra tuyệt đại bộ phận không thể không nói khí phách này hoàn toàn chính xác ít có tùy theo tiếp dẫn chỉ vào đế như lai、like、một bên binh khí chừng đ a o trên mặt h ồ nghi dò hỏi tiểu hưu giết người sao không giết người nhìn xem đã vào b ấ y tiếp dẫn cùng chuẩn đề hãn tận lực đem binh khí của mình đặt ở thân thể một bên chính là như thế đối mặt hỏi tham đế như lai、like、càng là gọn gàng dứt khoát nói rõ ràng tùy thân linh bảo hiện ra huyết tinh chi khí nhưng lại nói thẳng không sát sinh chuẩn đề cùng tiếp dẫn không chỉ có không có giận ngược lại trong nội tâm cứ ai n linh bảo chỗ nhuồn máu tanh ra sao đối mặt tiếp dẫn cùng chuẩn đề tâm tư đến h ư lai đạm định đầu tiên là ngắm nhìn chính mình một bên linh bảo trường đao sau đó chậm rãi cất đặt tại trên hai chân c h ô i đao chỗ là viêm hồng sư đầu tạo hình đao ngạc trục tâm khảm vào bạch thủy tinh tạo hình hiện lên h ỏ a diễm hình sống đao chỗ trục có sáu cái phản văn hình dáng đao vòng thân đao chủ mậu là hổ phách vàng bên trên k h ắ c đường vân phía trước có tô đ i ể m chữ là tội nhiệt thanh tịnh đôi mắt nhìn qua thân đao càng là đưa tay vớt ve m ạ qua đến h ư lai trực tiếp đem trên thân đao huyết tinh nói là tội nhiệt như thế nào chặt đức tội nhiệt giờ khác này tiếp dẫn đã quên đi lôi kéo đối phương ngược lại hai con ngươi tràn ngập nóng bỏng phật pháp hắn cuối cùng có thể kiến thức đến cái khác phật pháp trước đến giờ đều là hắn đóng cửa làm xe hồng v â n nhìn như thành lập đại thừa phật giáo nhưng một lòng một dạ đều tại phật pháp đông truyền bên trên căn bản không có thật tốt quản lý có thể nói trong thiên hạ hắn có thể nghiên cứu thảo luận phật pháp chỉ có sư đệ của mình nhưng hôm nay hắn cuối cùng nhìn thấy một vị sinh linh tại phật pháp bên trên không hề yếu hai người bọn họ thậm chí đã đi ra chính mình đạo có giải thích của mình một cái khác biệt kiến giải phật pháp hắn ha có thể không cùng hỉ nào chỉ là tiếp dẫn a liền chuẩn đề cũng là mặt lộ c ủ a nhật phật pháp đối phương phật mới là một loại bọn hắn chưa bao giờ thấy qua một loại khác kiến giải đại thừa phật giáo cũng tốt tây phương phật giáo cũng được bây giờ bất quá chỉ đi ra chính mình phật môn tổng cương mà dưới trướng riêng phần mình đệ tử cũng chỉ bất quá tại đi con đường của bọn hắn còn chưa đi ra chính mình chân chính đường tới dưới mắt bọn hắn đã đợi không kịp vốn cho rằng cái thứ hai đi ra khác biệt kiến giải phật pháp người không phải đại thừa phật giáo chính là tây phương phật giáo muốn hạ kết quả vậy mà là một tàn tu chúng sinh lại vào chúng sinh đạo một thể bổn cụ thể trí thể chúng sinh đều là ta sinh chi sinh bình thường chúng sinh đi qua phụ mẫu tương h lai trừ phật như thế nào bình luận phải chăng nên lại vào chúng sinh đạo lại vào chúng sinh đạo từ chúng sinh quyết định tiếp dẫn cùng chuẩn đề không ngừng đặt câu hỏi mà đ ế như lai thần sắc dừng d ừ n g không chút do dự nói thẳng ra chính mình đối với phật pháp kiến giải đạo hữu s á t sinh n h i ệ m lên có thể hay không là hộ sinh ý tiếp dẫn nghi ngờ hỏi thăm mà đ ế như lai gọn gàng dứt khoát lắc đầu nói không thể vậy đã không thể vì sao ngươi tự nói s á t sinh là hộ sinh chuẩn đề tiếp l ấ y trực tiếp hỏi ra suy nghĩ trong lòng nhìn xem chúng ta hai vị thanh nhân đ ấ như lai khỏe miệm chậm rãi câu lên lộ ra nụ cười tự tin như có một người muốn giết người làm ác giết một người không đủ giết m ư ờ i người giết m ư ờ i người không đủ giết trăm người ác nghiệp tích lũy kết thúc đến vô gian nhân quả lẫn nhau theo như tại hắn chưa g i ế t phía trước gãy nhân quả người này đời này không tại làm ác vào luân hồi khởi động lại phật tính liền không tội nghiệt đây là sát sinh nhức là hộ sinh n g h e xong đế như lai phật pháp kiến giải về sau chuẩn đề càng là thoải mái cười ha h a ha ha rượu t u y ệ t không thể tả sát sinh là hộ sinh chém nghiệp không phải chém người tốt một cái đế như lai chính là phật môn đế đầu cái này một cái đế hoàn toàn xứng đáng giờ khác này chuẩn đề là thật tâm bội phục người trước mắt luận phật pháp thiên hạ lớn dù cho là tam thanh hàng ngũ đều chưa hẳn để hắn bội phục qua nhưng duy trì có hôm nay hắn nhưng thật sự là bội phục không được để hắn kiến thức đến thiên hạ phải nói là cái thứ nhất thánh nhân trở xuống đi ra phật pháp c h i đạo người một bên tiếp dẫn mặc dù bội phục đối phương phật mới tinh xảo nhưng hắn còn là những mày mở miệng lần nữa dò hỏi sở tác người nhân chịu đựng người quả nhân quả hai chữ xin hỏi đạo hữu giết người có báo sao vững như thái sơn đế như lai trực tiếp trả lời duyên khởi tinh không tự nhiên có báo tiếp dẫn trực tiếp, tiếp lấy nói dò hỏi như kẻ bị giết kiếp trước có nguyên nhân, đương thời không trả hậu thế chẳng lẽ liền có thể tránh ạ như thế nhân quả như thế nào tính toán đối mặt tiếp dẫn thánh nhân hùng hổ dọa người không ngừng hỏi tham phật pháp đ ế như lai hơi n h ú n g mày sau đó trực tiếp đối đáp trôi chảy không giấu nhân quả đ ế như lai nguyện chịu đời sau không đền bù quả báo thành thục tự nhiên trả lại tiếp dẫn hỏi đ ế như lai đáp hai người cơ hồ căn bản không có nhiều hơn suy nghĩ trực tiếp liền hỏi ra trong lòng mình mê hoặc cũng đáp ra trong lòng án ngay sau đó lại là tiếp dẫn hỏi đ ấ như lai dửng dương tự nhiên trả lời phật có thể gây nhân quả sao phật không thể gây nhân quả trong tay của ta có một đoàn sợi tơ không thấy đầu đôi không biết lên kết thúc cũng không biết số lượng vậy muốn thế nào phân giải một kiếm xuống liền đạt được giải nếu biết vô dụng làm gì phân giải biết có thể làm biết không thể làm là vì hoặc không làm sợi tơ chỗ thắt là thiện ác hai đầu ác quả chưa hẳn không làm thiện nhân sợi tơ một đoạn cũng là từ đầu lại nổi lên làm rõ đầu nguồn tự có thể phân giải tuy là từ đầu lại nổi lên thắng lại ác nghiệp dây dưa một hồi miệng đắng lơi khô phật pháp tri đạo vấn đáp hoàn tất về sau tiếp dẫn hít một hơi thật sâu nhìn qua người trước mắt hắn không khỏi cảm khả nói tiểu hưu phật pháp tinh xảo tiếp dẫn bội phụ lần này không có cái gọi là thánh nhân thân phận chỉ có phật pháp luận đạo đối phương trả lời xong cho hết hắn là một cái khác mạch suy nghĩ phật pháp quả nhiên là làm hắn khâm phục không thôi ba thân quả báo từ bình thường tây lục giới nhân duyên không tấn thiện chết trước đến giờ không phải nguyên hình khô khóc sinh d i ệ n hết sạch cửa cuối cùng đế như lai、like、chắp tay trước ngực một câu thơ hào càng là làm cho tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai mắt tỏa sáng tốt một cái đế như lai、like. tiểu hữu phật pháp tinh xảo hôm nay vì bọn ta sư h u y n h đệ hai người giải hoặc này tiên tiên hạt sen vàng liền vì phần thường lễ giờ khác này tiếp dẫn mười phần rộng rãi mặt lộ nụ cười chỉ một cái cái tia hạt nhân quả lấy không cần lo lắng n g à y sau cái này hạ sen vàng nhân quả hiện ra ánh sáng vàng hạ sen rơi vào trong lòng bàn tay đ ế như lai chậm dai đứng dậy hướng về phía hai người chắp tay thi lễ hành lễ tại lúc này tiếp dẫn càng là rộng rãi mặt lộ nụ cười nói tiểu hữu như đến tây phương phật giáo chúng ta nguyện tôn tiểu hữu là tây phương cực lạc như lai t ô n giả vì ta tây phương phật giáo trưởng giáo、Xoạn. cái này tiếp dẫn quả nhiên là hào phóng trực tiếp đem tây phương phật giáo vị trí trưởng giáo ném ra kỳ thực nói trắng ra chính là hai vị thánh nhân lui khỏi vị trí phía sau màn nhưng người ta rời núi vẫn có thể độc tài đại quyền nhưng ở cái này phía trước trưởng giáo khí vận thế nhưng là cực kỳ nồng hậu dày đặc trưởng giáo càng là đại biểu cho đại diện giáo chủ a trong lòng thầm khen cái này tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người quyết đoán c h ắ c không được phong thần sâu đa bảo vào phật giáo sau như vậy tâm sát làm tại tiệt h giáo lúc là vì chính mình lao sư làm phát triển giáo phái nhưng ở phật giáo thế nhưng là vì chính mình làm a cái này há có thể đồng dạng coi như n g ư ờ i tiếp dẫn cùng chuẩn đề rời núi một chân đạp ra hắn người ta đa bảo nhiều năm như vậy đã sớm kiếm lời đủ không nói người ta trước khi đi cũng có thể lôi kéo chính mình một đám người đi a tiếp dẫn trên mặt nụ cười nhìn qua hắn chuẩn đề càng là trong hai con ngươi tràn ngập một cỗ h y vọng t h ầ n sắc mà đế như lai dửng dưng ánh mắt nổi lên một chút gọn sóng lộ ra một chút do dự túi đầu trong chốc lát trong lòng càng là thầm nghĩ không có ý tứ đa tạ hai vị thánh nhân nâng đỡ nhưng cũng như hai vị thánh nhân lời nói sát kiếp làm đến ta nên lấy thân nhập kiếp hộ một phương sinh linh mới lạ nhìn xem cái này rất n g ộ nhất thời làm tiếp dẫn cùng chuẩn đề rất hài lòng rõ ràng sát kiếp m u ố n tới thiên địa sinh linh đều là tránh kết quả người ta ngược lại tốt còn muốn đón đầu bên trên mục đích đúng là hộ một phương sinh linh tiểu hữu lần này sát kiếp không giống bình thường chuẩn đề cười đem lần này s á t kiếp toàn bộ nói ra về sau đ ế như lai sừng sững không động lắc đầu nói ý ta đã quyết hôm nay đa tạ hai vị thánh nhân dứt lời tại tiếp dẫn cùng chuẩn đề không thôi ánh mắt xuống đ ế như lai vừa mới chuyển thân chuẩn bị rời đi lúc để lại một câu nói nhất thời làm hai người trên mặt lộ ra dáng tươi cười s á t kiếp như yên ổ n qua ngay sau đ ế như lai đích thân lên tây phương cực lạc tới cửa đến thăm xem tây phương phật giáo đại pháp một câu sau đó đ ế như lai chấn định tự nhiên đi biến mất tại tòa này vô danh núi bên trên mà tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhìn nhau sau hai người càng là lộ ra dáng tươi cười bọn hắn biết đối phương sẽ đến tây phương tìm bọn hắn. sư m u n h ta tây phương phật giáo t r ư ở n g giáo tôn g i ả có nhìn xem kích động cao hứng s ư đệ tiếp dẫn cũng là gật đầu xuống cái k i a khó khăn mặt càng là lộ ra ba phần nụ cười sán l ạ n g ý đông phương nhân kiệt địa linh đến như lai、like、vào ta tây phương tây phương đại hưng có hy vọng vậy đến như lai、like、không có nói sai phong thần sát kiếp sau mặc dù thời gian dài một chút nhưng hắn là thật đi một chuyến tây phương phật giáo cũng hoàn toàn chính xác xem một cái tây phương phật giáo đại pháp nhưng chuyện này phần cuối có lẽ cùng hai vị tây phương thánh nhân nghĩ không giống tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân cười ha hạ xuống chỉ đoán chúng chuyện xưa mở đầu lại không đoán được phần cuối c h ư một trăm ba mươi bảy trụ vương không biết thánh nhân trụ vương bảy năm xuân tháng hai trợ cấp báo chuyển đến chiều ca bắc hải bảy mươi hai đường t r ư hầu viên phúc thông chờ tạo phản long đức điện bên trong đế tân g i ậ n tí mặt một đôi mắt đen hiện ra sắp bén bên trong đại điện văn vo b á quan cũng là hào hào kinh ngạc cái này viên phúc thông lốc rồi còn lại t r ư hầu chẳng lẽ cũng lốc hay sao b ắ c hải đại vương lão thần nguyện lanh binh xuất trinh bắc hải không g i ậ n tự uy văn trọng trực tiếp ra khỏi hàng trầm giọng nói lập tức trong điện bách quan ảo hào gật đầu không tệ bây giờ bọn hắn đại vương đã uy thêm mối biển lúc này có người phản loạn nên lấy tốc độ nhanh nhất ổn định như thế mới có thể không tổn hại đại thương uy danh đại vương hoàng phi hổ nguyện lanh binh xuất trinh bình định võ thành vương hoàng phi hổ cũng bắt đầu trở lệnh lúc này ai cũng biết đại thương uy thêm bốn biển mặc dù thời gian không dài nhưng bây giờ chính là u y vọng dày đặc nhất thời điểm tuyệt đối phải lấy lôi đ ỉ n h thủ đoạn chấn n h i ế p thiên hạ mới lạ nhìn xem xin chiến hai người đế tân sắc mặt khó coi vừa mới chuẩn bị nói cái gì lúc đột nhiên bên thai run lên tựa h ầ nghe đến người nào đang đọc diễn văn lập tức hít một hơi thật sâu trên mặt xương hàn chậm dai tiêu tán ngay sau đó đột nhiên phát ra cởiếm cười ha <cười> chỉ là bắc hải bảy mươi hai đường chư hầu bất quá nơi chật hẹp nhỏ bé coi như cho cô khô khan thời gian thêm mấy phần nghiệm vui thú không để ý lắm h à o phóng tiếng c ư ờ i xuống b á c h quan nào hảo n h ư mày đại vương của bọn họ lời nói này cũng không đúng à bắc hải viên phúc thông đích thật là nơi chật hẹp nhỏ bé nhưng bây giờ đại thương uy thêm bốn biển lúc này mới mấy năm xuất hiện thanh âm như vậy cũng không tốt đế tân tùy ý vung tay áo cười to lắc đầu nói bác bá hầu sùng hầu hổ là làm gì ăn tứ lại chư hầu thống linh tám trăm t i ệ u chư hầu hắn sùng hầu hổ bắc địa hai trăm t i ệ u chư hầu liền ngược bảy mươi hai đường rắc rưởi đế tân trận này trận g Hồ Hồ, i Hồ Hồ, thiên ồ hạ, hạ, hạ tứ đại chư hầu phân biệt thống lĩnh hai trăm linh đường tiểu chư hầu ấn ly đến nói chỉ hạ tiểu chư hầu xuất hiện náo động thậm chí phản loạn cái thứ nhất xuất binh làm là cái này làm đại chư hầu mà không phải đại thương đại thương tùy tiện chen tay vào sợ có tham gia chư hầu hiểm nghi đế tân một câu như vậy nhắc nhở lập tức trong triều đình văn võ hào hào âm thầm nuốt nước bọn ngày xưa bọn h ắ n vương cực kỳ bá đạo cái này thế nhưng là cơ hội trời cho có thể chen tay vào bắc địa cơ hội đại vương của bọn họ vậy mà mặc kệ mà lại bắc bá hầu sùng hầu h ổ thiên hạ ai chẳng biết là nhất hiệu c h u n g n g ư ờ i từ trụ vương bốn năm đại thương tại tân vương dẫn đầu xuống uy thêm bốn biển về sau thiên hạ thần phục đế tân ngồi hưởng thái bình vạn nhạc cụ dân gia nghiệp mưa thuận gió hòa quốc thái dân an tứ di chắc tay bát vương phục p h n g tám trăm h trấn chư hầu hết hướng tại thương có bốn đường đại chư hầu xuất lĩnh tám trăm t i ệ u chư hầu đông bá hầu khương h o à n sở ở đông lỗ nam bá hầu ngạc sùng n ũ tây bá hầu cơ sương bắc bá hầu s ư n g bắc bá h mỗi một trấn chư hầu dẫn hai trăm l h ấ n t i ể u chư hầu c h u n g tám trăm l h ấ n chư hầu loại thương ngắn ngủi thời gian ba năm đế tân liền hội tụ ánh sáng màu đỏ quần quận nhân vương khí vận càng là từ tam hoàng s a u có thể sánh ngang ngũ đến ồ n g hậu dày đặc khí vận nhân vương ánh sáng màu đỏ khí vận càng là tận trời bác hải vô danh núi nhỏ bằng ngón tay tính toán chuẩn đề lập tức gượng cười lắc đầu nói sư huynh cái này nhân vương quả nhiên là cùng vọng chúng ta tính sai lúc đầu dựa theo bọn hắn tính toán lấy nhân vương như vậy bá đạo tính cách dám có người ngược hắn hắn tuyệt đối phải cái thứ nhất xuất binh hơn nữa còn muốn lấy lôi đ ỉ n h thủ đoạn ổn định càng làm mượn cơ hội này chen tay vào bắc địa chư hầu nhưng mà vị này bá đạo khí thôn vạn dặm như hổ nhân vương đế tân vậy mà bày ra một bộ an hưởng thái bình bộ dáng tựa hồ hùng tâm đã không năm đó hình dạng thỏa mãn với liền nhìn xem tự mình tính tính thất bại tiếp dẫn hai đầu lông mạy lóe qua một đường lưu sâu nhìn lấy mình dưới trướng ảm đạm một phần x e n vàng không khỏi thở dài nói tạo hóa chơi ngươi chỉ bác hải một chỗ liền tổn hại ta tây phương ngàn năm khí vận mẹ hoặc bác hải chư hầu tạo phản cho dù là thánh nhân cũng muốn ảnh hưởng khí vận nhìn xem nhà mình sư huynh tiếp dẫn thịt đau t h ầ n sắc mà chuẩn đề cũng là tùy ý khẽ cười một tiếng trong lòng bàn tay hiện ra một đoàn bị ánh sáng vàng bao lấy màu đen ma khí h í p mắt lộ ra dáng tươi cười được hay không được đều là nhìn thiên vận sư huynh ngươi về trước tu di sơn đi sư đệ muốn đi chiều c a một chuyến nhìn xem nhà mình sư đệ trong lòng bàn tay bản môn khí vận cùng ma khí tiếp dẫn vẻ mặt khổ tướng hai mắt nhắm n g h i ề n dưới trướng sen vàng lấp lóe xuống chậm dai biến mất tại cái này vô danh núi nhỏ Một tân ngày, đế chìm đàn hương tám trăm phun lò vàng thì thấy cái kia r ẻ m trâu cao c u ố n lan xạ mở mịt lồng b ả o phiến lại nhìn hắn chỉ đôi lưỡng lự từ lần trước bắc hải viên phúc thông tạo phản về sau bách quan càng là phát hiện ngày xưa thần bí nhất quốc sư vậy mà bắt đầu vào chiều tất cả mọi người tưởng rằng bắc hải sự t ì n h tạo thành bởi vậy cũng không suy nghĩ nhiều đã liên tục vào chiều nửa tháng sau khi nằm ở bách quan đứng đầu quốc sư thanh vân h í ế mắt không phải là hắn đoán sai chưa từng khó được thật là tại nữ hoa cung dân hương lúc mới phát sinh tất cả mọi người cho rằng trụ vương hoa mắt ù thai là từ nữ hoa cùng dân hương bắt đầu nhưng thanh vân lại không cho là như vậy trụ vương xảy ra vấn đề cần phải tại dân hương trước đó một cái thần thoại thế giới một đời nhân vương vậy mà không biết nữ hoa đại thần truyền thuyết điều này có thể sao nữ hoa tạo ra con người nữ hoa bổ tiên hai chuyện này không chỉ là truyền thuyết càng là nhân tộc bên trong từ nhỏ lưu truyền cố sự cái này rõ ràng chính là thần ma nhân quỷ hỗn loạn thế giới trụ vương không biết mà lại trụ vương không biết bách quan vậy mà không một cảm giác gì thường tuyệt đối không bình thường bởi vậy thanh vân âm thầm đã sớm hoài nghi cái này lại thường không chỉ là trụ vương xuất hiện vấn đề còn có bách quan cũng có vấn đề một ngày này vào chiều sau đế tân thần thái bình thường không giận tự uy dừng dưng nhìn qua phía dưới bách quan trực tiếp phất t a y h ỏ i có tấu trương ra ban vô sự hướng tán nói chưa xong chỉ gặp bên phải trong ban một người ra ban p h ụ phục vẳng cấp nâng lên ra hốt la lớn xưng thần thần thương dung chịu tội thể tướng chấp trưởng triều cường có việc không dám không tấu ngày mai chính là ngày mười lăm tháng ba nương nương thánh đạm tri thần mời bệ hạ giá lâm nữ o a cung dân hương trong chốc lát thanh vân con ngươi cò dù lại đến rồi lúc nào đến Đúng lúc này, ngồi ngay ngắn ở vương ở trong ọ a bên t ê n nhân vương tân cũng là thần sắc bình thường không thấy, có chút không thấy chút thích học chỗ. Lại tại quốc sư đế tại t sắc có chỗ. là Lại quốc r mắt suất khẩu chốc n nôn nói, nữ g cười to o a có gì công hướng hương. Cô nhẹ vạn mà hướng dân thừa Trong mà lát thanh vân như là như kinh lôi xứng sờ ngay tại chỗ nhìn chung quanh bên trong đại điện bách quan không một vẻ kinh dị đế tân càng là như vậy tựa hồ mọi người đều say ta duy nhất t ì n h trong chốc lát hắn vội vàng che giấu ra bản thân thần sắc khắc t h ư ờ n g cùng bách quan đồng dạng lộ ra cái t i ê bình thường thản nhiên thần sắc thủ tướng thương dung tấu viết nữ o a nương nương chính là thượng cổ thần nữ sinh ra thanh đức trên h ờ i vương vị đế tân một bộ thản nhiên bộ dáng nghe được phía dưới đại thần bẩm báo ngược lại lộ ra dáng tươi cười gật đầu chuẩn khanh tâu trương đương nhiên tựa hồ đây hết thể đều đương nhiên ngay tại thanh vân tê cả d a đầu âm t h ầ m c h ấ n kinh hắn đều không có phát hiện một chút k ẽ hở lúc đột nhiên trên bầu trời một đường sấm xét l o e qua chuẩn đề một tiếng gầm thét quanh quẩn ở trong thiên địa lập tức kinh động vô số lại nắng càng là kinh động giữa thiên địa chúng thánh nhân trong chốc lát tây phương tu di sơn tiếp dẫn lộ ra cười khổ thở dài chỉ gặp trên chín tầng trời màu tím thần lôi lấp l o e xuống chân đạp mười hai phẩm n g h i ệ p hỏa hồng liên tay cầm thí thần thương hồng vân hai đầu lông m ả y cái kia bôi lôi văn lấp loé càng là triệu hồi ra vô số từ tiêu thần lôi lôi xả cô đông nuốt nước miếng chuẩn đề chừng mắt mắt, to, nhìn qua trước mắt hắn lập tức chật vật kéo ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn đỏ hồng vân sư đệ sư minh bất quá là thuận lòng trời mà đi thay trời hành đạo chuẩn đề lúc này hỏa vân động ba tiếng không hẳn là bốn tiếng gầm thét mới là chỉ gặp thiên hoàng phục hy địa hoàng thần nông còn có nhân hoàng hiên viên cùng si vưu phân biệt ngửa mặt lên trời gà o thét ngọc hư cung thủ dương sơn còn có bích du cung ào ào nhìn về phía nhân tộc triều ca trên không cái kia không ngừng bốc lên nhân vương khí vận tận trời ánh sáng màu đỏ nhân vương khí vận bên trong có một đoàn ánh sáng vàng là công đức kim quang nhưng mà công đức kim quang điên cùng chui vào bên trong giá phải trả chính là công đức kim quang đang không ngừng tiêu tán nhưng bên trong một đường ma khí cũng là đang không ngừng tràn ngập hồng vân sư đệ người nghe ta giải thích nghe ta giải từ tiêu thần lôi điên cùng lấp lóe xuống một đạo kiếm khí từ đông hải bích du cùng phương hướng mà đến đồng thời còn nương theo lấy một tiếng gầm thét chuẩn đề lần này thông thiên giận phải biết hắn tiệt giáo cùng đại thương khí vận thiên ti và lũ kết quả thằng này nói do muôn tính kế hắn sư minh cứu ta lúc này chuẩn đề đâu còn có rảnh ỗ i giải thích những thứ này trực tiếp mặt trắng nhật vội vàng hóa thành một vệ ánh sáng vàng hướng phía tây phương mà đi nhưng mà đúng vào lúc này một tia ánh sáng đỏ l giữa thiên địa một hồi tiếng ầm ầm vang lên ngay sau đó tựa hồ là thiên bi nước âm thanh vang lên chỉ gặp đỏ lên tú cầu trực tiếp xuyên qua ba mươi ba trọng thiên đột nhiên đánh tới vội vàng không kịp chuẩn bị xuống chuẩn đ ề thiếu chút nữa bị nện đi xuống nhưng kim thân lại dạn g nước che kín mạng nện nữ hoa hốt hoảng chạy trốn chuẩn đ ề nổi giận gầm lên một tiếng chỉ gặp xuyên qua ngoài ba mươi ba tầng trời nữ hoa vàng dáng lâm hồng hoang thần thánh gương mặt lại lộ ra rét lạnh bàn tay như ngọc trắng ngâng lên ở giữa hồng tú cầu được triệu h o à n trở về nữ hoa thông tin còn có không mà lại cái nào hắn đều không thể trêu vào cảm giác sư minh sư tỷ các n g ư ơ i nghe sư đệ ta giải thích bị vây chặt xuống chuẩn đề biệt khuất khóc không ra nước mắt trông mong nhìn qua ba người hồng vân cười lạnh vuốt ve thí thần thường thông tin ê dẫn phát tận trời thanh bình kiếm càng là hiện ra ánh sáng xanh nữ hoa tay cầm hồng tu cầu vẻ mặt rét lạnh giờ khác này chuẩn đề chật vật nuốt nước miếng tây phương tu di sơn tiếp dẫn thấy thế sau bất đắc di thật sâu nhắm mắt thở dài nói sư đệ ủy k u ấ t ngươi thủ dương sơn thái thanh láo tử cũng là nhìn thấy nhân vương khí vận lại bị dung nhập một t i ê ma khí lập tức hắn cười lạnh một tiếng tốt một cái tiếp dẫn, chuẩn đề. phật ma tương sinh tương khắc thì ra là thế tính toán xuống càng là thay trời hành đạo mở ra s á t kiếp đừng nhìn tiền kỳ chuẩn để cùng tiếp dẫn trả giá điểm khí vận cùng công đức nhưng đây là có hồi báo là mở ra s á t kiếp người tây phương phật giáo đến lúc đó sau s á t kiếp hoàn tất về sau tuyệt đối sẽ khen thưởng đây là thiên địa tuyên cổ bất biến đạo lý đây chính là thiên đạo đại thế s á t kiếp đang nổi lên sớm muộn muốn mở ra mà xem như người mở ra có thể nói chính là thay trời hành đạo mà cái này đạo chính là ma đạo chân chính ma đạo đi chính là kiếm này tàu t i ê n phong tri đạo lấy thay trời hành đạo mở ra sắc kiếp từ đó thu hoạch được khí vận gia thân nguy hiểm cùng kỳ nộ g cùng tồn tại ngọc hư c u n g nguyên thủy thiên tôn nhìn về sau càng là khinh thường cười lạnh ánh sáng đom đóm há có thể cùng trang sáng tranh nhau tại nguyên thủy thiên tôn trong mắt chỉ có hắn ngọc hư xiển giáo thuận thiên c h i đạo mới là hạ nguyện ma đạo loại này kiếm tàu thiên phong c h i đạo chính là bàn môn ba vị thánh nhân vòng vây xuống trực tiếp đem chuẩn đề đưa vào trong h ô n độn trước khi đi chuẩn đề còn đáng thương ba ba nhìn qua ba người thông thiên sư h u n h nữ hoa sư tỷ hồng vân sư đệ chúng ta đi hỗn độn các nghe ta giải thích ầm ầm ầm trong hỗn độn tiếng ầm không ngừng hòa vân đ ậ u tam hoàng tê tụ bốn người gắt gao nhìn chăm chú nhân tộc khí vận cái kia màu đen ma khí giống như như giỏi trong xương gắt gao đính tại nhân vương khí vận bên trên thậm chí liền c h i ề u ca quần thần khí vận trong lúc bất chi bất giác đều bị cái này một tia ma khí lây nhiễm thấy cảnh này về sau thiên hoàng phục hy cùng địa hoàng thần n ô n g ánh mắt nhìn về phía nhân hoàng h i ê n viên cùng si vu trên thân hai người chỉ gặp hiên viên lung túng xấu hổ không thôi mà một bên si vu cũng là cúi đầu cuối cùng vẫn là phục hy thật sâu thở dài khí thiên mệnh như thế a ma cũng là trong h ồ n hoang đạo một trong bây giờ sát kiếp mở ra rất rõ ràng ma khí làm mở ra sát kiếp kiếp nổ chủ vương cùng bách quan đều bị hơi ảnh hưởng đến điện hình nhất là được bình thường bị ma khí ảnh hưởng thất tình lục dục sẽ gặp làm loạn vô hạn phóng to lại thêm làm sát kiếp xuống hung sát chi khí càn quét t h i ê n địa bình thường người n h ậ p kiếp đều bị mê hoặc tâm thần chính người càng chính ta n g ư ờ i càng tả chính là như thế giản đáp một cái đạo lý nếu là chính vào tâm càng lớn người tại sát kiếp liền càng thêm chính vào nếu là tà ác thế hệ càng là khống chế không nổi dục vọng trong, lòng. trong nguyên tắc t h can moi tim thương dung đâm chết cựu g i n điện mai bá triệu khải bảo cách mấy người càng điện hình chính là trụ vương vị này nhân tộc bên trong sau cùng một vị nhân vương bạo ngược tính cách Chủ vương nạo mạn tự lo hô đ ồ đến cực điểm tàn khốc vô cùng chịu ma khi ảnh hưởng lớn nhất chính là đương thời nhân vương đồng dạng sát kiếp phía dưới cái này đẩy trời sát khí mông mội tâm thần cũng là chịu ảnh hưởng lớn nhất Chủ vương vị này đương thời nhân vương chủ trưởng sát phạt cùng h i ê n viên si vưu cơ hồ rất giống nhưng ở sát kiếp xuống cái này sát phạt vô hạn mở rộng chính là tàn khốc v ề phân phục hy cùng thần nông nhìn thật sâu nhân viên cùng si v u hai người y thực nói trắng ra chính là nhân tộc thiếu nợ thời kỳ thượng cổ nhân hoàng năm bên trong n h â n tộc cùng yêu tộc huyết chiến bắc mãng thập vạn đại sơn bên trong trận chiến kia g i ế t là máu m chạy thành sông yêu tộc cho dù s u n g dốc nhưng ở thực lực trước mặt n h â n tộc ở thế yếu đoàn kết cùng một chỗ yêu tộc thực lực là kinh khủng từng cái trong huyết mạch chuyển thừa xuống tu vi càng là khủng bố lúc ấy vì vãn hồi cái này thế yếu võ đạo chính là si vu liên thủ với h i ê n viên n h â n tộc đông đ ả o đại năng sáng tạo ra đến có thể nói hoàn toàn chính là tham khảo ma đạo cho nên đây là nhân võ đạo thật là nhân tộc tốc thành tu luyện công pháp mặc dù không có đủ loại thần thông cũng không có tuổi thọ kéo dài nhưng đi chính là cực hạn xuất chúng người ngắn ngủi tu luyện võ đạo mấy chục năm liền có thể cùng huyền tiên cấp bậc yêu tướng đánh có đến có v ề thậm chí cá biệt xuất chúng người có thể chiến kim tiên yêu vương nhưng tệ nạn khuyết điểm rất rõ ràng không có bất luận cái gì pháp thuật bởi vậy đối mặt một chút tinh thông nước l ử a loại hình thần thông quả thực chính là không có sức chống cự còn có phi thiên đ ộ n địa toàn bộ không được võ đạo Hiên cùng -view tham khảo ma đạo tu luyện công pháp, lại xem linh thú, thung thú thân thể, sở chi đạo, kiếm tàu thiên ph biên si view lại nội kiếm cùng luyện công sở xem tu tàu ma đạo đạo, Cực hạn lực hạn lượng, thậm chí tại luyện thể bên trong đều là kiếm tàu thiên p h o n g tiên đạo luyện thể chi pháp đều là lấy rèn luyện nhục thể cường độ từ đó toàn phương diện cường hóa đạt tới lực lượng tông h thiên mà võ đạo cũng là lực lượng truy cầu cực hạn lực lượng cho đến nhục thể không chịu nổi thì ngưng thậm chí thật nhiều đi võ đạo nhân tộc đều là bởi vì nhục thể cường độ hạn chế c h ủ bọn hắn phát triển ai cũng không trách hai n g ư ơ i võ đạo xác thực vì nhân tộc lập xuống công lao hắn mã càng là nhân tộc lúc trước đặt chân chi căn đối với võ đạo phục hy cũng là thật sâu khâm phục à loại này truy cầu cực hạn lực lượng tiến công võ đạo có thể nói là khai sáng h ơ i dòng trong hỗn độn tiếng oanh minh không ngừng vang lên bạo ngược hỗn u độn khí lưu càng là cuồng bạo vô cùng hồng vân nước hoa việc này cùng các ngươi có gì liên quan hôn ừ nhân tộc chính là bản cung chỗ tạo chuẩn đề ngươi nói có liên quan không chuẩn đề nhân tộc tôn ta hồng vân là thánh phụ ngươi tính toán nhân tộc chính là cùng ta đối n ị c h không biết trôi qua bao lâu chuẩn đề cái kia thê thảm bộ dáng bi thương nhìn qua ba người thủ dương sơn xem trò vui thái thanh lão tử cùng ngọc hư cung nguyên thủy thiên tôn cũng nào hảo đi hỗn độn ở trong hạ giới ngày kế tiếp thiên tử thừa liễn mang theo hai ban văn võ hướng nữ hoa cung dân hương đương triều lấy nữ hoa cung dân hương trên đường tựa hồ bách quan cùng đế tân lại khôi phục hết thảy cũng không hôn qua cái kia đột nhiên mờ mịt trụ vương thậm chí ngay cả nữ o a cũng không biết tự hồ h d liễu hiệu phân tiên trường lộ khê hoa quang diệu thúy cựu thanh muốn biết tuần du xem trời bày tỏ vạn quốc ý quan bài thanh minh giá ra chiều ca cửa nam mọi nhà đốt hương thiết lập lửa nhà nhà kết hoa trải chiên ba thiết kỵ tám trăm n h g lâm võ thành vương hoàng phi hổ hộ giá cả triều văn võ tùy hành trước đến nữ hoa cung thiên tử giới liễn một thân quần áo đen đế tân anh oai hùng bất phàm nhìn qua nữ hoa cung đột nhiên một bên quốc sư b ở môi nhẹ nhàng n ú c ních mà trụ vương s ứ n g sở ra ngoài bản năng tín nhiệm xuống đế tân quay đầu nhìn một cái một bên cung điện không khỏi mở miệng do hỏi nữ hoa thánh nhân điện bên cạnh sao còn có còn lại miếu thờ chính là thượng cổ vị nào tiên thần ư đại vương đây là thượng cổ thánh nhân miếu thờ vậy thủ vị chính là thái thanh ngọc thanh thượng thanh tam thanh thánh nhân miếu thờ thứ hai nữ hoa thánh nhân miếu thờ tùy theo tây phương tiếp dẫn chuẩn đề miếu thờ cuối cùng chính là hồng vân thánh nhân miếu nghe nói lời này sau đế tân khẽ di một tiếng tay chỉ miếu nữ hoa không gian bên cạnh miếu t h ở có chút kỳ quái nói cái kia này miếu t h ở vì sao cùng nữ hoa nương nương cùng tồn tại a hồi bẩm đại vương đây là hậu thổ thánh nhân miếu t h ở vậy thời kỳ thượng của hậu thổ nương nương từ bi thân hóa lục đạo luân hồi nghe đồn thời kỳ thượng của địa vị không kèm c ọ i chút nào chư vị thánh nhân nghe xong lời này sau đế tân đi tại bách quan phía trước chỉ vào tam thanh miếu t h ở trực tiếp h ả o phóng cười ha h a cô tức đến nên tôn sùng c h ỉ n h tự dân hương mới là nếu không chuyển đến chư hầu trong hai còn tưởng rằng cô không hiểu quý cụ đế tân trực tiếp hào phóng cười to sau lưng bách quan có người ngạc nhiên xuống muốn phải nói hôm nay chính là nữ hoa nương nương thánh đạn c h i thần có thể lại ngẫm lại cũng có đạo lia ai bảo cái này vài tòa thánh nhân miếu thờ đều xây dựng ở cùng một chỗ đại vương của bọn họ đã đến nên toàn bộ yết kiến một lần mới là không thể nói không có đạo lia mà quốc sư thanh vân càng là ngưng trọng đi theo tại sau lưng cùng bách quan hướng phía tam thanh miếu thờ đi tới nguyên bản nơi này chỉ có miếu nữ hoa không gian nhưng từ khi đế tân đăng cơ năm thứ nhất hắn liền lấy quốc sư thân phận trực tiếp vung tay lên thiên địa thánh nhân làm toàn bộ thành lập một lần vì cái gì chính là hôm nay suy đoán của hắn nữ hoa cung dân hương đến cùng có hay không âm mưu hoặc là nói trụ vương đã sớm trúng chiêu đây là sao đi đến tam thanh cung lúc trước chỉ gặp hai cái đạo sĩ nhấc lên một tấm tấm biển vừa vặn đi ngang qua bách quan nhìn sau hào hào gật đầu tán thưởng thánh nhân miếu thờ hắn đường đường đại triều hoàn toàn chính xác không thể kém cỏi thường xuyên tu sửa chức cũng là vô cùng tốt nữ hoa cung tấm biển đi qua vừa vặn từ đế tân trước người đi ngang qua mà ở thanh vân âm t h ẩ m chú ý xuống đế tân thần sắc bình thường không có biến hóa chút nào đ ạ đi vào chẳng lẽ không phải bây giờ đế tân nhân vương khí vận ra thần chứ thánh nhân hắn quả thật không nghĩ ra được còn có ai trước điện ho câu ngọc treo chết nửa vòng trăng non treo lơ lửng giữa trời bích lạc bên giường đều là múa hạc bay liệm chim loan chầm hương bảo tọa tạo nên đi lòng phi phượng đông bên kỳ màu dị bình thường lò vàng điểm lành sương chim chim chinh cắt lợi căng xương ngủ tím bạc nến rực rỡ bước vào đại điện đế tân chính nhìn này cung điện không gian trình tề lầu cắt to lớn trận một hồi gió lớn cuốn lên màn đồng thời trong t r ư ớ c mắt này ở giữa thanh vân nguyên thần điên cùng nhảy lên cuốn lên màn hiện ra tam thanh tự thánh ở giữa quá thuần khiết cần lông mày trắng một bộ lao đạo cách đắn mặc bên trái ngọc thanh một bộ trắn lo tóc bạc mặt hồng hào bộ dáng càng lộ vẻ cao quý phía bên phải thượng thanh tóc đen xóa vai một thân quần áo đen xuống càng là sắc bén chỗ sơ xuất tam thanh thánh tượng quả thực là sinh động như thật cao quý vô cùng mà giờ khắp này một hồi gió lớn có tới lộ ra tam thanh tượng thánh trong chốc lát c h ủ vương lại nhan sắc mê ly lên một bên thanh vân càng làm ồ hôi lạnh chảy dòng một cô ý niệm ngay tại điên cuồng tràn vào nguyên thần của hắn tự a hồ muốn xóa đi hắn không thích hợp là tại xóa đi hắn ngắn ngủi ký ức bốn phía bách quan ánh mắt mê mang tự hồ cũng không phát giác chỗ không đúng liền thanh vân đều mồ hôi n h ấ t đầu mục xem tam thanh tượng lúc chỉ gặp bên trái cái kia thánh khiết cao quý ngọc thanh tượng thần chậm dại xuống lại dung mạo đoan chính thanh nhã đ i ề m lành nhẹ nhàng quốc sắc thiên tư h u y ể n nhiên như sinh thật sự là tầm cung tiên h tử lâm phạm nguyện điện thưởng nga kiếp sau đế tân vừa thấy t h ầ n hồn phất phới trợ hiện dâm tâm tự nghĩ chấm là cao quý thiên tử giàu có b ố n biển dù có lục viện t ă n g cung cũng không có này diễm sát lấy văn phòng tứ bảo tuy tung giá quan vội vàng lấy tương lai hiến cùng chủ vương thiên tử sâu chân tự hào tại hành cung hồng vách tường phía trên làm một câu thơ phượng loan bảo chướng cảnh phi thường tân thị nê kim xảo g i ả trang Khúc, khúc viễn sơn phi thúy sắc phiên thiên vũ tụ ánh hà thường lê hoa đại vũ tranh tiểu diễm thực dược lung yên xính mỹ trang đạn đắc yêu n h i ê u năng cử động thu hồi trường nhạc tùy tùng quân vương thiên tử làm xong chỉ gặp bách quan bên trong thủ tướng thương dung khởi b ằ m viết nữ hoa thánh nhân chính là thượng cổ chính thần c h i ề u ca phúc chủ lao thần mời giá thắp hương khẩn cầu phúc đức dùng b ạ n nhạc cụ dân gia nghiệp mưa thuận gió điều binh lửa thả tức nay bệ hạ làm thơ k i n h n h u n thánh minh không có chút nào cung kính thành là hoạch tội tại thần thánh không phải thiên tử tuần du cầu mời lễ nguyễn chúa công lấy nước rửa sợ thi vậy mà lúc này đế tân hai con ngươi hiện ra một cô nóng nảy trực tiếp vung tay lên nói chấm nhìn thánh nhân có tuyệt thế phong thái bởi vì làm thơ lấy ca ngợi há có hắn ý khanh mẫu nhiều lời huống h ổ cô chính là vạn thừa tri tôn lưu cùng họ vạn xem xét có thể thấy được thánh nhân mỹ mạo tuyệt thế cũng thấy cô di bút mà thôi quý dị rõ ràng tại tam thanh điện thủ tướng thương dung mắt bị mù vậy mà nói nữ hoa liền đế tân cũng tà niệm nổi lên không thích hợp đúng lúc này gió ngừng bách quan nào hảo tỉnh táo lại thương dung càng là t r ư n g lớn mắt miệng cũng chờ nhét vào một quả trứng gà vội vàng lao vào ánh mắt của mình khi thấy vẫn là tam thanh tượng thần về sau lập tức hắn mồ hôi lạnh chạy dòng giờ khác này tà tâm nổi lên đế tân ý nguyên cười to không chút nào không hay biết cảm giác chính mình đạo vậy mà đề thơ tại tam thanh tượng thần tôn kia bên trái nhất là cao quý thánh khiết nhất ngọc thanh tượng thần chỗ thám a quốc sư thái sư giờ khác này kịp phản ứng thương dung chừng mắt mắt to phát ra gào thét thảm thiết t h ầ thanh đồng thời bách qua nào hào bừng tính nhìn xem bọn hắn đại thương vương v a i hùng không thiếu đại vương bây giờ hai con ngươi nổi lên một hồi dâm tà ánh sáng hào phóng cười to xuống lại nhìn phía sau đề thơ còn có cái kia tượng thần rõ ràng chính là một lao đạo lập tức tất cả mọi người mồ hôi lạnh chảy làm cản cỡ nào tà ma vậy mà dám c a n đảm mê hoặc ngô vương giờ khác này văn thái sư đánh thức qua sau lập tức nổi giận gầm lên một tiếng hai đầu lông mày tam nhãn mắt thần càng là lập lòe một vệ thần quan bắn phá trụ vương nhưng mà lại cái gì cũng không phát hiện quốc sư tại bách quan tiếng kinh hô xuống chỉ gặp đại thương thần bí nhất quốc sư lúc này như từ trong nước mò ra tới toàn thân mồ hôi đầm địa không nói sắc mặt tái nhợt càng lại như là tường trắng nhìn xem đế tân còn tại không biết xảy ra chuyện gì văn trọng giận g ữ xuống vậy mà phát giác không ra cái gì lúc còn có bách quan nào kinh sợ xuống lúc quốc sư thanh vân cắn răng một cái、ba. hung hăng bàn tay vung đi lên tại bách quan c h â n kinh đế tân kinh ngạc phía bên phải mặt đỏ bừng vô cùng lúc thanh vân huệ phải khàn khàn quát tầm lên đại vương nhắm mắt lại n a m ở bản năng tín nhiệm xuống đế tân vội vàng nhắm mắt lại giờ khác này bách quan có ngốc cũng biết bọn hắn đều bị tính kế bọn hắn vương cho dù lại dâm tà cũng không đến nôi hướng về phía một cái t ư ợ n g thần vẫn là một cái trung niên lao đạo tượng thần xấu xa như vậy mà lại vừa rồi thủ tướng cùng đại vương đối đáp tựa hồ cũng bị mê hoặc đem tam thanh cung xem như nữ hoa cung phải biết bọn hắn h ô m nay nhưng chính là đập vào đến nữ hoa cung dân hương mà đến a nghĩ ký lại bách quan đ Quốc、sư. Giờ khác nhìn à y t ủ của tướng Thương trọng vương Dung còn có văn trọng vội vàng bọn n họ h có vội vị đại quốc tuyệt yêu đốc, đối nhược cũng sư, hư mà làm tà thanh không Nhìn ai vừa vân dáng, loạn. bộ rồi có xem bách quan thanh vân hư nhược trực tiếp trầm giọng nói vị đại vương bách quan cùng nhau quỷ đứng ở thánh nhân cung trước xếp thành một hàng đồng thời mời ra nhân tộc tam hoàng bài vị tế thiên có yêu tả làm loạn hoắc loạn nhân tộc khí vận Vâng. vương này ai cũng không đốc, thượng truyền nay, cho dù đại vương của bọn Giờ ai tới đại khác cho họ đốc, cổ của lưu so dù đều thất thần làm gì nhanh chóng đến thánh nhân c u n g phía trước đốt hương cầu nguyện đồng thời mời ra ta nhân tộc tam hoàng bài vị phải lộn xộn bước chân xuống bách q u a n loạn nhưng mà bản năng nhắm mắt sau đế tân bất mãn mở mắt ra lập tức q u á t to làm cản các ngươi quả thực chính là làm cản đế tân lần này m a n g to bách quan cơ hồ cả đám đều không có đem bọn h ắ n vương coi ra gì hoặc là nói lúc này đều biết bọn h ắ n vương chúng ta làm thế nào văn trọng đem đại vương trói lại hoàng phi hổ ngươi nhanh chóng đem đại vương mắt che lên làm cản các ngươi làm gì thái sư thái sư tại đế tân gầm thét xuống lần này văn trọng cùng hoàng phi h ổ không có chút nào lưu t ì n h trực tiếp hung giữ nhìn hắn chằm chằm nhóm đại vương trong ngày thường trung thành nhất hoàng phi h ổ một bên buộc đồng thời còn một bên hết lớn yêu tả nhanh chóng lăn ra đến mau mau đem đại vương cho buộc quốc sư đại vương miệng phải trăng cũng c h á n miễn cho nhục t h á n h nhân trong ngày thường trung thành tuyệt đối lao thần tị can thương dung mỗi người lúc này cũng là chừng mắt mắt to d ã man vô cùng à, không có chút nào tôn kính t h ầ n sắc lại muốn như thế đối đãi bọn hắn đại vương rõ ràng đều là con văn càng là từng cái tính cách trung liệt vô cùng quan văn bây giờ từng cái dã man so hoàng phi hổ còn muốn quá phận tại trụ vương phẫn nộ tiếng giống to xuống thì càng càng là trực tiếp sẽ rách xuống tới chính mình ống tay á o đi lên liền nhét vào đế tân trong miệng văn trọng cùng hoàng phi hổ hai người là tiếp lấy c h ó i buộc chặt đế tân thương dung càng là không chút k h á c h k h í xoẹ xẹt một cái giật xuống chính mình q u a n phục hướng về phía trụ vương chính là c h e đi lên ồ ồ đế tân phẫn nộ tiếng giống xuống đám người cũng không nghe thấy một màn này nhìn thanh vân càng là nhịn không được khỏe mắt run run dày đây có phải hay không là có chút quá phận đều bối rối xuống không tiêu trong chốc lát một loạt thánh nhân cung điện miếu t h ở vậy mà cùng nhau rộng mở bên ngoài càng là quỷ đầy đại thương t r i ề u đình bách quan một người cầm đầu đế tân tức thì bị c h ó i gô c h ó i chặt biệt khuất đứng ở bách quan phía trước bởi vì bị cột cũng vô pháp quỷ xuống nhưng đế tân trời sinh thần lực nhất là tại nhân vương khí vận hội tụ xuống một thân thần lực càng là kinh khủng không kém cõi đương thời kim tiên thái sư văn trọng còn có hoàng phi hỗ trợ đầy đủ mười mấy tên trong quân hãn tướng lôi kéo lại dây thừng lúc này mới vây khốn trụ vương quốc sư thanh vân chân nhân càng là ngồi xếp bằng vợ mặc n i ệ m xuống chúng vo tướng trong lòng bàn tay dây thừng nhưng mà hiếp mắt thanh vân nhịn không được nghĩ mà sợ vừa rồi thật là khủng khiếp t h ầ n thức tuyệt đối là thánh nhân thủ đoạn xem ra như hắn sở liệu đế tân cùng bách quan đã sớm tại hôm qua vào chiều lúc thế thì khai bằng không một giới nhân vương đế tân vậy mà không biết nữ hoa danh tiếng đây quả thực là không hợp thói thường lớn còn có bách quan từng cái vậy mà cũng không có phát giác đạo dị thường quả nhiên hiếp mắt thanh vân nhìn thấy bây giờ đại thương khí v ậ n mặc dù vẫn là không có một tia tổn thương nhưng hôm qua cái k i a đạo dung nhập ma khí đã biến mất xem ra là đạo này ma khí mê hoặc thần hồn của trụ vương ma khí n h ậ thể cũng liền nói hôm qua căn bản không phải vì làm đại thương khí vận. mà là vì làm nhân vương ngắn ngủi nhìn chằm chằm trong chốc lát thanh vân hai con ngươi liền nói h nói h không mở ra được càng là lưu lại hai hàng huyết lệ lập tức một bên tỷ can vội và nói quốc sư thế nhưng là phát hiện là cỡ nào yêu tả từ thượng cổ đến nay đến bây giờ nhân tộc bên trong nhân vương còn chưa hề xuất hiện qua chuyện như thế quả thực chính là không hợp t h ó i thưởng ngươi nói tỷ can có thể không lo lắng sao chỉ gặp thanh vân hư nhược từ từ nhắm hai mắt khẳng khẳng nói không biết nhưng lần này có đại khủng bố nhân vương chúng t a cực lớn khủng bố tỷ can ngươi thân là vương thúc làm xuất lĩnh bách quan nhanh chóng khẩn cầu thánh nhân hiện thân nay đại khủng bố sâu không lường được vậy mà có thể mê hoặc nhân vương chưa từng nghe thấy chưa từng nghe thấy a hư nhược thanh vân nói xong tỷ can càng là sắc mặt âm trầm biết thất thố tính nghiêm trọng sau khi đứng dậy sắc mặt âm trầm nhìn c h u n g quanh bách quan trực tiếp dẫn đầu khẩn cầu chỉ gặp mấy vị tướng quân vội vàng lốt bốt chém ra ba tấm linh bài phía trên càng là rõ ràng khắc ra thiên hoàng địa hoàng nhân hoàng mặc dù có chút thô giáp nhưng sự cấp toàn quyền chỉ gặp tỷ can trực tiếp tại bách quan trước mặt phủ phù một cái liền quỳ g i ả xuống đất bi thương xuống càng là lựa dẫn ngút trời ngửa mặt lên trời quát tầm lên ta nhân tộc t ă n hoàng trời x hôm nay có tà ma x ấ u ta nhân vương t r ờ i xanh t r ờ i xanh a t h á n h nhân a tam thanh t h á n h nhân ta nhân tộc nhân vương bị tà ma mê hoặc còn mời tam thanh t h á n h nhân vì ta nhân tộc lấy một cái công đ ạ o a nữ hoa t h á n h mẫu hồng vân t h á n h phụ ta nhân tộc nhân vương bị mê hoặc thiên địa chứng g i á m a hậu thổ nương nương lòng từ b i ta nhân tộc nhân vương bị đại khủng bố mê hoặc tiếp dẫn chuẩn đ ề t h á n h nhân còn mời thương ta nhân tộc nguyện vọng cứu ta nhân tộc nhân vương a từng tiếng dung thiên địa giờ khác này thánh nhân cung điện miếu thờ phía trước đại thương bách quan bi vẫn xuống khẩn cầu c à n g là bởi vì nhân tộc khí vận sao động nhất là toàn lực phía dưới chủ vương nhân vương khí vận c à n g là ánh sáng màu đỏ tận trời khoảnh khắc thiên địa chấn động vô số đại năng đều trận to mắt ánh mắt cùng thần thức đều nhìn tới nhân tộc bên trong nhân tộc lại xảy ra chuyện gì rồi vậy mà gây nên khí vận chấn động c h ư một trăm ba mươi chín t ố t văn hải hòa vân động tam hoàng cảm nhận được nhân tộc biến hóa sau khi hào, hào lấy lớn thần thông nhìn chăm chú khi thấy một màn này sau lập tức chấn nộ không thôi lang tiêu bảo điện hạo thiên ngọc đế thấy cảnh này sau nháy mắt chừ cái này thế nhưng là lại à l muốn xảy ra chuyện ngay tại thiên địa đại năng ảo hảo chấn kinh lúc lúc này hỗn độn kết g i ớ i gợn s o n g xuống hồng h o a n g thánh nhân trở về hồng h o a n g thế giới một khắc đó tròn đề vẫn là một bộ bi thương bộ dáng tiếp dẫn càng là tiếng buồn bã thở dài tam thanh cười lạnh hồng vân cùng nữ hoa càng là đắc ý lúc trong chốc lát bảy vị thánh nhân ảo hảo khiếp sợ nhìn thấy nhân tộc khí vận dị thường trong c h ư ớ c mắt bảy vị thánh nhân hàng tại thành triều ca bên ngoài miếu t h ở trên cung điện lúc đám người nháy mắt mặt đều biến phượng loan bảo trướng cảnh p i thường tân thị n g kim xào dạc trang khúc khúc viễn sơn phi t h ú sắc phiên ph thực dược lung yên xính m ị trang đã đắc yêu n h i ề u năng cử động thu hồi trường nhạc tùy tùng quân vương như thế xinh đẹp trần chùi thi từ xuống lập tức nữ hoa như là mặt trời gây gắt lộ ra nụ cười xá n lạ càng là k h e n h khách che miệng khẽ cười nói đương thời nhân vương tốt văn hải quả nhiên là tốt văn hải hồng vân càng là t r ừ n g lớn mắt đi một chuyến hôn độn hoàn toàn cùng thân ngoại hóa thân mất đi liên hệ không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy vậy mà xảy ra chuyện lớn như vậy một bên tiếp dẫn càng làm ở bức không thể nào à hẳn cứ như vậy một đường ma khí làm sao có thể có như thế lớn năng lực mê hoặc nhân vương hôn đã sớm nộ khí trùng thiên xuống nguyên thủy đầy đầu tóc trắng càng là không gió ma bay phân nộ tóc dài phiêu động xuống nguyên thủy thiên tôn đột nhiên hét lớn một tiếng trong lòng bàn tay tam bảo ngọc như ý trực tiếp muốn hướng phía dưới n h â n tộc đập tới lúc vê anh nhân vương khí vật ánh sáng màu đỏ trong khoảnh khắc đem tam bảo ngọc như ý tròn hẹn trở về trong chốc lát nguyên thủy thiên tôn ra mặt càng là đỏ h ư n g nộ khí trùng thiên một bên lão t ử chứng mắt, mắt to thông thiên cũng là muốn cười cũng không dám cười cứng rắn kìm nén hôn t r ư n g không thể gây tổn thương cho nhân vương nhưng mình m ế u thợ luôn có thể phá hủy đi nháy mắt trời nắ Tam thanh trong a thanh m t miếu chốc n g lát nguyên thủy t r o n g chốc mắt quay tới c ă m g tức nhìn tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người giờ khác này tiếp dẫn vẻ mặt khổ tướng khoe miệng đều là khổ sở khàn khàn nói nguyên thủy sư huynh lần này chúng ta cũng là bị tinh kế lật tay ở giữa tiên thiên trí bảo bản cổ phiên xuất hiện nháy mắt đang hướng phía tây phương tu di sơn mà đi giờ khác này chuẩn đề mặt đều xanh phẫn nộ giống giận nói nguyên thủy đây là ma đạo người tính toán nhân vương người có lá gan liền diệt rồi nhân vương làm k h ó sư minh đệ chúng ta có gì tài ba ầm ầm tây phương tu di sơn trên không nguyên thủy cùng chuẩn đề kịch chiến tiếp dẫn càng là vẻ mặt khổ tướng thi triển toàn lực dùng mười hai phẩm công đức kim liên đến đem song phương phát lực gợn sóng hóa giải ha ha không nghĩ tới quả nhiên là không nghĩ tới hồng vân càng là nhịn không được cười to chỉ vào thái thanh cùng thông tin ê càng là cười nói nguyên thủy qua hắn xiển giáo không phải chú ý thuận lòng trời mà được không bây giờ sắt kiếp mở ra không phải là thuận lòng trời sao nguyên thủy cử chỉ đến r ổ nên thuận lòng trời mà đi mới là a lớn như thế kiếp sau đó không mất phân một tia khí v ậ n c ư ờ i to ở giữa hồng vân thân ảnh biến mất tại giữa thiên địa nữ hoa càng là híp mắt nhìn qua thái thanh láo tử cùng thông tin ê tiếng cười nói thái thanh sư huynh người cái kia nhân giáo khí v ậ n an ổn nếu có thể đem trí bảo đưa cho thông tin ê sư huynh một món cũng không cần c h ơ mắt nhìn thông tin ê sư huynh nhịn đau đúng không đang khép cười âm thanh xuống nữ h a thân ảnh biến mất một mình lưu lại thông tin lạnh lùng liếc nhìn liếc mắt nhà mình đại huynh chỉ gặng chỉ gặng thái thanh một bộ không nhìn thấy đi tây phương một chuyến đi miễn ngươi nhị ca ăn thiệt t h i ha ha tây phương có đại ca cùng nhị ca tại có thể ăn thiệt t h i sao dù sao hai kiện tiên tiên trí bảo thông tiên trực tiếp đánh nhất thời làm thái thanh lão tử có chút bất mãn ngược lại thông tiên cũng là cười lạnh nói nguyên thủy làm hết thạy ta thông tiên đều nhìn ở trong mắt lại nói ta thông tiên bắt các ngươi làm huynh đệ còn mời đại huynh suy nghĩ thật kỹ từ ra đợi lúc đại huynh cùng nhị ca bắt ta thông tiên làm tam đệ sao tan giã trong không vui nhìn xem biến mất thông tiên thái thanh lão tử tức giận sau khi lại có chút thở g i i thông tiên ngươi thế nào như thế không biết chuyện a thở dài một tiếng thái thanh láo t ử thật sâu nắm nhìn phía dưới nhân tộc khí vận mê ngông nhân vương sau đó thân ảnh xuất hiện tại tây phương hạ giới thiên tử giá vệ không tệ trên đường đi đế tân cùng bách quan ảo hào rừng dương tựa hồ vừa rồi hết thệ cũng không phát sinh hoặc là nói đám người ký ức bị che đậy hòa vân động tam thanh thế lớn nhưng cũng không thể cứ như vậy được rồi hiên viên có chút phẫn nộ nói lần này làm có chút lớn làm nguyên thủy một người mất mặt đó chính là tam thanh bây giờ tại phương đông hoàn toàn chính là tam thanh một tay che trời bọn hắn vì không đắc tội tam thanh miễn cho coi đây là lấy cớ hạ xuống thiên thai nhân họa bởi vậy thiên hoàng phục hy tự mình xuất thủ đem văn võ bá quan ký ức cơ hồ toàn bộ xóa đi nhưng vào tiên đạo hoặc là nói không thuộc về nhân tộc người hắn lại không cách nào s á c kiếp đều là bởi vì xiển giáo dựng lên lần này lại có tây phương phật giáo dẫn ma làm loạn chúng ta làm hợp lực cùng nhau đi tây phương thiện thiên hoàng phục hy địa hoàng thần nông còn có nhân hoàng hiên viên cùng si vư hào hào nhìn nhau sau liền hướng phía tây phương mà đi tây phương tiếp dẫn cùng chuẩn đề lúc đầu nghĩ lấy ma đạo thủ đoạn n h ấ t lên s á c kiếp dùng cái này tốt kiếp một bộ phận khí vật kết quả ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo bất quá không thể không nói tây phương thủ đoạn hoàn toàn chính xác bị hội vậy mà là chỉ có bước vào thánh nhân bên trong đại điện lúc cái này mê hoặc thủ đoạn mới có thể có hiệu quả không nở đến chính là nhân vương đế tân cái thứ nhất đi vậy mà là tam thanh điện một đường trở về t r i ề u ca văn trọng sắc mặt nghiêm túc sư tôn tam hoàng xóa đi việc này toàn bộ làm như hết thể không có phát sinh không tốt sao sắc mặt tái nhợt h ư n h ư ợ c thanh vân thật vất và t h ô n g thả lại sức sau không cao hứng chừng mắt l i ế c chính mình cái này đệ tử ngươi thật làm vô sự phát sinh thánh nhân mặt m u i liền không có hao tổn nhân gian vương triều cũng làm không có phát sinh liền đi qua rồi sư tôn có ý tứ là nói v ă n trọng có chút không hiểu mà thanh vân cũng là cười lạnh không thôi v ă n trọng ma khí cũng không có trong tưởng tượng của ngươi đáng sợ đáng sợ là nhân tâm Sát kiếp phía dưới, liền thiên thần đều sẽ bị sát Sát sĩ sư cái ánh tiên thần thần thức, trắng thiên thế tu tiên thế, tôn Thanh vân châm trọc cười lạnh xuống, lập tức văn trọng ánh mắt tức kiếp khí kiếp kia dưới, liền nói liền lại người nói cười phía phàm lập lập chính hỗn như che nhân như nhân Nhà mình châm lạnh ra dục dễ dàng dục là loạn, lậy, lên, đều mộng vọng. càng càng vọng Vân xuống, văn đâu. ru bị bức bị cơ nhất là đã từng tối nghĩa khó hiểu thiên cơ có lúc tại hỗn loạn xuống lại đồng dạng cũng là cơ duyên vô số người tham lam tu vi đột nhiên bay manh tính vào làm sao lại không phải là không có bảo thủ bản tâm tham lam xuống cái này liền vào sát kiếp đồng thời còn có thế g i a n người nhất là mở ra sát kiếp thương triều ngươi xem đi từ nay về sau bách quan chính người càng chính ta ngươi càng tả cũng không phải là nhập ma ma bất quá là một cái kiếp nổ đế tân dân hương hoàn toàn chính xác có người đùa nghịch thủ đoạn nhưng ma bất quá là mở ra cái này sát kiếp thôi không chỉ có sẽ không tổn thương các ngươi ngược lại còn sẽ có ích thanh vân lắc đầu xuống giờ mới hiểu được tới trong nguyên tắc chủ vương dân hương đích thật là bị tinh kế hung phạm chính là tây phương nhưng tương tự cũng là bởi vì nữ hoa lẻ loi một mình lúc đầu xuất thủ chính là tây phương hai người hai người sao lại đứng ra thừa nhận mà phương đông tam thanh chớ nói chi là thật vất vả nhìn thấy nữ hoa ăn thiệt thòi bọn hắn chính cười lạnh xem từ đây độc thân một cái dưới thánh nhân nữ hoa biệt khuất bất đắc dĩ bây giờ lại khác lần này thua thiệt là tam thanh tam thanh một tay che trời bởi vậy không thể không cẩn thận đối lãi tây phương nhị thánh dứt bỏ tây phương một bộ phận khí vận công đức bao vây lấy cái này một sợi ma khí dung nhập nhân vương khí v c h í ngay h hoặc nhân là mê hoa tộc c nữ n đi u dân nhân nhân. hương. không có phát hiện, tại bọn hắn trong người hiện, chính thánh trong hôn độn chiến, cuối cùng càng còn thánh n phát thủ chốc phát thu hút g Kết kết tại xuất lát quả quả cuối đi đại lại lại có bị là là ở lúc này tây phương tiếp dẫn cùng chuẩn đề đều m ở bước thế nào nhân vương bước vào thánh nhân miếu tờ h sẽ gặp dẫn bạo cái này mê hoặc âm thầm cất giấu thậm chí liền bọn hắn cũng không phát hiện thủ đoạn càng là n g o à i dự liệu chính là ai biết đế tân không ấn xáo lộ ra bài vậy mà đi trước tam thanh điện cái này không phải liền là xảy ra chuyện sao tiếp dẫn cùng chuẩn đề bản tính đánh tốt âm thầm mở ra s á t kiếp vì cái gì chính là dành một phần khí vận cái kia từng muốn còn sẽ có cái này sự tỉnh b á c minh trong bóng tối vô tận một đôi hung hát nham hiểm đôi mắt chậm rãi mở ra lập tức toát ra một tia h ồ nghi cẩn thận mấy cũng có sơ sót bất quá cũng không tệ trong bóng tối âm chầm tiếng cười xuống mặc dù có chút ra ngoài ý định nhưng cũng đầy đủ khắc khắc nguyên thủy chuẩn đề lao tổ thánh vị nhân quả mới bắt đầu xác kiếp là x i n giáo dựng lên tam thanh lại đồng khí liên tri lúc đầu tại hắn trong kế hoạch thân ở phương đông nữ hoa cái thứ nhất hoài nghi tuyệt đối là tam thanh đến lúc đó lại có hồng vân là giúp đỡ cuối cùng không nợ đánh ra nào cho tới trước âm tam thanh một thanh cuối cùng lại vạch trần đi ra ngoài là tây phương hai người sau tử tiêu cung côn bằng vị trí chính là bị nguyên thủy ép buộc xem thường một phen sau đó chuẩn đề đột nhiên xuất thủ lúc này mới đem hắn đánh xuống b ộ đoàn mất thánh vị nghĩ tới chuyện cũ côn bằng lộ ra báo thù hung ác nham hiểm dáng tươi cười nguyên thủy tử tiêu cung chính là n g ư ơ i xem thường lão tổ cấp lông mang vũ đúng không lão tổ lần này nhường ngươi ném khỏi đây bao lớn mặt nhìn ngươi còn có dám hay không đắc trí còn có chuẩn đề hừ chờ lấy cho hay còn tại phía sau trong nguyên tắc cũng hẳn là đồng dạng xáo lộ tính toán nữ hoa cùng tam thanh làm thế nhưng thế đơn lực bạc nữ hoa khẳng định phẫn nộ nhưng phẫn nộ xuống nàng biết mình không phải tam thanh đối thủ nhưng thủ này dù sao cũng phải bạc đi linh châu tử không nói trước hiến viên tam yêu và o cùng hoác loạn thương triệu là vì cái gì là ngươi tiệt giáo cùng thương triệu khí v ậ n dính dáng quá sâu sau đó lại âm thầm cùng xiển giáo giao hảo ngươi xem một chút trong nguyên tắc nữ hoa xuất thủ mấy lần cơ hồ đều là đứng tại xiển giáo trên vị trí ví dụ như zhét viên hồng một lần kia nữ hoa đây là nhàn sự còn chưa đủ lớn nhất định phải bước lên càng lớn mầm hai vạn nói trắng ra chính là bước lên x i n giáo cùng tiệt giáo lúc đầu hai giáo tại sát k i ế p bên trong chính là mặt đối lập kết quả nữ hoa còn như thế vậy một cái không phải liền là đổ thêm dầu vào lựa hạ không thể không nói phong thần tam thanh cuối cùng làm cả hai đều t h i ệ t tam thanh bất hòa có thể nói âm thầm đều có nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề thậm chí nhân tộc tam hoàng đều tại lựa cháy thêm dầu vì chính là nhường ngươi tam thanh triệt để bất hòa tam thanh đồng khí liên tri tại hồng hoang sức nặng quá nặng đi nặng đến để ép tất cả mọi người không t h ở nổi nhân tộc khí vận chí bảo không động ấn bị nhân giáo thái thanh trường khống nhân tộc tam hoàng tức thì bị hố chấn áp hòa vận động ngươi nói nhân tộc tam hoàng há có thể chịu phục nữ hoa tức thì bị cô lập tại phương đông tam thanh đủ loại làm đã sớm ghen ghét lên tây phương tiếp dẫn cùng chuẩn đề đừng nói là mỗi lần chính là tam thanh cùng bọn h ắ n đối nghịch không làm ngươi làm người nào còn có thiên đình tam thanh thực lực quá mạnh cương đại đạo đầy trời đại năng cơ hồ đều âm thầm bất mãn bắt được cơ hội khẳng định đều âm thầm lửa cháy thêm dầu a thanh vân âm thầm nuốt nước b ọ t xuống n g u y ê n lai、like、đây mới là phong thần chân diện một a trách không được chỉ là một cái phong thần mà thôi tiết giáo vạn tiên đến bái căn bản không cần trả giá như thế lớn mà lại thái thanh cùng nguyên thủy hai người lại không phải người ngu thật tốt làm gì buộc thông tiên trở thành cử Đã không phải bọn là một câu t trực tiếp tiếng tốt trọng sắc mặt đại biến cuối cùng khó coi nó diện trừ tứ đại chư hầu dẹp viên thiên hạ tám trăm linh chư hầu triệt để nhất thống thiên hạ không tệ trong nguyên tắc trụ vương không phải liền là triệu tập tứ đại chư hầu đến t r i ề u ca trực tiếp chém hai cầm tu một cái còn lại một cái vẫn là mình tiểu đ ệ quan trọng hơn chính là phương bắc hai trăm chư hầu bắc hải trực tiếp liền ngược bảy mươi hai đường nói trắng ra đều ngược một nửa văn trọng đi làm gì trừ bình định bên ngoài càng nhiều chính là xếp vào đại thương người một nhà một cái không được bắc địa chư hầu tâm tàn bạo lại đối chính mình trung thành tuyệt đối bắc bá hầu dết đều là lãng phí v ề phần tàn bạo chính là trụ vương tính cách khuyết điểm vô hạn mở rộng từng bước một bức ngược chư hầu cái này không phải đều là muốn tìm tới lý do diệt trừ thiên hạ chư hầu h giờ khác này văn trọng hít vào một vùng khí lạnh Cả k i n hắn nói, sư tôn, kể từ đó, thiên hạ này rung chuyển. Sát kiếp đã mở ra, ngươi còn là chuẩn bị sẵn sàng đi. Khi một hơi thật sâu, thanh vân không đó, có kiếp đi. Khi hơi sư sát sâu từ một thật đôi kể Hừ, đã hạ là mở m ra, bị t b ê t rõ o loạn, n nóng, hắn đồng thời cảm nhận được thiên cơ hôn loạn. Sát kiếp đồng dạng là kỳ ngộ. Hắn g lập lòe lửa là kiếp kiếp một mở cảm sát thời sát cố được cơ ra, kỳ r ràng cảm nhận được hỗn loạn thiên cơ xuống có thể đục nước béo cỏ điển hình nhất chính là tại đây sát kiếp ở trong đột phá không cần độ kiếp đây chính là chỗ tốt cũng là kỳ ngộ Chu vương mặc hắn lại tài đức sáng suốt nhưng ở sát kiếp bên trong t ự thân dục vọng mở rộng nhưng nếu không phải đúng lúc gặp thần tiên sắc k i ế p như không có xiển t i ệ t nhị giáo tại dựa vào đại thương triều chính mình nội t ì n h thật đúng là có khả năng p h ế tứ đại chư hầu cùng tám trăm t i ể u chư hầu trọng chính tiên hạng điểm ấy thật không phải t u ổ i từ phong thần trong nguyên tắc liền có thể nhìn ra chủ vương g i ớ i trướng ánh sáng phạm nhân đỉnh tiêm chiến tướng có bao nhiêu thật nhiều đại thương g i ớ i trướng tổng binh ra trận làm tây kỳ có xiển giáo đệ tử đời ba tại đều chịu không được chỉ có thể cầu đệ tử đời hai tới bởi vậy có thể thấy được đại thương muốn đối mặt mạnh nhất tây kỳ n h ư không có xiển giáo đến tương trợ thật không có cái nhân vật lợi、hại. lại nh vẹn vẹn du hồn quan tổng binh thủ tướng là đậu vinh triệt địa phu nhân hai người trấn thủ thương văn hoán xuất lĩnh đông bá hầu đại quân tiến đánh là du hồn quan mười mấy năm nửa bước chưa tiến vào đây là đại thương không để ý tới bằng không tùy tiện phái tới một mực đại quân liền có thể dẹp i ê n nam bá hầu ngạc sùng vũ con trai ngạc thuận cũng kìm nén không được thu giết cha ngạc thuận kế thừa là nam bá hầu khởi binh p h ả n thương đầu tiên là bị ma gia tứ tướng đánh bại đến sau lại trọng c h ỉ n h đội ngũ tiến đánh tam s ơ quan nhưng mà bởi vì bản lĩnh bình thường nhiều lần bị đặng cựu công đánh bại có thể nói đông bá hầu cùng nam bá hầu hai đường một cái mặt hàng đánh m ngươi nói lấy cái gì làm giờ khác này thanh vân nhìn qua triều ca hoàng cung nhìn qua đế tân tấm kia đại kỳ nhịn không được thăm thẳm thở dài tạo hóa chơi ngươi nếu không phải thần tiên sắt kiếp trái phải nhân gian vương triều đại thương chỉ sợ sớm đã nhất thống thiên hạ cho dù bị mê hoặc trụ vương nhìn như tàn bạo nhưng thủ đoạn đều là một bước tiếp lấy một bước đến đáng tiếc là sinh không gặp thời bởi vậy lấy nhân vương tầm mắt xem thiên hạ chư hầu lấy đại thương thực lực quả nhiên là quét ngang tứ đại chư hầu không có bao nhiều độ khó đáng tiếc gặp phượng gãy tây kỳ x i n giáo xuống núi phụ tá tây kỳ lúc này mới có từng bước một đại thương sụ đ nữ hoa cung h i ê n viên mộ phần tam yêu nữ hoa sư tỷ ngươi đây là muốn như thế nào nhìn xem ba đạo yêu khí hạ phàm đi tới nữ hoa cung hồng vân nghi ngờ hỏi thăm mà ngồi ngay ngắn ở trên giường mây nữ hoa trên mặt lập lõe dáng tươi cười tam thanh một thể s á t tiếp cùng một chỗ tam giáo còn có thể duy trì nguyên l a i sao phương đông tam giáo vừa nói đến lúc này nữ hoa càng là hư lệnh một tiếng tam giáo chém giết phong thần đã là nhất định sự thật càng đem nhân tộc cũng dính l u vào thượng cổ nhân hoàng thời kỳ nhân quả một khi nhưng bản cung há có thể như tam thanh như vậy như ý lần này nhất định muốn dạy tam thanh bất hòa nữ hoa đôi mắt bên trong càng là lộ ra một cỗ tàn nhẫn không thể không nói tâm nhãn thật rất nhỏ cho tới nay cũng còn nhớ k ỹ lần trước tam hoàng mối thủ nhìn hồng vân càng là một hồi lắc đầu mà nữ hoa cũng là trực tiếp cười lạnh một tiếng sư đ ệ lần này ngươi nhưng muốn thật tốt nắm chắc cơ hội t ố i ta muốn phải tam thanh bất hòa thì trước hết bốc lên tam giáo thù hận đến lúc đó phương đông mới có cơ có thể thừa nếu không tam thanh đồng khí liên t r ì phương đông không có kẽ hở mãi mãi cũng là tam thanh địa b ả n thì ra là thế trong nguyên tắc h i ê n viên tam y ế u hạ phàm chỉ sợ không chỉ là vì mê hoặc nhân vương âm thầm chỉ sợ là giật dây đại thương tiệt giáo môn nhân toàn bộ đi tây kỳ chiến trường cùng xiển giáo chém giết dù sao đại thương cùng tiệt giáo có thiên ti vạn lũ quan hệ nghĩ thông suốt đây hết thể hồng vân nhìn xem nữ hoa không khỏi âm thầm nuốt nước bọn nữ nhân này không thể đã tội mà lại tam thanh hoàn toàn chính xác thế lớn đây không phải là hơi lộ ra sơ hở còn lại thánh nhân liền theo nghe được mùi tành cá mập lao đến Sư đệ sư tỷ ngươi là biết ta phiêu m i ệ u cung vốn là không có mấy người chẳng lẽ đem môn hạ đệ tử đều đưa đến sát kiếp ở trong sao nữ hoa vẫn còn có chút h ồ n g nghi không thích hợp hồng vân đừng nhìn ngày xưa không tranh quyền thế bộ dáng nhưng khi ra tay cũng là không lưu t ì n h mà hồng vân càng là âm thầm kinh hãi phân thân sự tình hoàn toàn chính xác không thể tiết lộ nửa điểm bằng không hắn cái này thần thông không được phế lại nói sư tỷ thế nào biết phiêu m i ệ u cung không có nhập k i ế p hồng v â n hiếp mắt vừa cười vừa nói lập tức nữ hoa cười cười tươi như hoa nói t u t tây phương tiếp dẫn cùng chuẩn đề đã xuất thủ, bản cung cũng xuất thủ liền nhìn sư đệ thủ đoạn tam thanh trở lại riêng phần mình đạo tràng về sau c h ừ nguyên thủy thiên tôn phẫn nộ nhất bên ngoài thái thanh lão tử cùng thông thiên cũng đều không ốc hiện tại hoàn toàn chính là người ngoài gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn tầm giáo chính là muốn phải bọn hắn bất hòa trở lại bích du cung thông thiên giáo chủ lại lo lắng những cái kia nhiệt tình vì lợi ích chung căn hành nông cạn đệ tử môn nhân không cách nào linh n g ộ liền lộ ra thiên cơ tại bích du cung bên ngoài dán hai câu nói đóng chặt cửa động tính tụng hoàng đình ba l ư ợ c g ớn thân ném tây thổ phong thần bảng trên có danh nhân cái này kỳ thực chính là cảnh cáo môn hạ người trong đó câu này thiền cơ tây, thổ nhưng thật ra là tây kỳ ý tứ cũng không phải là tây Phương đáng tiếc cuối cùng thần thông không địch lại số trời thông tin ê cũng không n ố c há có thể nhìn không ra còn lại thánh nhân mục đích bởi vậy hắn cũng là biệt khuất xuống ngầm thừa nhận tại đại thương đám kia phúc bạc vận cạn ký danh đệ tử nhất là còn có thật nhiều vốn chính là hắn là phong thần chuẩn bị thu nhận đệ tử bích du cung thông thiên này tấm diễn xuất cũng là làm cho thủ dương sơn thái thanh lao tử thở dài một hơi xem ra cái này lao tam đã là ngầm thừa nhận không nghe lời liền đưa lên phong thần bảng ai bảo tiệt giáo có tâm trở về đều không thể càng nhiều hơn chính là tại sát kiếp thiên cơ hỗn loạn số nào, nào cảm nhận được chính mình k í ngộ ngọc hư c u n g nguyên thủy thiên tôn nhìn thấy đông hải bích du cung một màn này nhịn không được hư lạnh một tiếng nhưng bởi vì lần này bị đại thương nhân vương như thế vũ n h ụ mặc dù nhân gian không biết nhưng đại năng bên trong cái kia không biết cỗ lựa giận này cái gì cũng vô pháp tiêu tán giờ khác này nguyên thủy thiên tôn đối với đại thương nhân vương là tràn ngập phẫn nộ nhất là đại thương vương triều càng là tức giận không thôi hạ giới từ khi sau khi trở về trụ vương tựa hồ quên đi dân hương lúc sự tỉnh giống như bình thường quản lý đại thương một ngày này tảo triều đại thương văn võ bá quan tại long đức điện chầu mừng hoàn tất trên vương vị đế tân không giận tự uy nhìn qua bá quan khoe miệm chậm rã trực tiếp hạ lệnh tức truyền cô ý chỉ ban hành tứ c h ấ n chư hầu cùng cô mỗi một c h ấ n địa mới tuyển chọn nhà lành mỹ nữ trang tên bất luận giàu sang nghèo hèn chỉ lấy dung mạo đòn o trang t ì n h tính tính hòa tuyển lễ độ h i ề n t h ủ c ử chỉ hào phóng lấy nạp hậu cung sai khiến vê anh giờ khác này bách quan ảo hảo c h ấ n kinh lúc thái sư văn trọng càng là trông thấy đế tân đôi mắt r ô i ra một màn kia tàn bạo cùng lửa nóng hán vương có chút không kịp chờ đợi lao thần thương dung khởi bẩm bệ hạ quân có đạo tác vạn nhạc cụ dân gia nghiệp không làm cho mà tử h u ố n hồ đại vương hậu cụ dân sợ mất dân vọng t h â n nghe vui dân chi nhạc giả dân d i ệ t nhạc kỳ nhạc y ê u dân chi y ê u giả dân d i ệ t y ê u kỳ y ê u lúc này nước hạng thường xuyên chính là sự tình nữ sắc thật là đại vương không lấy vậy cho nên n i ê u thuấn cùng dân giai vui lấy nhân đ ứ c h ó a thiên hạ không chuyện làm t h ư ơ n g không được sát phạt cảnh tinh diệu trời cam lộ hạ xuống phượng hoàng rừng ở đỉnh chi thảo sinh tại giã dân phong vật phụ người đi đường đường, đường chó không sủa âm thanh mưa đêm ban ngày trời trong xanh cây lúa sinh đôi bông lúa đây là có đạo th t h ị vượng hình dạng vậy nay đại vương như lấy gần lúc chi nhạc thì hoa mắt nhiều sắc hay nghe dâm thanh xa vào tự sắc bơi ở vườn hoa phố săn bắn tại núi rừng đây là không đạo bại vong hình dạ n g vậy lao thần chịu tội thủ tướng đứng hàng c h i ề u cương tùy tùng quân tam thế không thể không mở đại vương thân nguyện bệ hạ tiến vào hiền lũi bất tài tu hành nhân nghĩa thông suốt đạo đức thì hòa khí xuyên qua khắp thiên hạ tự nhiên dân giàu tiền tài phong thiên hạ thái bình bốn biển đúng hi cùng bách tính cùng hưởng vô tận phúc huống h ồ nay bắc hải binh khí chưa ngừng chính thích hợp tu nó đức thích nó dân tiếp kỳ tài phí nặng nó sai k i ế n dù nghiêu thuấn bất quá là như thế cần gì phải chỉ là tuyển tùy tùng sau đó làm vui cư thần ngu không biết kiên kỵ nhìn cầu dung nạp tại sát kiếp xuống đế tân dục vọng mặc dù bị kích phát ra đến nhưng lại không hoa mắt l thai đối mặt thủ tướng thương dung nói đạo lý lớn c h ầ m tư thật lâu trong lòng của hắn càng là âm thầm tức giận cũng không thể đem hắn lời trong lòng nói ra đi khanh nói cái gì thiện chấm tức miễn đi nói xong quần thần bãi triều thánh giá về cung cả triều văn võ đã thành thói quen đại thương bây giờ chỉ huy thiên hạ chư hầu đứng đầu bây giờ chính là tốt nhất huy hoàng nhất thời điểm nhưng mà lại không biết bọn hắn vương trong lòng có cổ vội vàng sao động g i tâm đã nhanh khống chế không nổi bọn hắn vương tỉnh không phải háo sắt truy cầu sắc đẹp kỳ thực đây là bước đầu tiên chờ đám người sau khi rời đi bên trong đại điện một mình lưu lại văn thái sư phía sau một người đế tân chậm rãi ngần g đầu một đôi mắt đen không có chút nào che giấu cái kia cháy hừng hực dạ t â m thái sư cô muốn bức ngược tứ đại chư hầu như thế ta đại thương mới có thể danh chính n ô n thuận thay thế thiên hạ này hỗn loạn chư hầu nói tới chỗ này là lúc đế tân càng là nhịn không được đi xuống vương toạ nhìn n thái sư chỉ vào đại điện bên ngoài nhịn không được mắn to một đám cổ h ủ thế hệ cô muốn làm chính là cực lớn sự tình chỉ là nhân vương liền để bọn hắn thỏa mãn hắn rồi cô muốn không phải tam hoàng phía dưới so sánh ngũ đế thương vương cô muốn làm li cô muốn để nhân tộc bên trong lưu truyền đại thương tri vương công so tam hoàng đức che ngũ đế h ư n g hực gia tâm thiêu l ố t xuống đế tân là một tia đều không có che lấp g i ã tâm của mình càng là quần vọng cười to nói đến đây hết thảy thượng cổ nhân tộc đặt chân thế gian cùng thiên địa giao dịch chính là ngày sau nhân hoàng không được trường sinh không được tu luyện không thể không giả như vậy cô liền nhất thống bắt hoang thiên hạ chỉ có một cái mạnh nhất vương lại không quan trọng chư hầu đến lúc đó cái kế h ỏ a v â n động phải chăng có thể có cô một chỗ cắm rủi một bên văn trọng nghe nói lời này sau càng là nhịn không được c h ấ n kinh h ắ n từ đến không biết nhà mình đại vương vị này cơ hội là trực tiếp từ xem thường đến lớn đế tân lại có như thế hùng tâm trang trí đế tân giã tâm căn bản không phải dừng bước tại nhất thống thiên hạ chư hầu mà là muốn hướng thiên địa vạn vật sinh linh chứng minh chiến công của hắn từ vừa mới bắt đầu phương hướng chính là hỏa vận động nhân tộc tam hoàng vọng tưởng trở thành vị thứ tư nhân hoàng giờ khác này văn trọng một hồi tê cả ra đầu nhịn không được c h ấ n kinh đây cơ hội chính là nói cùng bọn hắn phổ thông tu sĩ muốn phải chứng đạo cái này độ khó tiên đạo có con đường của mình đều nói nhân gian đế vương không đường nhưng làm sao lại không phải là tất cả đế vương cũng không dám nghĩ tới duy chỉ có vị này đế tân không chỉ có cảm tưởng càng là là dám làm nhìn xem bị c h ấ n kinh đến văn trọng đế tân nết miệng lộ ra dáng tươi cười càng là chỉ mình cái mui tiếng cười nói thái sư phải chẳng cảm giác cô đ ê n lên rồi ha ha cô cũng không biết ý nghĩ này cô sớm đã có một mực d ằ n xuống đáy lỏng gần nhất không biết làm sao vậy vậy mà áp chế không nổi cô mười tuổi thời điểm nhìn thấy phụ vương đêm khuya vì quốc gia việc lớn phát s ầ u cái kia trắng xanh tóc mai cùng tiếng ho khan cô liền hỏi phụ vương vì sao như thế vất vả phụ vương lại ngược lại cười nói phụ vương chính là đại thương vương không thể nghỉ ngơi cô hỏi ngược lại vì sao đại thương phía dưới tu sĩ sẽ không già thậm chí cũng sẽ không sinh bệnh phụ vương lại như thế tiểu tụy lúc này đế tân đôi mắt bên trong lập lòe r ụ c vọng chỉ vào rộng mở đại điện ở trên cao nhìn xuống b á khí nhìn qua rời đi bách quan thân ảnh ngươi xem một chút bọn hắn nhìn lại một chút tiên đạo một đường luyện khí sĩ sao mà bi a i vì sao ta nhân tộc vì thiên hạ thương sinh như thế vất vả lại muốn thân thụ già yếu chết bệnh khó khăn ngược lại thái sư như vậy tiên đạo đồ tu sĩ tại n g c phụ vương chết bệnh chết một khắc đó thái sư ngươi biết ta tâm lý là thế nào nghĩ sao nói hắn phụ vương lúc đôi mắt chỗ sâu lóe qua một đường thương cảm sau đế tân lập tức bi thương lắc đầu tự rêu cởi lên cô cảm giác phụ vương thật là ngu tân tân khổ khổ vất vả một đời thu hoạch được cái gì t ừ nhỏ phụ vương liền cho cô cùng đại ca còn có nhị ca giảng thuật ta nhân tộc đã từng lịch sử thiên hoàng địa hoàng nhân hoàng lúc này đế tân nói tam hoàng lúc lập tức mắt lộ ra cùng n h i ệ t thần sắc cô kế vị ngắn ngủi ba năm liền uy c h ấ n thiên hạ tám trăm t i ể u chư hầu tứ đại chư hầu không ai dám không tuân theo l i ê n phụ vương đã từng kiên kỵ nhất tây kỳ cơ xương lại như thế nào cô tại kế vị bảy năm đại thương chỉ hạ bách tính an cư lạc nghiệp yêu ma quỷ q u à i hào hào trốn vào rừng sâu núi t h ả m cái kia dám ra đầy phạm cô lớn thương cô giới trướng càng có một triệu năng trinh thiện chiến uy hiếp chư hầu chi tinh sắc nhọn cô giới trướng chiến tướng như mây cô dã tâm vừa mới bắt đầu cô không chịu chỉ là nhân vương câu ngấp ngẽ cái kia hòa vân động cô vì sao không thể xây kỳ công mà ngồi vị trí kia hòa vân động vị thứ tư nhân hoàng vị trí giờ khác này đế tân đem trong tim mình dã tâm một điểm không lọt toàn bộ nói ra một bên thái sư văn trọng khiếp sợ đồng thời càng là âm thầm tê i u khổ e là cho dù không có trận này sắc kiếp hắn cái này đại vương cũng biết làm ra cái này lòng trời l ỡ đất sự tình không biết đại vương muốn thế nào thái sư văn trọng đôi mắt bên trong lóe lên cái kia đạo trấn kinh không có tránh thoát đế tân thân sắc hắn càng là âm thầm tự ngạo xưa nay gặp nguy không loạn thái sư cũng bởi vì hắn cái này dã tâm mà kinh ngạc vừa thu lại cái kia bá đạo khí thế về sau đế tân c h ầ m rãi đi đến v ư ơ n g tọa rút ra một phong cấp báo đưa cho thái sư lúc hẹ miệng c h ầ m rãi câu lên lộ ra mang theo ẩn ý dáng tươi cười bắc hải viên phúc thông chờ bảy mươi hai đường chư hầu tạo phản bác bá hầu sùng hầu hổ lánh binh ăn mấy cái đánh bại thương vong cũng không nhỏ cô muốn để thái sư nắm giữ ân xoáy xuất trinh bắc hải nghe nói như thế sau thái sư vẫn trọng hơi nhớm mày mặc dù trong lòng có chút hầu nghi nhưng hắn còn là ôm quyền trầm giọng nói đại vương yên tâm thái sư liền có thể xuất trình nhưng không cần bình định kinh ngạc văn trọng đôi mắt bên trong lóe qua vẻ khiếp sợ tựa hồ hắn nghĩ tới cái gì chỉ gặp đế tân ngược lại lười n h á t ngoạn vị ngồi tại trên vương vị t r e o tức tiếng cười nói thái sư an tâm tại bắc hải luyện binh là được bác bá hầu sùng hầu h ổ đã cầu cứu như vậy hết thể lương thảo chi phí chính là bác bá hầu cung ứng giờ khác này văn trọng cơ hồ đã đoán được nhà mình đại vương ý đồ không khỏi n h ữ n m à y trầm giọng nói đại vương ý là lao thần lãnh binh cùng bác hải đại quân dây giơ lại không phát lực lợi dụng bác bá hầu lương thảo cung ứng luyện binh đế tân cười khiếp mắt gật đầu lại lắc nhưng cũng muốn thái sư kéo đổ bắc địa chư hầu vê anh giờ khác này văn trọng mới tính sáng tỏ hết thảy đế tân không chỉ là muốn muốn rời hắn vị thái sư này càng là còn có bảo vệ chiều ca mấy trăm ngàn đại quân kể từ đó chiều ca chống giống hắn vương chỉ sợ muốn bước ngược tứ đại chư hầu à. mà hắn tại bắc địa không chỉ có thể lợi bình càng là còn muốn phụ trách kéo đổ bắc địa chư hầu kể từ đó ngày sau đại thương thu phục bắc địa dễ như trở bàn tay càng là tại đây sao thời gian dài bên trong hắn đã sớm không biết bày ra bao nhiêu ám thủ cô còn trẻ đăng cơ đăng cơ không đến bốn năm liền uy trấn chư hầu như thế thương vương đã là đạt tới đỉnh cao thiên hạ thái bình. cô cái này t h ư ờ n g vương tham luyến một chút xíu sắc đẹp thích việc lớn hám công to làm cho chư hầu mỗi năm tiến công gấp đội không phải đương nhiên sao đế tân giống như cười mà không phải cười thần s ắ c xuống giờ khác này thái sư văn trọng lập tức rõ ràng hết thảy hãn đại vương là cố ý như vậy như thế mới có thể bước phản thiên xuống chư hầu nhìn xem thái sư văn trọng hai đầu lông mày một tia lo lắng đế tân cũng là khẽ cười một tiếng thái sư yên tâm đi thiên hạ tứ đại chư hầu thực lực cô đã sớm t r a ra còn lại tám trăm triệu chư hầu ha ha bất quá một đám cỏ đầu tường thôi đánh một trận nhất định cô đã sớm làm cho các nơi tổng binh âm thầm luyện binh, quét ngang tứ đại chư hầu. ổn định thiên hạ tám trăm triệu chư hầu cô như không có thực lực này sao dám v ọ n g t ư ở n g nhìn xem đế tân trần an thái sư văn trọng cũng là một hồi lắc đầu trong lòng cười khổ không thôi hắn còn thật không phải lo lắng chư hầu thực lực à kỳ thực nhà mình đại vương bộc trực lộ như thế hùng tâm sau hắn mặc dù c h ấ n kinh nhưng càng nhiều cũng là hiện ra một cô đấu trí nhưng hôm nay cũng không phải ngày xưa thân là đại thương tam chiêu nguyên lão càng là thái sư văn trọng cơ hồ chủ trưởng đại thương minh quyền hắn há có thể không biết từ khi nhà mình đại vương thành tựu nhân vương chính quả về sau cái này khí vận ra chỉ xuống đại thương không biết xuất hiện bao nhiêu anh kiệt đối với tám trăm chư hầu cùng tứ đại chư hầu thực lực nếu dựa theo đế tân như vậy chậm rãi b ư ớ c ngược sau đó phải có lý do chính đang xuống quét ngang thiên hạ chư hầu tuy có điểm độ khó nhưng tương đối mà nói thành công khả năng là rất lớn có thể hắn lo lắng không phải điểm ấy mà là s á t kiếp đế tân không biết s á t kiếp khủng bố nhưng nhà mình sư tôn đã nói rõ lần này thế nhưng là thần tiên s á t kiếp nhân gian chiến trường chỉ sợ không dễ dàng như vậy thái sư yên tâm cô mặc dù hận không thể lập tức diệt trừ thiên hạ chư hầu nhưng cũng biết c ơ này từng miếng từng miếng một mà ăn từ từ xe đến đế tân nụ cười tự tin xuống lại không biết xác kiếp khủng bố lại càng không biết tương lai biến hóa đã mất đi hắn t r ư ở n g khống trong nguyên tắc thái sư văn trọng đây mới là chinh phạt bắc hải mười lăm năm mới trở về nguyên nhân đi càng là kéo đổ bắc địa chư hầu đồng dạng đế tân g i ã tâm cũng là cho văn trọng như vậy tu sĩ một cái giá vọng phụ tá nhân vương nhất thống thiên hạ cho dù không thể thành lập tam hoàng như vậy công tích nhưng cũng là ngũ đế tồn tại đi đến lúc đó chỗ tốt này có thể ít rồi lúc này mới trong nguyên tắc thái sư văn trọng tán thành đế tân nguyên nhân đồng dạng không ai từng nghĩ tới trận này sát kiếp vậy mà khủng bố như vậy long đức điện ngồi ngay ngắn ở trên vương vị ba khí ầm ầm đế tân nhìn qua thái sư văn trọng bóng l ư n g biến mất sâu kín thở dài khí quốc sư cô trí hướng dã tâm khả năng đến quốc sư thật tình phụ tá hay không t r ố n g r i ô n g bên trong đại điện đế tân cười nói tựa hồ đang lẩm bẩm lồ bầu nhưng mà sau một khắp đại điện cây cột một bên ánh sáng xanh loại qua lộ ra một bộ áo b à o xanh đương c h i ề u quốc sư thân ảnh ba ba vỗ tay thanh vân c à n g là nhịn không được thầm khen vị này nhân vương c h ắ c không được phong thần nguyên bản quỹ tích bên trong có quá nhiều lỗ thủng nguyên lai lần này đều là vị này trụ vương bày ra thiên hạ v ắ n cờ trong nguyên tắc thái sư văn trọng t r i n h phạt bắc hải mười lăm năm vì sao cũng không biết tìm t i ệ t giáo môn nhân cầu cứu một t r i n h phạt tây kỳ liền biết hô bằng gọi hữu rồi mà lại mười năm a đương t r i ề u thái sư như thế hy vọng người t r i n h phạt một cái địa phương nhỏ vậy mà đánh mười năm cả triều văn võ đều là r i á c rời sao chẳng lẽ nhìn không ra không giống mình thường chỗ mười lăm năm cũng không biết phái v i ệ n quân chỉ sợ cũng chính là nhìn ra mới có nhiều như vậy tư tưởng ngoan cố người ra tới phản đối thiên hạ chư hầu cũng là nhìn ra lúc này mới chậm rãi bị bực ngược đại vương trí hướng độ cao hoàn toàn chính xác bất、phạm. vậy mà dám can đảm lấy nhân vương c h i tôn ngốc nghe cái kia trường sinh bất lao vị trí không tệ nói lại nhiều trừ bỏ vì đại thương cái này giã tâm bên ngoài đế tân tư tâm chính là hòa vận động tam hoàng như vậy trường sinh bất lao dục vọng trực tiếp làm rõ x u ố n g đế tân không chỉ có không có sinh khí ngược lại hào phóng cười ha h a chống giống bên trong đại điện đều là vị này nhân vương hào phóng tiếng cười quanh quần quốc sư cũng thế các ngươi tiên đ ồ gian nan cần trải qua đủ loại thiên tiếp cô có được bốn biển vì sao liền chỉ có thể ăn hưởng cái này ngắn ngủi đế vương phú quý mà không thể cầu cái kia vô thượng đại đạo cầu cái kia trường sinh bất tử